trong linh linh dần dần, c càng càng hành lang đèn điều khiển bằng âm thanh dần dần sáng lên rất nhanh liền lên đến lầu năm đứng tại cổng chính phía trước diêu linh linh vớt vớt nóng bỏng gương mặt hít sâu cố gắng để cho chính mình tỉnh táo một chút nhưng ở trong xe từ n g màn vẫn không ngừng thoáng hiện ở trước mắt đen như mực trong xe bàn tay to lớn thon dài và mịn màng nhẹ nhàng nào nặn mặc dù chỉ có ngắn ngủi mười mấy giây mà lại là cách quần áo và bốn cm m i ế n g n ộ t nhưng để cho linh hồn cùng thân thể của nàng đều đi theo run dày cái loại cảm giác này không cách nào nói rõ phản phất như thể tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực cùng cụm cổng chính đột nhiên bị đẩy ra một cái khe nô ra hai cái đầu a diêu linh Linh bị sợ hết hồn trực tiếp lui về sau một bước tóc hai dựng ngược cả lên a i nhà hai người các ngươi đây là làm gì không biết người dọa người có thể hủ chết người a lý thục mẫn nháy mắt mấy cái một mặt chế n h ạ o nói chờ ngươi tốt vài phút làm sao lại là không tiến vào a sẽ không phải là làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài a cúc đi ngươi mới làm việc không thể lộ ra ngoài diêu linh linh đỏ mặt kéo ra cổng chính đẩy ra hai người bước nhanh đi vào thay đổi g i à y đi tới phòng khách trương giai hồng biểu l ộ ngơ ngác hỏi linh linh mẫn mẫn nói đường tống học t r ư ờ n g là ư ớ c vạn phú hảo vẫn là khách sạn lãm phong quốc tế la bản thật hay giả nàng vốn cho là lý thục mẫn tại mở nói đùa không có coi ra gì Có thể vừa m ớ i t ạ i t r ê n xa n g n h ì n t h ấ y đường tống học t r ư ở n g t h ậ t sự mở lấy bẹn mì còn n ủ i nẹn tổ đem linh linh trả lại đầu góc ông một chút liền đ ứ n g máy hiện tại cũng còn không có phản ứng lại đúng là chuyện như vậy rồi d i ê u linh linh là một m cái bất đắc dĩ động tác kỳ thực phía trước hắn t i ễ n đưa tâu ngư buổi hòa nhạc vẽ vào cửa cùng quà sinh nhật thời điểm chẳng phải chúng ta đã từng đoán m ò rồi sao ngược lại là cũng không tính quá ra ngoài ý định lần trước thu đến xa xỉ phẩm thất tích hộp qua sau trương giai hồng còn mở nói đùa nói đường tống học trưởng làm không tốt cũng là cái ẩn tàng phú hảo dù sao tiện tay đưa ra mười mấy vạn lễ vật nếu là không có cái ngàn vạn giá trị bản thân nghĩ như thế nào đều không hợp lý cờ mờn ở cờ mờn ở cờ mờn ở t r ư ơ n g giai hồng chừng tóm ắ t ta ta phía trước là hồ liệt liệt ai biết cái này chẳng thể trách có thể giúp ta giải quyết thời trang hoa thường ọc lờ nàng xem thấy riêu linh linh cũng cảm thấy sự t ì n h có chút ma huyên phía trước các nàng là đem đường tống làm điện tử sùng vật nuôi ai nghĩ đến cái này điện tử sùng vật lại là chỉ long mấu chất là linh, linh vật lý này thật sự không có người nào lý thục mẫn đi theo nghiêm túc gật đầu nói chính xác rất cờ mờn nhưng đây là sự thật sau một lúc lâu t r ư ơ n g giai hồng u ố t v ố t m i tâm không được không được nào ta có chút loạn để cho ta c h ầ m rãi lý thục mẫn chép chép miệng hương phấn nói từ hôm nay về sau có phải hay không chúng ta cũng coi như là có đỉnh cấp nhân mạch khách sạn lam phong quốc tế lao bản là chúng ta bằng hưu cái này nói ra nhiều lắm có mặt mụi a diêu linh linh vội và nói g n u y u y u y đ ư n g ra bên ngoài nói mọ a điệp thấp điệp thấp yên tâm đi ta chính là ý d â m một chút lý thục mẫn đột nhiên tiến lên trước s ắ c m ị mị nói linh, linh ngươi nói thật các ngươi hôm nay buổi tối ra ngoài hóng gió hơn một giờ thật sự không có phát sinh gì cả sao không có d i ê u l i n h linh nghiêm túc lắc đầu lý thục mẫn tiếc nuối hít hơi thở ai còn muốn hỏi hỏi ngươi cùng đường tống học trường dạng này nam thần tiếp xúc thân mật là gì cảm giác đâu đáng tiếc tiêu cái gì hôm nay bận bịu i cả ngày mệt mỏi qua à ta đi trước trên giường nằm sấp một lát d i ê u l i n h linh nói một tiếng bước nhanh chui vào phòng ngủ đóng cửa lại đem túi sách tiện tay thả xuống d i ê u l i n h linh trực tiếp ngã mặt trên giường nhắm mắt lại hố néo người đầy trong đầu cũng là màu vàng cứ như vậy suy nghĩ lung tung một hồi ngang n g ọ n đầu giường điện thoại bắt đầu chấn động r i ê n linh linh vội vàng ngồi dậy cầm lấy điện thoại nhìn lướt qua nụ cười trên mặt dần dần rơi xuống tiêu minh hiên do dự phúc chốc vẫn là nhận nghe điện thoại rất nhanh trong ống nghe chuyển đến tiêu minh hiên trầm thấp khàn khàn âm thanh uy linh linh diêu linh linh vội và nói tiêu tổng người vẫn tốt chứ không có việc gì tiêu minh hiên âm thanh dừng một chút thật xin lỗi chuyện ngày hôm nay đều là bởi vì ta diêu linh linh âm thanh nhẹ nhàng nói gì không có việc gì không có việc gì không phải đều là hiểu lầm đi đã qua chúng ta yên tâm chuẩn bị thứ tư tuần sau đại sự à chờ mong chúng ta kỷ mộng có thể đại triển hoành đồ trong ống nghe chuyển đến tiêu minh hiên có chút gấp gấp rút tiếng hít thở diêu linh linh quan tâm nói uy tiêu tổng người không sao chứ đợi một hồi trong ống nghe lần nữa chuyển đến tiêu minh hiên âm thanh cảm tạ ngươi linh linh ngươi là cực kỳ tốt nữ sinh nhất là tính cách mỗi lần cùng ngươi ở c h u n g nói chuyện t i ế m đều có thể thu hoạch tràn đầy cảm xúc giá trị ta nghe được tiêu minh hiên ý tứ trong lời nói diêu linh Linh cười đùa ngắt lời nói và không nghĩ tới ta tại tiêu tổng trong mắt ưu tú như vậy đâu cảm tạ lãnh đạo khích lệ về sau ta không ngừng cố gắng cố gắng công tác tiêu minh hiên trầm mặc phúc chốc thấp giọng nói tuất ngươi không có việc gì là được bị hệ bi bị hệ bi c ú p điện thoại diêu linh linh tở ra một hơi thật dài nàng đúng là đem tiêu minh hiên xem như bằng hữu mà đối đãi mà nàng có thể nhìn ra được đối phương có chính mình nỗi khổ tâm trong lòng cho nên coi như văn thu nguyệt hôm nay làm rất nhiều quá mức nàng cũng sẽ không oán hận tiêu minh hiên cứ như vậy nằm ở trên giường phát một lát ngốc điện thoại màn hình lần nữa sáng lên đường tống ta về tới nhà ngủ ngon ngủ sớm một chút nhanh chóng hồi phục xong tin tức diêu linh, linh bỗng nhiên nhảy xuống giường buộc gọn tóc thành đuôi ngựa nhanh chân hướng phòng vệ sinh đi đến bản thân nàng vốn là người có tính cách rộng rãi cởi mở rất nhiều chuyện đều không để trong lòng luân nghĩ về tương lai theo hướng tích cực bây giờ nàng cần phải làm là cố gắng để cao chính mình tranh thủ sớm ngày trở thành nổi danh nhà thiết kế thời trang ân thuận tiện lại đem cơ mông bắt đầu luyện bốn thứ hai ngày 11 t h á n g 9 n ă m 2023, t r ờ i âm ưu, nhiệt độ từ 2128 g h a t c ờ i trang hoa thường tổng bộ tòa nhà văn phòng tầng 8, chủ tịch văn phòng hà chí huy lười nhắc mà tựa ở trên ghế salon điện thoại tại đầu ngón tay xoay tròn cha tối hôm qua lận tổng cùng ta nói chuyện rất lâu hắn hy vọng thôi động truyền thông ảnh thú cùng thời trang h ò a thường giao xoa cầm cổ đây không có khả năng hà cảnh bình k h ẽ nhấp một cái trả lắc đầu nói chờ công ty liên doanh có công trạng bàn lại vấn đề này áp bọn hắn điều kiện vẫn là như thế sao ân hà chí huy bung ô tay bọn hắn d a n h giới cuối cùng là cầm cổ năm mươi mốt phần trăm nhất thiết phải trưởng không công ty liên doanh chỉ nguyện ý để cho ta đảm nhiệm co bị giờ lưu lượng làm vương chúng ta cung ứng liên cùng thiết bị tại bọn hắn trong mắt cũng không nô ra phương nam dây chuyển sản xuất cũng không kém hà cảnh bình phóng phía dưới t r a n trả nhữ mày lâm vào trầm t ư cơ thể của hà chí huy nghiêng về phía trước cha ngươi là đang lo lắng đường tống ân hà cảnh bình gật đầu mấy ngày nay ta để cho người ta liên hệ hắn mấy lần nhưng lấy được hồi phục đều rất qua loa a hắn thật đúng là đem chính mình coi ra gì hà c h í huy nết lên chân bắt chéo cười lạnh nói cự tuyệt chúng ta hợp tác còn nghĩ tạm chúng ta cổ ít nhất tại thời trang hoa thường hắn chẳng làm nên trò chống gì hà cảnh bình trầm n g â m chốc lát thấp giọng nói trước tiên quan sát ta di hòa v i quý đường tống nắm giữ ba mươi lăm phần trăm cổ quyền đồng thời nắm giữ hai ghế ban giám đốc nắm giữ trọng đại hạng mục công việc một phiếu quyền phủ quyết hắn không muốn cùng đối phương gây quá khó nhìn thực sự không được c ũ đông đông đông hà cảnh t h bình nhữ g đưa o ạ đoạn t cốt tài trong động đầu. kinh doanh sản liên doanh n n giai loi hoặc h vào ư mày hắn là có ý gì cho rằng công ty tổn hại hắn cổ đông lợi ích muốn tới kiểm toán nô duy lắc đầu trong đó có văn phòng luật sư quyền cảnh triệu hành chi luật sư ta cùng hắn quen biết căn cứ hắn nói đ ư ờ n g đồng chỉ là muốn càng thâm nhập hiểu rõ công ty hà c h í huy thấp giọng p h ả n nàn bây giờ là chúng ta thời trang hoa thường mấu chốt thời khắc như vậy g i ố n g chống khứa u chiêng mà kiểm toán chỉ có thể kéo chậm công ty vận doanh hiệu suất chuyến đi còn có thể ảnh hưởng thị trường hình tượng không có cách nào chúng ta không cách nào tự tuyệt nô duy nghiêm m t nói xem như cổ đông cùng đồng sự đ ư ờ n g đồng được hưởng quyền được biết hà cảnh bình gó gó ghế xô p a tay vịn trầm giọng nói vậy thì thông tri bộ tài vụ phối hợp điều tra để cho lý tổng giám tự mình theo vào minh mạch hà đồng yên tâm ta sẽ an bài thỏa đáng nô duy gật đầu đứng dậy rời đi theo cửa phòng làm việc một lần nữa đóng lại hà c h í huy nhịn không được lẩm bẩm mắng vài tiếng hắn đối với đường tống ấn tượng vô cùng tệ hại ngoại trừ lâm mục tuyết chủ yếu là lần gặp gỡ trước đường tống đối với hắn cực kỳ không tôn trọng thậm chí hoàn toàn không đem hắn để vào mắt bây giờ đúng là hắn đổi k i ế p thời trang hoa thường mấu chốt thời kỳ suy nghĩ tại trên công ty liên doanh làm ra thành tích ngăn cản hắn đi tới đường tống không thể nghi ngờ trở thành trong mắt của hắn địch nhân cha ngươi nói hắn có phải hay không muốn cha ra chút gì hảo mượn cơ hội hướng chúng ta làm loạn yêu cầu chúng ta đem dây chuyển sản xuất nhường cho thời trang tụ mỹ vậy liên để hắn chậm rãi cha a chúng ta tài vụ số liệu không có vấn đề hà cảnh bình phất phất tay đi đ ừ n g tại đây ngây n g ố c lấy đi cùng lấy tiếp đái một chút đường tống phái tới người xem bọn hắn đến cùng muốn làm gì được rồi giao cho ta hà chí huy ứng thanh thuận tay cầm lên phụ thân đặt ở trên bàn trà thuốc lá nhanh chân đi ra văn phòng năm tài chính, tầng 50 phòng họp bên trong đường tổng, chúng ta đối với chính, chúng phòng họp Hoa bên đường dự định sử dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền giờ cơ ép và phương pháp định giá tương đối để kiểm tra chéo các biến số cốt lõi của mô hình giờ cờ ép đã được xác định bao gồm tỷ lệ tăng trưởng doanh thu tỷ suất lợi nhuận dòng chi phí vốn cùng loạt vậy thợ kệ áo với cờ sport cap đi tổ chi phí sử dụng vốn b ì n h quân gia quyền thời trang hoa thường cổ quyền thu mua người phụ trách dây dài lưu chính mình đứng tại màn chiếu phía trước báo cáo lấy bộ môn tiến triển đường tống mang theo kính mắt nghiêm túc lắng nghe ngẫu nhiên đưa ra chính mình nghi vấn hắn mặc dù tại học thần huy chương trong lúc đó nắm giữ số lớn tài chính kinh tế học tri thức nhưng cũng chỉ là biết không cách nào linh hoạt ứng dụng đến trong ví dụ thực tế lần này thu mua cổ phần khống chế đối với hắn mà nói cũng là một lần rèn luyện hơn nữa hắn đối với dung lưu tư bản chuyên ngành đoàn đội vô cùng tín nhiệm dù sao cổ đông bên trong có đường kim văn phòng gia đình gần tới một giờ hội nghị sau khi kết thúc đám người nhao nhao rời sân đường tống đẩy ra văn phòng cửa chính liếc mắt liền thấy được ngồi ở trên ghế s a lon yên tĩnh chờ đợi lâm trợ lý mặc âu phục nữ sĩ nàng thân ở vào hoàn cảnh như vậy ngược lại thật có chút tài chính tinh anh phái đoàn đường tổng ngài đã tới lâm một tuyết vội vàng đứng lên trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ đường tống tiện tay đóng cửa lại m ỉ m cười nhẹ nhàng gật đầu lâm một tuyết đem trên tay văn kiện đưa tới thẩm định tổ đã và ở thời trang hoa thường sẽ chú trọng điều tra tài sản cúng mắc nợ tuần này liền sẽ toàn bộ hoàn thành khổ cực đường tống tiếp nhận văn kiện tại đối diện nàng ngồi xuống một bên hô hấp lấy nữ phụ tá trên người hương thơm tươi mát và trong lành vừa lật xem lấy tài liệu vì nhanh nhất cầm tới thời trang hoa thường quyền không chế hắn lựa chọn ba đường đồng tiến s á c lược một phương diện lấy chính mình danh nghĩa một lần nữa đối với thời trang hoa thường tiến hành thẩm định cha tìm pha loãng cổ quyền tốt nhất phương án một phương diện khác lấy dung lưu tư bản danh nghĩa tiếp xúc đ ỉ n h vận đầu tư cùng trình dung tập đoàn lại một phương diện lấy tụ tình hối kim danh nghĩa tiếp xúc sáu tên tiểu cổ đông tiến hành cổ quyền thu mua hiệp thương tụ tình hối kim chỗ tốt lớn nhất chính là ấn ấp xem như tín thác công ty những cái kia tiểu cổ đông cha không được bất luận cái gì liên quan tới chính mình tin tức có thể mức độ lớn nhất không đả thảo kinh x à đợi đến toàn bộ giao dịch hoàn thành hắn liền có thể trực tiếp cải tổ ban giám đốc đợi đến đường tống đọc qua hoàn tất lâm một quyết do dự một chút âm thanh n u hòa nói đường tổng hà cảnh bình tại thời trang hoa thường kinh doanh nhiều năm công ty trên dưới cũng là h ắ n dòng chính cho dù ngài không chế ban giám đốc chỉ sợ cũng rất khó chân chính trưởng k h ô n g công ty ta cảm thấy chúng ta cần sớm chuẩn bị sẵn sàng chế định thay mau kế hoạch đường tống nhướng nhướng mày tán thưởng gật đầu không tệ lắm lâm trợ lý ý n g h ĩ a phi thường rõ ràng lâm một tuyết m ỉ m cười trong mắt l ó e lên vẻ hưng phấn cũng là đường tổng dạy bảo thật tốt kỳ thực những tài liệu này chỉnh lý cùng công tác căn bài nàng phần lớn kiến thức nữa vậy để bảo đảm không có sơ hở nào nàng thường xuyên hướng c h ư ơ n g lý lý thỉnh giáo vị này từng làm việc tại ngân hàng đầu tư nước ngoài bằng hưu năng lực xuất chúng cho nàng rất nhiều trợ giút đường tống cười cười chỉ, chỉ bàn làm việc đi ta bàn làm việc bên trái nhất ngăn kéo đem bên trong cặp văn kiện lấy tới Tốt. lâm mục tuyết đứng dậy đạp dậy cao gót hướng đi bàn làm v i ệ c n ằ m dáng người của nàng lưu nhã vò n g e o nhẹ xoay phối hợp hôm nay phối đồ tản mát ra một loại cao lãnh mà mê người k h í c h ấ t nàng đem cặp văn kiện nhẹ nhàng đặt ở đường tống trước mặt trên bàn trà sau đó chưa có trở lại tại chỗ mà là yên tĩnh mà đứng tại bên cạnh hắn đường tống lật ra cặp văn kiện bên trong là từng phần cá nhân sơ yếu lý lịch phía trên nhất là công ty cổ phần cá nhân sơ yếu lý lịch phía trên sau đó đến học viện công nghệ m a s s a c h u set t s ở hoa kỳ theo học chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh m b a sau khi tốt nghiệp gia nhập vào ông kỳ sĩ công ty tư vấn tập trung vào hàng tiêu dùng cùng bán lẻ ngành nghề tích lũy phong phú chiến lược kế hoạch cùng vận doanh quản lý kinh nghiệm năm 2014, h ì n t i b n tại trên một lần ngành nghề phong hội quen biết hà cảnh bình sau đó gia nhập vào thời trang hoa thường ban đầu nhậm chức chiến lược tổng thanh tra chủ đạo công ty kỹ thuật số hóa truyền hình cùng cung ứng liên ư u hóa năm hai n t h ă n g nhậm chức phó tổng giám đốc phụ trách nhãn hiệu vận d o n h cùng thị trường marketing năm 2022 t i ế p nhận hà cảnh bình đảm nhiệm tổng giám đốc năm mặc dù hà cảnh bình từ nhiệm ceo nhưng hắn vẫn trưởng không lấy công ty thường ngày vận danh nô duy rất nhiều chuyện đều phải hướng hắn báo cáo căn cứ vào đức tụ nhân hợp nội bộ tư liệu nô duy giỏi về cân nhắc lợi hại năng lực xuất chúng tại trên sự nghiệp giã tâm bừng bừng nhưng mà hà cảnh bình đang tại bồi dưỡng nhi tử hà chí huy từng bước cầm quyền đôi này nô duy địa vị tạo thành ý hiếp thật lớn bốn mươi hai tuổi hắn chính vào sự nghiệp định phong khát vọng càng lớn quyền nói chuyện cùng sân khấu đây chính là mâu thuẫn lớn nhất điểm ngoại trừ nô Ngo duy thời trang hoa thường tất cả bên trong cao tầng đều bị đức nhân l i ệ p đầu đoàn đội để mắt tới trước mắt đang tại làm toàn diện xác minh lý lịch nên lưu lưu nên đổi trực tiếp đổi đây là nô tổng sơ yếu lý lịch lâm một tuyết m í môi kinh ngạc nói tư liệu hảo kỹ càng a còn có tính cách phân tích ân mục tiêu thứ nhất chính là hắn đường tống nhẹ nhàng gật đầu tiếp lấy lại từ trong túi móc ra một tấm danh thiếp đưa tới ngày mai ngươi giúp ta đi phi trường đón cá nhân đem hắn giàn xếp đến khách sạn lãm phong quốc tế lâm một tuyết vội vàng đáp t u t nhận lấy tấm danh thiếp màu đen vàng sang trọng lâm một tuyết túi đầu xem xét ánh mắt ngẩn ngơ công ty trách nhiệm hữ h ạ n tư vẫn tư vẫn đức tụ nhân hợp chủ tịch, xem như đường tống trợ lý lại tại công ty tài chính công tác lâu như vậy nàng tự nhiên biết đức tụ nhân hợp hơn nữa bao quát trương lý lý ở bên trong rất nhiều nhân viên cũng là đức nhân chiêu mộ tiến bảo nó là quốc nội lớn nhất nhân lực trưng cầu ý kiến liệp đầu phục vụ công ty liên tục ba năm c h ú n g tuyển tài phú hoa hạ lớn nhất giá trị trưng cầu ý kiến phục vụ nhãn hiệu đương nhiên theo mấy năm gần đây nghiệp vụ khuyết trương bây giờ đức nhân đã bao trùm toàn bộ lĩnh vực trưng cầu ý kiến sinh thái thậm chí còn có cả bộ phận tư vấn cho chính phủ và các vấn đề công cộng trực tiếp tham dự quốc gia đặc khu kinh tế kế hoạch như thế một sĩ nghiệp chủ tịch thân phận địa vị cao có thể tưởng tượng được là chân chính xã hội danh lưu thường xuyên xuất hiện tại đủ loại báo cáo tin tức bên trong đại nhân vật nhìn xem trên tay danh thiếp lâm mục tuyết cảm xúc bành trướng lại một lần nữa cảm nhận được thân là đường tống trợ lý vinh quang cái này ngày mai nhất thiết phải làm bức ảnh chung chia sẻ đến xì hào h ầ n cụ tikóc khoe với thẩm ngọc nôn mới được đến lúc đó tuyệt đối lại có thể đ ể cao chính mình bức cách đường tống thả xuống cặp văn kiện đột nhiên hỏi đúng lâm trợ lý ngươi có lưu g a i n h i điện phải sao lâm mục tuyết vội vàng thu liễm nỗi lỏng nói khẽ có phía trước ta cố ý tìm g a i n h i muốn phương ngày mai để cho nàng lái xe cùng người đi đón trịnh thu đông a lâm m ộ c tuyết sửng sốt một chút lập tức cười nói t ố t cảm tạ đường tàu h ả o a cười tích mắt ý ý ý ý ạ a n h để đăng ngày mai có thể không để lại dấu vết đem dồn do sở phẹn tùng tăng thêm bức cách lại tăng nhất cấp ha ha ha. nghĩ tới đây lâm m ộ c tuyết cảm xúc tăng gọn trên mặt nổi lên đỏ h ư n g nhàn nhạt chú ý đến dị thường của nàng đường tống n h ư ớ n g n h n g mày đưa tay nắm ở eo của nàng hơi hơi dùng sức năm lâm một tuyết thân thể run lên thuận thế ngồi xuống ngay sau đó môi của nàng bị ngăn chặn quần áo bắt đầu trở nên lộn Thân ở gần tới hai trăm h thước trên không ngoài cửa sổ là thành thị phồn hoa cảnh đẹp đường tống vừa cảm thụ lâm một tuyết ninh hợp vừa suy nghĩ lấy đối với thời trang hoa t h ư ờ n g toàn bộ kế hoạch vì kế hoạch không có sơ hở nào hãng đặc biệt đem trịnh thu đông người đến đây thuận tiện cũng nhìn một chút chính mình vị này trò chơi bên trong bạn thân năm đế đô t ậ p đ o à n vi tiếu tổng rộn khu làm việc bên trong bàn phím tiếng đánh cùng chung điện thoại sen lẫn thành một mảnh thanh thúy mà giàu có tiết tấu tiếng bước chân từ xa mà đến gần đám người nao nhau, nhau dừng lại công việc trong tay chủ động chào hỏi thượng quan thu nhã trên mặt mang theo nụ cười mỉm đầy thân tiện đi lại nhẹ nhàng trực tiếp hướng đi khu làm việc một góc. phát giác được động tĩnh đang tại mò cá thủy quân tiểu tĩnh vội vàng ngừng đầu người t ủ n g tìm nói thượng quan trợ lý vừa chiêu tốt thượng quan thu nhã nhẹ nhàng n gật đầu ngựa khí ôn hòa tiểu tĩnh đi theo ta một chuyến tiểu phòng họp tốt tiểu tĩnh vội vàng đứng lên bước nhanh theo đi lên hai người một trước một sau đi vào khu làm việc bên cạnh tạm thời phòng họp gian phòng không lớn nhưng bố trí đơn giản sáng tỏ rơi ngoài cửa sổ là đế đô phồn hoa cảnh đường phố thượng quan thu nhã ra hiệu tiểu tĩnh ngồi xuống chính mình thì tại đối diện nàng ưu nhã ngồi xuống tiểu tinh chấp chấp mắt ngọc nào nói thượng quan tỉ tỉ người hôm nay phối đồ thật xinh đẹp trang điểm cũng rất may、nice、sở quả thật ự c là n h sự vô cùng cảm tạ ngươi một mực đến nay trợ giúp cùng chỉ đạo không gần như chỉ ở trên công tác trong sinh hoạt cũng cho ta rất nhiều rất nhiều trợ giúp thật sự không biết nên như thế nào biểu đạt ta cảm kích không cần khách khí như thế ngồi xuống đi tỉ tỉ ta mua cho ngươi một phần lễ vật bất quá hôm nay không mang tới nếu không thì tan tầm sau chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm tiếp ta Tốt, đi đó chỗ ở cầm. Tốt, vậy thì cảm tạ tiểu tĩnh m u ộ i m u ộ i thượng quan thu nhã cười t ủ n g tìm nhìn xem nàng bén n mẹ bắt được đối phương trên x ư ơ n g hô chuyển biến từ thượng quan trợ lý đã biến thành tỷ tỷ cái này tiểu mội mội quả nhiên thông minh cho dù tại trên sự nghiệp không có giã tốc gì cũng có thể tại mấu chốt thời khắc làm ra lựa chọn thích hợp nhất rời đi tập đoàn vi tiếu hai người tại trên thực chất liền không có thượng hạ cấp đồng nghiệp quan hệ lúc này gọi tỷ tỷ rất rõ ràng đại biểu cho nàng muốn cho quan hệ của hai người tiến thêm một bước hai người lại hàn huyên một hồi bầu không khí nhẹ nhõm vui vẻ hàn huyên tới một nửa thượng quan thu nhã bông như nói đúng ngày mai ta thì đi y i ế n thành đi công tác một đoạn thời gian chờ ngươi hai ngày nữa về nhà chúng ta có thể tại y i ế n thành tụ họp một chút phải không quá được rồi tiểu tính mặt mũi con con nói đến lúc đó ta thật tốt chiêu đãi một chút t ỷ t ỷ đ ú n g chỗ ở an bài tốt sao ân liền ở tại khách sạn l ã m phong quốc tế a a vậy thật tốt nhà ta cách này bên trong rất gần đến lúc đó đi tìm t ỷ t ỷ chơi ha ha tốt t h ư ợ n g quan thu nhã nhìn xem con mắt của nàng ngựa khí chân thành nói còn có một việc ngày mai buổi sáng kim đồng sự sẽ cùng các ngươi mấy người gặp một lần ta đặc biệt hướng nàng để cử ngươi hy vọng ngươi biểu hiện thật tốt t tiểu tinh t h ở sâu đôi mắt sáng bừng lên là một thâm niên nhị thứ nguyên nàng đối với như hạ niềm nữ chính một dạng hư hảo kim mỹ tiếu vô cùng s ù n bái trong lòng nàng kim mỹ tiếu giống như là trong hạ niềm nữ đế đoa hẳn có cường ự c c đại y ê u nhã không thể bắt bẻ lần này tới đế đ ô huấn luyện nàng nguyện vọng lớn nhất chính là được gặp mặt trực tiếp vị này thương nghiệp lĩnh vực nữ đế chương 451. t i ể u tinh tương gặp bạc thẻ chương 451. t i ể u tinh tương gặp bạc thẻ thứ ba ngày một h á n g c n ă m hai n ba trời âm ù nhiệt độ từ hai n g n h sớm s giờ bầu trời âm trầm xuyên thấu qua khe hở của rèm cửa sổ dốc vào gian phòng tia sáng yếu ớt mà i n u hòa đường tống chậm rãi mở mắt ra ý thức từ trong ngộng cảnh dần dần rút ra hôm qua buổi tối hắn làm một cái đặc biệt kỳ quặc m ộ n g tan tầm về đến nhà bên trong kim thư ký đột nhiên xuất hiện tại phòng ngủ của hắn tiếp đó không nói hai lời đem hắn đẩy ngã ở trên giường bắt đầu thân mật một lát sau kim thư ký đột nhiên đề ra muốn hắn nằm xuống muốn đánh hắn cái mông một bộ cao lanh nữ vương phạm trong tay còn cầm dây thắt lưng tiếp đó đem hắn cùng một chút nữ nhân lạn sự cặn kẽ nói một trận còn nói phải trừng kim thư ký mặt nạ trên mặt đột nhiên rơi mất lộ ra bên trong tặc mi thử nhãn từ tỉnh trong ngộng đường tống lúc này mới minh bạch nguyên lai、like、là từ tỉnh cổ kim thư ký thẹn quá thành dận đường tống trực tiếp đem nàng đặt ở dưới thân dùng dây thắt lương điên cùng đập xoa chán một cái đường tống lập tức ý thức được là tối hôm qua thức đêm nhìn đi nhầm gian phòng tiếp đó nhặt được bá đạo tổng giám đốc đưa đến gần nhất hắn liên lạc công ty kinh doanh ô tô định cho triệu nhã thiến cùng từ tỉnh tất cả tiến đưa một chiếc xe vì cam đoan đầy đủ kinh hỉ hắn tính toán dựa theo phía trước xáo lộ trực tiếp nhìn từ tỉnh tiểu thuyết bên trong nữ chín giờ giảm cả k h ân nghĩ t ca ca bên hai truyền đến một đạo hàm hồ nói mớ âm thanh mềm lu mà mang theo vài phần nũng nịu ý vị đường tống hơi hơi nghiêng đầu ánh mắt rơi vào bên cạnh trên người chuyên gia làm đẹp mí mắt của nàng hơi hơi vén lên một đường nhỏ lộ ra một tia mịt mù ánh mắt g nhạt nhạt, hơi hơi bây giờ đạo cụ còn ở vào có hiệu lực trong lúc đó theo lý thuyết chuyên gia làm đẹp còn có thể tiếp tục đề thăng đường tống nhẹ nhàng luốt ven phía sau lưng nàng thấp giọng nói còn sống đâu lại ngủ một chút ta triệu nhã thiến không có trả lời chỉ là nhẹ nhàng lân một tiếng hô hấp lần nữa trở nên kéo dài mà đều đều đường tống thận trọng xuống giường thay đổi một thân đồ thể thao kèm theo thẻ ngân hàng tới sổ thanh âm nhắc nhở bắt đầu mỗi ngày tự hạn chế ngồi thang máy đi xuống lầu đường tống beo lên thai nghe bờ bluetooth cho l i ê u thanh định phát giọng nói lời mời giọng nói cho chuyện được kết nối sáng sớm tốt lành thanh định rất nhanh trong hai n g a y chuyển đến liêu thanh định thanh thúy ngọt ngào tiếng nói sáng sớm tốt lành tiểu tống chờ ta hai phút đang tại mặc quần áo tối hôm qua tăng ca mở cuộc họp chia sẻ nội bộ hôm nay rời giường hơi trễ đường tống k ẽ cười nói sớm biết ta nên gọi video nghĩ hay lắm như thế ta cũng sẽ không mở camera hừ hừ ta cũng không phải chưa có xem còn sờ qua lặng ngươi là tên c o n g tiếp không cho nói hai người đấu vài câu miệng đợi đến liệu thanh định chờ xuất phát đường tống bắt đầu vòng quanh tiểu khu chạy chậm thỉnh thoảng cùng nàng trò chuyện liên quan tới lẫn nhau công tác cùng sinh hoạt kể từ bạch n g u y ệ t quang tại khoa học kỹ thuật thanh định ổn định lại sau nàng làm việc và nghỉ ngơi cũng hoàn toàn khôi phục lại hai người lại biến thành tại đế đô lúc như thế mỗi sáng sớm rời giường liền bắt đầu g ọ n nói nói chuyện h i ế m bất quá vì tốt hơn thời gian quản lý đường tống chỉ có thể đem cái này thời gian an bài tại luyện công buổi sáng trong lúc đó bằng không ngay trước mặt khắc cánh rất nhiều lời nói mùi mẫn hắn thật không dễ ý tứ nói một giờ kiện thân kết thúc đường tống c ú t máy trò chuyện trở lại lớn bình tầng trong phòng ngủ chân đã được gấp gọn gàng chỉnh tề cả phòng bị nghiêm túc quét dọn một lần bất quá cũng không có nhìn thấy chuyên gia làm đẹp thân ảnh đi vào phòng để quần áo ẩn ẩn có thể nghe được trong phòng vệ sinh rầm rầm tiếng nước đường tống cười cười đem trên người ướt nhẹp đ ồ thể thao cởi ra đẩy ra cửa phòng vệ sinh ngay sau đó liền thấy đang tại xả nước vào bùn tắm lớn chuyên gia làm đẹp ngay được sau lưng âm thanh triệu nhã tiến lập tức quay người lại trên mặt lộ ra sáng rỡ quần sau nàng vừa có nét đời thường lại vừa quyến rũ một đôi chén rượu chân phảng phất tại phát sáng đường tống dạo bước tiến lên nhẹ nhàng vòng lấy chuyên gia làm đẹp v ò n g e o tại trên mặt nàng hôn một cái hô hấp lấy thấm vào ruột gan hư khí nói khẽ khổ cực tiên h tiến h không có chút cực khổ nào ta rất vui vẻ triệu nhã tiến h dùng sức lắc đầu ngự a khí hồn như nói tống ca gần nhất đang là lúc chuyển mùa da của ngươi có chút khô giáo cần phải cấp tẩm mới được n g ư ơ i đi vào ngâm trong bồn tắm ta cho ngươi làm dưỡng da nha đường tống n i t nhựt lên t u t cái kia liền làm phiên ngươi chuyên gia làm đẹp bằng hữu da của hắn mặc dù từng thu được chuyên gia làm đẹ đã trở nên mịn mảng và đều màu hơn rất nhiều nhưng nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói vẫn còn không tính là thật tốt dưỡng da chính xác không thể rơi xuống rất nhanh ấm áp thoải mái dễ chịu nước nóng đem đường tống bao k h ỏ a bùn tắm mặt xạ phía dưới phun ra những b ọ t khí li ti vỗ nhẹ vào người trong phòng tắm tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt, nhạt triệu nhã tiến h ngồi ở bên cạnh hắn dùng ướt át vải bông lau sạch sẽ mặt của hắn bóc sữa rửa mặt tại lòng bàn tay nhẹ nhàng đánh ra bong bóng ngón tay của nàng ấm áp mà mềm mại từ căm bắt đầu xoa nắn mắt xa nhẹ vùng quanh mắt dùng lòng bàn tay x vừa nói bên cạnh chính mình phát sinh chuyện lý thú ngẫu nhiên cũng biết quan tâm một chút công tác cùng thân thể của h à n động tác hô hấp của nàng rất có tiết tấu nhẹ nhàng vất qua bên t hai hắn để cho vừa mới vận động xong đường tống hoàn toàn c h ầ m tính lại yên lặng hưởng thụ lấy chuyên gia làm đẹp nhu tình cùng quan tâm không biết trôi qua bao lâu đường tống đột nhiên nói thiên thiến làm sao rồi tống ca triệu nhã thiến đang tại massage tay trở nên chậm chạp một chút cơ thể hơi nghiêng về phía trước kỳ thực ngươi là vô cùng ưu tú nữ sinh thời điểm lần thứ nhất nhìn thấy ngươi ta cũng rất thích ngươi lúc đó tiếp、lấy. đường tống nửa mở con mắt nhìn xem chuyên gia làm đẹp gương mặt xinh đẹp nói về chính mình ấn tượng đối với nàng bạn lữ bồi dưỡng kế hoạch nhiệm vụ bên trong yêu cầu triệu nhã thiến cường hóa bản thân nhận thức cùng tự tin rõ ràng chính mình nội tâm tại cảm tình cùng trên sự nghiệp thực hiện bản thân giá trị thăng hoa đường tống một mực không tìm được cơ hội mở miệng cũng không biết làm sao có thể để cho nàng lý giải hơn nữa kiên trì tiến hành mà vừa mới triệu nhã thiến chủ động dưỡng ra massage để cho hắn đã nghĩ tới ban đầu cùng nàng sinh ra cùng xuất hiện trắng cảnh cũng nghĩ đến thích hợp nàng nhất phương pháp lấy người yêu thân phận cổ vũ nàng khẳng định giá trị của nàng biểu đạt đối với nàng yêu cùng ủng hộ nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói triệu nhã thiến chính xác tính là ưu tú ít nhất ở vẻ bề ngoài thiên phú bên trên đã vượt qua tuyệt đại đa số người ít nhất lúc đó cùng nàng ngẫu nhiên gặp đường tống nếu như không có hệ thống đại khái rất khó đ ổ i tới nàng nữ sinh như vậy đường tống nhẹ nhàng xoa nắn lấy của nàng chén rượu chân âm thanh nu h ò a thiên tiến h kế tiếp ta hy vọng ngươi có thể càng tự tin một điểm càng t ì n h tưởng xem đến chính mình giá trị cùng điểm tốt vô luận là trên mặt cảm tình vẫn là trên sự nghiệp ta đều sẽ một mực tại bên cạnh ngươi cùng ngươi cùng một chỗ trưởng thành nói ngắn gọn chính là ta yêu thương ngươi triệu nhã thiến yên tinh nghe hắn lời nói, bất chi bất giác liền đỏ cả váy mắt yên lặng túi xuống đầu góc vân khê cao ốc tầm ba mươi thời trang tụng mỹ tổ chiến lược thương hiệu kế tiếp đầu tiên làm tốt xác định đối tượng khách hàng mục tiêu cùng phân tích chuyên sâu đối thủ cạnh tranh dựa trên hồ sơ người hâm mộ hiện tại để phát triển và tinh c h ỉ n h chi tiết hơn lập kế hoạch xây dựng ma trận sản phẩm theo cấp độ vương s ố m các n g u y ê nền n tảng nội dung kho tư liệu móc câu h o o làm rất tốt tiếp tục phong phú phòng họp lớn bên trong đường tống đứng tại máy chiếu phía trước khuôn mặt trang nghiêm an bài lấy công tác bộ phận thương hiệu đã sơ bộ xây dựng xong từ hắn tự mình đảm nhiệm người phụ trách phía giới là bốn b ân y giờ cơ sở h â n viên đã trình ở chính chính thu thu. t h thu thu hai tay nắm chặt trên mặt lộ ra thấp phòng thân sắc đối với đi hệ thống nhận diện thương hiệu bằng hình ảnh ta có một chút tiến triển muốn cho ngươi xem một chút được hay không a đường tống nhướng nhướng lông mi nhanh như vậy trình thu thu mí môi không nói thêm gì chỉ là nhìn hắn ánh mắt bên trong nhiều chút chờ mong đường tống cầm trên tay đồ vật thả xuống đến đây đi bày ra đây thật ra là một cái lạnh bất quá rất rõ ràng t r ì n h thu thu cũng không có ghét đến chỉ là chỉ, chỉ chính ỉ c h mình lạp tộc đường tống dạo bước đi tới bên cạnh nàng t r ì n h thu thu lập tức đem màn hình lạp tộc c h u y ệ n cái phương hướng đối diện hắn nhấn xuống phát ra ẩn phím ngay sau đó màn hình phía trên hoạt hình bắt đầu phát ra đường tống ánh mắt trong nháy mắt sáng lên đây là một đoạn phim hoạt hình được tạo bằng c bốn g cn a bốn g một phần mềm đồ họa 3 a g thể hiện sinh động quá trình thiết kế điều chỉnh và phát triển của logo ban đầu là một đầu phiêu giật dây lụa chậm dại biến hình trở thành trừu tượng chữ cái h cũng chính là hstudio logo xinh đẹp thời thượng cao cấp rất có cảm giác đợi đến hoạt hình phát ra xong chỉnh thu thu thấp giọng nói màu chủ đạo làm à u hồng mộ gian đi sáng bạc ta tiến hành điều chỉnh một chút vừa có thể giữ được sự thân thiện đồng thời tăng thêm cao cấp cảm giác đợi đến nàng nói xong đường tống nhẹ nhàng vô vô bàn tay kinh hỷ nói quá tuyệt vời v i ễ n s i ê u t a mong muốn ưu tú hệ thống nhận diện thương hiệu bằng hình ảnh có thể tốt hơn đắp nặn nhãn hiệu hình tượng rất quan trọng đối với việc xây dựng thương hiệu vì càng ổn thỏa đường tống cố ý an bài tinh vân quốc tế mỹ thuật cố vấn trợ giúp trình thu thu bọn hắn chế tạo hệ thống nhận diện thương hiệu bằng hình ảnh không nghĩ tới mỹ thuật cố vấn còn chưa lên cương vị bộ phận thương hiệu vừa mới tổ kiến trình thu thu vậy mà liền vô thanh vô tức đem cơ sở công tác hoàn thành hơn nữa xuất sắc như vậy nhìn xem đường tống phát ra từ nội tâm vui sướng trình thu, thu trong nháy mắt nối lỏng hơi thở vậy thì ta sẽ dựa trên cơ sở này lại thay đổi nhỏ một chút trước tiên đem chúng ta sổ tay thiết kế làm được dạng này sau đó thiết kế có thể càng quy phạm nhanh chóng một chút đường tống ánh mắt sáng tỏ v ô vỗ bờ vai của nàng hảo chuyện này liền giao cho ngươi cố lên thu thu trình thu thu thân thể run dậy ân một tiếng hai người lại hàn huyên vài câu liên quan tới logo chi tiết điều chỉnh đứng dậy đi ra ngoài nhìn xem trước người đường tống trình thu thu bờ môi khẽ nhúc ních tựa hồ muốn nói cái gì bất quá cuối cùng vẫn là không nói ra miệng trở lại trên vị trí công tác đem lấy thứ để tốt trình thu thu tựa ở trên ghế làm việc nhẹ nhàng xoa chán một cái kể từ ngày đó tại đường huệ an ngẫu nhiên gặp đường tông sau trong lòng của nàng từ đầu đến cuối trong lòng không yên khẩn trương thấp thỏm sợ rất muốn hướng hắn giải thích một chút nàng và cao tuấn phong quan hệ nhưng lại cảm thấy làm như vậy không thích hợp giấu trong lòng phức tạp tâm tình nàng hai ngày này mỗi ngày chỉ ngủ bốn giờ thời gian khác đều đang đổi tiến độ phản phất chỉ có làm như vậy mới có thể thư giãn chính mình cảm xúc bây giờ rốt cuộc đến công nhận của hắn giúp hắn đã làm một ít không đáng kể chuyện trong lòng cuối cùng an định xuống cùng lúc đó một cỗ sâu đậm cảm giác mệnh mọi đột nhiên phun lên đầu góc trình thu thu cắn môi một cái mở ra màn hình vét kỹ thuật số tiếp tục v ù i đầu công tác buổi sáng mười giờ đế đô tập đoàn vi tiếu tổng bộ điển tĩnh đứng tại trong thang máy hướng về phía mặt kính vách t ư ờ n g sửa sang lại một cái chân váy công sở của mình vì ứng đối hôm nay cảnh tượng hoành tráng nàng cố ý đổi lại trang phục công sở còn đuối tóc ra sau trang điểm theo phong cách trưởng thành hơn dù sao lập tức sẽ gặp người thế nhưng là nữ đế kim đồng sự đinh cửa thang máy từ từ mở ra bên cạnh nữ phụ tá cười đưa tay ra hiệu các vị mời tới bên này nam tiên đến từ cổ phần khống chế công ty ưu tú trung tầng lãnh đạo tuần tự đi ra thang máy tức bộ nhẹ nhàng chậm chạp chỉ sợ phát ra một điểm âm thanh đi vào nhu hòa sáng tỏ phòng họp điển tĩnh k h ô n khéo ngồi xuống vị trí của mình hai tay đặt ở màu nâu đậm làm bằng gỗ trên bàn sống lưng thẳng đứng một đôi mắt to như nước trong e o n h ì n không được khắp nơi nhìn loạn nơi này chính là tập đoàn vi tiếu tổng bộ tầng cao nhất cũng là kim đ ồ n g sự thường ngày làm việc sân bãi mọi người ở đây thấp thỏm trong khi chờ đợi một hồi tiếng bước chân từ xa mà đến gần cửa phòng họp bị đột nhiên đầy ra tất cả mọi người ánh mắt trong nháy mắt tập trung đi qua người mặc màu đen đồ công sở nữ phụ tá đi đến trong tay ôm một chồng cặp văn kiện thân xác sắc hơn những người ánh mắt nhìn về phía sau lưng ngay sau đó một bóng d á n g i ể u điệu t h ấ c tha xuất hiện tại trước mặt mọi người màu trắng áo sơ mi lụa màu xanh đậm chân váy bút chỉ cạp cao dày cao gót m ũ i nhọn màu đ u tiêu chuẩn kim động sự phối đồ đem nàng gần như hoàn mỹ dáng người phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế mái tóc dài màu nâu được b ú i lên buộc ở phía sau đầu chân tóc phồng và đồng bể tóc hai bên rủ xuống tự nhiên lộ ra một tấm tú mỹ tuyệt luân khuôn mặt tinh s ả o mà hoa lệ nàng ánh mắt bình tĩnh đảo qua phòng họp bên trong đám người ánh mắt không có cảm giác á bách lại mang theo một loại lực lượng vô hình ph nhóm năm người trong nháy mắt kích động đứng lên khẩn trương đồng nói kim đồng sự tiểu tinh con mắt chiếu lấp lánh trong nháy mắt chạch ó a ổ tạc cụ kim đồng sự sống sờ sờ kim đồng sự so với trên ảnh c h ủ còn muốn đẹp gấp trăm lần đây không phải là trong hạ niềm cao lãnh nữ đế thiết lập nhân vật sao hơn nữa còn là ss g cấp bậc hơn nữa nàng chú ý đến vị này kim đồng sự tay đồng dạng đẹp vô cùng tuyệt đối có thể xưng ơ tụng mạn gạ tay hơn kim thư ký bình tĩnh gật đầu hai con ngươi giống như thu thủy thanh tịnh mà thâm thúy thanh tịnh nhu hòa âm thanh bên trong mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm các vị mời ngồi lập tức nàng đi đến bản hội nghị chủ vị không lưng ngồi xuống động tác ưu nhã thông dòng phản phất mỗi một chi tiết nhỏ đều đi qua thiết kế tỉ mỉ nữ phụ tá đem cặp văn kiện đặt ở trước mặt nàng sau đó lui sang một bên âm thanh trong trẻo nói trước tiên làm một chút tự giới thiệu a ngay sau đó năm người lần lượt đứng dậy kích động tiến hành một phen chuẩn bị thật lâu tự giới thiệu kim thư ký ngồi ngay ngắn ở nơi đó thỉnh thoảng lật xem trong tay cặp văn kiện thần s á c chuyên chú mà đáng nhiên thằng đến tiểu tĩnh đứng lên sau kim thư ký mới dừng lại động tác nhìn về phía con mắt của nàng kim đồng sự các vị đồng nghiệp mọi người tốt ta là điển tĩnh đến từ c trước mắt phụ trách ánh mắt chạm nhau tiểu tĩnh mặt ngoài bảo trì c h ấ n định nội tâm lại bắt đầu điền cuồng k h é t lên sùi quạ kim đồng sự t ă n g tạ quạ buổi gặp mặt này chỉ diễn ra trong khoảng hơn mười phút đám người giới thiệu xong sau kim thư ký chỉ là tiến hành ngắn gọn động viên xem như kết thúc bất quá đám người không chút nào cảm thấy bị khinh thị ngược lại nhiệt huyết sôi trào cảm xúc bành trướng lấy kim đồng sự thân phận có thể trong trăm công ngàn việc bất thời gian gặp bọn hắn những thứ này cổ phần khống chế công ty trung tầng tiểu lãnh đạo tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy chuyện đúng lúc này thanh tịnh mà trầm tĩnh âm thanh vang lên lần nữa điền tĩ phòng h ọ p bên trong đám người nhao nhao sững sờ từng đạo ánh mắt nhìn về phía đứng ở nơi đó điển tính tiểu tĩnh thân thể run r u dậy sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng dùng sức không lưng nói thu đến thượng quan thu nhã cái này lão tỉ tỉ thật ra sức vậy mà cho chính mình tranh thủ được khai tiểu táo cơ hội cũng không biết có cơ hội hay không hợp cái ảnh giày cao góp trên sàn nhà phát ra âm thanh lanh lảnh âm thanh tiểu tĩnh bước nhanh đổi kịp kim thư ký bước chân con mắt vụ trộm nhìn đối phương bóng lưng chiều cao cùng nàng không sai biệt lắm nhưng khí thế vượt qua hai m tám vô địch còn có cái này g á người tỷ lệ đơn giản giống như là trong màn gà nữ đế ba ai nha đột nhiên thật mong đợi nàng có thể c ộ t g ỡ lại một chút tiết tuyệt đối sẽ rung động toàn bộ nhị thứ nguyên vọng dù sao đây chính là kim mỹ tiếu a tập đoàn vi tiếu người sáng lập sống trong hiện thực bên trong nữ đế thi hành động sự cửa văn phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra tiểu tình ánh mắt bông u xuống mặt mỉm cười k h ô n khéo đi vào theo tại khu tiếp khách trên ghế salon sau khi ngồi xuống nữ phụ tá đem trà nóng p h o n g tới trước mặt của nàng tiểu tính hai tay vớt ve lễ phép nói tạ cứ việc nội tâm ầm ầm sống dậy nhưng ở mặt ngoài nàng biểu hiện vẫn luôn vô cùng điểm tính hào phóng dù nói thế nào cũng là từ nhỏ chịu đựng tinh anh giáo dục b ạ c h phú mỹ nàng tố dưỡng vẫn rất tốt ngay sau đó thân thể của nàng trong nháy mắt căng cứng con mắt chừng lớn một vòng kim đ ồ n g sự vậy mà tại bên người nàng ngồi xuống khoảng cách nàng chỉ có ngắn ngủn mười cm khoảng cách rất muốn dua nàng một chút đầu óc xoa bóp khuôn mặt của nàng a tiểu tĩnh ngươi tại trong huấn luyện biểu hiện vô cùng xuất sắc nhất là ngươi sáng ý đề án để cho ta khắc sâu ấn tượng kim thư ký âm thanh như một dòng thanh tuyền cực kỳ dễ nghe cảm tạ kim động sự khích lệ ta sẽ tiếp tục cố gắng tiểu tĩnh dùng k h ỏ mắt liếp nhìn bên cạnh cao quý mỹ lệ nàng bất quá chỉ là tùy tiện v i ế t một sáng ý đề án c ư n h i ê n bị kim đồng sự khen ngợi đây không phải là trong ạ niềm hào quang nhân vật chính sao ạ dị gạ tụ kim mỹ tiếu tang kim thư ký rõ ràng không biết tiểu tĩnh phong phú diễn biến nội tâm nhìn thẳng nàng nói nói kỹ càng một chút ngươi đề án bên trong ý nghĩa ta cảm thấy rất hứng thú ừ tiểu tĩnh vội vàng chân thành nói tập đoàn đang thúc đẩy chuyển đổi số năng lực đổi mới sáng tạo và khả năng hợp tác của nhân viên là vô cùng quan trọng mà lương thưởng không chỉ là những con số xem như công ty tiền lương chủ quản nàng kỳ thực là người có tài năng thực sự đại học trong lúc đó cũng học qua không thiếu chi thức thăng thêm xuất sắc cá nhân tố dưỡng giới thiệu đạo lý rõ ràng kim thư ký trong mắt lóe lên một tia khen ngợi rất tốt tập đoàn cần giống như ngươi có ý tưởng có lực chấp hành nhân viên cảm tạ kim đồng sự tán thành tiểu tĩnh ngươi đối với đường nghi tinh vi là ấn tượng gì tiểu tĩnh giật mình giọng thanh thần nói đây là một nhà xí nghiệp vô cùng xuất sắc xem như toàn cầu hóa đỉnh cấp khoa học kỹ thuật chế tạo tập đoàn thành công của nó vẹn vẹn thúc đẩy cao cấp chế tạo nghề nghiệp phát triển cũng vì hoa hạ xí nghiệp tại trên sân khấu quốc tế tạo cọc tiêu nàng rất cơ trí người a tập đoàn vi tiếu thế nhưng là đường nghi tinh vi cổ đông kim đ ồ n g sự càng là một tay tham dự đường nghi tinh vi quật khởi loại này thời điểm đương nhiên muốn dùng sức nói dễ nghe lời nói đương nhiên sở dĩ hiểu rõ như vậy cũng là bởi vì phụ thân hắn điển thành nghiệp mặc dù lao điển là cái làm địa sản đầu tư lập nghiệp người nhưng cũng có một khoản làm công nghệ cao tâm thường xuyên cùng nàng nhắc tới quốc nội khoa học kỹ thuật xí nghiệp phía trước lao điển còn đem cổ quyền thế chấp đến ngân hàng đầu tư một nhà nguồn năng lượng mới công ty khoa học kỹ thuật bất quá trước mấy ngày nghe mụ mụ nói hình như bởi vì kỹ thuật con đường thất bại công ty xuất hiện vấn đề lớn đem lao điển muốn không được đều không công phu quan tâm nàng đợi đến tiểu tĩnh sau khi nói xong kim thư ký nghiêng người sang nhìn xem con mắt của nàng rất tốt chờ ngươi trở về hiến thành sau chuẩn bị một chút từ c ầ m tú thương mại rời trước chính thức trở thành tập đoàn vi tiếu nhân viên sau đó ta sẽ an bài ngươi tiến đường nghi tinh vi tiểu tĩnh không phải qua loa như vậy sao mấu chốt là ta cũng không muốn nội quyển a nữ đế ta chỉ muốn yên tĩnh làm ca ước m ố i bạch phú mỹ a tựa hồ xem thấu tâm tư của nàng kim thư ký khỏe miệng khẽ nhết ánh mắt trở nên thâm thúy như thế nào ngươi có ý khác tiểu tĩnh cắn môi một cái nhỏ giọng nói kim đồng sự Ta người này ước cuộc sống gần gũi gia đình không quá muốn chạy đến thâm thành sinh hoạt không có vấn đề cái kia liền đi đường nghi tinh vi đến thành công ty trí nhánh điển tĩnh căng thẳng trong lòng đầu góc nhanh chóng chuyển động lại tìm một cái cớ cái kia phụ thân ta hy vọng ta du nhập g n trong c ẩ m tú thương mại t h ể hệ nàng sở dĩ chạy đến c ẩ m tú thương mại xử lý tiền lương chủ quản công tác chính là vì về sau tốt hơn kế thừa cha nàng cổ phần dù sao có tập đoàn vi tiếu tăng thêm c ẩ m tú thương mại nhất định sẽ cất cánh đây coi như là cha mẹ của nàng đối với nàng tương lai lớn nhất mong đợi tiểu tĩnh cũng biết chính mình sớm muộn muốn đi lên con đường này cho nên cũng không có quá lớn mâu thuẫn không đ ư ợ c gì nếu như tương lai ngươi muốn về c ẩ m tú thương mại cũng có thể hơn nữa ta sẽ giúp ngươi kim thư k ỳ âm thanh ôn hòa lại mang theo một loại không cho cự tuyệt sức mạnh đưa tay khẽ vỗ nhẹ lên đầu điển tính tiểu tĩnh ta rất xem chọn ngươi cũng rất thưởng thức ngươi đừng để ta thất vọng t cảm thụ được mạn gạ tay đập tiểu tĩnh hít một hơi t h ậ sâu phản phất nghe được kim đồng sự tại nói tiểu tĩnh tương gặ mặt của nàng trong nháy mắt trở nên bỏ bừng túi đầu xuống âm thanh có chút run r u dậy tốt kim đồng sự ta minh bạch cảm tạ ngài tán thành đưa mắt nhìn tiểu t i n h thân ảnh biến mất tại cửa ra vào kim thư ký lộ ra mỉm cười thản nhiên đem điền tịnh an bài đến đường nghi tinh vi là nàng ngay từ đầu liền làm tốt kế hoạch âu dương huyền nguyệt địa vị càng ngày càng cao đối với đường nghi tinh vi ảnh hưởng cũng càng lúc càng lớn nàng cần một con cờ tiến hành cân bằng đương nhiên còn có một bộ phận nguyên nhân là âu dương huyền nguyệt là â u ngư p a n hâm mộ quan hệ của hai người phi thường tốt mặc dù bây giờ điền tĩnh không đáng giá nhắc tới nhưng giống như ôn nguyễn cùng triệu n h ạ t h i ế n tương lai khả năng cao cũng biết đi lên sân khấu đông đông đông bốn tiếng đập cửa vang lên trợ lý lâm thiêm thiêm bước nhanh đến âm thanh rõ r à n g nói kim đồng sự thượng quan trợ lý đã đến yến thành sẽ tại trên ngày mai yến tỉnh hội trợ triển lãm thời trang quốc tế tiếp xúc ôn nguyễn cùng lâm m ộ c tuyết ân kim thư ký bình tĩnh gật gật đầu ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ sát đất nhìn về phía phương nam chương bốn trăm năm mươi hai lướt qua nhau chúng ta chương bốn trăm năm mươi hai lướt qua nhau chúng ta yến tỉnh trung tâm tài chính tòa nhà á bụ trời âm trầm bao phủ yến thành vừa dày vừa nặng tầng mây đẻ rất thấp lâm một tuyết lo lắng ngồi ở trong văn phòng ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía đồng hồ trên bàn để một cốc đã ngồi lạnh cạm ở mẹ d ì cân nọ bên cạnh là một phần mở ra văn kiện phía trên lít nhít ghi chú nàng tiếng anh ghi chép thời gian tới gần hai h triệu đinh linh linh điện thoại tiếng trung vang lên lưu dài nghi lập tức tiếp thông điện thoại lâm một tuyết âm thanh trầm ổ n rõ ràng nói uy dài nghi ân tốt ta này liền xuống bị hệ bì cúp điện thoại lâm một tuyết hưng phân ô néo người khép văn kiện lại nàng đứng lên hướng về phía kính trang điểm sửa sang lại một cái ăn mặc cùng tiểu tóc cầm lên bên cạnh bàn hờ mẹ mở k í n túi sách cầm lấy tinh xảo bảng đón khách đi lại nhẹ nhàng đi ra văn phòng cộc cộc cộc ba dạy cao góc trên sàn nhà gõ ra thanh thúy tiết tấu dọc theo đường đi mỉm cười cùng các đồng nghiệp tạm biệt ngồi thang máy thẳng tới hầm để xe đi ra thang máy lâm một tuyết n h ị p tim trợt da tốc ánh mắt nhìn về phía chiếc kim màu đen r ộ n sờ phẹn tồn đại khí bàng bạc thân xe ở dưới ngọn đèn hiện ra điệu thấp ánh sáng lộng lẫy cao gậy khỏe mạnh lưu g i a nghi tĩnh tĩnh đứng ở lưu giai nghi chủ động vì nàng kéo ra hàng sau cửa xe lâm một tuyết hít một hơi thật sâu cảm giác có chút thụ sùng n ư ự c kinh vội vàng r a tăng c ấ p bộ nói một tiếng cảm tạ không lưng ngồi vào trong xe h ư ơ n g thơm thoang thoảng của g i a thuộc và gỗ thoảng đưa vào trong mũi làm cho tâm thần người vui vẻ trong ấn tượng của nàng cái này nữ tài xế lưu giai nghi vẫn luôn rất cao lạnh đây vẫn là lần thứ nhất chủ động vì nàng mở cửa xe đại khái là bởi vì nàng đã tiến hóa thành đường tống tổng trợ a nghỉ tới đây lâm một tuyết trong mắt lộ ra thưởng thức thân xác rất tốt tiểu lưu biểu hiện không tệ của ngươi sau này sẽ có cơ hội tăng lương ta sẽ giút ngươi nói tốt vài câu xe chậm rãi lái ra nhà để xe dung nhập trong i ế n thành trời đ ầ y mây ngựa xe như nước cảm thụ được xa hoa nội thất cùng với thỉnh thoảng có người qua đường q u ă n g tới diễm mỹ kinh uy ánh mắt lâm một tuyết tựa ở trên ghế ngồi nhịn không được vặn vẹo vỗ néo hai chân lặng lẽ cho chính mình tới mấy t r ư ơ n g tự chụp xem như một cái thâm niên tín đồ chụp ảnh nàng tự chụp là rất có kỹ xảo mỗi một tấm đều có thể nhìn thấy r ồ n dơ s ở phẹn tồn nội thất trên cổ tay ổ vợ ị ạt cùng hờ mẹt s kìm túi sách cho chúng ảnh chụp chia sẻ đến vòng bằng hữu thiết chí quyền h ạ văn án mỗi một bước cố gắng cũng là liền có không ít nhấn lai、like、bình luận cái này cũng là một cái được hoan n ê n h nữ tính thông thường đãi nộ không hổ là m ộ t tuyết khí tràn g này tuyệt lại là d ồ h n j o s e lại là và chờ dần con star nghìn cùng hermes quả nhiên là thế giới của người có tiền a m ộ t tuyết gần nhất có dành không bốn lâm m ộ t tuyết một bên xem video ngắn một bên thỉnh thoảng đổi mới một chút vòng bằng hưu thưởng thức người khác thổi phồng tâm tình càng mỹ hảo buổi chiều ba giờ bốn mươi lăm xe lái vào h i ế n thành sân bay quốc tế khách quý bãi đỗ xe lâm trợ lý chúng ta đến sau đó ta sẽ ở cửa ra chờ các ngươi tất cảm tạ g i a nghi bị hệ bi v i thông đạo cửa kính tự động im lặng t r ư ra hai bên lối đi mặt k í n h t ư ờ n g chiếu ra nàng lưu loát thân ảnh lâm một tuyết tận lực chậm bước chân lại điều chỉnh một chút dáng vẻ để cho chính mình bảo trì trạng thái tốt nhất đi vào chân bóng sáng tỏ trong đại sảnh từng đạo lửa nóng ánh mắt cấp tốc bắn ra đến nàng trên người lâm một tuyết hơi ngẩm cằm lên bước y ê u nhã bước chân đi tới vip đón máy bay đại sảnh nhìn đồng hồ cho trịnh thu đông phát cái tin nhắn ngắn t r ị n h đồng ta đã đến sân bay tiếp lấy lại cùng đường tống báo cáo một chút lúc này mới đi tới khu nghỉ n ơ i trên ghế ngồi ngồi xuống yên tinh chờ đợi đợi hơn nửa giờ nhìn thấy tranh lệch thời gian không nhiều lúc này mới dạo bước đi tới VIP khu vực cửa đến. phía trước đột nhiên truyền đến một đạo kinh ngạc âm thanh mục tuyết lâm mục tuyết hướng âm thanh truyền đến phương hướng nhìn lại khỏe miệng lại cười nói quách chủ quản đã lâu không gặp la nàng tại dung tín c a đ i tổ lúc l á n h đạo cũ hành chính chủ quản quách văn lôi kể từ giờ trước sau đây vẫn là hai người lần thứ nhất gặp mặt ngay sau đó lâm mục tuyết hơi nhữ mày tại bên người quách văn lôi còn đứng cái nam nhân đã từng quan hệ không tệ đầu tư quản lý cố thành nhìn xem trước mặt rất lâu không thấy lâm mục tuyết cố thành trong mắt buộc phát ra nồng nặc hảo quang bộ vét nữ màu trắng kem ôm sát người phối cùng chân váy bút chỉ màu đen phát họa ra n à nguyện chuyển dáng người mái tóc được đuối gọn gàng bằng kẹp tóc khuôn mặt thanh tú với những đường nét sắc xảo trang điểm thanh nhã lại khó nén diễm lệ hoa thai và vòng cổ lấp lánh dưới ánh đèn trong lúc giơ tay nhấc chân đều t o á t lên vẻ thanh lịch và quyến rũ một cách tự nhiên hình ảnh gì và gờ bởi vì trước đây lâm m ộ c tuyết cùng đường tống ở trước mặt hắn tương tác để cho hắn tâm tính sập l o n g tự trọng để cho hắn chưa từng có lại chủ động liên lạc qua đối phương không nghĩ tới lần nữa gặp mặt lâm m ộ c tuyết vậy mà trở nên kinh diễm như vậy nếu như nói trước đây trên người lâm mục tuyết vẫn còn một chút cảm giác cố tình tạo ra sự tinh tế vậy bây giờ nàng giống như là rử Quách văn lâm ô i nhìn xem quen thuộc xem xa lạ lâm tuyết, cảm khái nói, vừa lạ l m ộ c tuyết cười cười cười cố thành hướng về phía trước nửa bước lộ ra cái anh tuấn nụ cười đã lâu không gặp tha mục tuyết ngươi gần nhất vẫn tốt chứ rất tốt lâm m ộ c tuyết không mặn không nhà tướng một tiếng cố thành nhẹ nhõm tùy ý nói ngươi tới sân bay cũng là đón người sao khách hàng ân lâm m ộ c tuyết tiện tay chỉ chỉ khu vực cửa đến bốn chữ to nhìn xem làng cái này xa cách bộ dáng Cô cười cứng Thành trên mặt cứng đở, trong nụ đở, lâm ò n Ban đầu ở công ty, hắn xem như cùng đối phương đi gần nhất nam đồng nghiệp, quan hệ cũng không、tệ. Trong lúc nói chuyện thiếm, nàng cuối cùng nghĩ lần nữa hiện lãnh như Nghĩ đến g gọi. gặp cực chịu. lúc cuối cô ca, cô ca gọi. Ai có trước kỳ khó hệ thiếm, thể đầu biểu Ai đối đi đạm đ ở ty, tệ. mặt, vậy mà biểu hiện lãnh đạm như vậy. xem mà là y cái trước kia đường tống ở ặ t Thành hắn khiêu khích, cố thành lông cô mục y nhăn nhăn, không tiếp t tuyết cũng không hề để ý cảm thụ của hắn ngược lại nhìn về phía quách văn lôi cùng nàng nhắc tới bộ phận hành chính gần nhất biến hóa dung tín cap t i tổ phần kia công tác là nàng đại học sau khi tốt nghiệp phần thứ nhất công tác ký ức vô cùng khắc sâu đồng thời nàng cũng được biết lần này quách văn lôi c ù n g cố thành tới đón máy bay người lai lịch đồng dạng không nhỏ là người phụ trách quản lý rủi ro khối doanh nghiệp ngân hàng bình an đi cùng còn có phó tổng giám đốc phụ trách đầu tư của công ty hùng ngạn phong dung tín cap t i tổ gần nhất phát triển phi thường tốt tại bản địa chính phủ dưới sự giúp đỡ kế hoạch cùng bình an ngân hàng liên hợp khai phát nhằm vào doanh nghiệp vừa và nhỏ thấp phong hiểm hoạt động tín dụng sản phẩm trong lúc nói chuyện thiếm, quách văn lôi không ngừng chật chật cảm thán nhìn về phía lâm mục tuyết ánh mắt càng ngày càng phức tạp hắn một mực thật thưởng thức lâm mục tuyết cái này cấp dưới hình tượng khí chất hảo câu thông năng lực năng lực ứng biến cũng không tệ bất quá lần này gặp mặt đối phương ăn nói tố dưỡng tinh khí thần đơn giản giống như là thay đổi cá nhân sau một lúc lâu nhân viên phục vụ mặt đất tới gần thông chi bọn hắn chuyến bay sắp hạ cánh lâm mục tuyết kết thúc nói chuyện t h i ế m dơ cao tấm biển đón khách hướng về phía cửa ra lại lợi vài phút lần lượt có hành khách từ trong thông đạo đi tới lâm m ộ c tuyết ánh mắt chấp lên thấy đ ư ợ c vị kia phó tổng giám đốc hùng ngạn phong ở bên cạnh hắn còn đi theo cái âu phục giải ra trung niên nam nhân hùng ngạn phong xem như dung tín cap đi tổ người đứng thứ hai trong công ty uy tín gần với chủ tịch tổng giám đốc lý tân quốc lâm m ộ c tuyết dù sao trong công ty công tác qua hơn một năm còn là một cái thông thường tiểu quái lễ tân chậm nhìn thấy vị này hùng tổng trong lòng vẫn là có chút kinh ý bất quá loại này cảm giác cũng chỉ là lõe lên liền biến mất bên cạnh quách văn lôi c ù n g cố thành lập tức nên đón hùng tổng hùng tổng triệu tổng ngại khỏe hoan nên đi tới yến thành ta là dung tín cap đi tổ quách văn lôi triệu tổng ng ta là dung tín kp tổ cố thành hai vị hảo ta là triệu viễn mấy người đứng chung một chỗ hàn huyên hai câu hùng ngạn phong chú ý đến đứng một bên lâm mục tuyết kinh ngạc nói văn lôi đây không phải các ngươi ngành tiểu lâm sao ta nhớ được nàng nghỉ việc xem như quầy lễ tân hành chính lâm mục tuyết kỳ thực ở công ty vô cùng nổi danh dù sao mỗi ngày vừa đến công ty liền có thể nhìn thấy nàng cho dù là những thứ này lớn lãnh đạo cũng đố i vị này gợi cảm xinh đẹp nữ quầy lễ tân khắc sâu ấn tượng quách văn lôi liền vội vàng giải thích đúng vậy vừa vặn ở đây ngẫu nhiên gặp lâm mục tuyết ánh mắt sáng tỏ tự tin cùng hùng ngạn phong liếp nhau một cái bình tĩnh nói tự nhiên. n g ư ơ i tốt hùng tổng n g ư ơ i tốt t i ể u lâm hùng ngạn phong không thèm để ý cười cười lâm một tuyết lông mày khanh nết lão hùng ngươi có thể a lại còn dám gọi ta tiểu lâm có cơ hội ta cho ngươi mở mở mắt nhờ ngươi biết dung lưu tư bản tổng trợ một tuyết đại đế vị cách đúng lúc này bên cạnh triệu viễn đột n h i ê nói n a ngươi là tới đón trịnh tiên sinh hùng ngạn phong lúc này mới chú ý đến trong tay nàng bảng đón khách kinh ngạc nói trịnh đồng hai người bọn hắn cũng là từ dương thành bay tới cùng trịnh thu đông cùng ở tại khoang thương gia t h ân đúng vậy lâm một biết kín đáo cười cười đầu nhọn giày cao gót bên trong ngón chân lại nhịn không được bắt đầu bắt đầu chuyển động đây chính là có nổi tiếng chỗ tốt vẹn vẹn một cái tên liên có thể để cho những người này thái độ đại biến lập tức lâm một tụ biết ánh mắt đông sáng một cái đưa trong tay bảng đón khách nâng cao hơn một chút vip thông đạo chố gấp cua t r í n h thu đông thân ảnh xuất hiện tại nơi đó mặc một thân được may đo vừa vặn màu tím lam định chế ấu phục vai t u y ế n thẳng phần eo được may ôm khít một cách hoàn hảo nổi bật lên hắn vốn là thon dài thân hình càng c a o ngất góc cạnh rõ ràng khuôn mặt lộ ra một cố lạnh lùng khí khái hào hùng tóc được cắt tỉa t ư ơ n g tất thái dương chỗ mơ hồ có thể thấy được mấy sợi tơ bạc nhưng hoàn toàn không có vẻ dàn mua ngược lại vì hắn tăng thêm mấy phần thành thục chứng trạc khí chất vip trong thông đạo người nguyên bản là không nhiều hai người tự nhiên dễ dàng thấy được lẫn nhau lâm mục tuyết hít một hơi thật sâu mỉm cười tiến lên đón t r í n h đồng buổi chiều tốt ta chính là lâm mục tuyết hoan nên đi tới yến thành chị thu đông ánh mắt đ ả o qua chung quanh nàng lạnh lùng trên khuôn mặt lộ ra một tia như có như không ý cười rất hân hạnh được biết người lâm tổng khổ cực tự mình đến đón ta câu này lâm tổng vừa ra khỏi miệng hùng ngạn phong cách văn lôi đám người trên mặt nhau nhau lộ ra thần sắc kinh ngạc nhìn về phía lâm mục tuyết ánh mắt trở nên hoàn toàn khác biệt đây chính là trịnh thu đông a vậy mà đối với lâm mục tuyết khách khí như vậy t trên người lâm một tuyết hiện lên một lớp da gà thoải mái hồn đều phải xuất h i ế u trong lòng đối với trịnh thu đông độ thiện cảm trong nháy mắt kéo đến bạo nhìn một chút chẳng thể trách nhân ra lại có thể tạo dựng nên đức tụ nhân hợp dạng này như bức xí nghiệp cái này ép ờ cái này cách ứng xử với mọi người thật là không có nói xem như dung lưu tư bản tổng trợ kỳ thực ngẫu nhiên trong âm thầm được s ư n g hô một tiếng lâm tổng cũng là có thể vốn lấy trịnh thu đông dạng này thân phận s ư n g hô như vậy nàng tuyệt đối là tại cất nhắc nàng trịnh đồng khắc khí có thể tới đón ngài là vinh hạnh của ta lâm một tuyết mỉm cười trong giọng nói mang theo vừa đúng khiêm tốn cùng tự tin t r ị n h thu đông cười gật gật đầu lễ phép hướng bên cạnh hùng nạn g phong cùng triệu viễn lên tiếng chào hỏi một đoàn người hàn huyên đi ra vip thông đạo mở miệng màu đen r ồ n dơ s ở phen t ù m g chậm dãi lai tới vững vàng dừng sắt ở bên cạnh cửa xe mở ra lưu g a i nghi lưu lót xuống xe đầu tiên là giúp trịnh thu đông đem dương hành lý để tốt tiếp lấy nhẹ nhàng kéo ra hàng sau cửa xe lâm một tuyết nhẹ nói t r ị n h đồng mời lên xe cảm tạng c n h thu đông không lưng ngồi xuống lâm một tuyết hơi hơi n h ư đầu hướng mấy vị đồng nghiệp cỗ gật đầu tạm biệt ưu nhã ngồi vào một bên khác đưa mắt nhìn dồn dồn sờ chậm dãi lái r hùng ngạn phong cách văn lôi vội vàng thu lại tâm trí kêu gọi triệu v i ệ n hướng chuẩn bị xong xe thương vụ đi đến cố thành suy nghĩ tựa hồ còn dừng lại ở trên người lâm m ộ c tuyết trong lòng nóng hưng h ự c xem ra hắn vẫn là quá coi thường vị này bạch phú mỹ đồng nghiệp phía trước lạnh nhạt hiện tại xem ra hoàn toàn là lực lượng m ư ờ i phần biểu hiện nghĩ nghĩ hắn từ trong túi móc ra điện thoại tìm được lâm m ộ c tuyết người liên hệ ấn mở không t r a n g cân nhắc luôn từ nói m ộ c tuyết ngươi bây giờ còn tại tụ tình hối kim công tác sao ngay sau đó một đầu bắt mắt nhắc nhở nhảy ra ngoài, bằng hữu thỉnh trước gửi đi bằng hữu nghiệm chứng thỉnh cầu Cố thành lưu giai nghi chính chính n âm thanh nhẹ à o bên trong mang theo nhàn nhạt cảm xúc nàng không có nói cho ta biết chuyện này ha ha đó chính là nàng không chân chính lời thuyết minh nàng không đem ngươi làm bằng hữu đề nghị gặp mặt sau ngươi giáo hấn u một chút nàng nói xong lời cuối cùng hắn âm thanh bên trong mang tới một chút t r e o chọc ngồi ở bên cạnh lâm m ộ t tuyết ngơ ngác nhìn hai người không nghĩ tới bọn hắn vậy mà nhận biết hơn nữa tựa hồ hết sức quen thuộc còn có cái kia thượng quan là ai bất quá nàng và hai người này cũng không quá quen cũng không tiện mở miệng đúng lúc này chính thu đông đột nhiên quay đầu ánh mắt sáng tỏ đánh giá nàng lâm m ộ t tuyết phía dưới ý thức ngồi thẳng người lộ ra sáng rỡ nụ cười chính thu đông dương lên lấy khỏe miệng nói m ộ t tuyết đường tổng gần nhất vẫn tốt chứ rất tốt nói đến ta đã có gần tới một năm không có thấy hắn rất là thử nghiệm chính thu đông lắc đầu cảm khái Kỳ t mặc dù kim động sự nói rất nhiều trên buôn bán lý do nhưng trực giác nói cho hắn biết đối phương sở dĩ khó xử chính mình cũng là bởi vì hắn giúp tâu ngư xử lý tập đoàn quốc tế tinh vân quan ảnh truyền thông cùng ôn những chuyện tham vọng và dục vọng của hắn điều khiển hắn không thể ngừng phía dưới hắn cần nhận được đường tống ủng hộ dù sao chính mình thế nhưng là vì giúp hắn nữ nhân mới có nổi xe chậm rãi tới gần nội thành lâm m ộ c tuyết cố gắng duy trì ưu nhã chấn định cùng trịnh thu đông câu có câu không trò chuyện số đông thời điểm cũng là trịnh thu đông đang hỏi liên quan tới đường tống chuyện hoa vân trung tâm tòa nhà b quang ảnh truyền thông ba ngày sau ta sẽ để cho đoàn đội cho ngài một cái sơ bộ phương án nếu có vấn đề gì chúng ta có thể tùy thời câu thông vương tổng ngươi yên tâm đối với chúng ta quang ảnh truyền thông tới nói chất lượng vĩnh viễn là vị thứ nhất ân t u t gặp lại Cúp điện thoại, ôn nhuận ễ n nhẹ nhàng phun ngựa hơi thở, cơ thể hơi h sau, ra ra tựa ở da một t cơ ở t ghế dựa a m g l ê n Ngón n g tay lơ h đ ặ t ở các bàn. Sau miệng ộ t lúc lâu, nàng h ế hiếp p i mắt, m nhuết lên một vòng n h ư cười t n h không ý c ư Thuận tay cầm lên cầm đ i rào hoạt đầu ngón tay nhẹ nhàng đập màn hình đương nhiên mướn ta bây giờ vừa làm xong hôm nay công tác hỏa rất lớn cần ngươi chính miệng giúp ta giảm nhiệt bây giờ tới ta văn phòng nhường ngươi ăn ngon một chút tiếp lấy nàng xoay mở một k h o a n ú t thắt đem áo khoác cổ áo mở ra lộ ra bên trong thâm thúy khe ránh hướng về phía chụp tấm hình trực tiếp chia sẻ đi qua hình ảnh gì và gờ lần trước cùng tạ sơ vũ ngẫu như gặp đường tống thiếu nàng ba lần đến trước mắt mới thôi một lần đều không trả gần nhất nàng thường xuyên dùng cái này đ ù a g i ỡ n đối phương cũng coi như là công tác ngoài thú vui lớn nhất đường tống bất đắc dĩ bao biểu tình đường tống ta bây giờ đang họp thì, thì đừng lầm rộn ôn nhuyễn khép cười một tiếng đầu ngón tay tại màn hình phía trên cực nhanh hoạt động họ ba đây chẳng phải là rất kích động có m u ân ta giúp ngươi một tay giúp ngươi hay h ôn g nguyễn cao chút. chân thực c Đùa tinh thần một chút. Ngươi hẳn phải biết tỉ tỉ nhật tình. Đùa đường tống Ngươi phải vài hẳn đường â gật gật đầu kết quả trương hân đồng đưa tới văn kiện đơn giản lật xem một chút khoa học kỹ thuật thanh định đem công bố mô hình lớn thế hệ tiếp theo cùng với hoàn toàn mới phiên bản ai phần mềm tìm kiếm thanh mịch nàng lần này sẽ lấy tinh vân quốc tế đồng sự thân phận tham gia trận này buổi họp báo đương nhiên càng quan trọng chính là nàng sẽ cùng liêu thanh định gặp mặt một lần Chuyện này, Đường Tống còn chưa chính quốc Khép nhìn phía Hân không phải chính là hội trợ triển lãm thời Nguyễn này, ngày kiện Đường Tống văn Ôn Dương Trương Đồng, đúng, triển trang là là biết. mắt trợ t mai lại, về lãm trương hân đồng đem hoạt động quy tắc chi tiết giới thiệu lần nữa qua một lần lần này hội trợ triển lãm từ sở thương mại tỉnh hiệp hội dệt may và may mặc cùng thương mại xuất nhập khẩu quốc tế mỹ cấu cùng làm chủ tiến thành chính phủ nhân dân cùng yến tỉnh ủy ban xúc tiến thương mại quốc tế tham gia mục đích là xúc tiến bản tỉnh nhảy qua biên giới nghiệp vụ thôi động sản nghiệp kỹ thuật thăng cấp ôn nhuyễn ngay xong nhẹ nhàng ngân một tiếng hảo ngày mai hoạt động ta sẽ đích thân có mặt ngươi lại đi xác nhận một chút tất cả chi tiết bảo đảm không có sơ hở nào xem như bản địa quảng cáo truyền thông nghề nghiệp lâu đầu quan g ảnh truyền thông phụ trách hoạt động chỉnh thể tuyên truyền chủ tính bao quát ôn l a họ p h ở l ỉ n quảng cáo đưa lên truyền thông đưa tin xã giao truyền thông mở rộng các loại đương nhiên đối với quan g ảnh truyền thông cũng có chỗ tốt rất lớn có thể tiếp xúc đến đại lượng tham gia triển lãm nhãn hiệu là một cái rất tốt lấy được nguồn khách hàng năm lốp xe cùng mặt đất ma s á t phát ra nhỏ nhẹ tiếng xào xạc d ầ n g sợ phẹn tổng chậm rãi lái vào khách sạn lãm phong quốc tế khu vực trả khách lâm mộ tuyết cùng trịnh thu đông tuần tự xuống xe bước những bước chân thong thả tự tin vào sảnh lớn khách sạn lâm tổng lâm tổng chung q a n h nhân viên nao nhao ngừng trên tay trên mặt mang tự tin mà ung dung nụ cười tại công tác nhân viên cùng đi tầm thường ngược lên chính tầng lầu chuyên trúc thang máy theo thang máy c h ậ m rãi hướng về phía trước lâm một tuyết ghé mắt nhìn về phía bên cạnh trịnh thu đông ánh mắt có chút dừng lại chẳng biết tại sao nàng luôn cảm thấy vị này trịnh đồng vô cùng nhìn quen mắt phảng phất từng tại một nơi nào đó gặp qua đối phương Này, tựa hồ chính là dạng này trong thang nhiên miệng nói, là máy. Tuyết tựa hít một thật đột Tr hồ hơi Mục Lâm mở sâu, lâm một tuyết vội vàng từ trong sách tay móc ra điện thoại mở ra ca mê ra phía trước chính thu đông trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp thoáng đến gần một chút nhưng vẫn duy trì vừa đúng khoảng cách vừa lộ ra thân cận lại không mất phân tấp răng dắt bốn một tiếng v a n g nhỏ điện thoại màn hình phía trên dừng lại xuống hai người chụp ả n h c h u n g lâm một tuyết t h ở nhẹ hơi thở cảm giác một hồi tâm thần vui vẻ tựa hồ có cái gì tâm nguyện đã đặt thành đình ba cửa thang máy tại tầng hai mươi chín từ từ mở ra đi vào sáng tỏ rộng rãi hành lang chính thu đông đột nhiên nghiêng đầu hỏi đ ú n một tuyết nguyên g à y mai là muốn đi tham gia hiến tỉnh hội trợ triển lãm thời trang quốc tế đúng không? trong mắt l ó e lên vẻ kinh ngạc chính thu đông cười cười ánh mắt thâm thúy mà khó mà nắm lấy chúc ngươi hết thể thuận lợi lâm một t u y ế t sửng sốt một chút không có minh bạch đối phương ý tứ bất quá vẫn là nói tiếng cảm ơn chính thu đông khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm t r ư ờ n g lại không có nói thêm gì nữa h ẳ n ánh mắt tựa hồ xuyên thấu qua hành lang phần cuối nhìn về phía chỗ xa hơn thượng quan thu nhà đến đã thả ra vô cùng rõ ràng tín hiệu không bao lâu nữa kim đồng sự tuyệt đối sẽ tự mình đến, đến yến thành đường tổng phụ tá riêng cũng không phải cái đơn giản công tác dù sao bộ phận này công tác đã từng đều là do kim đồng sự tự mình phụ、trách. chương bốn trăm năm mươi ba gia tâm cùng ước mơ chương bốn trăm năm mươi ba gia tâm cùng ước mơ dù hoa thương vụ cao úc p h à n phu tục từ văn hóa truyền thông lót bút bàn phím tiếng đánh vang lên không ngừng màn hình phía trên nhảy ra từng hàng văn tự mang theo kính mắt từ tình ánh mắt sáng ngời có thần nàng trước mắt đang viết chính là một cái phim nắn g kịch bản tính nhờ đại tiểu thư nói là tính cách h o ặ c b ắ t phổ thông dân đi làm xuyên qua thành cao ngạo bốc đồng cổ đại thế gia đại tiểu thư phát sinh một loạt ly kỷ khôi hài sự kiện tư tình đối với cái kịch bản này tràn đầy lòng tin tuyệt đối có thể vì nàng kiếm được rất nhiều tiểu tiền, tiền mua xe mua nhà không phải làm n g v ă hơi hơi nhìn vẹo chẳng i chẳng cái số này nhìn một hồi lâu từ tình vui cười một tiếng mở ra ứng dụng ghi chép chi tiêu bắt đầu thống kê chính mình tiệu kim cố lần trước đường tống cho năm vạn trang phục cổ mua sắm quỹ ngân sách trước mắt còn lại ba sáu vạn Tăng thêm một nàng nguyên bản c so với kim cương loại này người vì lẫn lộn cùng tình yêu buộc sản phẩm nàng càng tiền ữ a thích vàng phản ứng tổng hợp hạt nhân tối đa chỉ có thể tạo ra s ắ t nguyên tố nhân công là tuyệt đối không có khả năng hợp thành vàng vàng là hàng tính cấp bậc siêu tân tinh nổ tung mới có thể sinh ra kim loại hiếm là một hồi vũ trụ cấp pháo hoa bất diệt tàn lửa c à n g có thể tượng trưng cho tình yêu lãng mạn vinh hẳn cùng cực nóng nên nói không nói tiểu tống tử vẫn là h i ể u lãng mạn đi ha ha ha hình ảnh gì bờ gờ tại trong chính mình tiểu văn phòng mừng thầm một hồi từ tình mở ra khuê mật bạch t r nhắn lại nói tiểu l ô n ô n ế u là thiếu tiền cùng ngươi tình tị tỉ nói tỷ lấy cho ngươi tiền tiêu trước đây quyền mua nàng ngượm ngọc l ô n bốn mươi vạn đến bây giờ một phần không trả sở dĩ có tiền đều không trả kỳ thực là nàng hy vọng để cho p h ạ m phu tục tử cái này hai phần trăm cổ quyền trở thành hai người bọn họ cùng nắm giữ trước đây có thể cầm tới bộ phận này cổ quyền bản thân liền có thẩm ngọc nôn công lao là nàng chủ động giúp chính mình tranh thủ được dựa theo thẩm ngọc nôn tìm công ty tư vấn bằng hữu nghe được tin tức trước mắt p h ạ m phu tục tử văn hóa truyền thông hợp lý đánh giá giá trị khu gian vì một hai ước một năm ước nguyên theo lý thuyết nàng bây giờ cổ quyền giá trị cao nhất có thể đạt ba trăm văn nguyên hơn nữa có thể dự đoán khoản này cổ quyền còn tại kéo dài tăng giá trị tương lai thậm chí có thể đột phá một ngàn vạn hai ngàn vạn nàng hiểu rất rõ thẩm ngọc n ô n bây giờ ra chính ư u khiết loạn trong giặc ngoài vạn nhất có một ngày công ty thật sự sụp đổ khuê mật tuyệt đối sẽ không chịu nổi nhà này công ty gánh chịu nàng tất cả nguyện cảnh cùng mật tưởng vì đó bỏ ra rất nhiều rất nhiều theo kiểu nói bây giờ thì chính là chi phí đã mất quá lớn nàng thua không nổi nếu thật là đến đó một ngày nàng sẽ không chút do dự đem cái này hai phần trăm cổ quyền lấy ra để cho khuê mật có thể có một hy vọng qua một hồi thẩm ngọc n ô n còn không có hồi phục nhìn đồng hồ vừa vặn đến trả chiều thời gian người mang khoản tiền lớn từ tình căn bản ngồi không yên lắc lắc cái mông nhỏ đi ra ngoài đi xuống lầu trực tiếp chui vào l ọ sẩn cái này cũng m u ố n cái kia cũng m u ố n nàng lầm bầm lộ bầu trong tay càng không ngừng hướng về trong giỏ sách ném đồ vật giống như hồi nhỏ đột nhiên có đại bút tiền tiêu v ậ t trực tiếp quét ngang phố hàng rong ô đèn khoai tây chiên chô cốt liết đồ uống a uốn g i ỏ mua sắm rất nhanh liền bị nhét đầy áp móc ra điện thoại sảng khoái quét mã trả tiền mang theo một túi lớn đồ ăn v ậ t từ tỉnh trong lòng có loại cảm giác thỏa mãn nói không nên lời đi tới thang máy đột nhiên nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc từ tình ánh mắt lóe lên một tia hâm mộ chính mình nếu là có dậy như vậy đẹp thịt cũng không cần sợ bị đánh bất quá còn tốt chính mình n g ự c lớn hơn nàng ha ha ha nghĩ nghĩ tâm tình cực tốt từ tình đại tiểu thư từ túi bên trong lấy ra một bao khoai tây chiên một bao chô cô liết đi tới diêu linh linh bên cạnh cười nói k héo đồ học m ộ i thật là đúng gì、mà. à lại được phải vừa vặn ta mua điểm đồ ăn vặt cho ngươi một ít diêu linh linh vội vàng xoay người cười hì hì nói à cảm tạ từ tình học tỷ vậy ta liền không khách khí với ngươi rồi lần sau ta thỉnh học tỷ ăn ân Tử t ì người h chỉ v à c túi mà đối người đang đeo trên l vị trí chơi để nói, g đ xỏ lá à a vậy mà chơi miếng đệm gian lận mấu chốt là ta hôm nay không có hạng cho ta không công bằng từ tình vội vàng rụt người một cái lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn chú ý đến từ tình như có như không ánh mắt diêu linh linh khuôn mặt từng đỏ có chút ngượng ngùng nghiêng thân thể nàng chiêu này là từ đối phương trên người học ít nhiều có chút lúng túng linh năm cửa thang máy từ từ mở ra diêu linh linh vội vàng k h o m l ư n g tạm biệt vội vã trở về khu làm việc đầu tiên là tiếp ly nước nóng từ ngực từ ngực uống sạch sẽ lúc này mới bắt đầu thu dọn đồ đạc hội trợ triển lãm kéo dài bốn ngày trong khoảng thời gian này bọn hắn cơ bản liền không tới công ty có rất nhiều thứ cần phải mang theo chức để phòng vạn nhất linh linh sau l ư n g truyền đến một tiếng gọi diêu linh linh vội vàng xoay người cười khanh khắc nói chuyện gì lưu ca hình ảnh gì vờ g ờ lưu ca nhìn hai bên một chút đệ t h ấ p tâm thanh nói vừa mới ta nghe bộ phận nhân sự tiểu vương nói chúng ta nhân sự tổng thanh tra đang xem tư liệu của ngươi đ â u chấm công công chẳng gì r i ê u linh linh là người a cái này vì sao nha lưu ca là công ty lão nhân từ trên xuống dưới quan hệ đều rất tốt trước mắt đảm nhiệm bộ phận k ỳ m động hành chính quản lý giúp tiêu minh hiên xử lý thường ngày sự vụ tin tức đặc biệt linh thông lần trước lâm một u y ế t tới công ty tha quan chính là lưu ca trước tiên khuyết tán tin tức lưu ca cười cười nhỏ giọng nói có phải hay không cho ngươi chuyển chính thức chuyện a a đúng a diêu linh linh hô nhỏ một tiếng tim đập bắt đầu gia tốc công ty thiết kế thời trang thượng nhã nội bộ chuyển cương vị bộ phận cương vị tấn thăng đều có một nội bộ thời gian thử việc tỷ như trợ lý thiết kế tấn thăng làm nhà thiết kế chính bởi vì cần độc lập phụ trách thiết kế phương hướng đoàn đ ộ i quản lý cùng vượt bộ môn câu thông các loại cho nên thiết t r í ba tháng thời gian thử việc nói là thời gian thử việc kỳ thực chính là một cái thích vĩnh kỳ cơ bản không có không thông qua khả năng nàng là tháng sáu chính thức tấn thăng đến bây giờ vừa vặn ba tháng sau khi chuyển qua chính thức tiền lương không có để thăng nhưng nàng trích phần trăm sẽ từ 0.5% biến thành 0.8% t h u vào sẽ tăng nhiều gần nhất quang vội vàng hội trợ triển lãm chuyện đ ề u kém chút đem chuyện này đem quên đi ha ha sớm chúc mừng a chờ hội trợ triển lãm kết thúc chúng ta mấy cái đồng nghiệp cùng một chỗ cho ngươi ăn mừng một trận ngươi thế nhưng là công ty trẻ tuổi nhất nhà thiết kế chính lưu ca vui tươi hớn hở nói diêu linh linh mặt mày hớn hở cảm tạ lưu ca lưu ca k h o á t khoác tay được rồi tiếp tục làm việc ta không có chuyện khác chính là nói với ngươi một tiếng n h ư n ngươi sớm vui vẻ vui vẻ ân a được rồi đưa mắt nhìn lưu ca rời đi diêu linh linh trong nháy mắt động lực trần đấy nắm quyền một cái trong lòng âm thầm cho chính mình động viên nếu là thật có thể tại trên hội trợ t r i ể n lam trúng thưởng xem như nhà thiết kế chính n à n g cũng có thể có một chút điểm nổi tiếng đến lúc đó học t r ư ở n g tuyệt đối cũng biết đối với ta lau mắt mà nhìn bốn phan phu tục từ văn hóa truyền thông tiểu văn phòng bên trong long a long ngọng điện thoại đột nhiên trở nên chấn động kịch liệt từ tính liếc qua là cái bản địa lạ lẫm số điện thoại cố định lại là trào hàng điện thoại lẩm bẩm một tiếng từ tình tiếp thông điện thoại trong giọng nói mang theo một tia phòng bị、Ui. vị nào ngài khỏe ta là thương mại ô tô đức thắng quản lý tiêu thụ v ư ơ n g bân, xin hỏi là từ t ì n h nữ sĩ sao đầu bên kia điện thoại truyền đến một đạo ôn hòa lễ phép lâm thanh nhân đúng vậy từ tình chấp c h ớ p mắt trong lòng hơi kinh ngạc khá lắm các ngươi cái mũi linh như vậy sao nhanh như vậy liền biết ta có tiền gửi ngân hàng muốn lắc lư ta mua xe ha ha ta mới sẽ không mắc lừa đâu xe căn bản vốn không bảo đảm giá trị tiền gửi muốn mua cũng là mua phong ốc xem như thâm niên tham tiền từ tình tại trên dùng tiền đặc biệt tiết kiệm yêu thích nhất chính là tiết kiệm tiền là như vậy từ tỉnh nữ sĩ tiêu thụ vương bân đầy nhiệt tình nói bạn trai của ngài đường tống tiên sinh tại công ty chúng ta giúp ngài đặt trước một chiếc gaston martin giờ bờ mười một ngài bây giờ thuận tiện tuyển một chút màu sắc sao uy t ừ t ì n h nữ sĩ có phải hay không tín hiệu không tốt ngài có thể nghe được sao trong ống nghe âm thanh nhẹ nhàng bay lượn từ tình siết chặt điện thoại âm thanh có chút phát dun ngươi ngươi nói cái gì tiêu thụ vương bân vội vàng lại lập lại một lần t ừ tình lập tức gật đầu nói thuận tiện thuận tiện vậy ta thêm một chút ngày hại chạc chúng ta mau chóng xác nhận màu sắc sau đó chúng ta an bài điều hàng để cho ngài mau chóng để xe ta cảm tạ tại ừ tình cơ rơi đáp l t r o n biết có h n g ông nguyễn tiểu tinh tình huống phía dưới nàng vẫn cùng đường tống cùng một chỗ thuần túy là bị hosmon cùng huyễn tưởng làm choáng váng đầu góc dù sao nàng sáng tác tiểu thuyết bên trong liền đem đường tống thay vào trở thành nam chính một cái có thể thỏa mãn nàng huyễn tưởng nam nhân Nàng chính là muốn cùng hắn là tại h hắn chơi Thậm chí thể chia chuẩn â n cận, muốn cùng hắn chơi bóng, yêu đương. Thậm chí đều làm xong về sau có làm yêu đều sau bị. tay về l sẽ không nghĩ rằng đi ư ờ n tống g thật t sự nhầm đưa đi Aston Martin nàng vẫn lãng n là giờ xe, vụ tờ. Tại bờ gian phòng tiếp đó nhận được bá đạo tổng giám đốc cái này tiểu thuyết bên trong từ ngôn tình sự nghiệp sau thành công mua chiếc xe đầu tiên chính là giờ bờ một ư ơ i một tiểu thuyết bên trong kịch bản lại một lần nữa chiếu vào thực tế đối với n a o động mở lớn từ t ì n h tới nói có một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác phản phất nàng chính là bị vận mệnh chọn chúng cái kia nhân vật chính ngay tại nàng suy nghĩ lung tung lúc điện thoại lần nữa chấn động là quản lý tiêu thụ vương bân gửi tới lời mời kết bạn từ tính run run người nhanh chóng thông qua yêu cầu nhìn một chút đối phương gửi tới ảnh trụ trực tiếp tuyển tiểu thuyết bên trong từ ngôn tình mở kiểu kiệp s màu n u n g s ẵ n g ử i ả án phối màu đây là aston mart i n toàn cầu hạn định cao cấp sắc phía trước t r a tư liệu thời điểm nàng liền thấy thèm không được mấy ngày nay nằm mơ giữa ban ngày cũng là chính mình mở lấy xe thể thao mùi trần khắp nơi đi bộ hình ảnh đợi đến quản lý tiêu thụ đem biên lai、like、ảnh trụ phát tới lúc từ tính lúc này mới cuối cùng tin tưởng ý thức được chính mình thật sự sắp nắm giữ một chiếc giờ bờ mười một a a a kích động thấp giọng reo họ một hồi. Từ khoa tay m u ố i chân bành một tiếng ghế làm việc trực tiếp đụng phải pha lê tường ngăn từ tình vội vàng d ừ n g động t ắ t lại móc ra điện thoại tìm được khuê mật điện thoại trực tiếp gọi tới tốt tốt tốt điện thoại vang lên một hồi lâu từ đầu đến cuối không có được kết nối gấp đến độ từ tình vỏ đầu bước hai trọng đại như vậy thời khắc nếu là không cùng khuê mật chia sẻ luôn cảm thấy thiếu chút gì năm gia chính ưu khiết phòng làm việc tổng giám đốc năm hai nghìn hai mươi ba chúng ta tổng sáng tạo ra ba trăm hai mươi cái vị trí việc làm linh hoạt hơn nữa chúng ta nhân viên phục vụ tồn tại tỷ lệ so ngành nghề bình quân trình độ cao hơn một mươi năm tà hữu trước mắt chúng ta đang tại tập trung phát triển xí nghiệp khách hàng phục vụ dự tính đến sang năm nghiệp vụ tỷ lệ sẽ đạt đến 40, tỷ như đại gia nghe nhiều nên quen quản lý bất động sản vân khê đã cùng chúng ta đã đạt thành sơ bộ ý hướng hợp tác a n mặc thời thượng tinh xào thầm ngọc nôn ngồi ở trên đế tinh thần phân chấn nhận lấy phỏng vấn hơn nửa cách giờ mạnh lệ đóng lại máy ảnh hướng nàng dựng lên một cái ok thủ thế có thể ngọc nôn chờ một lúc lại chụp mấy chương các ngươi khu làm việc ảnh chụp liền tốt thầm ngọc nôn đứng dậy đi tới bàn làm việc phía trước cầm lấy đem một phần văn kiện đưa cho mạnh lệ đây là ta vừa mới nâng lên những số liệu kia hy vọng có thể có chút trợ giút hình ảnh g d g quá tốt rồi tránh khỏi ta sửa sang lại mạnh lệ mặt mày hớn hở nói nói thật ta cảm thấy lần này cũng không có vấn đề các ngươi các phương diện đều rất phù hợp tiêu chuẩn thẩm ngọc nôn cười một tiếng hy vọng như thế nếu như lần này có thể thành ta mời ngươi đi làm thẩm mỹ sở a một con đường ha ha đây chính là ngươi nói a không cho phép đổi ý mạnh lệ cùng nàng lôi kéo ngón tay nhỏ vậy ta cùng mỹ hà đi các ngươi khu làm việc chủ h ì n h A, buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm ok không có vấn đề đưa mắt nhìn hảo hữu đi ra văn phòng thẩm ngọc nôn hít hơi thở ngồi ở trên ghế làm việc xứng sờ xuất thần đại học cùng phòng mạnh lệ trước mắt tại hiến thành lập nghiệp vào nghề trung tâm phục vụ chủ yếu phụ trách truyền thông tuyên truyền trong quá trình toàn bộ gây dựng sự nghiệp giúp nàng rất nhiều vội vàng lần này hiến tỉnh muốn bình chọn hiến triệu thanh niên lập nghiệp nâng đỡ kế hoạch nàng và ra chính ưu khiết đã tiến nhập cuối cùng vòng chung kết mạnh lệ chủ động chạy đến bọn hắn công ty đối với nàng tiến hành bài tin tức mục đích đúng là vì giúp nàng tạo thế nếu như hết thẻ thuận lợi nàng có thể bằng vào kế hoạch này giúp công ty cầm tới một bút đại ngạch khoản tiền vay không lãi còn có t h ể để c h o a c h o nhạy nhóm thầm ngọc nôn cầm lấy trên bàn điện thoại nhìn một chút ánh mắt liền giật mình phía trên có ba cái điện thoại chưa nhận cũng là từ tỉnh thầm ngọc nôn vội vàng gọi lại rất nhanh trong ống nghe c h u y ề n đến từ tỉnh hưng phấn âm thanh nôn nôn xảy ra chuyện xảy ra chuyện nghe được nàng âm thanh thầm ngọc nôn tức giận nói có thể hay không đừng như thế trách trách hô hô mau nói chuyện gì ta bởi ê n tối ngươi còn a về nhà t c sớm chúng ta ở trên mạng tuyển một tuyển điện thoại giá đỡ vật trang trí cái gì quay đầu cùng một chỗ thật tốt trang trí lại chiếc xe từ tình miệng giống như là súng máy bộ bó nói không ngừng mặc sức tưởng tượng lấy hai người có xe sau cuộc sống tốt đẹp đợi đến nàng rốt cục cũng ngừng lại thẩm ngọc luôn cười lấy nói thật tốt về sau chúng ta cũng là có xe nhất tộc chúc mừng tình tỉnh ta có xe không phải tương đương với ngươi có xe đi ngươi về sau nếu là có mặt cái gì hoạt động có thể lái xe của ta rất là có mặt mũi ha ha hảo a cùng khuê mật hàn huyên một hồi lâu cúp điện thoại thẩm ngọc luôn cắn môi một cái trong lòng ngũ vị tạp trần đương nhiên càng nhiều vẫn là vui vẻ xem ra đường tống thật sự rất ưa thích từ tỉnh đối với nàng cực kỳ hào phóng trực tiếp toàn khoản hai trăm bảy mươi năm vạn cũng có thể tải đến thành mua bộ phòng ở viết cũng là từ tỉnh tên mấu chốt là hai người mới vừa vặn cùng một chỗ thật hào phóng a phát một lát gốc thẩm ngọc nôn vừa muốn thả xuống điện thoại tiếp lấy lại thấy được một đầu không đọc tin tức lông mày hơi nhảy lâm mục tuyết hôm nay thật bận rộn lại phong phú cùng một vị ngành nghề đại lao trao đổi một phen chính xác được ích lợi không nhỏ hơn nữa cũng thành công nối rộng nhân mạch lâm mục tuyết ngọc nôn nếu như ngươi về sau có cái gì chừng cầu ý kiến loại phục vụ có thể tìm ta a lâm mục tuyết, tuyết chụp ảnh chung di vợ g ấn mở tin tức h ù n g xem xét ảnh chụp thẩm ngọc luôn biểu tình trên mặt trong nháy mắt n g ư n g kết ngón tay hơi hơi dùng sức hô hấp trở nên gấp rút t r í n h thu đông nhìn xem trên tấm ảnh thân mật thân cận trịnh thu đông thẩm ngọc luôn trong lòng khó mà ư ớ c chế bốc lên ghen ghét phía trước tại mạ hạ vân vân l u ô nàng n đã từng mượn tiểu tĩnh quan hệ cùng vị kia đức tụ nhân hợp chủ tịch từng có ngắn ngủi giao lưu bất quá ở trước mặt nàng t r í n h thu đông thủy chung là cao lánh mà xa cách nàng thậm chí cũng không có cầm tới đối phương danh thiếp chớ nói chi là thêm hẹ chặt bạn tốt trên thực tế nàng cũng không dám chủ động tìm nhân ra mới bởi vì chính xác không có tư cách này đức tụ nhân ra m là một nhà dạng gì công ty. nàng quá hiểu đã từ một công ty dịch vụ nhân sự đơn thuần t r ư ở n g thành lên thành tập đoàn tư vấn chiến lược toàn diện nghiệp vụ bao trùm toàn bộ châu á thái bình dương khu vực cùng tĩnh nộ cao ti tổ quỹ ủy thác kết cao linh nguyện cảnh quỹ ngân sách v ở v ở có chiến lược hợp tác có được mạng lưới tài nguyên chính trị và kinh doanh toàn cầu hiện tại đang đặt mục tiêu sánh ngang với làm kín si bộ tần trưng cầu ý kiến loại này xí nghiệp xem như chủ tịch trịnh thu đông thân phận địa vị năng lượng cũng là nàng cần ngưỡng vọng tồn tại hít một hơi thật sâu thẩm ngọc nôn nhanh chóng đánh chữ trả lời vừa nhìn thấy tin tức chúc mừng ngươi tiểu tuyết thực sự là thật lợi hại ta cùng trịnh đ ồ n g từng có gặp mặt một lần hắn bây giờ t ạ i yến thành sao có cơ hội hy vọng có thể cùng nhau ăn cơm không biết thuận tiện hay không lâm m ộ c tuyết tốt bất quá trịnh đ ồ n g lần này hành trình tương đối lầy ta t ậ n lực giúp ngươi hỏi một chút thầm ngọc nôn cảm tạ tiểu tuyết chờ tin tức tốt của ngươi phát xong tin tức thầm ngọc nôn đặt mông ngồi vào trên đế vuốt vuốt chua sót cái chán nàng tự nhiên biết lâm m ộ c tuyết không có khả năng giúp nàng chuyện này phát tin tức cũng là vì khoe khoang bất quá nàng phải thừa nhận chính mình chính xác ghen g h é nàng ghen tị đơn giản muốn phát điên nhìn thấy lâm một tuyết cóng lở vợ h í m ã lệ ạ lãi pot chờ chín r ă m m nàng kỳ thực cũng không có quá lớn tâm tư đố kỵ nhưng loại này đẳng cấp nhân mạch là nàng tha thiết ước mơ tài nguyên so với tiền tài mang cho nàng cảm giác kích động mạnh mẽ hơn rất nhiều đông đông đông tiếng đập cửa vang lên thầm ngọc n ô n vội vàng thu liễm lại chính mình cảm xúc mời đến ngay sau đó chụp hình xong mạnh lệ cầm máy ảnh đi đến làm xong hai ngày này ta tăng ca đem bản thảo làm tốt tranh thủ mau chóng phát đến trên tài khoản công chúng khổ cực thầm ngọc l ô n cho mạnh lệ rót c h i n trả quan tâm nói gần nhất công tác vội vàng không vội vàng vẫn tốt chứ mạnh lệ bất đắc dĩ nói chủ yếu là lương thấp làm không có tí sức lực nào thật hâm mộ ngươi cùng lệ viện a cũng là nhân sĩ thành công nghe được quách lệ viện cái tên này thầm ngọc nôn trong lòng lần nữa bị đâm một đao tự rêu nói ta có thể không sánh bằng lệ viện nàng bây giờ công ty đánh giá giá trị hơn nữ mà lại là yến thành bản địa phim nắn nghiệp vụ l o n g đầu mạnh lệ an ủi ta cảm thấy ngươi chính là thiếu một cơ hội ngươi ưu tú như vậy sớm muộn cũng sẽ nhất phi trùng tiên thầm ngọc nôn lắc đầu ta tự biết mình、này. mạnh lệ hít hơi thở có chút hổ thẹn nói có lỗi với a trước đây ta liền không nên đem cộng danh khoa học kỹ thuật nhậm học trường giới thiệu cho ngươi làm cho ngươi bây giờ lúng túng như vậy nàng sở dĩ để ý như vậy giúp thẩm ngọc nôn làm bài tin tức đưa tin cũng là bởi vì chuyện này đáng tiếc nàng chỉ là một cái phổ thông khoa viên không có cách nào thật sự giúp nàng tranh thủ một vài chỗ tốt không liên quan gì đến ngươi ngươi cũng là xuất phát từ hào ý thầm ngọc nôn ánh mắt có chút tạm đạm thị trường vốn cho tới bây giờ cũng là tạm khốc là ta không có đầy đủ năng lực đừng nói như vậy ngươi thật sự rất ưu tú mạnh lệ an ủi vài câu thấy không hiệu quả gì sau tựa hồ nhớ ra cái gì đó đột nhiên nói đúng có chuyện ngươi khẳng định đặc biệt cảm thấy hứng thú chuyện gì mạnh lệ thần, thần bí bí nói là liên quan tới vị kia tập đoàn vi tiếu kim đồng sự chuyện muốn nghe hay không nghe nói như thế thẩm ngọc luôn bỗng nhiên n g n g đầu ánh mắt sáng do nói nói một chút là kim đồng sự lại có cái gì đại động t á c sao ta không thấy báo cáo tin tức ca không phải mạnh lệ lắc đầu cười nói là nàng một trợ lý tới yến thành a kim đồng sự trợ lý ân ngày mai có một hồi cỡ lớn ngành nghề thinh hội tiến tỉnh triển lãm thời trang quốc tế chúng ta đơn vị cũng có tham dự chủ yếu là phối hợp tuyên truyền xúc tiến vào nghề tiếp lấy mạnh lệ đem hoạt động giới thiệu một phen cảm khái nói vì để cho cái này hoạt động lực ảnh hưởng cũng đủ lớn Chính phủ lời mời r ấ tới nhiều sĩ nghiệp nổi danh, trong công đoàn phương cũng ứng người khoa học thuật thiếu, vi đối phải cấu, sĩ số sẽ tập đáp của ty t đó có cả công ty mẹ của khoa học kỹ thuật mỹ kỹ tham gia chỉ lần à chúng ta đều không nghĩ đến, ta đều l này tới trợ t lại là kim là lý, đồng sự hoạt ư đương ợ n quan thu nhà nữ sĩ đương nhiên, nàng đồng thời cũng là thành viên ban g thu thời là sĩ s kiểm á t tổng bộ khoa học kỹ thuật mỹ cấu. Tới tham của học cấu. khoa gia lần này bộ kỹ h o mỹ động càng có ý nghĩa hơn nữa trọng lượng mười phần trước mắt ban ngành chính phủ đã cao độ coi trọng truyền thông tuyên truyền quy cách cũng đề cao rất nhiều nghe được thượng quan thu nhã bố n chữ thầm ngọc nôn trong lòng nhảy lên kịch liệt đầu tiên là trịnh thu đông lại là thượng quan thu nhã chính mình trước đây tại m ạ hạ vân đoàn club ngô nhiên gặp hai cái đại lao vậy mà đồng thời xuất hiện tại yến thành cổ họng một hồi nhấp nô thầm ngọc nôn hỏi mạnh lệ cái kia trang phục hội trợ chiến lãm có cái gì tham gia cánh cửa sao mạnh lệ ngần người nói không có gì cánh cửa dù sao quang tham gia triển lãm trang phục xí nghiệp liền có hai ba trăm nhà hơn nữa đằng sau còn có thể khai phóng tham quan tại cái nghệ chặt chính thức bên trên đăng ký sau liền có thể đi vào thầm ngọc nôn nói thẳng ta muốn đi tham gia nghi thức khai mạng ặ n một lần thượng quan nữ sĩ. Có thẩm ể chứ. n g ậ ngọc nôn thở nhẹ hơi thở vừa mới bị lâm một tuyết cùng trịnh thu đông chụp ảnh trung kích thích tâm dần dần trở nên lửa nóng thượng quan thu nhã kim mỹ tiếu trợ lý tại tiểu tĩnh g i ớ i sự giúp đỡ nàng đã từng cùng đối phương có q u a giao lưu mặc dù thượng quan thu nhã thái độ đối với nàng không được tốt lắm nhưng cũng coi như là biết có nàng cá nhân như vậy nếu như lần này có thể có cơ hội gặp lại một mặt nói không chừng liền có thể chân chính kết giao đối phương nghĩ tới đây thầm ngọc nôn ánh mắt bên trong lập lòe chờ đợi cùng ước mơ Trưng giống cảnh. 454. Hạt hoa sắc trời dần dần yên lặng thành thị ánh đèn thứ tự thắp sáng đèn ổng đèn đường cùng cao ốc tường ngoài đèn trang trí sen lẫn thành một mảnh bị dồn dơ sợ thân xe phản xạ ra màu sắc sặc sỡ vầng sáng lốp xe cùng mặt đất ma s á t phát ra nhỏ nhẹ tiếng xào xạc xe tại khu vực trả khách chậm rãi dừng lại mặc chế phục người giữ cửa bước nhanh về phía trước cung kính mở cửa xe đường tống chậm rãi đứng lên cất bước hướng khách sạn bên trong đi đến d à y r a dẫm ở đá cẩm thạch trên mặt đất phát ra âm thanh lanh lảnh vàng vọng đường đồng đường đồng bốn khách sạn các công nhân viên n í n hơi ngưng thần đưa mắt nhìn thân ảnh của h ắ n biến mất ở thang máy trong lòng nổi lên kính sợ cảm xúc xuyên qua nguy nga l ộ n lấy sành lớn khách sạn ngồi thang máy thẳng tới tầng năm cánh cửa ánh lên màu kim loại từ từ mở ra đường tống thoáng sửa động tác sạch sẽ lưu loát y ê u n h ã tùy tính không bao lâu tại người phục vụ dưới sự hướng dẫn đường tống đứng ở trước một cánh cửa gỗ chạm khắc hoa đường đồng c h ỉ tiên sinh cũng tại bên trong đợi ngài đường tống nhẹ nhàng gật đầu giữ yên lặng hắn tại trang phục công thành d i à n h thoại gia chỉ phía dưới trên người một cách tự nhiên tản ra để cho người ta kính sợ khí t ứ c nhưng giờ này khắc này nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh trò chơi chiếu vào thực tế tại thấy qua mạc hướng văn tông ngư la tân sau hắn rốt cuộc phải nhìn thấy cái thứ tư nhân vật trưởng thành độ chín mươi ss g nhân vật năm nay bốn mươi tuổi trịnh thu đông đẩy ra cửa phòng riêng nào tới trước mặt một hồi nhàn nhạt hương xì ga cùng hitsky thuần hậu khí tức bằng gỗ trang trí cùng màu vàng ấm ánh đèn tạo nên sự hài hòa hoàn hảo xây dựng nên một loại ấm áp lại không mất trang trọng bầu không khí đường tống nhìn lướt qua trong phòng ánh mắt rất nhanh khóa chặt tại đạo kia ngồi ở trên ghế s o f a bằng da thân ảnh trong tay của hắn nắm một ly hitsky thân s ắ c trầm tĩnh khuôn mặt anh tuấn trên người màu đậm trang phục càng làm nổi bật lên hắn trên người thành thục chững trạc khí tức đồng thời lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ xúc thế đại phát phong mang chú ý đến động tĩnh ở cửa chính thu đông thả xuống hitsky, quay người hướng bên này giả lập cùng thực tế giao hội quan g cùng á n h thất loạn đường tống trong đầu một cách tự nhiên hiện ra một cái tên trịnh thu đông từng đoạn cùng hắn tương quan trò chơi kịch bản trong đầu tháng o qua để cho đường tống ánh mắt xuất hiện ngắn ngủi hoà niệm vị này tại trong trò chơi cùng người chơi đường tống quan hệ cực tốt lần i đầu có mánh liệt thành công dục vọng cùng nghề nghiệp truy cầu tràn ngập gia tâm là một vị rất có cá nhân mị lực lãnh đạo giả ở người chơi đường tống dưới sự giúp đỡ trịnh thu đông cùng hắn đức tụ nhân hợp lấy được trước nay chưa có thành công bản thân hắn cũng bằng vào đặc biệt cá nhân mị lực lấy n ị c h tập giả hình tượng trở thành giới kinh doanh IT cá nhân chuyện ký bãi săn không biên giới bán chạy trong ngoài nước đường tổng. đã lâu không gặp chính thu đông đứng lên trong giọng nói mang theo một tia cảm khái cùng kính ý mặc dù về ngoại hình có chút biến hóa nhưng từ đối phương trên người chính thu đông vẫn có thể thấy rõ ràng cái tia cao lanh lý trí sâu không lường được đường tổng thân ả n h đã lâu không gặp lao trịnh đường tống trên mặt lộ ra nụ cười thật to giang hai cánh tay chính thu đông nao nao lập tức ha ha cười hai tiếng x à i bước tiến lên đón cùng đường tống nặng nề mà ôm một cái tiện tay đem đ ồ vét áo khoác đưa cho không người đứng yên người phục vụ hai người trên ghế xa lon ngồi đối diện nhau trên cái bàn trước mặt trưng bày mấy đạo tinh xảo mỹ thực nhìn xem đối diện khí tức trở nên ôn hòa nội liễm đường、tống. chính thu đông thần sắc cũng đi theo n h ẹ n h ó m xuống ngón tay gõ gõ màu đỏ thấm bình rượu trên mặt lộ ra rất có sức cảm hóa nụ cười dòng xì lệ mặn mạ c ạ lặn hai mươi lăm năm ngủ trong thùng gỗ sồi sờ di ngươi yếu nhất gần tới một năm không gặp mặt hôm nay nhất thiết phải bồi ta uống nhiều một chút nói chuyện chính thu đông giơ lên tỏa ra ánh sáng lung linh ly đ ế cao hướng hắn lung lay không có vấn đề đường tống n ế t miệng lên bưng chén rượu lên cùng hắn đụng đụng mặc dù đường tống cũng không biết chính mình lúc nào thích uống loại này rượu nhưng đối mặt vị này trò chơi bên trong hảo hữu vẫn là tự giác duy trì bình tĩnh hơi lạnh rượu trượt vào k h o a n g miệng n ồ n g nàn mà tròn đầy vị ngọt ngào của trái cây khô lập tức bung tỏa trong miệng làm cho tâm thần người vui vẻ chính xác uống rất ngon hai người tùy ý cười nói vài câu bắt đầu vừa ăn vừa nói chuyện hơn nửa năm không gặp mặt chính thu đông cảm xúc có chút hưng phấn cung đường tống trời nam biển bắc hàn huyên đinh đinh đinh âm thanh ly rượu chạm vào nhau cứ vang lên không ngừng chính thu đông cầu tài e gờ vô cùng tốt hơn nữa nghe nhiều biết rộng kinh nghiệm phong phú khi nói chuyện rượu n ữ liên tiếp bầu không khí vô cùng vui vẻ bởi vì hệ thống q u định không thể làm ra ảnh hưởng bị lực cho điểm cử động một khi trịnh thu đông nói về liên quan tới nhân vật khác liên quan xí nghiệp biến động lúc đường tống liền sẽ tự giác giữ yên lặng hoặc thay đổi vị trí chủ đề t r ị n h thu đông tự hồ cũng đã quen đường tống cao lãnh bình tĩnh bất động thanh sắc dựa theo đường tống ý nguyện chỉ là trò chuyện thời trang hoa thường chính sách phát q u y sản nghiệp sáng tạo cái mới trở chủ đề bất quá ở trong quá trình này hắn cũng rõ ràng cảm nhận được mạc hướng vãn trong miệng đường tống thay đổi là có ý gì tình người đối với khíu rắc bén nhảy hắn tới nói cảm thụ nhất là khắc sâu cũng làm cho hắn đối với chính mình tiếp xuống du thuyết có lòng tin hơn quan sát đến cử chỉ của hắn thần sắc đường tống trong lòng cảm khái và phần không hổ là tại hệ thống bồi dưỡng phía dưới đạt đến đầy trường thành đội trò chơi nhân vật tổng hợp tố tổ chất không thể bắt bẻ vô luận là ăn nói ở giữa lộ d ị p kín đáo vẫn là trong lúc giơ tay nhấc chân thong dong tự tin đều để người cảm nhận được một loại vô hình cảm giác c áp bách nếu như không phải đi qua đường tống đối với hắn hình thành khắc sâu ảnh hưởng dẫn đến trịnh thu đông trong tiềm thức vẫn duy trì đối với hắn kính sợ cùng n ê n h ợ p đường tống thật không chắc chắn có thể hoàn toàn bắt nhịp được câu chuyện của đối phương ngược lại là trịnh thu đông chắc là có thể tinh chuẩn lý giải hắn ý tứ, hơn nữa tiến hành phụ nói chuyện ý vị tuyệt vời lại tràn đầy nhận thức chính xác mỗi một câu nói đều lộ ra thành thạo điêu luyện nói một cách khác t r ị n h thu đông tại không tự chủ hướng phía dưới kim dung hắn đây là đường tống lần thứ nhất chân chính cùng ss giờ cấp nhân vật xâm nhập tiếp xúc lần trước cùng tâu ngư giao lưu bất quá là nhìn liếc qua một chút ngắn ngủi vớt ve an ủi không thể chân chính lãnh hội nàng toàn cảnh có thể dự đoán là tâu ngư tổng hợp tố chất tuyệt sẽ không so trịnh thu đông kém những người khác bao quát tàn nhi âu dương nô khắc chi đám người không có một cái nào là nhân vật đơn giản hắn hiện tại khoảng cách bọn hắn cấp độ này còn có chút trinh lệnh cái này cũng là hắn cần cố gắng chỗ năm nói tới trong ngoài nước h ữ nghị còn xí nghiệp cái này chủ đề lúc chính thu đông bén nhạy phát giác đường tống hưng thú hắn hơi nghiêng về phía trước thần s á c chuyên chủ nói từ ngành nghề xu thế đến xem tương lai mấy năm sẽ nên đón một đời mới trí tuệ nhân tạo kỹ thuật ví dụ như mô hình đa phương thức cùng với trí năng phần cứng lĩnh vực như asgờ vờ giờ có thể mặc mang thiết bị vờ vờ tập trung bộ u c phát kỳ căn cứ vào chúng ta đoàn đội nghiên cứu cùng dự đoán tương lai h ữ nghị còn xí nghiệp đem chủ yếu đạn sinh tại trong số những công ty đổi mới sáng tạo đang tập trung phát triển chuyên sâu trong các lĩnh vực này ân đường tống nhẹ nhàng gật đầu ngươi nói không sai những thứ này chia nhỏ đường đua lĩnh quân gi trở thành thôi động toàn bộ độ ngành nghề biến đổi lực lượng nòng cốt t r í n h thu đông cười cười không mất cơ hội cơ mà nói bổ sung đương nhiên đây hết thể phát triển phương hướng cùng tiềm lực chắc hẳn sớm đã tại trong đường tổng sắp đặt khoa học kỹ thuật thanh định cùng đường nghi tinh vi vô luận là tại phần mềm sinh thái vẫn là phần cứng nghiên cứu phát minh phương diện đ ề u hội tụ toàn cầu đứng đầu kỹ thuật nhân tài cùng nguồn lực khoa học và đổi mới sáng tạo cái này hai đại bình đ ạ i không chỉ có đ ặ t kiên cố ưu thế cạnh tranh càng thêm nước ta sản nghiệp thăng cấp cùng con số kinh tế truyền hình cung cấp không thể đo lường chiến lược trèo trống nghe được lao trịnh đầu không để lại dấu vết mức ngựa đường tống nhữ mày ra hiệu hắn nói tiếp theo quốc nội khoa học kỹ thuật sản nghiệp b n c phát tương lai đại lượng công ty sẽ xông ra hoa hạ t u ô n hướng thế giới đến lúc đó sẽ có số lớn nhảy qua biên giới thâu tóm tư vấn tuân thủ chính thu đông ánh mắt sáng tỏ mà sắc bén lập lọe bừng bừng gia tâm nhìn thẳng đường tống ánh mắt đức tụ nhân hợp bây giờ chỉ kém mấu chốt tính chất nhảy lên ta nghĩ thâu tóm london sqg s ở t ổ nẹp rít dở cồn xụ t ỉ n h xông ra châu á thái bình dương chính thức tiến quân âu mỹ thị trường tiếp lấy chính thu đông đem sgg tình huống hướng đường tống trình bảy một phen hắn ngữ khí kiên định mà tự tin phản p h ấ t hết thẻ đều ở trong lòng bàn tay hắn cho tới bây giờ đều không phải là cái dừng bước không tiến lên tính t ỉ n h nhất là nhìn xem khác liên quan xí nghiệp cao tốc phát triển sớm đã không kịp chờ đợi vì giờ khác này hắn đã đợi rất lâu mục tiêu của hắn là đem đức nhân làm đến cùng kín si bạn cùng cấp bậc đỉnh cấp công ty tư vấn để cho cái gọi là tứ đại trưng cầu ý kiến biến thành ngũ đại đường tống trầm mặt một hồi tán thường nói lao trịnh ngươi vẫn là dám nghĩ dám làm như vậy đây đúng là một cơ hội rất tốt một màn trước mắt để cho hắn nhớ tới rất nhiều cơ hội muốn quên trò chơi kịch bản tại những cái kia đoạn ngắn bên trong chính thu đông chính là lấy dạng này phong thái bày tỏ chính mình lý niệm cùng ý nghĩ chính thu đông trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ nói như vậy đường tổng ủng hộ ta làm như vậy đương nhiên đường tống dơ ly rượu lên cùng trịnh thu đông đụng đụng chính thu đông nửa đầu đem trong chén hít ký uống một hơi cạn sạch khí phách phấn chấn nói cảm tạ đường tổng lần trước ta hướng kim đồng sự đưa ra ý hướng này bất quá bị cự tuyệt bây giờ có ngươi tán thành ta tin tưởng chuyện này sẽ tiến hành thuận lợi nghe được hắn lời nói đường tống biểu hiện trên mặt d ừ n g một chút ý thức được chính mình trong lúc vô tình đ ú n g tay một kiện đại sự bất quá hệ thống cũng không có đưa ra làm trái quy tắc nhắc nhở theo lý thuyết cái này cũng không sẽ ảnh hưởng m g ị lực cho điểm nghĩ tới đây đường tống gật đầu một cái khích lệ nói cố lên láo chi ị cái này cũng có thể coi như là một cái thí nghiệm xem chính mình lần này cử động có thể hay không được cái gì phản hồi hắn đến bây giờ đều còn tại nhớ kim thư ký mộng cảnh lần trước ở trong giấc mộng riêng tư gặp đến nay rõ một một một t mắt mỗi lần nghĩ đến có như thế cái gần như hoàn bị nữ nhân đang chờ chính mình hắn liền động lực mười phần đúng t r í n h thu đông mỉm cười ngữ khí nhẹ nhõm lại mang theo vài phần trịnh trọng còn có một việc kết tiểu thư tháng này thì sẽ từ u s t a trở về nếu như có thể mà nói hy vọng đường tổng cùng kết tiểu thư gặp mặt lúc đem chuyện này nói lại có trợ giúp của nàng thâu tóm tốc độ sẽ có được tăng lên cực lớn đường t ổ n g n h ư ớ n g ngữ mày nhẹ nhàng gật đầu hảo không có vấn đề mị lực bảy m ư i mở khóa hai cái ss g nhân vật bây giờ liệp đầu t r í n h thu đông đã gặp mặt còn lại cố vấn nạn mỹ kết tự nhiên cũng không thể bông tha trong ký ức của hắn liên quan tới như thế nào chiêu mộ ạn nỉ kết hoàn chỉnh quá trình đã có thể thấy rõ ràng đối với vị này xuất thân h i ề n hách khí chất phi p h ả m cô nàng phương tây trong lòng của hắn kỳ thực cũng rất tò mò rất muốn trong hiện thực bên trong gặp một lần nhưng mà bởi vì nàng trường kỳ chú hải ngoại từ đầu đến cuối không thể tìm được thích hợp thời cơ gặp mặt nàng để nhận được giải quyết chính thu đông tâm tình sáng tỏ thông suốt ăn nói ở giữa càng ung dung không đội trong lúc giơ tay nhấc chân toát ra một loại tự tin cùng tiêu sái trong lúc g ơ tay nhấc chân toát ra một loại tự tin cùng tiêu sái trong lúc y trúc tụng bầu không khí cũng dần dần đẩy hướng cao trào đường tống vừa, thưởng thức lấy rượu ngon mùi thơm ác, vừa cảm thụ đặc biệt đến từ trò chơi d n u â n sơ lái ra khách sạn l ã n g phong quốc tế đường tống tựa ở hàng sau tọa trên đế ánh mắt nhìn qua ngoài cửa sổ lõe lên thành thị đèn đỏng sau một lúc lâu hắn từ trong túi móc ra điện thoại nhìn một chút không đọc tin tức ngoại trừ mấy cái cánh công tác thường ngày nói chuyện phim xong còn có một đầu là sơ trung đồng học trương lỗi gửi tới trước lỗi đường tống qua hết tết trung thu ta liền chính thức điều chỉnh đến yến thành tổng công ty đến lúc đó nhất định tìm ngươi uống mấy trận lớn rượu đường tống vắt chéo hai chân cười trả lời t u t chờ ngươi tới măng ngươi hưởng thụ một chút t ế n thành xa hoa trụy lạc ao ngong n n g trước lỗi vậy ta liền đợi đến rồi kỳ thực vốn là tuần trước liền có thể điều tới đáng tiếc chúng ta tập đoàn kỳ hạ sản xuất sữa trung vận b ạ o lôi toàn bộ công ty một đoàn đầy dối tất cả thực phẩm đồ uống bản khối hành chính n g h i ệ p vụ đều g ắ t lại đường tống nhướng n h ữ n g mày trong lòng trong n g á y mắt hiểu rõ hơn một tháng trước hắn trở về lao ra thời điểm t r ư ơ n g lỗi liền nói bởi vì biểu hiện không tệ có chút quan hệ lập tức sẽ điều chỉnh lại kết quả kéo dài lâu như vậy cùng chương lỗi đơn giản hàn huyên vài câu đường tống trong lòng giật giật đột nhiên nghĩ đến đồng dạng là sơ trung đồng học trương yên bởi vì thời trang tụng mỹ gờ giúp làm việc tại cờ lên cho nên hắn thường ngày cũng là đăng lục đại hào đã có một tuần không có đăng nhập tài khoản mở ra quê q quê q thuận lợi hoán đổi đến tháng b ố tiểu hảo một đầu không đọc tin tức nhảy ra ngoài là ngày hôm qua buổi tối nhận được trương yên cái kia ta lại tới quay dày ngươi hy vọng ngươi không cần chê t a phiền hôm nay là mười hai hảo vốn phải là phát tiền lương thời gian thế nhưng là nhân lực đột nhiên thông chi nói bởi vì hệ thống ngân hàng vấn đề tiền lương muốn chỉ h o á n một đoạn thời gian mới có thể phát lộ lộ lặng lẽ nói với ta có thể là công ty xảy ra vấn đề không biết đúng không thật sự nhưng trong lòng có chút hoảng vốn là chúng ta đã nói tan làm đi ăn xì、si、ạ bù xì、si、ạ bù kết quả cũng không đi thành v ậ n khí của ta tựa hồ lúc nào cũng rất kém cỏi công tác qua công ty đều biết bởi vì đủ loại nguyên nhân gặp phải kinh doanh vấn đề bất quá lần này còn tốt ta cất một chút tiền còn có ta gần nhất đang suy nghĩ có muốn thử một chút hay không kiểm tra công chức nhưng ta đầu góc không dễ dùng lắm tăng thêm lại không dám từ chức toàn chức chuẩn bị kiểm tra cũng không biết có thể thành công hay không lên mở tóm lại hy vọng hết thể có thể chậm rãi thay đổi xong a đem cái tin tức này xem xong đường tống tựa lưng vào ghế ngồi thở ra một hơi thật dài hắn đột nhiên nghĩ đến đã từng thăm dò tương lai trong n g ộ n cảnh ba mươi tuổi một năm kia thu đến lão mụ gọi điện thoại tới nói muốn cho hắn giới thiệ nữ sinh kia chính là trương yên vừa mới thi đậu biên chế h ế n thành đơn vị sự nghiệp công tác ổn định phức tạp tâm tư xông lên đầu nhớ lại qua lại từng màn đường tống chỉ cảm thấy tựa như ảo ngộng dần dần lại có chút men say hôm qua đủ loại tất cả thành nay ta hôm nay đủ loại tất cả thành mới ta nhân sinh của hắn bởi vì một giấc m ộ n g một cái trò chơi mà xảy ra thay đổi mà trương yên tựa hồ chính là dọc theo tại lấy thuộc về nàng nhân sinh rất cố gắng hướng về phía trước đường tống ánh mắt phảng phất xuyên thấu tầng tầng h tám thấy được cái kia ngại ngùng hướng nội không dám nói chuyện lớn tiếng lúc nào cũng yên tĩnh mà túi đầu làm bài tập bạn cùng bàn mặc kệ tương lai như thế nào. ta đều h y vọng ngươi có t h ể c à n g n g à y c à n g t ố t nhận đ ư ợ c thuộc về chính m ì n h h ạ n h phúc. a ệ tháng ố n màn g s ở t r ư ớ c mắt bày r a ngày n g à y 12 t h á n g 9 n ă m 2023, đang cùng bạn thân trịnh thu đông một phen tâm tình sau lại nghe nói sơ chung bạn cùng bản trương nghiên tình hình gần đây hữu tình chúc phúc hồi ức trong lòng của ngươi bùi ngùi m ã i thôi phóng thích ra nồng nặc thiện ý cùng ấm áp tâm cảnh của ngươi phát sinh trọng yếu trưởng thành ngươi hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ ngươi thu được đạo cụ đặc thù hạt giống hoa mậu cảnh đường tống giật mình rốt cuộc lại do ngoại ý muốn bên trong hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ hít một hơi thật sâu xem xét đạo cụ tưởng tình hạt giống hoa mậu cảnh khi người chơi gặp phải phù hợp tràn g cảnh cùng đối tượng lúc đạo cụ sẽ tự động phát động đem đối tượng khóa chặt vì người được vun trồng hạt giống hoa rơi vào người được vun trồng trong mộng cảnh mọc dễ nảy mầm hấp thu người được vun trồng trong lòng âm u cùng tiêu cực năng lượng thông qua mộng cảnh phóng thích thiện ý cùng ấm áp chú một khi hạt giống n à y sinh sau người chơi cùng người được vun trồng đem sinh ra kỳ diệu kết nối chú hai khi hạt giống nở hoa sau người được vun trồng sẽ trả lại người chơi mỗi phục dụng một b ó n hoa người chơi đem tăng thêm một điểm nộ tính chú ba hạt giống tốc độ phát triển cùng nợ hoa số lượng quyết định bởi tại người được vun trồng cung cấp năng lượng cùng với đối với người trả lại dục vọng chú bốn sau khi kết thúc vun trồng người chơi sẽ mãi mãi tăng thêm một điểm m ị lực cho điểm bốn đem giới thiệu xem xong đường tống ánh mắt bên trong lập loẻ ánh sáng suy tư cái đạo cụ này cùng nhân tính thì thầm có chút tương tự đồng dạng là bị động phát động lại sẽ sinh ra kỳ diệu kết nối đến nỗi công hiệu cũng rất đơn giản đại khái chính là một cái bác sĩ tâm lý ban thưởng ngược lại là vô cùng phong phú khiến người ta rung động mỗi một đoá hoa đều có thể tăng thêm một điểm nội mộ tính đợi đến sau khi kết thúc vun trồng còn có thể thu được n ị lực một ban thưởng nhưng mà vấn đề ở chỗ muốn gặp phải phù hợp tràng cảnh cùng đối tượng cũng không dễ dàng dù sao có thể phát động đạo cụ người được vun trồng không chỉ cần phải nội tâm tràn ngập tiêu cực năng lượng còn cần đối với người chơi ôm lấy đầy đủ tín nhiệm cùng nghĩ lại đường tống nghiêm túc suy tư một phen phát hiện bên cạnh chính mình tựa hồ cũng không có nhân tuyến thích hợp cho dù là trước kia giả danh viện từ trên bản chất mà nói kỳ thực cũng rất chính năng lượng tại chính mình dẫn đạo phía dưới từng bước một cố gắng học tập bây giờ đã đã biến thành tiêu chuẩn nữ tài chính phần t ử trí thức nói lưu loát một t r à n g tiếng anh đương nhiên đồng thời nàng cũng là một cái máy phụ nước cùng nàng tương tự thẩm ngọc nôn ngược lại là tiểu tâm tư đặc biệt nhiều nhưng h ẳ n là cũng không tính là âm ú cùng tiêu cực nghĩ đến thẩm ngọc nôn đường tống không khỏi cười nhẹ lắc đầu. vị này đại giáo hoa chính là bởi vì quá thông minh nghĩ quá nhiều ngược lại một mực tại đung đưa trái phải do dự có đôi khi nàng sẽ chủ động cho hắn phát h à n h t r ụ nói chút mập mở ngôn ngữ phản phất tại thăm dò cái gì có đôi khi nàng lại sẽ yên lặng một đoạn thời gian ngược lại cùng hắn trò chuyện chút đầu tư ai các loại chủ đề lộ ra lý trí mà khắc chế đường tông có thể hiểu được nàng mâu thuẫn dù sao hắn bây giờ đã cùng từ tình ở cùng một chỗ mà t h ầ m ngọc nôn cùng từ tình quan hệ tốt xuyên một đầu đồ lót so thân tỷ bội còn thân hơn căn cứ từ tình nói lúc cao trung thẩm ngọc nôn thành tích phi thường tốt nguyên bản cũng là chín trăm tám mươi lăm chương bốn trăm năm mươi lăm dây dẫn nổ chương bốn trăm năm mươi lăm dây dẫn nổ sáng sớm năm trăm năm mươi đồng hồ báo thực âm thanh tạ sạch sẽ chen trúc trong phòng ngủ nhẹ nhàng phiêu đã ra diệu linh, linh chậm rãi mở mắt ra lông mi run dày một giây sau bỗng nhiên ngồi dậy khoảng cách mặt trời mọc còn có mười phút bầu trời ngoài cửa sổ đã nhiễm lên một tầng mịt mù nắng sớm trong phòng vẫn như cũ lờ mờ bật chiếc đèn ngủ nhỏ đầu giường ngẩn người ra một lúc suy nghĩ dần dần tỉnh táo lại d i ê u linh linh cầm lấy bên cạnh gối điện thoại mắt nhìn hôm nay dự báo thời tiết vừa mới mở ra hệ trát một đầu không đọc tin tức tiến vào ánh mắt đường tống cố lên linh l i nhà n h thiết kế thời gian gửi là sáng sớm năm trăm ba mươi diệu linh đầu ngón tay có chút dừng lại trên mặt lộ ra sáng dỡ nụ cười cả cá nhân trở nên tinh thần phân chấn căn cứ vào nam giải cái thời điểm này học trưởng vừa mới r hắn sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là cho chính mình phát mẹ t h ặ t ấn mở không t r a n g đầu ngón tay tại màn hình phía trên nhanh chóng nhảy lên linh linh cảm tạ học trưởng cổ vũ linh linh、oh, h ô m nay là ngày 13 t h á n g 9, trời nắng tiết trời mùa thu trong xanh mắt mẹ dễ chịu phối đổ kiến nghị như sau phát xong tin tức nàng đem điện thoại để ở một bên đi chân trần dâm ở hơi lạnh trên sàn nhà nhẹ nhàng kéo màn cửa sổ ra hít một hơi thật sâu cảm thụ được ngày mùa thu đặc hữu nhẹ nhàng khoác khoái cả cá nhân phản g phất được cho thêm hưng p ấ n mở uff tiến tỉnh hội trợ triển lãm thời trang quốc tế hôm nay chính thức khai mạc phải biết có thể trình diện đều là ngành nghề chuy truyền thông đặc nhân chính phủ lãnh đạo kế tiếp chính là nàng linh linh nhà thiết kế bộc lộ tài năng thời điểm diêu linh linh cầm lấy trên mặt bàn vẽ tay đường tống phát họa hư không hôn một cái lắc ông vàng ông ngâm nga bài hát hướng phòng vệ sinh đi đến đi nhà xí rửa mặt trang điểm thay một bộ đồ công sở thanh lịch và thời thượng diêu linh linh đi tới phòng ngủ phụ phía trước phanh phanh phanh dùng sức gõ cửa một cái lớn tiếng nói mẫn mẫn thu thập xong sao đợi lát nữa a cửa phòng bị kéo ra gác mặt nạ lý thục mẫn đi ra nhìn xem tinh thần phân chấn diêu linh, linh cười g ơ ngón tay cái lên quá ngẩu xinh đẹp kỳ hỉ thật biết nói chuyện diêu linh linh hài lòng vỗ vỗ bờ vai của nàng nhanh chóng thu dọn đồ đạc à chúng ta muốn trước đi phòng triển lãm kiểm tra một chút tiếp đó ta liền đi tham gia nghi thức khai mạc thật â m mộ a lý thục mẫn Điếu m ô i nói ta cũng nghĩ tham gia nghe nói còn có mấy cái ngàn vạn cấp bậc đại v n g hồng đâu rất muốn đi đến một chút náo nhiệt diêu linh linh đ ú n nhú b a i cái này thật sự lực bất tòng tâm đến lúc đó ta cho ngươi nhiều chụp mấy t r ư ơ n g ảnh chủ phiến thượng nhã thiết kế thời trang tổng cộng cũng liền sáu tên nhà thiết kế có thể tham gia nghi thức khai mạc nàng sở dĩ có tư cách này chủ yếu là bởi vì tác phẩm muốn tham gia đi cắt toát khâu năm buổi sáng tám giờ trung tâm triển lãm quốc tế hiến thành cửa ra vào đã người người nôn não phần lớn là trang phục công ty công tác nhân viên hai người lấy ra tạm thời thẻ làm việc sau thuận lợi tiến nhập triển lãm hội hiện trường trong không khí tràn ngập nhàn nhạt, nhạt mùi nước hoa cùng hương thơm thanh mát của hoa tươi toàn bộ hội trường tràn đầy thời thượng cùng sức sống khí t ứ c sành lớn trung tâm rộng rãi được chia thành từng khu trưng bày một cách ngay ngắn mỗi cái khu trưng bày đều đi qua thiết kế tỉ mỉ ánh đèn trang trí cách bài trí đều mang những nét đặc sắc riêng dày cao gót tiếng bước chân bộ đàm tiếng ồn ào còn có ngẫu nhiên vang lên tiếng la nối thành một mảnh đem khẩn trương bầu không khí cảm giác kéo căng buổi sáng tốt lành. h u y ê n tỷ sớm linh linh vương ca sớm a bốn xuyên qua rộn ràng đám người hai người c h o hỏi đi vào khu vực trưng bày quần áo của gian hàng xem như bản địa nổi danh thiết kế thời trang xí nghiệp thượng nhã vị trí rất không tệ ở vào khu vực hạch tâm nhìn xem treo ở trên cái giá bộ kia từ chính mình thiết kế mới kiểu trung quốc trang phụ c nữ r i ê u linh linh trong mắt tràn đầy vui vẻ lý thục mẫn lôi kéo hào tỉ mọi cánh tay tan than nói quá đẹp chờ mong người mẫu mặc nó vào đi ở trên tê đài hình ảnh xế chiều hôm nay liền có thể nhìn thấy rồi kỳ lý thục mẫn dùng sức gật đầu kế tiếp liền đợi đến chúng ta đ ạ i thiết kế sư linh linh lên đài l ã n h thượng á diêu linh linh dí dỏm cười cười vừa muốn nói chút gì bên hai đột nhiên chuyển đến một đạo lạnh lùng âm thanh diêu linh linh lý thục mẫn diêu linh linh cùng lý thục mẫn xoay người liền thấy một mặt nghiêm túc hai tay ôm ngực lương giai ni lương tỷ lương Tỷ! l ư ơ n giai g ni nhịu n h ữ n mày âm thanh tăng lên đi qua hỗ trợ thu thập đừng tại đây lãng phí thời gian được rồi lương tỷ diêu linh, linh vẫn như cũ cười nhẹ nhàng phản phát không nghe ra trong lời nói của nàng gai thuận tay lôi kéo lý t h ụ mẫn tay á o hướng khu vực trao đổi đi đến nhìn bộ quần áo trên giá trưng bày nhìn lại một chút riêu linh linh bóng lưng lương giai nhi ánh mắt bên trong thoáng qua một tia t r e o tức cùng c h ờ mong cách khá xa một chút lý thục mẫn cắn môi một cái thấp giọng phàn nằm nói cái này lao yêu bà chính là ghen ghét ngươi cô ý đang cấp chúng ta kiếm chuyện không có việc gì rồi chúng ta trốn tránh điểm là được riêu linh linh nhỏ giọng an ủi nàng một chút bắt đầu công việc lưu bụ lên đối với lương giai nhi tinh khí riêu linh linh hiểu quá rồi dù sao kể từ nhậm t r ư c sau nàng một mực là lương g a i nhi trợ lý giúp đỡ nàng bận trước bận sau đủ loại công việc bẩn thịu mệt nhọc cũng là nàng làm thỉnh thoảng còn muốn có nổi bị giáo hấn. Về sau, chính mình người phụ tá này đột nhiên nhất phi trùng tiên trở thành cùng nàng ngồi ngang hàng nhà thiết kế chính lương giai ni trong lòng vẫn luôn rất b i ế t khuất thường xuyên châm trọc khiêu khích tìm cơ hội chèn ép nàng nhất là lần này triển lãm thời trang quốc tế diêu linh linh tác phẩm sẽ đại biểu nộng đẹp nhãn hiệu tham gia tê đài đi cắt toát bản thân nàng cũng sẽ lấy nhà thiết kế đại biểu thân phận có mặt nghi thức khai mạc mà lương giai ni lại tại trong nội bộ cạnh tranh bại bởi các đồng nghiệp chỉ có tham gia triển lãm tư cách nàng tâm tính đơn giản muốn nhiều nổ tung liền có nhiều nổ tung diêu linh, linh không muốn trêu chọc nàng chỉ có thể đi vòng qua năm Hotcher 911 giống như một đạo màu bạc xét, nhẹ nhàng một xét, bạc 911 giống màu sâm đạo lâm á i ra hầm h đề xe t n ánh xe dưới ặ t trời ánh nhạt phất rắt ra chiếu dọi hiện ánh phản sáng lên một tuyết ầ n nhạt nhạt viên vàng. g một Lâm ngón tay nhẹ nhàng đánh tay lái thuận miệng nói đến trong hội trường ngươi nhưng tuyệt đối đừng cho ta nói lung tung ừ ta hiểu được h ứ a n g ư n g vội vàng dùng lực ở đầu sửa sang lại một cái tây trang cổ áo đây vẫn là nàng lần đầu tiên mặc bộ vét hơi hướng trang trọng vô cùng không quen lâm một tuyết xoay người quét nàng một mắt có chút bất đắc gì nói nếu không phải là không có nhân quyền thích hợp thật không muốn mang theo ngươi một điểm phô trường cũng không có tính toán ngươi liền yên tĩnh đi theo ta đằng sau nhường ngươi làm gì ngươi thì làm gì h ứ a ngưng có chút ngượng ngùng cười cười được rồi lâm tổng nghe được nàng xưng hô lâm một tuyết khoe miệng không kìm lòng được hơi hơi dâng lên nàng lần này là lấy dung lưu tư bản quản lý cấp cao thân phận đi theo khương ngạn bân cùng một chỗ tham gia thuộc về ban tổ chức đại biểu sẽ tiếp đãi một chút chính phủ q u n lớn danh lưu xí nghiệp ra bên cạnh đương nhiên cần có một người sách túi thu danh t i ế p thư ký dung lưu tư bản hành chính văn phòng bên trong ngược lại là có người có thể điều động nhưng nàng lần này xem như đi ra ngoài làm việc tư thậm chí càng phách lối chen ép văn thu nguyện tự nhiên không muốn để cho các đồng nghiệp biết chuyện này miễn cho chuyển đến đường tống trong lỗ thai về sau nếu là có cơ hội ngược lại là có thể cùng đường tống nói lại tại nàng phía d ư ớ i kêu thêm cái thư ký phụ trợ nàng công tác nghĩ tới đây lâm một quyết nhịn không được bắt đầu tùy tiện ý dâm ha ha cái kia thẩm ngọc l u ô n cũng không tệ nàng không phải một mực nghe nóng chính mình công tác nội dung đi để cho nàng cho chính mình làm thư ký vừa vặn mặc dù trong lòng có chút bài xích thẩm ngọc nôn nhưng lâm một quyết không thể không thừa nhận nữ nhân này đặc biệt thông minh hơn nữa tố chất cũng rất cao mỗi ngày chỉ huy nàng giúp chính mình làm việc ngẫu nhiên mang đi ra ngoài cũng rất phô trương rất nhanh xe lái vào trung tâm triển lãm quốc tế tiến thành bãi đỗ xe hai người xuống xe hướng n ư n g giúp lâm một quyết mang theo hơ mẹ sbờ kìn nhìn xem trước mắt khí thế bảng bạc công trình kiến trúc ánh mắt lõe lên một tia thấp t h ỏ g nghe tiểu tuyết nói hôm nay tràng diện rất lớn trong tỉnh lãnh đạo đều sẽ tham gia mắt nhìn bên người hướng n n g lâm một u y ế t đột nhiên nói hướng n n g ngươi tại ta chỗ này ở nhanh hai tháng đi a hướng ngưng sắc mặt c h ă n g n h ậ n khẩn trương nói là đúng vậy a nhanh tiểu t u y ế t ngươi có phải hay không muốn đuổi ta đi a nàng bây giờ một phân tiền đều không có kiếm được chính là lâm một tuyết vụn vụn vặt vặt cho nàng hơn một n g à n tiền sinh hoạt cũng không còn lại bao nhiêu lại thêm đặt mông mắc nợ là thật là thuê không nổi phòng ở đương nhiên nàng cũng rất không nỡ lãm phong quốc tế nhà trọ hào hoa như vậy hoàn cảnh sống ha ha lâm một tuyết tức giận trận nhìn nhìn nàng một mắt hai ngày nữa ta thông qua công ty kênh phân phối cho ngươi tại lãm phong quốc tế nhà trọ một lần nữa thuê một bộ phòng ngươi rời đi qua ở tiền tạm thời do ta bỏ ra cả ngày tại ta chỗ này bị lại bạn trai ta đều không có ý tứ tới ngủ khách sạn lãm phong quốc tế cùng nhà trọ nguyên bản cũng là vân khê cao ốc tài sản song phương quản lý cấp cao lẫn nhau đều rất quen lấy nàng bây giờ thân phận địa vị chỉ cần cùng khách sạn bên kia nói một tiếng một bộ phòng ở thoải mái hơn nữa tiền thuê có thể bỏ qua không tính nàng mặc dù không dám lợi dụng thân phận trung gian kiếm lời túi tiền riêng nhưng giúp bằng hưu ư ấ n một cái hơn bốn mươi m hai nhà trọ không đáng kể chút nào hứa ngưng trong nháy mắt n ố i l ỏ n g hơi tở vui vẻ ra mà nói a a vẫn là tại ở đây a thật hảo chờ ta về sau kiếm được tiền nhất định trả ngươi cảm tạ tiểu tuyết thôi、đi. người yên tâm giúp ta kinh doanh văn hóa tuyết đường là được hai người nói chuyện đi tới chiến lãm hội trung tâm khía cạnh cửa nhỏ lâm tổng lâm tổng mấy đạo mang theo kính ý tiếng hô đột nhiên văng lên hướng ngưng tâm thần căng thẳng liền thấy bốn cái mặc chế phục mang theo thẻ làm việc công tác nhân viên bước nhanh tiến lên đón lâm tổng ta làm ý câu chu trì khương đồng để cho ta ở đây đợi n g à i a người tốt chu thư ký khương đồng đã nói với ta lâm mục tuyết nhẹ nhõm nói chúng ta đi vào đi rất nhanh tại mấy người vây quanh lâm mục tuyết sài bước đi vào chiến lãm hội trung tâm bởi vì tham gia triển lãm xí nghiệp rất nhiều nhân viên phức tạp cho nên nghi thức khai mạc là tại nội bộ trung tâm hội nghị tổ chức đi thêm vài phút đồng hồ sau mấy người trực tiếp đi tới trang trí hào hoa khách quý khu chờ đợi bởi vì khoảng cách mở màn còn rất dài một đoạn thời gian khu khách quý người bên trong cũng không nhiều chỉ có ban tổ chức cùng bên tham gia bộ phận quản lý cấp cao đúng lúc này một cái bốn mươi tuổi k h o ả n g trường trung niên nam nhân bước nhanh tới đón dùng mang theo chút khẩu âm tiếng phổ thông lớn tiếng nói lâm tổng buổi sáng tốt lành ở bên cạnh hắn còn đi theo không thiếu q u ầ áo thể diện khi tràng cường đại nam nữ lâm một tuyết trên mặt mang nụ cười lễ phép n g ư khí nhẹ nhàng nói bu khương đ ồ n g khương ngạn vân nhiệt tình giới thiệu nói vị này là chúng ta dung lưu tư bản tổng trợ lâm m ộ c tuyết nữ sĩ lâm tổng vị này là cục trưởng tôn vân của cục thương mại yến thành vị này là hội trưởng hiệp hội d ệ t may và may mặc yến tỉnh trương văn thạc tiên h sinh người tốt tôn trưởng cục người tốt lâm nữ sĩ nhìn xem tiểu tuyết cao ngất vĩ ngạn bóng lưng h ứ a ngưng cổ họng khô c h á t chát, chát mí mắt run r à y mặc dù nghe nói quy cách rất cao nhưng nàng không nghĩ tới cao như vậy hơn nữa những thứ này lớn lãnh đạo hình như đều đối tiểu tuyết đặc biệt khắc khí một phen nhiệt tình hàn huyên đi qua lâm m ộ c tuyết mang theo thư ký hướng ngưng đang nghỉ ngơi khu trên ghế s a lon ngồi xuống rất nhanh công tác nhân viên bưng tới nóng hổi nước trà lâm m ộ c tuyết một bên túi đầu thường trà một bên nhìn đồng hồ trên mặt lộ ra mong đợi nụ cười văn thu nguyệt ngươi cái này gái đêm i túi là thời điểm nhường ngươi nhận thức lại một chút ta ha ha ha, b ú n trang phục sành triển lãm hiện trường một cái quan hệ không tệ đồng nghiệp vỗ vỗ diêu linh linh bà vai linh linh chớ gấp ngươi không phải muốn tham gia nghi thức khai mặt đi nên đi qua chuẩn bị đánh dấu vào sân a a được rồi diêu linh, linh vội vàng thả xuống trong tay công tác cầm lên túi sách hướng lý thục mẫn nói lời từ biệt bước nhanh đi ra ngoài đi không có mấy bước liền nhìn thấy lương giai ni cũng cùng đi ra cách nàng không xa không gần diêu linh linh làm bộ không thấy túi đầu đi tới sảnh triển lãm phía đông ngồi thang máy thẳng tới tầng hai xuyên qua một đạo cổng chính sau hoa lệ thảm đỏ xuất hiện tại trên mặt đất hai bên l é t màn ảnh lớn bên trên tuần hoàn phát ra tham dự chú ý hạng mục cùng với hội trợ t r i ể n l ã m giới thiệu thảm đỏ phần cuối chính là chỗ ký tên mặc dù khoảng cách mở màn còn rất dài thời gian nhưng cũng đã tụ họp một số người diêu linh, linh sửa sang lại một cái sợi tóc cùng cổ á o bước nhanh tới xếp hàng chờ trong chốc lát đợi đến nhanh đến phiên nàng lúc diêu linh linh đem quan phương phát tạm thời công tác chứng nhận lấy ra phía trên có đại biểu cá nhân tin tức mã cơ g cũng là bọn hắn tham gia lần này lễ khai mạc lời mời văn kiện đẩy một hồi đội cuối cùng đến phiên nàng đưa ra mã cơ g q u é t hình một đầu màu đỏ tin tức bắn ra ngoài ngài không có lần này hoạt động ra trận quyền hạn xin liên lạc ban tổ chức xác minh chỗ ký tên nhân viên lễ phép nhắc nhở xin lỗi ngài không tại lần này lễ khai mạc được mời trong danh sách cái này diêu linh, linh mặt mũi tràn đầy lo lắm nói ta là lần này tham gia triển lãm nhà thiết kế làm sao lại không ở đây có phải hay không xảy ra v nói chuyện nàng lần nữa đem maker dở thả đi lên vẫn vẫn là không có quyền hạn nhắc nhở cảm thụ được chung quanh khác thường ánh mắt khuôn mặt của nàng trong nháy mắt đỏ bừng và nóng gian vội vàng tự đủ cái này không nên ai chúng ta lãnh đạo phía trước nói qua ta tin tức đã ghi chép tiến vào công tác nhân viên lễ phép đưa tay nói xin ngài đến bên cạnh chờ một chút sau đó chúng ta sẽ vì ngài lần thứ hai xác minh tốt cảm tạng d i ê u linh linh vội vàng hướng về bên cạnh xê dịch vị trí cấp bách trên trán thấm ra mồ hôi ròng vì nhận được các đồng nghiệp tán thành sợ những người khác ý kiến quá lớn nàng cố ý thật sớm đi tới hội trợ chiến lam hiện trường giúp đỡ phía trước v ộ i vàng sau ngoài ra có tư cách nhà thiết kế cũng đã kết bạn vào sân khoảng cách nghi thức khai mạc bắt đầu còn có bốn mươi phút bây giờ đột nhiên xảy ra lớn như vậy vấn đề nếu là không giải quyết được có thể gặp phiền phái đúng lúc này bả vai đột nhiên bị va và vào một phát diêu linh linh quay đầu liền thấy lương giai ni trực tiếp từ trước mặt nàng đi tới đi tới chỗ ký tên đưa ra mã cơ giờ đi vào cửa xoay phát giác được nàng kinh ngạc ánh mắt lương giai ni trên mặt lộ ra lạnh nhạt nụ cười diêu linh linh ngươi tốt nhất cùng lãnh đạo xác nhận một chút xem có phải hay không có cái gì biến động không có thông chi ngươi nghe nói như thế diêu linh linh giật mình trong lòng mỗi cái công ty tham gia lễ khai mạc danh ngạch là có hạn nguyên bản không tại trên danh sách lương giai ni có thể đi vào lời thuyết minh liền có một người bị đỉnh rơi mất nàng lại không phải người ngu lập tức nghĩ tới chính mình nhưng cái này sao có thể nàng một chút tin tức đều không thu đến lãnh đạo tiêu minh hiên cũng không đ ể cập qua diêu linh linh dùng sức mím chặt bờ môi vội vàng hỏi lương tỷ ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao lương giai ni chỉ là r ễ u cợt nhìn xem nàng cũng không nói lời nào diêu linh linh thở phào nhẹ nhõm móc ra điện thoại tìm được tiêu minh hiên điện thoại trực tiếp gọi tới tốt tốt tốt điện thoại vang lên một hồi lâu từ đầu đến cuối không có người kết nối diêu linh linh đứng tại thông đạo lối vào nhìn xem dần dần gia tăng dòng người sắc mặt hơi t r ắ n g bệnh nàng không biết xảy ra chuyện gì nhưng trong lòng có chút không nỡ linh linh một đạo ôn hòa kinh ngạc âm thanh đột nhiên từ phía sau vang lên kèm theo còn có một hồi tiếng bước chân tới gần lương giai ni nhướng nhướng lông mi ngầm đầu hướng âm thanh chuyển đến phương hướng nhìn lại biểu hiện trên mặt hơi ngừng lại hướng bên này đi tới là cái vô cùng gợi cảm nữ nhân nàng dáng người cao gậy to lớn ánh mắt tự tin s á n tỏ mặc một bộ màu xanh đậm âu phục trang điểm ăn mặc vô cùng tinh xảo thời thượng ở sau lưng nàng còn đi theo một nam một nữ hai tên trợ lý ăn mặc người cả cá nhân nhìn khí chàng mười phần hiện thị do y ê u nhã cùng thong rong diêu linh linh sửng sốt một chút vội vàng chào hỏi ôn nhuế tỉ ân ôn nhuếm nhìn xem trên mặt nàng thân sắc quan tâm nói ngươi không sao chứ cơ thể không thoải mái không có việc gì diêu linh Linh cắn môi một cái túi đầu xuống che giấu chính mình bối rối ôn nhuếm hơi như mày thân mật giữ chặt tay của nàng đến cùng sao vậy cung tỉ tỉ nói một chút lấy nàng e cờ cùng trí thông minh diêu linh linh cái này mới ra sân trường tiểu m ộ i muội căn bản giấu không được bất luận cái gì tâm sự ta cảm thụ được đại tỷ tỷ ấm áp diêu linh linh trầm m ặ t một lát sau thấp giọng nói công ty chúng ta là lần này trang phục hội trợ chiến lam tham gia triển lãm xí nghiệp ta nguyên bản được mời tham gia lần này nghi thức khai mạc bất quá vừa mới quét mã biểu hiện không có quyền hạn không có chuyện gì ôn nhuế tỷ ta cùng lãnh đạo gọi điện thoại xem có thể hay không giải quyết một cái À, là lời mời văn kiện xảy ra vấn đề sao ôn nhuế cười sờ lên đầu của nàng không có việc gì ta giút ngươi giải quyết diêu linh là người vội và nói ôn nhuế tỷ này lại sẽ không quá phiền thoái không phiền phức rất đơn giản ôn n h u y ễ n cười nhẹ hướng nàng nháy mắt mấy cái nếu là cảm thấy trong lòng băn khoăn quay đầu mời ta ăn bữa cơm nghe được nàng mà nói đối diện lương giai ni vũ môi khinh thường sừng nói như thế nhẹ nhõm t ù ý ngươi cho rằng ngươi là ai ban tổ chức sao diêu linh linh cắn môi một cái thành k h ẩ n nói cảm tạ ôn n h u y ễ n tỉ nàng bây giờ chỉ muốn đi vào trước đến lúc đó lại tìm công ty lãnh đạo hỏi một chút là gì tình huống ôn nhuến xoay người hướng bên cạnh nữ s i n nói đan đan ngươi cho người phụ trách gọi điện thoại đem tình huống nói một chút tuất ấ tổng vương đan đan lên tiếng Cầm cái câu. lúc tức bấm một cái ma số, thấp giọng nói vài câu. Sau một lấy lâu, lập thấp thấp ngay. điện điện thoại thấp giọng nói vài thoại, nói, tới dọng nàng xuống dọng Ơn. thả Sau số, ôn nhuyễn nhẹ nhàng gật đầu lôi kéo diêu linh linh tay nói hôm nay vốn đang cảm thấy nhàm chán có người đang tính là niềm vui bất ngờ chúng ta tiến vào chậm rãi trò chuyện diêu linh linh hít một hơi thật sâu tràn ngập cảm kích nói cảm tạ ôn nhuyễn tỷ làm phiền ngươi nàng biết ôn nhuyễn lai lịch không đơn giản dù sao phía trước tại khách sạn lãm phong quốc tế đã từng ngẫu nhiên gặp qua nàng và quyền cảnh công ty luật dương chủ nhiệm bất quá không nghĩ tới lại có đại năng lượng như vậy đi cùng ta còn như thế khách khí đâu đúng lúc này một cái năm mươi tuổi khoảng t r ừ n g nam nhân bước nhanh tới hắn đầu tiên là nhìn một chút vương đan đan tiếp lấy đi tới ôn nhuyễn trước mặt tươi cười nói ngài khỏe ôn tổng ta tiếp đãi bộ quản lý lý văn t r í ngươi tốt lý quản lý ôn nhuyễn gật gật đầu lôi kéo rêu linh linh cánh tay nói đây là bằng hữu của ta làm phiền ngươi ngài quá k h á c h khí lý văn t r í đi thẳng tới cổng cửa xoay từ trong túi móc thẻ ra đem cửa xoay mở ra nhiệt tình đưa tay ra hiệu nói mấy vị thình ôn n h u ễ n nói tiếng cảm ơn lôi kéo còn đang ngẩn người rêu linh, linh đi vào lương giai n i trên mặt nụ cười dễ cợt dần dần n g ư n g kết cảm giác giống như là đang nằm mơ mở nói đ ù a một chiếc điện thoại để cho tiếp đái bộ quản lý chạy tới mở cửa chính là bọn hắn chủ tịch tiêu lập quốc đều không mặt mũi này nàng là lai l ị c gì cái này riêu linh linh làm sao có thể nhận biết loại này nhân vật nhìn thấy từ trước mặt đi qua ô nhuyễn lương giai n i cấp tốc thấp đầu góc cơ thể hơi run một cái đợi đến bọn hắn thân ảnh sau khi biến mất lương giai n i vội vàng móc ra điện thoại đem riêu linh linh đi vào chuyện cùng văn thu nguyệt nói một tiếng năm xuyên qua một đường thật dài thông đạo sau ánh mắt sáng tỏ thông suốt gần tới hai n g h n m vông trung tâm hội nghị rộ hoa lệ trang trọng đại võ đài từng hàng chỉnh t ề cái bản phiêu giật màu đỏ dây lụa hoa mỹ l é t màn ảnh lớn ánh đèn s á n g trói liếc nhìn lại rất có lực thị giác trùng kích cùng bầu không khí cảm giác hai người vào trong đi một hồi ôn nhuyễn vô vô diêu linh linh phía sau lưng linh linh muốn hay không trực tiếp cùng ta ngồi chung không cần ôn n h u ễ n tỷ diêu linh linh lắc đầu nói ta đi tìm một chút công ty lãnh đạo hỏi một chút việc giấy mời của ta nhìn ra diêu linh linh không quan tâm ôn nhuế cũng không có nói thêm cái gì nhẹ nhàng gật đầu nói đi thôi cảm tạ ôn nhuế tỷ diêu linh linh không n ờ i một cái ánh mắt đảo qua hội trường tìm kiếm lấy đồng nghiệp thất ảnh rất nhanh liền phát hiện tiêu minh hiên thân ảnh bất quá hắn giờ phút này đang đứng tại chủ tịch bên cạnh tiêu lập quốc cùng một đám người trò chuyện những người kia vừa nhìn liền biết lai lịch không nhỏ nàng thậm chí còn chứng kiến tập đoàn gia hơn chủ tịch văn trấn hoa cũng chính là văn thu nguyện phụ thân diêu linh Linh cắn môi một cái đến cùng không dám góp đi lên dù sao nhân ra cũng là lớn lãnh đạo ngay sau đó nàng lại thấy được công ty thiết kế tổng thanh tra b à n h hân lôi tại bên người nàng chính là công ty mấy cái đồng nghiệp diêu linh, linh thở phào nhẹ nhõm bước nhanh hướng về bảnh hân lôi phương hướng đi đến đúng lúc này trong túi điện thoại đột nhiên bắt đầu chấn động diêu linh linh móc ra điện thoại nhìn một chút Lý Thủ Mẫn. tiếp thông điện thoại diêu linh linh nói khẽ uy mẫn mẫn sao vậy ngay sau đó trong ống nghe chuyển đến lý thục mẫn kinh hoàng âm thanh linh linh vừa mới hở giờ gọi điện thoại cho ta nói nói ta bị cắt cái gì diêu linh linh bước chân bỗng nhiên dừng lại âm thanh bên trong mang theo khó có thể tin vì cái gì chẳng phải bộ phận của chúng ta mới thành lập sao bây giờ còn tại đối ngoại thông báo tuyển dụng như thế nào đột nhiên giảm biên chế ta không biết ta bây giờ đầu góc cũng làm mộng lý thục mẫn âm thanh có chút run dày mang theo một tiếng n ư ớ nở diêu linh linh cắn răng thấp giọng an ủi người đồng đội Ta chờ mặc ộ t l dù kỳ mộng trên danh nghĩa là bộ phận kinh doanh độc lập nhưng bởi vì vừa cất bước rất nhiều đồ vật đều không có độc lập tỷ như nhân sự tài vụ chờ đều thuộc về thượng nhà cái hệ thống này mà có thể trực tiếp vòng qua tiêu minh hiên giảm biên chế ít nhất cũng là phó tổng giám đốc cấp bậc lớn lãnh đạo lại liên tưởng đến chính mình đột nhiên mất đi hiệu lực lời mời văn kiện diêu linh linh có loại dự cảm bất tường đúng lúc này điện thoại vang lên lần nữa nhân sự tổng thanh tra tôn dung diêu linh Linh tay đột nhiên nắm chặt tiếp thông điện thoại thấp giọng nói uy tôn tổng uy linh linh là như vậy có chuyện muốn thông chi người một chút t ô n dung âm thanh bình tĩnh mà nghiêm túc ngài nói diêu linh hít m hít một hơi thật sâu ngươi tấn thăng nhà thiết kế chính đã nhanh ba tháng căn cứ vào công ty đối ngươi tổng hợp kiểm tra đánh giá rất xin lỗi ngươi không có thông qua thời gian thử việc trong vị c ủ ống ư ơ i điều nghe tôn dung âm thanh vẫn còn tiếp tục diêu linh linh trước mắt đột nhiên xuất hiện một đôi chiếu lấp lánh màu đỏ dày cao gót nàng chậm rãi ngầm đầu liền thấy được mặt thời thượng đầm liền văn thu nguyệt ánh mắt chặn nhau nét mặt biểu lộ của nàng vẽ khinh miệt ý cười chương bốn trăm năm mươi sáu tới cùng ôn tổng trao hỏi chương bốn trăm năm mươi sáu tới cùng ôn tổng chào hỏi uy linh linh người còn tại ngay sao tôn h dung âm thanh tăng cao hơn một chút âm lượng d i ê u linh linh b ờ môi nhúc ních âm thanh khô không nói tôn tổng ta đã biết ân vậy cứ như thế không có chuyện khác bị hệ bì cúc điện thoại d i ê u linh linh thất hồn lạc phách đứng ở nơi đó nhìn xem nữ nhân trước mặt âm thanh khàn khàn nói là người dợ trò quỷ văn thu n g u y ệ t k h ẽ n h huyết lên c á i c ằ m khoe môi câu lên một vòng cười lạnh thấp giọng nói ta chỉ là nhường ngươi đem trộm được đồ vật phun ra mà thôi đắc tội ta ngươi thật sự cho rằng chính mình có thể ăn ăn ổn, ổn tại thượng nhã đợi còn có người phụ ta kia tiêu cái gì mẫn cũng dám giao hơn ta ha ha trong buổi hoàn thiện vào ngày chủ nhật mặt mũi của nàng đã ném đi hơn nữa còn bị lâm mục tuyết trước mặt mọi người nhục nhã nhẫn nhịn một bụng giật qua nàng nhất định phải phát tiết đi ra lâm mục tuyết nàng bây giờ chính xác trả thù không được cũng không có cái gì rất tốt thủ đoạn cái kia liền lấy diêu linh linh cái này tiểu nhà thiết kế ra xuất khí vừa vặn cũng có thể thuần phục một chút không nghe lời tiêu minh hiên sở dĩ đem trả thù phóng tới hôm nay chính là muốn cho diêu linh linh n g ộ n đẹp phá t o á i nghe văn thu nguyệt lời nói diêu linh linh chỉ cảm thấy một cỗ tức giận từ trong lòng l u lên nàng chưa từng có nghĩ tới một cá nhân có thể ác độc như vậy rõ ràng hiểu lầm đã giải trừ nàng và tiêu minh hiên chẳng có chuyện gì cũng tại tận lực giữ một khoảng cách hết lần này tới lần khác vẫn không đông tha nàng thậm chí liền lúc đó lắm miệng nói qua hai câu nói lý tù h mẫn đều có thể bị đối phương nhớ kỹ cái tên vương bắt đảng ươi diêu linh linh nhịn không được trực tiếp mắng ra âm thanh nàng âm thanh không nhỏ trong nháy mắt đưa tới chung quanh không ít người chú ý diêu linh linh bản thân liền là vô cùng hướng ngoại tính cách từ trước đến nay cũng là có cái gì thì nói cái đó bây giờ liền chính mình cùng hảo bằng hữu công tác cũng bị mất tự nhiên nhịn không nổi từ nhà thiết kế chính một lần nữa xuống làm trợ lý nhà thiết kế chính là văn thu nguyệt ở ngoài sáng lắc lưu nhục n h ã t nàng nàng nếu là còn có thể công ty tiếp tục chờ đợi vậy thì thật thành ngu xuẩn văn thu nguyệt trên mặt nhưng không có phía trước miệt thị cùng âm t à n bình tĩnh lạnh n h ạ t nói diêu linh linh đây là hội trợ triển lãm nghi thức khai mạc đều là có mặt mũi nhân vật ngươi đừng ở chỗ này khóc lóc gom sòm la lụa diêu linh Linh cắn răng nói văn thu n g u y ệ t ngươi người này thật là á tâm nghe được nàng mà nói văn thu nguyện ánh mắt trợn nến lạnh vốn là không để ngươi tới trung tâm hội nghị chính là cho ngươi lưu mấy phần mặt mũi ngươi đừng không biết tốt xấu dù nói thế nào nàng cũng là tập đoàn gia h ơ n tương lai người thừa kế hôm nay phụ thân của nàng tương lai công công còn có một số đồng bạn hợp tác đều tại chỗ nàng không có khả năng thật cùng diêu linh linh mắng nhau có thể nói ra loại này lời nói ngươi không chỉ có á c tâm còn mẹ hắn không biết xấu hổ t r u n g quanh tiếng b à n luận xôn xao trong nháy mắt tiên tính xuống văn thu n g u y ệ t tiến lên một bước ánh mắt trở nên đông trầm ngươi cân nhắc qua mắng ta kết quả sao đăng đăng đăng tiếng bước chân r ồ n dập vang lên đang tại vụng trộm nhìn việc vui lương giai n i chạy chậm tới diêu linh, linh ngươi làm gì đây là trường hợp nào đừng ở chỗ này nổi yên diêu linh, linh xem lương giai n i nhìn lại một chút văn thu nguyện trong nháy mắt phản ứng lại nhìn trăm trăm n à n g nói lương giai n i lần này t r i ể n lãm hội tê đ à i tú tác phẩm của ngươi có phải hay không đem ta thay thế lương giai n i nói đây là lãnh đạo quyết định m ộ n g đẹp nhãn hiệu còn chưa đủ thành thục có hai cái tác phẩm là đủ rồi c á c nàng vị trí nguyên bản là tại ở gần bên cạnh s ạ n h chỗ khoảng cách thượng nhã những người khác cũng không xa rất nhanh liền có người chú ý đến động tĩnh bên này thiết kế tổng thanh tra bành hân lôi sắc mặt biến hóa vội va chạy tới biểu lộ khẩn trương nói linh linh có chuyện gì trong âm thầm chậm rãi trò chuyện đừng ở chỗ này hồi náo lã diêu linh linh bay đầu nhìn về phía bành hân lôi biểu lộ quật cường nói ta chuyện ngươi cũng biết đúng hay không trước đây trường học chiêu chính là bành hân lôi đem nàng chiêu đi vào hơn nữa đối phương còn cùng nàng đại học lao sư nhận biết đối với vị này bành tổng nàng vẫn luôn rất kính trọng cùng đối phương quan hệ cũng chỗ không tệ trước đây nàng thuận lợi như vậy tấn thăng nhà thiết kế cũng có bành hân lôi trợ giúp bành hân lôi vô ý thức rời đi ánh mắt thấp giọng nói linh linh chuyện này là tiêu đồng ý kiến ta đang giúp ngươi tranh thủ cảm tạ lãnh đạo bất quá không cần diêu linh, linh hít một hơi thật sâu ánh mắt nhìn về phía tiêu lập quốc đám người phương hướng ta sẽ mau chóng tạm rời công việc ngươi, bánh hân lôi ánh mắt lấp lóe nhưng cũng nói không nên lời cái gì khuyên lớn lần này chuyện đột nhiên xảy ra nàng cũng là h ô m qua đột nhiên lấy được tin tức mặc dù là công ty quản lý cấp cao nhưng nàng nói cho cùng cũng là cái đi làm người chủ tịch tự mình lên tiếng nàng không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng hơn nữa nàng cũng minh bạch đối với một cái nhà thiết kế tới nói gặp loại này đãi ngộ là không thể nào sẽ ở công ty ở lại đúng lúc này trong đám người tiêu minh hiên cũng chú ý đến bên này tụ lại đồng nghiệp tự nhiên cũng chú ý đến văn thu nguyệt sắc mặt của hắn biến đổi thấp giọng hướng bên người phụ thân nói câu gì tiêu lập quốc ngẩng đầu nhìn tới sắc mặt chấm xuống ngay sau đó trực tiếp thẳng hướng sang bên này đi qua tiêu minh hiên mọi người trên mặt lộ da vội vàng t h ầ n sắc bước nhanh theo đi lên tiêu đồng đến đây không biết là vị nào đồng nghiệp thấp giọng nói một câu văn thu nguyệt khỏe miệng k h ẽ n h nhết trên mặt lộ da khéo léo trang n h ã đủ cười thúc thúc minh hiên tiêu minh hiên nhìn một chút diêu linh linh ánh mắt hơi trầm xuống muốn nói cái gì bất quá cuối cùng vẫn là không có mở miệng hắn tự nhiên nhìn ra diêu linh linh trạng thái không đúng nhưng bây giờ phụ thân tại chỗ hắn vẫn có chỗ cố kỵ thu nguyệt tiêu lập quốc cười cười ôn hòa đứng ở nàng bên người các ngươi đây là đang nói chuyện gì đâu năm mươi tuổi khoảng chừng tiêu lập、quốc. g i á n g người giữ rất tốt tóc trải c h ỉ n h c h ỉ n h tề tề nhìn rất có khí t r ẳ n g văn thu nguyện lắc đầu c ư ờ i khẽ không có gì chính là tâm sự liên quan tới hội trợ triển lãm cùng lễ khai mạc vấn đề diêu linh l i nhìn n h xem bọn hắn tim một hồi chọc trùng trực tiếp mở miệng nói tiêu đồng ta muốn hỏi một chút vì cái gì trong tình huống không có bất luận cái gì thông báo tạm thời thay đổi ta tham gia triển lãm tác phẩm t i ê u minh hiên giật mình linh linh đây là ý gì diêu linh l i nắm h n vút sách tay biên giới ta đại biểu mộng đẹp nhãn hiệu tham gia triển lãm tác phẩm bị thay thế trở thành l ư ơ tỷ nguyên bản tham gia lễ khai mạc lời mời văn kiện cũng bị xóa bỏ cái gì tiêu minh hiên trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc đầu tiên là nhìn một chút văn thu nguyệt lại nhìn một chút chính mình phụ thân dần dần hiểu ra tới hít sâu một hơi thở tiêu minh hiên nhìn xem chính mình phụ thân nói tiêu đồng ta là bộ phận kỳ mộng người phụ trách vì cái gì chuyện này không có người cùng ta t h ư ơ n g lượng chuyện này về sau lại nói tiêu lập quốc dơ tay lên một cái bình tĩnh mắt nhìn chính mình nhĩ tử ngược lại lại quét về phía riêu linh linh thuận miệng nói đây là nội bộ công ty quyết sách các ngươi chỉ cần thi hành là được tiêu minh hiên ánh mắt một hồi lất đoe mặc dù trong lòng vô cùng bị đè nén nhưng hắn cũng biết bây giờ nơi không thích hợp ngoại trừ chính phủ lãnh đạo còn có đồng bạn hợp tác thương nghiệp cung ứng hơn nữa từ nhỏ đến lớn dưỡng thành nhận thức phụ thân tiêu lập quốc ở trong mắt hắn là rất có uy nghiêm hắn cũng không dám trước mặt mọi người cãi vã diêu linh linh cắn cắn răng trong c ổ họng mạnh sinh sinh nặn ra ba cái chữ dựa vào cái gì tiêu lập quốc n h ư ớ n g n h ư ớ n g lông mi sắc mặt dần dần chầm xuống chung quanh đồng nghiệp nhìn thấy một màn này nhao nhao nín hơi ngưng thần trên mặt lộ ra thấp thỏm t h ầ n s á c bất quá ai cũng không có mở miệng nhìn xem chung quanh từng cái trầm mặc đồng nghiệp cảm thụ được bọn hắn ánh mắt lại nghĩ tới hôm nay phát sinh từng màn diêu linh linh bờ môi môi mím thật chặt nước mắt bắt đầu tại trong hốc mắt quay tròn bất quá nàng vẫn là ngạnh xinh xinh nén trở về từ trợ lý nhà thiết kế tấn thăng nhà thiết kế chính tiến vào bộ phận kỳ mộng tham gia triển lãm thời trang quốc tế đối với vừa mới tốt nghiệp một năm nàng tới nói cái này ba tháng là như thế mộng ảo mà hạnh phúc nàng mong mỏi tại hội trợ triển lãm trúng thưởng trở thành có chút danh tiếng nhà thiết kế hướng người nhà bằng hữu đồng nghiệp chứng minh chính mình tưởng tượng lấy có thể lấy tốt hơn chính mình đứng tại trước mặt học trường để cho hắn nhìn thấy chính mình ưu tú một mặt nhưng mà đây hết thảy đều v à hôm nay triệt để biến thành b ằ n ư ớ c văn thu nguyệt trên mặt lộ da nụ cười nhạt nhạt. phản phất tại thưởng thức một hồi trò hay tiêu minh hiên bóp bóp nắm tay tiến về phía trước một bước chặn văn thu nguyệt ánh mắt ngự a khí chân thành nói linh linh ngươi là chúng ta bộ phận kinh doanh nhân viên chuyện này ta sẽ cho ngươi một cái công đạo diêu linh linh đứng ở tại chỗ cũng không có đáp lại hắn chỉ là vẫn như cũ quật cường nhìn xem tiêu lập quốc tiêu lập quốc nhữ nhữ mày lại vừa muốn nói cái gì một đạo trang nghiêm âm thanh đột nhiên từ bên người vang lên sao vậy linh, linh ngay sau đó ôn nhuận bước nhanh đi tới diêu linh, linh bên cạnh nhẹ nhàng nắm ở bờ vai của nàng đã xảy ra chuyện gì ôn n h u ễ n tỷ cảm thụ được đại tỷ tỷ ôm ấp hoài báo diêu linh linh nước mắt ủy khuất cũng lại không n í n được trực tiếp chạy x u ô i xuống sau lưng theo tới trợ lý vương đan đan vội vàng móc ra khăn tay đưa tới ôn nhuyễn vội vàng giúp nàng xoa xoa âm thanh ôn nhu nói đừng khóc ngươi cùng t ỷ t ỷ nói có phải là có người khi dễ ngươi hay không nói ra ta giúp ngươi giao hơn hắn nàng và diêu linh linh mặc dù đại đa số thời điểm đều tại trong trò chơi tiếp xúc nhưng nói thế nào cũng là bằng hữu hơn nữa đối phương cùng đường tống quan hệ cũng không đồng dạng ôn nhuyễn đương nhiên sẽ không nhìn xem nàng dặng này diêu linh, linh xoa xoa nước mắt lắc đầu nói là chuyện công việc không có gì ta đã quyết định nghỉ việc nghe nói như thế ô qua trong trong những n u người h trầm u này bên trong nàng cũng liền nhận biết tiêu minh hiên trò chơi bên trong chơi qua mấy cục trong hiện thực gặp qua một lần tiêu minh hiên mở môi giật giật sự tình tương đối phức tạp ta sẽ xử lý tốt văn thu nguyệt nâng lên đồng hồ nhìn một chút ngữ khí thẳng như nói Các người có thể hay không đừng tại đây hồ dạo màn triển khoảng cách nghi thức khai mạc còn có bốn mươi phút chờ một lúc ban tổ chức lãnh đạo sẽ t ớ i phát giác được trong ngực diêu linh linh biểu tình biến hóa ôn n h u y n ánh mắt nhìn về phía văn thu n g u y ệ t không biết nói chuyện liền thiếu đi nói điểm n g ư ờ i có ý tứ gì văn thu n g u y ệ t ánh mắt trở nên sắc bén lại một màn trước mắt để cho nàng kìm lòng không được nghĩ tới lâm mục tuyết lần trước chính là không sai biệt lắm c h ẳ n g cảnh tiện nữ nhân đó đột nhiên nhảy ra công kích chính mình vì diêu linh, linh ra mặt lần này lại tới một cái thật coi nàng văn thu nguyện dễ ước hiếp sao mặt chữ ý tứ ngươi nghe không hiểu sao ô n n h u lập quốc t ĩ n h n h ì n n à n g m ộ t m ắ t n h ẹ n h à n g vô v ă u n g r i ê u linh linh bà vai ngươi phải tin tưởng giống loài đa dạng tính chất công tác bên trong tổng hội gặp phải một chút ngu xuẩn đây là không cách nào tránh khỏi không cần thiết vì bọn hắn để cho chính mình khó chịu văn thu nguyệt khỏe mắt nhảy lên nghiến răng nghiến lợi nói ngươi có tư cách gì ở đây âm dương quái khoảnh í Tốt. Bên cạnh tiêu lập quốc trực tiếp ngắt lời nói, đi quốc đi. khí v ẫ ngay là vừa nhậm năm n chức một c ô nhân viên bình thường, căn bản không q u n trọng. Tiêu lập quốc nói xong, vô vô tiêu minh hiên cánh Tiêu tiêu t quốc lập vô vô a trực tiếp xoay người. xoay Ngay sau đó liền nhìn thấy văn chấn hoa hướng bên này đi tới ở bên cạnh hắn đi theo chính là vương thuận vũ l ã n g tư cổ phần quản lý cấp cao cũng là l ã n g tư tại hoa bắc đại khu công ty chi nhánh người phụ trách ở trong nước trang phục nữ ngành nghề l ã n g tư tên tuổi phi thường lớn hơn nữa còn là công ty đại chúng công ty niêm yết trên sàn chứng khoán thấy cảnh này tiêu lập quốc bước chân dừng lại nhiệt tình nói văn đồng vương tổng ha hà các ngươi tại sao cũng tới văn thu nguyệt liền vội vàng tiến lên nói cha vương thất ú h Đối vũ trên mặt mang thân thiện nụ cười tiêu đồng ngươi cùng ôn tổng là thế nào nhận biết phía trước chưa từng nghe ngươi nói nói chuyện ngón tay của hắn chỉ ôn n h u n vị trí tiêu lập quốc giật mình biểu lộ ngạc nhiên nhìn về phía ôn nhuyễn vương thuận vũ cười ha hả tiến lên phía trước nói ngươi tốt ô n tổng không nghĩ tới chúng ta ở đây lại gặp mặt sớm biết hôm qua liền không ở trong điện thoại q u ấ y dậy ngươi hôm nay trực tiếp gặp mặt trò chuyện thật tốt chương bốn trăm năm mươi hai ngươi tốt vương tổng chính xác ngay thẳng vừa và ôn nhuyễn mỉm cười gật gật đầu nàng bị thượng quan thu nhã mạc hướng vang k é o nhóm cũng không phải trắng thêm chính xác mang đến rất nhiều nhân mạch tài nguyên hơn nữa còn cùng mấy nhà sĩ nghiệp lớn đã đạt thành ý hướng hợp tác lãng tư cổ phần chính là một cái trong số đó vương thuận vũ cười cười chủ động vì văn chấn hoa giới thiệu nói văn đồng vị này chính là ta đề cập với người quan ảnh truyền thông ceo ôn nhuyễn Ôn theo ổ n đồng g t ờ i tinh vân đồng. Đồng sự, nói đến, người tinh vân tới, cũng quốc cổ các cũng quốc khách có cùng đoàn vân đông, đồng đến, đoàn hơn vân hàng, nay vặn đụng ôn đồng là là tập tế tập tế thể thật tốt tâm t hôm h vừa sự, sự. ra hắn vừa nói xong chung quanh dần dần yên tĩnh xuống bao quát tiêu lập quốc ở bên trong tất cả mọi người đều bị chấn một cái qua n ảnh truyền thông là lần này hội trợ triển lãm bên thăm gia bọn hắn tự nhiên biết càng mấu chốt là tinh vân quốc tế đây là quốc nội đầu quảng cáo đại diện truyền thông tập đoàn đứng sau lưng chính là đường tung giải trí diêu linh linh nhìn đứng ở bên cạnh chính mình ôn n h u tỷ đầu góc giống như bị đụng một chút nàng vẫn luôn biết ôn nhuyễn tại quan g ảnh truyền thông công tác nhưng từ không nghĩ tới đối phương lại là láo bản rất khó tưởng tượng vị này tại trong trò chơi mang chính mình bay đại t ỷ tỷ đã vậy còn quá lợi hại văn thu n g u y ệ t biểu tình trên mặt triệt để mất khống chế khỏe mắt một hồi loạn chiến nàng làm sao đều không nghĩ tới nữ nhân trước mắt này lại là cùng chính mình phụ thân ngồi ngang hàng đại nhân vật văn t r ấ n hoa tựa hồ cũng không có cảm thấy được hiện trường dị thường cười nói ngươi tốt ô tổng ta là tập đoàn g i a hơn văn t r ấ n hoa ngươi tốt văn đồng ôn n h u ễ n khẽ gật đầu ánh mắt lại nhìn về phía văn thu nguyện khỏe miệm vung lên một vòng vừa đúng ý cười p h á bởi vậy khi vương thuận vũ nâng lên ôn nhuyễn hàn cổ ý chạy tới cha văn thu nguyện cắn môi một cái chỉ cảm thấy trên mặt đau rát vừa mới còn tại trào phung đối phương bây giờ để cho nàng chủ động trào hỏi vậy không phải tương đương hướng đối phương túi đầu nhận sai sao、Này. v bất quá bây giờ là tại triển lãm thời trang quốc tế hiện trạng nàng cũng không dám làm càn ôn nhuyên ân một tiếng vô vô diêu linh linh phía sau lưng linh linh ngươi cùng ta nói nói đến cùng là chuyện gì xảy ra có ôn nhuyễn chỗ dựa diêu linh linh tâm cũng dần dần an định lại hít sâu một hơi thở thất giọng đem sự tỉnh đi qua nói một chút theo nàng tự thuật ôn nhuyễn lông mày dần dần khóa chặt tiêu lập quốc sắc mặt biến hóa mở miệng ngắt lời nói diêu linh linh tình huống thuộc về công ty chúng ta bình thường công tác điều chỉnh nếu như nàng có ý kiến gì hoặc ý tưởng có thể cùng bộ môn lãnh đạo tiến hành hiệp thương thiết kế tổng thanh tra bành hân lôi chủ động tiến lên phía trước nói ôn tổng ta là linh linh lãnh đạo sau đó ta sẽ cùng nàng thật tốt nói một chút nhìn thấy bành hân lôi biểu hiện tiêu lập quốc tán dương gật gật đầu lấy tập đoàn quốc tế tinh vân tại trên quảng cáo đại diện nghiệp vụ thị trường địa vị xem như trang phục công ty kết quả tốt nhất tự nhiên là cùng đối phương giữ gìn mối quan hệ bất quá bây giờ sự tình đã dạng này Cũng không thể để cho hắn chi sở dĩ chủ động mở miệng chỉ là bởi vì văn chấn hoa vương thuận vũ đám người tại tràng sợ chính mình trên mặt tối tăng không cần tiêu đồng bành tổng kỳ thực không có gì để nói diêu linh linh nhìn xem bọn hắn đạo ta từ đại học năm tư thực tập liền tiến vào thượng nhã cùng các đồng nghiệp quan hệ đều rất tốt mặc dù gặp được một chút không vui chuyện nhưng ta vẫn luôn đem chính mình xem như thượng nhã một phần tử cố gắng để thăng chính mình cố gắng vì công ty mang đến hiệu quả và lợi ích tiêu đồng lần này cách làm để cho ta đối với công ty có nhận thức hoàn toàn mới cũng đối thượng nhã không có bất luận cái gì lưu luyến ngữ khí của nàng vô cùng thành khẩn nói cũng rất động tình bành hân lôi nhịn không được túi đầu chung quanh mấy cái quen biết các đồng nghiệp ánh mắt lóe lên tâm tình phức tạp bọn hắn vừa mới thông qua trong âm thầm giao lưu cũng biết chuyện đã xảy ra đại biểu mộng đẹp nhãn hiệu tham gia triển lãm diêu linh, linh tác phẩm tạm thời bị phía dưới, đổi thành Lương gia Nhi, phụ tá của nàng lý thục mẫn cũng bị nghỉ việc một ặ c cái có chút không thoải mái. Tiêu lập quốc công dù không không như nhưng hắn thật thoải ánh mắt hơi hơi Đồng bọn trong lòng gì biết Tiêu mái. Tiêu mắt ty quả vì vậy, làm lập lấp lué, là m cái chính nhiều thể, rất s ự tình c ũ n không có người g có t ư tượng như người ở n đơn giản như vậy. Đã người đã quyết định g quyết đã đã vậy, r i trước, cũng c vậy không ầ n xoắn lại suýt c á i này. Tiếp lấy, hắn chuyển hướng tiêu ế p lấy, chuyển hắn hướng t i minh hiên ngự khí tùy ý nói minh hiên diêu linh linh là các ngươi bộ phận kinh doanh quay đầu ngươi dựa theo hai n một cho nàng đi giảm biên chế quá trình một mực trầm mặc tiêu minh hiên nắm quyền một cái đột nhiên mở miệng nói tiêu đồng ngươi cũng biết linh linh là chúng ta bộ phận kinh doanh Cái kia xem như tiêu ổ n thanh g tra, vì c á gì nàng người chuyện cùng công tác biến động, không chuyện biến hoàn toàn không biết chuyện. biết i tác ta t lập quốc nhìn chằm chằm hắn ánh mắt nhìn phúc chốc nói nhiệm vụ của ngươi là phối hợp công ty chiến lược kế hoạch đem kỳ mộng nhãn hiệu này thật tốt vận doanh tiếp tiêu minh hiên hít hơi thở không tiếp tục lý tới chính mình lao cha nhìn xem d i ê u linh linh nói có lỗi với a linh linh d i ê u linh linh hít một hơi thật sâu b ở môi m í m chặt muốn nói nàng đối với tiêu minh hiên một điểm đ o á n trách cũng không có đó là không có khả năng nhất là bởi vì chính mình liên lụy lý tục mẫn trong lòng càng thêm khó chịu sau một lúc lâu nàng ánh mắt chuyển hướng văn thu nguyệt văn tiệu thư ngươi không cảm thấy chính mình làm rất quá đáng sao văn thu nguyệt lông mày đầu nhảy lên đem tay trái khoác lên trên cánh tay phải ngựa khí lạnh nhạt nói ngươi có phải hay không không dứt hôm nay là trang phục hội trợ chiến l ã m nghi thức khai mạc ta không muốn cùng ngươi tại loại này nhàm chán về vấn đề lãng phí thời gian là ngươi không dứt ta văn thu n g u y ệ t dùng sức thở hồn hển m ớ i hơi thở đè nén giận d ữ nói đừng ở chỗ này h u n g h ă n g càng cái nghe được hai người nói chuyện t i ế m văn trấn hoa cho mày biểu lộ nghiêm túc nói thu nguyện đến cùng chuyện gì xảy ra tiêu minh hiên mở miệm giải thích văn đồng văn thu nguyện phía trước cho là ta cùng đồng nghiệp có không đứng đắn quan hệ v ề sau hiểu lầm giải trừ ta cho là việc này liền đi qua kết quả nàng lại trong âm thầm tìm tiêu đồng lúc này mới có hôm nay những sự tình này văn chấn hoa nhìn xem chính mình nữ nhi nói là thế này phải không văn thu n g u y ệ t cắn răng nói ta không làm sai cái gì là tiêu minh hiên đã làm sai trước ta có lỗi gì người chính mình tin tưởng sẽ rất một cái bình thường nhà thiết kế cũng không có gì ghê gớm bất quá bây giờ có ôn nhuyễn tại chỗ hắn hoặc nhiều hoặc ít là muốn cho s o n g phương chút mặt m ũ i văn chấn hoa quay người ôn h ò a cười nói ngượng ngùng để các ngươi chế dê ư c xem ra chính là người trẻ tuổi phía trước một chút hiểu lầm nhỏ nói ra cũng không có chuyện linh linh đúng không hôm nay nơi tương đối đặc thù chuyện này quay đầu ta sẽ hiểu tin tưởng nếu như ngươi cần ta có thể giúp ngươi an bài công tác tiến thành đại bộ phận trang phục công ty hẳn là cũng không có vấn đề gì không cần văn đồng diêu linh linh trực tiếp lắc đầu cự tuyệt nghe tin h tưởng sự t ì n h chân tướng ôn n h u ễ n trong lòng một hồi l ử a cháy trước mắt diêu linh linh đối mặt tình huống cùng nàng trước đây kinh nghiệm không hiểu tương tự nàng hiểu rất rõ giờ này khắc này diêu linh linh tâm tình hít một hơi thật sâu ôn n h u ễ nói n thẳng văn đồng công tác chuyện rất đơn giản ta có thể giúp linh linh giải quyết nhưng mà ta cảm thấy đầu tiên hẳn là để cho văn tiểu thư nói lời xin lỗi nghe được nàng mà nói văn thu n g u y ệ t trừng to mắt n g ư ờ i đây là ý gì nhất định phải nữ lấy không thả im ngay văn trấn hoa nghiêm khắc cắt đứt chính mình nữ nhi nhìn về phía ôn n h u nói ôn tổng hoạt động lập tức bắt đầu chính phủ lãnh đạo cùng truyền thông cũng muốn vào sân ta cảm thấy lúc này không thích hợp trò chuyện những thứ này ôn nhuyễn lắc đầu nói đối với một người nữ sinh tới nói không có cái gì so danh dự chuyện trọng yếu hơn chỉ là nói lời xin lỗi mà thôi hẳn là chậm trễ không được thời gian còn có văn tiểu thư ngươi nói tiêu minh hiên cùng linh linh quan hệ không bình thường có cái gì chứng cứ sao Ngươi, Văn、Thu、Nguyệt、bộ、ngực trùng Văn Trấn cùng tiêu quốc sắc mặt cũng có chút không hồi liệt, phổi. tiêu Thu một tức mặt chút t chập kích Hoa đều quốc bộ bể sắc có lập một bên vương thuận vũ đột nhiên mở miệng nói ban tổ chức lãnh đạo nhóm vào sân t ô tổng văn đồng nếu không thì những sự tình này chúng ta cho s a u lại nói nói chuyện hắn chỉ chỉ cách đó không xa đám người xôn xao bọn hắn vị trí bản thân liền là trung tâm hội nghị bên cạnh s a n h khu khoảng cách phòng khách q u ý cửa ra vào rất gần nghe một bên truyền đến từng trận cười nói âm thanh văn trấn hoa cùng tiêu l ậ p quốc đồng thời thu liễm cảm xúc cùng ôn nhuệm khác biệt bọn hắn lần này tới tham gia hiến tỉnh hội trợ triển lãm thời trang quốc tế là vì cùng mỹ cấu đạt tới hợp tác để cho chính mình hàng hóa tiến vào đối phương cung ứng liên bây giờ thương mại điện tử quốc tế thị trường quy mô kéo dài tăng trưởng chính sách ủng hộ cường độ cũng lớn xem như quốc nội long đầu mỹ cấu đối với bọn hắn quá trọng yếu cùng lần này hợp tác so ra văn thu nguyệt cùng diêu linh linh chút chuyện này căn bản không đáng giá nhắc tới ôn nhuyễn ánh mắt lấp lóe nhẹ nhàng giữ chặt diêu linh linh cổ tay vậy thì chờ một hồi rồi nói đừng lo lắng có ta ở đây cảm tạ ôn n h u y n tỷ diêu linh linh hít mũi một cái trong lòng cảm động dối tinh dối mù làm sao đều không nghĩ tới đối phương sẽ vì chính mình làm đến nước này cảm giác vị này e khi phân chấn đại tỷ đơn giản chính là một chùm ấm ác quang đem nàng thế giới âm u chiều sáng nàng bản thân liền là cái lạc quan sáng sủa nữ sĩ lúc này nhìn xem ô nhuyễn n đã đem đối phương trở thành thân t ỷ t ỷ còn có phía trước lâm mộ tuyết t cũng làm cho nàng vô cùng xúc động tựa hồ đường tống học trưởng bằng h ư u bên cạnh đều vô cùng vô cùng thân mật nàng tin tưởng nàng về sau tuyệt đối sẽ cùng ô nhuyễn n lâm mộ tuyết t trở thành cực kỳ tốt bằng h ư u văn thu nguyện c á n ngôi ánh mắt lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m đối diện ô nhuyễn n cùng r i ê u linh linh trong lòng t h ầ m mắng không ngừng bất quá nàng cũng biết bây giờ chính xác lúc nói điều này rất nhanh một nhóm hơn mười người lục tục n o ngoe từ bên trong phòng khách quý đi ra bắt đầu cùng có mặt khách quý giao lưu hàn huyên có chính phủ lãnh đạo cũng có cả quản lý cấp cao của công ty thương mại quốc tế xuất nhập khẩu mỹ cấu trong đó có một đạo thân ảnh phá lệ nổi bật mặc bộ vét nữ thời trang tôn dáng trang điểm tinh tế xinh đẹp dáng vẻ thanh lịch t h ớ c tha hình ảnh gvg nàng đứng tại mấy vị lãnh đạo chính phủ bên người lộ ra phá lệ xuất chúng trong nháy mắt hấp dẫn không thiếu ánh mắt văn chấn hoa lông mày dương nhẹ thấp giọng nói nàng chính là vị kia lâm tổng hẳn là nàng vương thuận vũ cười gật đầu nói nguyên bản không có ở trong lời mời danh sách cùng vị kia thượng quan nữ sĩ một dạng cũng là đột nhiên quyết định tham gia bất quá như vậy cũng tốt nàng nên tính là chân chính có thể ảnh hưởng đến mỹ cấu cung bọn hắn mấy người phía trước tụ tập cùng một chỗ chính là thảo luận lần này triển lãm hội đột nhiên có mặt hai nữ nhân kim mỹ tiếu trợ lý còn có dung lưu tư bản tổng trợ khương ngạn bân mặc dù là công ty thương mại xuất nhập khẩu mỹ cấu đồng sự nhưng bản thân hắn chỉ là dung lưu tư bản cái này cổ đông đại biểu mặc dù lực ảnh hưởng cũng rất lớn nhưng rất nhiều trọng yếu quyết sách cũng là từ dung lưu tư bản bộ phận quản lý sau đầu tư làm ra mà xem như dung lưu tư bản tổng trợ cái này lâm tổng không thể nghi ngờ càng thêm có quyền nói chuyện vừa vặn ngầm đầu nhìn lại ô nhuyễn ánh mắt giật mình nàng tại sao lại ở chỗ này đối với đường tống cái này xinh đẹp gợi cảm nữ phụ tá. nàng ấn tượng vô cùng khắc sâu còn có chính là nàng khuê mật trương tử kỳ bây giờ ngay tại khách sạn lãm phong quốc tế phòng thị trường công tác không ít nói với nàng lên vị này lâm trợ lý tiêu lập q u ố c mắt nhìn túi đầu trầm mặc không nói như tử đưa tay vô vũ cánh tay của hắn nhắc nhở minh hiên đừng ở chỗ này mọi người nhớ kỹ ngươi hôm nay là tới làm cái gì tiêu minh hiên ân một tiếng k í t một hơi thật sâu quay người nhìn về phía đám kia đi ra người ngay lên, lâm tuyết. Nghe được cái tên này túi đầu trầm tư diêu linh ngầm đầu ánh mắt lõe lên thần sắc kinh ngạc vừa mới còn đang suy nghĩ nàng kết quả chỉ trước mắt lâm mộ tuyết liền xuất hiện tại hội trường để cho nàng có chút hoài niệm văn thu n g u y ệ t m í mắt nhảy lên ánh mắt trở nên sắp bén đ ỗ n g nhiên xoay người đang tại vụ n trộm quét hình toàn trường lâm mộ tuyết vừa v ẫ n cũng nhìn lại ánh mắt chạm nhau trong không khí tựa hồ có hai đạo dòng điện đụng vào nhau khi nhìn đến cựu địch thứ trong lúc nhất thời lâm mộ tuyết tạ rền lìn trong nháy mắt ra t ố c bài tiết cảm xúc tăng vọt trên mặt dâng lên một tầng kích động đỏ hứng bắt được ngươi gài điếm túi ta nói qua chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt lâm mộ tuyết thấp giọng cùng người bên cạnh nói mấy câu quay người hướng bên này đi tới văn thu nguyện s nhìn xem tới gần lâm một tuyết hồi tưởng vừa mới tiêu minh hiên hô lên tên vương t h u ậ n vũ kinh ngạc hỏi minh hiên ngươi biết nàng tiêu minh hiên l ẩ người n gật đầu nói ân tiêu lập quốc trên mặt trong nháy mắt lộ ra vui mừng ngươi là thế nào nhận biết lâm tổng nghe được phụ thân xưng hô thế này tiêu minh hiên trên mặt dâng lên thần sắc bất khả tư nghị hắn phía trước cũng đi theo phụ thân tại những cái kia vòng tròn bên trong đi lại một hồi tự nhiên biết phụ thân trong miệng lâm tổng là chỉ a i thế nhưng là cái này sao có thể tiêu minh hiên nuốt nước miếng một cái gian khổ mở miệng nói cha ngươi chỉ lâm tổng là t i ngay sau đó lâm mục tuyết thân ảnh ở trước mặt mọi người chậm rãi dừng lại ánh mắt thong rong mà tự tin văn chấn hoa trên mặt hiện ra nụ cười ấm áp chủ động tiến lên một bước khẽ gật đầu nói lâm tổng ta là tập đoàn gia hơn văn chấn hoa rất vinh hạnh nhìn thấy n g ư ờ i ngay sau đó vương thuận vũ cùng tiêu lập quốc ngao nhào tiến lên Theo thứ tự tự giới thiệu giới lâm tổng ta là lãng thượng ư cổ p ầ n v ơ n thuận vũ, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay nhìn thấy, thực sự là vinh hạnh.、Lâm、tổng, g thấy, thực ta t hôm h cửu vũ ư đại Lâm sự là là nhã thiết kế thời trang tiêu l ậ p quốc lâm một t u y ế t khẽ gật đầu lễ phép cùng ba người hàn huyên sau ánh mắt chuyển hướng một bên khác trên mặt trong nháy mắt phóng ra sáng dỡ nụ cười ôn như tỷ linh linh không nghĩ tới các ngươi cũng ở nơi đây chúng ta thật là có duyên phận từng có lúc trước đây vừa mới chứng đạo nàng ngay tại khách sạn l ã n g phong quốc tế ngẫu nhiên gặp hai người này bây giờ lần nữa gặp mặt khí phách phấn chấn một tuyết đại đế trong lòng khó tránh khỏi hơi xúc động nàng bây giờ thành thục không thiếu tăng thêm trên đỉnh đầu treo thoang thoảng một tôn tô thiên đế cũng không có trước đây căm t h ủ trong lòng ngược lại cảm giác phá lệ thân thiết ôn n h u ễ n mỉm cười ngựa khi ôn h ò a đã lâu không gặp tiểu tuyết phong thái vẫn như cũ nghe được ôn n h u ễ n tán dương lâm một tuyết nhịn không được khỏe mắt d ư ơ n g lên ôn n h u ễ n tỷ cũng là diêu linh linh hít một hơi thật sâu có chút co có nói một tuyết tỷ ba người ở giữa thân thiện bầu không khí để cho một bên văn chấn hoa cùng tiêu lập quốc trong lòng đồng thời chấn động sắp mặt trở nên phức tạp đối với tập đoàn quốc tế tinh vân bọn hắn mặc dù rất tôn trọng nhưng cũng giới hạn nơi này dù sao bọn hắn là thuộc về đối phương muốn tranh thủ khách hàng nhưng mỹ cấu không giống nhau xem như quốc nội nhảy qua biên giới nghiệp vụ c ự đầu cấp thế giới ủ nhị còn là bọn hắn c ố hết sức muốn dựa sắt vào cùng leo lên đối tượng là tuyệt đối không thể đắc tội lâm m ộ c tuyết đi lên trước thân mật giữ chặt riêu linh linh tay linh linh ngươi còn tốt chứ như thế nào sắc mặt nhìn có chút không tốt lắm lập tức nàng đem sắc bén ánh mắt nhìn về phía còn đang ngẩn người văn thu nguyệt hơi hơi hất cầm lên nồng nặc cảm giác á c bách đánh tới văn thu nguyệt phía dưới ý thức lui về phía sau lui sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên như máu p h á từng giác được phản ứng của nàng, miệng vung đường cong, trong lòng sảng khoái tới điểm. được của cực phản khỏe nhàn nhạt lên lâm một tuyết t có lúc khi nàng còn là một cái thông thường tiểu người mẫu tự do văn thu nguyệt ở trong mắt nàng chính là cao không thể chạm đại nhân vật bạch phú mỹ nàng có thể dễ dàng đem chính mình dẫm ở dưới chân đem chính mình tự tôn nghiền nát để cho chính mình tại từng đạo khinh b ỹ miệt thị ánh mắt bên trong tiến vào thối hoắt thương trường nhà vệ sinh khóc thay quần áo giờ này khắc này song phương địa vị n g ư chuyển nàng tại trong chúng tinh phùng nguyệt ra sân dùng tuyệt đối thượng vị giả phong thái nhìn xuống đối phương cho dù là văn thu nguyệt bậc cha chú cũng muốn khách khách khí khí với nàng trong nội tâm nàng phấn khởi kích động không cách nào lời nói ngón chân đều phải chụp đến đáy dày bên trong nếu là bây giờ cùng đường tống chơi bóng nàng tuyệt đối mười giây liền có thể vẽ ra một bộ bản đồ thế giới chương 458. vui tươi xinh đẹp n g ự c nhỏ chương 458, vui tươi xinh đẹp n g ự c nhỏ lớn như vậy trung tâm hội nghị một góc theo lâm một tuyết trợt thay đổi thái độ trang diện bầu không khí trở nên cực kỳ vi diệu diêu linh Linh mấy cái đồng nghiệp ngơ ngác nhìn một màn trước mắt có loại là cảm giác đang nằm mơ trong công ty thường xuyên có thể gặp mặt đồng nghiệp diêu linh, linh. vừa tốt nghiệp hơn một năm phổ thông sinh viên bởi vì đắc tội công ty cổ đồng nữ nhi cho nên bị lãnh đạo n h ầ m vào cái này vốn là rất phù hợp lộ diện hiện tượng nhưng ai đều không nghĩ đến đầu tiên là n ô ra một cao gậy to lớn tinh vân quốc tế nữ đồng sự vì nàng ra mặt tìm về mặt mũi bây giờ lại n ô ra một mỹ cấu quốc tế lâm tổng cũng phải vì nàng ra mặt nội dung cốt t r u y ệ n này đơn giản thái quá về tới nhà so bọn hắn trước đây nghe nói tiêu minh hiên là chủ tịch con trai độc nhất còn muốn không thể tin nhìn xem bị hai cái thân phận cao quý nữ nhân kẹp ở giữa riêu linh linh lương g i a ni đầu góc qua bên trong giống như bị ném tiến vào một khoảng ư đôi o n g n n g vác dội nàng xem như trong công ty cùng diêu linh linh tiếp xúc nhiều nhất người dù sao đã từng là phụ tá của nàng dùng sức bóp bóp chính mình rõ ràng cảm giác đau nhắc nhở nàng đây đều là sự thật diêu linh l i n a diêu linh linh, linh, linh. ngươi nói sớm ngươi có đại bối cảnh như vậy nào còn có nhiều chuyện như vậy văn thu n g u y ệ t nhìn xem một bộ cao cao tại thượng bộ g á n g lâm mộc tuyết r ă n g đều m u ố n cắn nát nghĩ đến chính mình vừa mới theo bản năng lôi bước cơ thể hơi run r ẩ y mặc dù không biết cái này khách sạn lam phong quốc tế lâm mộc tuyết như thế nào đột nhiên liền thành cái gì dung lưu tư bản tổng trợ nhưng bây giờ rất rõ ràng nàng căn bản không có thời gian cùng cơ hội đi xoắn suýt những thứ này chú ý đến nữ nhi cùng lâm một tuyết ở giữa ánh mắt g i a o hội văn chấn hoa chán một hồi nhảy lên kịch liệt thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó lâm tổng văn chấn hoa cấp tốc điều chỉnh tâm tính trên mặt mang lên một vòng nụ cười ấm áp trong giọng nói mang theo vài phần cẩn thận ngươi cùng thu nguyện nhận biết giờ này k h ắ c này bầu không khí đã khẩn trương tới cực điểm nếu lại trễ h ò a dịu khẳng định sẽ ảnh hưởng đến tiếp xuống hợp tác xem như tập đoàn gia hơn chủ tịch hắn không thể để cho nữ nhi cá nhân vấn đề ảnh hưởng đến công ty lợi ích lâm một tuyết nghe vậy khoe miệm hơi hơi dâng lên ta cùng văn tiểu thư quả thật có qua vài lần d u y ê n p h ậ n bất quá quá trình đều rất không thoải mái người cái người nói hiệu nói vượng văn thu nguyệt cắn chặt hàm r ă n g chúng ta rõ ràng chỉ gặp qua một mặt mà lại là người chủ động kiếm chuyện bởi vì quá độ tức giận nàng kém chút trực tiếp đem lời trong lòng nó ra nàng rất vững tin thiện nhân này chính là hướng về phía nàng tới lâm một tuyết thản nhiên nói ha ha văn tiểu thư vẫn là ngang ngược như vậy bá đạo không thèm nói đạo lý cùng đi qua so ra cũng không có biến hóa gì diêu linh, linh ngẩng đầu nhìn về phía lâm một tuyết trong mắt lập lòe quang mang trong suốt cảm giác thời khắc này nàng khí chàng cương đại trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang một loại không thể bỏ qua h uy nghiêm nàng chỉ là một cái vừa tốt nghiệp một năm sinh viên tăng thêm tính cách vui tươi đối với chỗ làm việc đối với bằng hữu cũng là tràn ngập n h i ệ tình t ở công ty vô duyên vô cớ bị bắt nạt hảo tỷ m ộ i lý thục mẫn bởi vì chính mình bị giảm biên chế trong lòng làm sao có thể không có cảm xúc ý thức được lâm một tuyết đối với chính mình nữ nhi cực kém thái độ văn t r ấ n hoa âm thanh trầm thấp nghiêm túc nói c ầ m miệng cho ta văn thu nguyện thân thể một hồi run dày cha văn chấn hoa nghiêng người sang hung hăng trợn mắt nhìn nàng một mắt ta bình thường là thế nào dạy ngươi hiện tại cũng là công ty người phụ trách làm sao còn lỗ mãng như vậy đối với nữ nhi này hắn thật sự có chút thất vọng vì bồi dưỡng nàng hắn lấy tập đoàn ra hơn danh nghĩa bỏ tài nguyên cùng tiền bạc thật vất và cho nàng tại hàng châu tích tụ ra mang đến nguyện thường nhãn hiệu kết quả vận doanh rối tinh rối mù một điểm thành tích đều không lấy ra được còn thường xuyên bị người của tập đoàn hướng hắn cáo trạng trước đó trêu chọc khi dễ một chút tập đoàn nhân viên cũng coi như hắn g á i này làm cha cũng có thể hỗ trợ vây bảo hộ một chút nhưng bây giờ biết rõ đối phương có thể ảnh hưởng bị cấu quốc tế cung ứng liên còn như thế không biết phân tắc thực sự làm hắn tức giận hắn sợ hơn chính là về sau văn thu nguyệt vạn nhất chọc tới càng lớn nhân vật có thể sẽ cho toàn bộ tập đoàn gia hân mang đến tai nạn cho nên cũng nghĩ thừa cơ hội này mai mai một cái nữ nhi tính tình văn thu nguyệt con mắt đỏ bừng nói cha ngươi sao có thể nói như vậy ta rất rõ ràng nàng cũng không có ghét đến chính mình phụ thân dụng ý dưới cái nhìn của nàng lúc này chính mình bốn bề thọ địch tất cả mọi người đều tại nhìn chính mình chê cười phụ thân còn giúp lấy lâm một tuyết cở mắng chính mình mặt mũi của nàng triệt để bị dâm ở dưới chân nhất là chú ý đến lâm một tuyết ánh mắt để cho nàng trực tiếp tiến nhập trạng thái tức đỏ mặt bên cạnh tiêu lập quốc thấy cảnh này vội vàng đẩy chính mình nhi tử nhìn thấy tiêu minh hiên không có động tĩnh lúc này mới chủ động tiến lên phía trước nói thu nguyệt cha ngươi cũng là vì ngươi tốt dù sao cũng là chính mình tương lai con dâu hơn nữa hắn cùng văn trấn hoa cũng là bạn tốt nhiều năm khẳng định không thể nhìn hai cha con tại chiến lãm hội hiện trường ồn ào văn thu nguyệt hít một hơi thật sâu đem đầu vóc thắt xuống ánh mắt bên trong nổi lên chấn động kịch liệt nàng cũng biết và hôm nay trường hợp như vậy tuyệt đối không thể thật cùng đối phương phát sinh tranh cãi nhìn xem văn thu nguyệt vào giờ phút này phong thái cảm thụ được chúng quanh kính sợ ánh mắt lâm một tuyết chỉ cảm thấy phiều phiều dục tiên chính là loại này cảm giác văn trấn hoa không tiếp tục lý tới chính mình nữ nhi trên mặt một lần nữa treo lên nụ cười ấm áp trong giọng nói mang theo vài phần xin lỗi lâm tổng thực sự là xin lỗi thu n g u y ệ t tính tình chính trực có đôi khi nói chuyện làm việc không đủ chú đáo chỗ mạo phạm xin hãy tha lỗi văn đ ồ n g k h á c h khí lâm một tuyết ánh mắt đ ả o qua văn thu nguyệt ngữ khí bình tĩnh linh linh n g ư ơ i hôm nay là tới tham gia triển lãm hội sao ta nhớ được ngươi là thượng nhã nhà thiết kế thời trang có tác phẩm tham gia triển lãm sao ở phương diện này nàng tiểu tuyết cái mũi đặc biệt linh mẫn vừa mới liền phát hiện riêu linh linh ôn n h u ễ n cùng văn thu nguyệt vi rượu bầu không khí lại liên tưởng đến phía trước tại dụ hoa thương vụ cao ốc lần đó tranh chấp rất nhanh liền có một chút ngờ tới nàng bây giờ dù sao cũng là thể diện người không có khả năng cùng một đàn bà đánh đá tựa như trực tiếp hướng văn thu nguyệt làm loạn diêu linh linh chính là một cái rất tốt mượn cớ đây chính là ta một tuyết đại đế tình cảm chân thành thân bằng a tương lai khả năng cao còn có thể trở thành một đội bóng cầu h ư u nàng bị bị khuất ta nhất định phải hỗ trợ lấy lại danh dự diêu linh linh hít một hơi thật sâu nói cảm t ạ một tuyết tỷ quan tâm vốn là có bất quá tạm thời bị t r i tiêu hơn nữa ta lập tức cũng muốn từ thượng nhã nghỉ việc a lâm một tuyết hai mắt tỏa sáng trong giọng nói mang theo nghiêm túc nói chuyện gì xảy ra nghe được hai người nói chuyện tiêu lập quốc sắc mặt trong nháy mắt thay đổi linh linh liên quan tới ngươi vấn đề chúng ta có thể lại đi hiệp thương xem như có thành tích nhà thiết kế chính công ty phía trước chính xác đối với ngươi quan tâm không đúng chỗ kỳ mộng là cái nhãn hiệu mới nắm giữ độc lập bộ phận kinh doanh liên quan tới ngươi tình huống sau đó minh hiên sẽ đích thân phụ trách nói chuyện tiêu lập quốc đưa tay giật giật chính mình nhi t ử cánh tay tiêu minh hiên nhưng như cũng duy trì trầm mặc không cần tiêu đồng riêng linh, linh dùng sức lắc đầu nói chúng ta phía trước đã nói rất tin tưởng giống như ngài nói Cái này cũng không cần phải cái này không xoán suy. thượng i ê trên u quốc lập c á n tầng mồ hôi. Thẳng đến lúc này, hắn mới chính thức hối hận, hận. cấp tốc lúc thức cực thấm một t hối hối hôi. h mồ mới mà ra lại là cực kỳ hối hận. Thượng nhã nghiệp vụ vẫn luôn chỉ có quốc nội theo bây giờ thị trường nội quyền tiêu thụ ngạch cùng nghiệp vụ tuyến một mực tại héo rút nếu không có tập đoàn gia hân cường đại cung ứng liên cùng nhà máy tài nguyên bây giờ có thể đều phải hao tổn cái này cũng là hắn coi trọng như vậy văn thu nguyện nguyên nhân mà thượng nhã kế tiếp tốt nhất đ ư ờ ra không thể nghi ngờ chính là ra biển nhảy qua biên giới chính phủ thôi động lần này triển lam thời trang quốc tế chỉ tại thông qua mỹ cấu quốc tế toàn cầu tài nguyên cùng bình đại ưu thế xúc tiến yến tình trang phục sản nghiệp nhảy qua biên giới nghiệp vụ phát triển thôi động bản thổ nhãn hiệu cùng thị trường quốc tế chiều sâu dung hợp đối với thượng nhã tôi nói đây là một lần cơ hội ngàn năm một t h ử nguyên bản nếu như diêu linh linh tiếp tục lưu lại thượng nhã dựa theo quy trình bình thường tham gia triển lãm lấy lâm mục tuyết đối với nàng lộ r a thiện ý chúng thưởng là mười phần chất chín thậm chí bằng vào cái tầng quan hệ này toàn bộ thượng nhã cũng có thể tiến vào mỹ cấu quốc tế cung ứng liên nhưng bây giờ hết thể đều chậm lâm mục tuyết lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía văn thu nguyện trên người mang theo nồng nặc tính công kích văn tiểu thư ta nghĩ linh, linh chuyện hẳn là cũng có liên quan với ngươi a văn trấn hoa lập tức nói lâm tổng trong lúc này có thể là có cái gì hiểu lầm ha ha lâm một tuyết lòng mở riêu linh linh tay tiến về phía trước một bước đi tới văn thu nguyệt mặt phía trước từ trên xuống dưới nhìn xuống nàng lần trước tại r ụ hoa thương vụ cao úc văn tiểu thư thực sự là phát nôn bừa bãi không chỉ có nhục mạ linh linh, còn uy hiếp ta bây giờ trả thù không được ta liền lấy linh linh xuất khí đúng không theo ta được biết văn tiểu thư là nguyện thường trang phục người điều hành đồng dạng tham gia lần này triển lãm hội xem như ban tổ chức một thành viên ta rất hoài nghi văn tiểu thư phải chăng có đầy đủ nghề nghiệp tố dưỡng cùng tiêu chuẩn đạo đức tới tham dự dạng này quốc tế tính chất hoạt động văn thu n g u y ệ t sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái n h ợ t chăm chú nắm chặt nắm đ ấ m móng tay cơ hồ muốn khảm t i ế n lòng bàn tay nàng đời này chưa từng có cảm giác mất thể diện như vậy qua chưa từng có như thế biệt khuất qua nhưng nàng cũng biết đối với cha và gia tộc tới nói tập đoàn gia hơn chính là thiên nàng dĩ vãng tiêu hành bá đạo đều là bởi vì chính mình có tư cách này nhưng lâm một tuyết xem như mỹ cấu quốc tế đại biểu một trong nàng không có tư cách cùng đối phương đồ nghịch hành nhìn một màn trước mắt này văn trấn hoa sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên nhưng hắn dù sao cũng là thương trường lao thủ cấp tốc điều chỉnh cảm xúc g ọ n thanh t ầ n nói lâm tổng thu nguyện trẻ tuổi nóng tính nếu như nàng phía trước có cái gì chỗ mạ o phạm hy vọng lâm tổng có thể cho nàng một cái sửa lại cơ hội văn đồng nói rất đúng lâm một u y ế t mỉm cười gật đầu nhìn xem văn thu n g u y ệ t nói văn tiểu thư ngươi có phải hay không hẳn là nói lời xin lỗi văn thu n g u y ệ t túi đầu g i a n g cơ hồ muốn cắn nát một câu nói cũng nói không ra miệng ôn n h u y n yên tĩnh nhìn xem một màn này trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt nàng cũng không giống như diêu linh linh đơn thuần như vậy phía trước tiêu lập quốc cùng văn chấn hoa mặc dù nói rất nhiều khắc khí nhưng thì thật căn bản không đem diêu linh, linh coi ra gì văn chấn hoa nói hỗ trợ an bài công tác cố ý điểm yến thành đại bộ phận trang phục công ty cũng có thể trong đó ngoại trừ lấy lỏng chưa chắc không có gọi ý tứ lật lại nói đúng là ngươi phải trả nghĩ tại yến thành xử lý trang phục ngành nghề liền muốn thấy tốt thì ngưng bất quá rất rõ ràng hai mươi ra mặt diêu linh linh còn ở vào nghẽ con mới để không sợ cọp giai đoạn đối với tư bản nhân mạch không có rõ ràng nhận thức nếu như diêu linh linh thực sự chỉ là một cái phổ thông viên trước nhỏ gác tội tập đoàn ra h ơ n cùng văn thu nguyện kết quả là rất khủng bố nhìn xem hiện trường không khí khẩn trương ôn nhuyễn dơ cổ tay lên nhìn đồng hồ thuận miệng nói khoảng cách nghi thức khai mạc chỉ có ba mươi phút tiếp đó sẽ có càng ngày càng nhiều khách quý cùng truyền thông ra t r u n văn trấn hoa mắt nhìn chính mình nữ nhi sắc mặt khó coi nói thu n g u y ệ t xin lỗi nghe nói như thế văn thu n g u y ệ t thân thể bỗng nhiên run r u dày ngẩng đầu trong mắt tràn đầy khuất nhục cùng không cam lòng nhìn chằm chằm lâm một tuyết nhìn một lúc lâu nàng âm thanh run dày nói thật xin lỗi nói xong câu đó văn thu n g u y ệ t bỗng nhiên xoay người túi đầu hướng phía lối ra chạy tới nhìn xem nàng hốt hoảng thất thố bóng lưng lâm một u y ế t thở phào nhẹ nhõm chỉ cảm thấy trong đời một khối khuyết điểm lấy được thỏa mãn ý niệm thông suốt tâm tình vô cùng thông thuận từng có lúc văn thu nguyện chỉ vào chính mình cái mũi không chút lưu tình trước mặt mọi người chọc thùng đánh mặt nói nàng mặc giả mạo n g u y liệt sản phẩm vũ nục nhà bọn hắn nhãn hiệu hết lần này tới lần khác nàng vì cái kia chân quý một nghìn khối kiêm chức phí lại không dám phản bác chỉ có thể vừa nói xin lỗi một bên bị đám người khinh bỉ bây giờ lấy mắt đ ổ i mắt lấy răng đổi răng để cho văn thu nguyệt cũng cảm nhận được chính mình lúc đó cảm thụ nhưng mà này còn chỉ là bắt đầu theo nàng m ộ c t u y ế t đại đế địa vị càng ngày càng cao sẽ triệt để trở thành văn thu nguyện bóng ma tâm lý về sau chỉ cần nhớ tới nàng cũng sẽ dọa đến gặp hát n g cái chủng loại kia ha ha ha thu tầm mắt lại văn chấn hoa sắc mặt như thường nói lâm tổ ôn tổng thu n g u y ệ t đã nói xin lỗi chuyện này liền đến chỗ này thì ngưng nghi thức khai mạc lập tức liền muốn bắt đầu dù cho trong lòng có nhiều hơn nữa cảm xúc nhưng hắn vẫn là duy trì lễ phép cùng khắc chế vô luận như thế nào trước tiên cho cuộc phong ba này vẽ lên một cái dấu chấm tròn tốt văn đồng lâm một u y ế t nhẹ nhàng gật đầu khôi phục phía trước vân đạm phong khinh ôn nhuyễn mỉm cười kéo rêu linh Linh tay hỏi linh linh liên quan tới công tác chuyện ngươi có ý kiến gì không sao có thể cùng tỷ tỷ nói một chút rêu linh, linh mở mịt lắc đầu chuyện n à y hôm nay quá đột nhiên ta cần trước tiên hoán một chút tiêu minh hiền mí môi muốn nói cái gì bất quá cuối cùng vẫn là không có mở miệng sự t ì n h đã đến tình trạng này nói những thứ này nữa chính là tự lấy hắn đục hắn cũng biết diêu linh linh không có khả năng lại trở lại thượng nhã trở lại kỳ mộng chẳng biết tại sao trong lòng có một loại khó tả thất lạc cùng bất đắc di ôn nhuyễn s ờ lên diêu linh linh tóc ân cần nói vậy trước tiên suy tính một chút trước tiên thật tốt hoạch định một chút chính mình tương lai chuyện này ngươi yên tâm ta tới cho ngươi là t ẩ y diêu linh Linh cảm kích gật đầu một cái hốc mắt hơi hơi p h i m hỏng cảm tạ ôn n h u tỷ thật sự vô cùng cảm tạ nàng chính mình ngược lại là thứ yếu chủ yếu là lý t h ụ mẫn bây giờ hoàn cảnh lớn kém như vậy công ty đều tại giảm biên chế bọn hắn rất nhiều đồng học liền giống như trương giai hồng phía trước còn ở vào thất nghiệp chuẩn bị kiểm tra trạng thái lý thục mẫn chỉ là thông thường trợ lý cũng không có đem ra được tác phẩm tìm công tác sẽ đặc biệt gian khổ diêu linh linh không muốn bởi vì chính mình sự tình liên lụy nàng không cần cảm ơn ngươi muốn cùng chúng ta cùng một chỗ tham gia nghi thức khai mạc sao diêu linh lắc i n h l đầu không được ta bây giờ cũng không có tác phẩm tham gia triển lãm hơn nữa còn có rất nhiều chuyện phải xử lý trước tiên cần phải đi một chuyến g i n hàng nàng có thể tưởng tượng đến lý t h ụ mẫn bây giờ có nhiều hốt hoảng nhất định phải đi an ủi một chút nàng đúng lúc này lâm mộ tuyết đột nhiên xoay người trên mặt mang một vòng nụ cười ý vị thâm trường linh linh ta nhớ được ngươi có cái cùng phòng tại thời trang hoa thường công tác đúng không muốn hay không cân nhắc cùng nàng cùng một chỗ công tác cái này d i ê u linh linh trong lòng này lên trong mắt lõe lên vẻ mong đợi nàng la biết đến lâm mộ tuyết đồng thời cũng là thời trang hoa thường động sự trợ lý nếu như có thể cùng g i a n h hồng mẫn vận tại cùng một nhà công ty công tác cùng một chỗ phấn đấu che chở đây tuyệt đối là kết quả tốt nhất nhìn xem biểu tình trên mặt nàng lâm m ộ t tuyết cười nói không cần phải gấp gáp làm quyết định trước tiên đem thượng nhã rời trước giải quyết những chuyện khác từ từ sẽ đến chúng ta h ẹ chặt giữ liên lạc có gì cần tùy thời tìm ta nàng bây giờ thánh thể lại thành triệt để hoàn thành t về biến đã có thu tiểu m ộ i ý nghĩ cái này linh linh liền thật không tệ đi giống như nàng đều lối văn thu nguyệt có sâu đậm chẳng ghét hơn nữa nàng còn có rất nhiều điểm tốt đường tống học bội vui tươi xinh đẹp ngược nhỏ chương bốn trăm năm mươi chín người nghe nói qua chuyện xưa của ta chương bốn trăm năm mươi chín người nghe nói qua chuyện xưa của ta trung tâm hội nghị truyền thông chỗ tiếp khách ngài khỏe xin lấy ra ngài thẻ truyền thông kiện t h ầ m n g ọ c nôn đem treo trên cổ màu xanh trắng bảng hiệu lấy xuống đưa tới công tác nhân viên thuần thục tiếp nhận giấy chứng nhận quét mã thẩm tra đối chiếu không sai sau đem một phần chứa danh thiếp hoạt động quá trình bày tỏ cùng vật kỷ niệm túi tài liệu đưa tới cằm tạng t h ầ m n g ọ c nôn tiếp nhận tinh xảo túi sách tay đi theo dòng người đi tới khu nghỉ ngơi tiếng ồn nào liền đập vào mặt ánh mắt liếc nhìn một vòng rất nhanh liền thấy được ngồi ở nơi đó mạnh lệ thường ọ c nôn bước nhanh đi tới bàn tròn bên cạy lô đợi lâu tiểu mỹ nữ mạnh lệ che miệm cười khẽ, người xem như tới. thầm ngọc nôn bất đắc dĩ nhun núi mai không có cách nào công tác tương đối bận rộn ta trước tiên đi một chuyến công ty nhìn xem thầm ngọc nôn biểu lộ mạnh lệ tò mò hỏi là có chuyện tốt gì phát sinh sao cảm giác ngươi hôm nay phá lệ vui vẻ đúng là có chuyện tốt thầm ngọc nôn bắt chéo hai chân ánh mắt sáng tỏ nói tiếp xúc rất lâu một cái khách hàng lớn đột nhiên cùng chúng ta đã đ ạ t thành bước đầu ý nguyện hợp tác ta sớm đi lên công ty chính là xử lý chuyện này hình ảnh gì vờ vờ nói đến đây thầm ngọc nôn trên mặt lộ ra tươi mát sáng rỡ nụ cười mấy ngày gần đấy nhất nàng nguyên bản đều phải vò đã mẹ không sợ、rơi. không nghĩ tới vận mệnh lại một lần nữa quan tâm nàng húc thành vật nghiệp là một nhà có quốc gia nhất cấp vật nghiệp quản lý tư chất xí nghiệp tại yến tỉnh cùng xung quanh khu vực đều rất nổi danh nắm giữ hai mươi nhiều cái vật nghiệp quản lý hạng mục quản lý diện tích gần hai trăm vật mở ngay tại buổi sáng hôm nay đối phương mua hàng người phụ trách đột nhiên liên lạc lý mỹ hà biểu thị n g u y ệ n ý cùng bọn hắn tiến hành ra chính phục vụ hợp tác phía trước bọn hắn mặc dù cũng b á i phỏng qua đối phương tổng công ty nhưng hoàn toàn không có báo hy vọng đây là cho đến tận này gia chính ưu khiết tiếp xúc được khách hàng lớn nhất nếu như hết thể thuận lợi cung cộng doanh khoa học kỹ thuật đánh cược hiệp nghị liền có thể ho hết thể đều sẽ quay về quỹ đạo dù sao cũng là chính mình tự tay sáng lập xí nghiệp đầu nhập vào toàn bộ tinh lực cùng tâm huyết nếu có thể thẩm ngọc nôn thật sự hy vọng nó có thể thành công cái này ít nhất đã chứng minh năng lực của nàng dù là về sau nàng thay đổi đường đua tìm đường tống đầu tư hợp tác thời điểm đều có thể càng kiên cường hơn một chút xem như khi xưa giáo hoa thẩm ngọc nôn có chính mình kiêu ngạo nàng không cam tâm lấy một người thất bại thân phận đứng ở trước mặt hắn hai người ngồi ở khu nghỉ ngơi đợi một hồi mạnh lệ nhìn đồng hồ thấp giọng nói ngọc nôn chúng ta đi khu vực trẻ kìn chờ xem căn cứ vào tin tức ta lấy được thượng quan nữ sĩ sẽ sớm ba mươi phút tới hội trưởng ký xong đến liền tiến phòng khách quý hảo chúng ta đi thầm ngọc n ô n lập tức đứng lên đi theo mạnh lệ đi ra ngoài bởi vì trận này t r i ể n lãm hội quy cách tương đối cao chúng chia làm ba cái khu vực trẻ kịn khách quý truyền thông tham gia triển lãm xí nghiệp ra trận trình tự bình thường dựa theo khách quý thân phận cùng tầm quan trọng sắp xếp thân phận càng cao ra trận trình tự càng đến gần sau mà thượng quan thu nhã là thuộc về cao nhất cấp bậc khách quý đại biểu tập đoàn vi tiếu cùng khoa học kỹ thuật mỹ cấu tham gia sau khi trẻ kìn xong sẽ một mực chờ tại phòng khách quý chờ nghi thức khai mạc chính thức bắt đầu phía trước năm phút vào sân đến lúc đó khẳng định tiền hô hậu ủ n g người như nàng căn bản là không có cách tới gần theo lý thuyết nàng chỉ có trẻ kìn trong khoảng thời gian này có thể tiếp xúc đến đối phương khoảng cách nghi thức khai mạc còn có bốn mươi phút khách quý khu vực trẻ kìn đã tụ tập không thiếu ký giả truyền thông cùng công tác nhân viên từng người từng người quần áo thể diện khách quý lần lượt đạp thảm đỏ đến thầm ngọc nôn cùng mạnh lệ tìm một vị trí tương đối k u ấ t phía sau và đứng yên ánh mắt gắt gao nhìn chằm lối vào đợi đại khái m ư ơ i phút một hồi nhỏ nhẹ bạo động Tới. trong ớ i t đám người dối loạn tư n g mừng âm thanh bên trong sen lẫn hưng phấn cùng chờ mông nhanh chuẩn bị kỹ càng máy ảnh nhiều chụp mấy chương ảnh chụp là tập đoàn vi tiếu thượng quan nữ sĩ còn có tỉnh chúng ta chính phủ lãnh đạo cửa chấp âm thanh lập tức liên tiếp thầm ngọc nôn nhịp tim đột nhiên tăng tốc theo đám người ánh mắt nhìn lại liền thấy được đạo kia bị đám người vây quanh thân ảnh m ặ t màu sáng định chế x á o trang khí chất ưu nhã bước chân phong rong sự xuất hiện của nàng p h ả n phất kèm theo q u a n hoàn trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của mọi người giỡ máy ảnh giờ、SL、mạnh lệ đụng đụng thầm ngọc nôn hưng phấn th tôn trưởng phòng vậy mà tự mình cùng đi ra sân uy cách này quá cao xem ra đã cùng mỹ cấu đã đạt thành một chút chiến lược hợp tác đ o á n trừng chiến lãm hội sau sẽ công bố thầm ngọc ngôn giật mình nhìn xem thượng quan thu nhà ánh mắt có chút mê ly đây chính là quyền thế mỹ lực đây vẫn chỉ là kim đ ồ n g sự một trợ lý nàng không dám tưởng tượng nếu như là kim mỹ tiếu tự mình có mặt lại là dạng cảnh tượng gì nghe nói mỗi lần nàng tham dự quốc tế công ích cùng thương nghiệp hoạt động cũng là quốc tế danh nhân chính khách cùng đi thật là là bực nào phăng quang nghĩ tới đây thân thể của nàng run nhẹ nhẹ nội tâm kích động khó mà ức chế nàng v ơ lên đại học thời điểm tâm tư còn xa không có hiện tại nhiều như vậy bằng không cũng sẽ không vì bồi khuê mật giảm xuống điểm số đi tới đại học công nghệ đến thành bàn sơ marketing giáo hoa cái danh này chỉ là muốn xuất một chút danh tiếng áp chế một chút cùng nàng không hợp nhau nữ đồng học kỳ thực cũng không có quá lớn g a tâm nhưng mà năm hai một năm kia một cơ hội kiêm chức nàng nghe nói tập đoàn vi tiếu tiến tới nàng biết cái kia thường xuyên xuất hiện tại các đại tài chính và kinh tế phương diện truyền thông tên kim ỹ tiếu mười bảy tuổi thi vào đại học hạ v ậ thiên t tri tiêu nữ lấy được kinh tế toán học hai bằng tinh thông sáu loại ngoại ngữ dựa vào tự thân chắc tuyệt năng lực ở nước ngoài thị trường tài chính nhấc lên mưa to gió lớn từ đó trở đi thầm ngọc nôn bắt đầu sùng bái vị này kim đồng sự thậm chí bắt t r ư ớ c nàng ở trường học cố gắng kinh doanh chính mình giao thiệp xa giao thậm chí còn nếm thử qua đầu tư cổ phiếu đang tiếp t r ự c t i ế p bị vùi dập giữa chợ bồi thường không thiếu tiền tiếp đó nàng liền trơ mắt nhìn xem tập đoàn vi tiếu từng bước một cuộc khởi nhìn xem kim mỹ tiếu tên một chút c h ấ n kinh thế giới sáng lập một hồi từ nàng chủ đạo long trọng tài phú thần thoại loại này rung động không cách nào lời nói cũng kích dã tâm của nàng không ngừng to ra tưởng tượng lấy một ngày kia có thể tiếp xúc đến kim đồng sự thậm chí trở thành nàng người như vậy ngọc nôn ngọc nôn bọn hắn đã chụp ảnh chung xong lập tức sẽ tới bên hai chuyển đến mạnh lệ thấp giọng hô âm thanh n ệ c h thầm ngọc nôn cấp tốc từ trạng thái đờ đẫn tỉnh táo lại một lần nữa đem ánh mắt phóng tới trên người thượng quan thu nhã một nhóm hơn mười người cười nói xuyên qua khu vực trẻ kín hướng bên này tới gần đèn thờ lát nối thành một mảnh các ký giả truyền thông thỉnh thoảng có người đi lên phỏng vấn một đôi lời theo khoảng cách tới gần thầm ngọc nôn nhịp tim tốc độ càng lúc càng nhanh càng lúc càng nhanh nàng sở dĩ g i m tới kỳ thực cũng là bởi vì điển Tại cố g ắ nhìn g nàng kết giao xuống, nàng đã cùng của điển kết t đã trở thành quan hệ không tệ bằng hưu. Mà tiểu tính cùng thượng quan thu nhã quan hệ phi thường tốt các nàng ở giữa là có kết trụ cột, ở hệ không hưu. nhã hệ phi hy h Mà nàng là này quan bằng cùng quan quan cũng vọng. n giữa giao cái các có có xem đạo kia càng ngày càng gần thân ảnh lâm một tuyết hít một hơi thật sâu lập tức tiến lên một bước thoải mái nói thượng quan nữ sĩ ngài khỏe rất vinh hạnh có thể ở đây mới gặp lại ngài thượng quan thu nhã dừng bước lại ánh mắt tại trên người thẩm ngọc n ô n dừng lại phút chốc khe gật đầu ngươi tốt thẩm tiểu thư thầm ngọc l ô n ánh mắt lóe lên thần sắc mừng rỡ vội vàng tiếp tục nói tối hôm qua ta cùng tiểu tĩnh nói chuyện phiếm liền nghe nói ngài muốn tới yến thành không nghĩ tới hôm nay ngay ở chỗ này đụng tới ngài thực sự là may mắn a thượng quan thu nhã trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường cái k i a chính xác ngay thẳng vội vặn ngươi là tới tham gia triển lãm hội truyền thông nàng thông minh bao nhiêu người đương nhiên có thể nhìn ra thẩm ngọc nôn tiểu tâm tư cái gọi là may mắn bất quá là có dụng tâm khác ngẫu nhiên gặp thôi thẩm ngọc nôn sắc mặt đ ỏ lên ta bản thân đối với trang phục ngành n g cảm thấy hứng thú vô cùng cho nên mới bên này tham quan học tập ân thượng quan thu nhã gật gật đầu không nói gì nữa nhìn thấy đối phương phải ly khai thẩm ngọc nôn cản rằng đem trong tay chuẩn bị thật lâu danh thiếp đưa tới khẩn trương thấp thỏm nói thượng quan nữ sĩ đây là danh thiếp của ta nàng cố gắng bảo trì chấn định ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m thượng quan thu nhã chờ mong nàng đáp lại thượng quan thu nhã ánh mắt ở phía trên nhìn lướt qua mỉm cười ra chính ưu khiết thẩm ngọc nôn tốt lập tức phía sau nàng đi theo một cái thư ký ăn mặc nữ nhân chủ động đem danh thiếp của nàng nhận lấy thượng quan thu nhã hướng thẩm ngọc nôn nhẹ nhàng gật đầu tiếp tục hướng phía trước đi đến nhìn xem nàng bóng lưng rời đi thẩm ngọc nôn thở phào hơi thở so với lần trước ngẫu như gặp thượng quan thu nhã có lẽ một ngày nào đó nàng liền có thể tiếp vào đối phương điện thoại đâu mạnh lệ hưng phấn vô vô b ở vai của nàng quá tốt rồi ngọc n ô n ngươi thực sự là quá tuyệt vời phát giác được chung quanh không ít người hâm mộ ghen tị ánh mắt thầm ngọc nôn trên mặt lộ r a nụ cười xá lạ đi thôi mạnh lệ chúng ta đi vào đi kế tiếp chính là nghi thức khai mạc ừ đi thôi ở trong đường hầm đi qua hai chỗ rẽ trung tâm hội nghị cổng chính xuất hiện tại trước mắt theo mở màn thời gian tới gần chung quanh lui tới người nhiều hơn rất nhiều đi vào quốc tế trung tâm hội nghị ánh mắt sáng tỏ thông suất thân mang thống nhất chế phục công tác nhân viên bước nhanh tiến lên đón mang theo các nàng đi tới truyền thông chỗ khu vực bởi vì đây là trang phục chiến lãm hội c u n g nàng hoàn toàn không phải một vòng thẩm ngọc nôn cũng không nghĩ tới sẽ đụng phải cái gì người quen yên lặng đánh giá hoàn cảnh chung quanh ngọc nôn b à vai bị vỗ vỗ mạnh lệ đột nhiên kích động giữ chặt cánh tay của nàng mau nhìn nơi đó mau nhìn mau nhìn đây không phải là bằng hữu của ngươi sao thẩm ngọc nôn giật mình lần theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại con mắt trợn trừng lớn tại trung tâm hội nghị bên trong khu nghỉ ngơi mặc màu s á m đậm âu phục nữ sĩ lâm mộc tuyết y ê u nhã đứng ở trong đám người chuyện trò vui vẻ nhìn xem g ợ i cảm chú mục lâm mục tuyết mạnh lệ hưng phấn thấp giọng nói bên cạnh nàng cái kia mặc đồ đen chính là chúng ta lập nghiệp vào nghề trung tâm phục vụ lý chủ nhiệm còn có cái kia cục thương vụ trương cục trưởng đối với lần trước tại hội nghị giao lưu khởi nghiệp đầu tư bên trên gặp phải tụ tình hối kim quản lý cấp cao nàng ấn tượng đồng dạng khắc sâu đúng lúc này nói nói cười cười lâm mục tuyết hình như có nhận thấy ánh mắt đột nhiên hướng bên này nhìn lại ánh mắt gặp vỡ trên mặt của nàng lộ ra sáng rỡ nụ cười thậm chí còn hướng thầm ngọc nôn phất phất tay địa bộ này giống như là lãnh đạo tại thăm hỏi của chúng thầm ngọc nôn lông mày một hồi đứng tại nàng góc độ đến xem lâm một t u y ế t đúng là ở khắp mọi nơi đủ loại thịnh hội tụ hội hoạt động luôn có thân ảnh của nàng liền trang phục hội t r ợ triển lãm đều không đ u n g tha hiển nhiên một cái tiên thiên trang bất thánh thể mạnh lệ ngạc nhiên lôi kéo thẩm ngọc nôn cánh tay nói ai ngọc nôn nàng nhìn thấy ngươi lại hướng ngươi vây tay đâu chúng ta mau chóng tới à. lần này chính mình lớn lãnh đạo cũng tại nếu có thể mượn cơ hội lộ mặt nàng mạnh lệ tương lai nói không chừng cũng có thể đi lên vừa đi thẩm ngọc nôn hít một hơi thật sâu cấp tốc bày ngay ngắn t h m tính hảo vô luận như thế nào nàng và lâm một biết không tính là được nhân ngược lại lợi dụng đối phương làm quen không thiếu chất lượng tốt n h ê n mạch theo hai người đi vào bên trong khu nghỉ ngơi có thể cảm nhận được rõ ràng người chung quanh quăng tới hiếu kỳ ánh mắt lâm m ộ c tuyết ưu nhã đưa tay phải ra khỏe môi khẽnh nết thật là khéo a ngọc nôn không nghĩ tới ở đây cũng có thể đụng tới ngươi thầm ngọc nôn cười lấy nắm chặt tay của nàng xem ra chúng ta duyên phận không cạn mạnh lệ vội vàng hướng bên cạnh lãnh đạo lên tiếng chào hỏi lý chủ nhiệm lý chủ nhiệm gật đầu cười ngữ khí ôn hòa ngươi tốt tiểu mạnh mạnh lệ lập tức chuyển hướng lâm mục tuyết trong mắt lập lọe vẻ hưng phấn trong giọng nói mang theo vẻ mong đợ lâm một u y ế t ánh mắt chấp lên nghiêm túc nhớ lại một chút lúc này mới có chút ấn tượng bất quá cũng quên đi tên của đối phương chỉ có thể cười nói ngươi tốt mấy người đơn giản hàn huyên vài câu bầu không khí nhẹ nhõm mà tự nhiên đúng lúc này vài tên quần áo gọn gàng người kết bạn đi tới trên mặt mang thân thiện đủ cười trong giọng nói tràn đầy cùng k í n h lâm tổng ngài khỏe ta là lệ thuần trang phục tổng giám đốc vương l ậ p binh hảo vinh hạnh nhìn thấy ngài ngươi tốt vương tổng lâm tổng ta lại o lệ tạp chí thời trang khúc ngọc trân đây là danh tiếc của ta thuận tiện quay đầu hẹn bài tin tức sao c à n t ạ có cơ hội sẽ liên lạp lại lâm m ộ c tuyết trên mặt từ đầu đến cuối mang theo ung dung không vội nụ cười ngựa khí ôn hòa nhưng không mất khoảng cách cảm giác trên người vậy mà tản ra một loại đặc biệt thượng vị giả khí tràng có lẽ là cố ý gây nên nhưng lại vô cùng rõ ràng loại này phát hiện để cho thẩm ngọc nôn g ánh mắt hoài niệm nàng bén nhạy phát rất được lần này gặp mặt lâm m ộ c tuyết tựa hồ xảy ra biến hóa vi d i ệ u đã từng loại kia tiểu nhân đắc chí khoa trường cùng trà xanh một dạng làm ra v ẻ cơ hồ biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một loại từ trong da ngoài ưu nhã cùng tự tin hơn nữa có thể cảm giác được nàng là chân chính tự tin thẩm ngọc nôn trong lòng đột nhiên dâng lên một loại khó có thể dùng lời diễn tả được khoảng không rơi cảm giác một mực tại vụ t r ộ n quan sát thẩm ngọc nôn lâm một tuyết khỏe môi k h ẽ n nết trong mắt đắc y lóe lên một cái rồi biến mất thẩm thư ký ngươi cũng là xui xẻo tiến nhập ta chứng đạo chi điện hôm nay ngươi khuê mật không tại ngươi liền ngoan ngoãn nhìn ta một tuyết đại đế như thế nào che đậy toàn trường a Ê, hồ hồ hồ hội nhiên đúng lúc này, trong hội trường truyền đến dối loạn tương lúc đột dối như thế nào sớm như vậy liền đi ra lâm một t u y ế t ánh mắt lấp lóe vừa mới lung lay tâm lần nữa chìm xuống dưới đây là kim mỹ tiếu trợ lý cùng vị kia tần ánh tuyết là một cái cấp bậc nhân vật xuất hiện tại ở đây liền đại biểu tập đoàn vi tiếu cho dù là thân là đường tống thân sinh trợ lý nàng cũng không thể không lễ n h ư ợ n g ba phần đang lúc mọi người chú ý phía dưới thượng quan thu nhã đi lại t h o n g d ò n g trên mặt mang mỉm cười thẳng nhiên chậm rãi xuyên qua đám người hướng về bên trong khu nghỉ ngơi phương hướng đi tới nàng mỗi một bước đều tựa như mang theo vô hình khí tràng hấp dẫn lấy tất cả mọi người ánh mắt ngọc nôn ngươi nhìn thượng quan nữ sĩ hình như hướng bên này đến、đây. mạnh lệ lôi kéo thẩm ngọc nôn tay á o trong giọng nói khó nén kích động ân thẩm ngọc nôn nhịp tim không tự chủ được tăng tốc ánh mắt gắt gao đi theo đạo k i a bóng dáng cao giáo và giả dỡ trong nội tâm nàng dấy lên một tia khát vọng có lẽ chờ một lúc còn có cơ hội lại cùng thượng quan thu nhã trò chuyện bài câu chính thức đem hai người quan hệ rút ngắn rất nhanh thượng quan thu nhã đang nghỉ ngơi khu p h ụ cận ngừng lại ánh mắt đảo qua đám người cuối cùng dừng lại ở trên người lâm m ộ c tuyết ý vị thâm trường sáng ngời có thần chung quanh nguyên bản huyên náo hoàn cảnh trong nháy mắt t ê n tính xuống lâm mục tuyết giật mình trong lòng ánh mắt lóe lên một vẻ bối、rối. như thế nào cảm giác cái thượng quan thu nhã này là hướng về phía chính mình tới như vậy nhìn xem nàng trong lòng có chút r u t dậy mặc dù nàng dựa vào khương ngạn bân quan hệ cùng mỹ cấu có trực tiếp liên hệ có thể tại dạng này nơi trung du lưới đao có thửa trang trang bức nhưng đối mặt thượng quan thu nhã nặng như vậy lượng cấp nhân vật trong lòng vẫn là có chút t r ộ t dạ đối phương thế nhưng là thành viên ban kiểm soát của tổng bộ khoa học kỹ thuật mỹ cấu chân chính lão đại tỷ sau lưng còn có cái không thể diễn tả kim đồng sự đúng lúc này thượng quan thu nhã trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp chủ động đưa tay nói ngươi tốt lâm tiểu thư ta là thượng quan thu nhã t h ư m n g ọ c nôn nụ cười trên mặt đột nhiên ngưng kết đầu góc hạt d ư a bên trong ông ông tác hưng ở tê lâm một tuyết hít sâu m ộ t hơi ô hát mi g ộ t thượng quan thu nhã ngươi cũng đã được nghe nói chuyện xưa của ta chương 460. đường tống cùng trịnh t u đông chương 460, đường tống cùng trịnh t u đông dưới ánh đèn s á n g chói dần dần yên t ĩ n h bầu không khí bên trong nhìn xem mỉm cười đưa tay thượng quan thu nhã lâm một tuyết trên mặt hiện lên kích động đỏ hửng bản quan có thắt bất quá nàng đến cùng đã không còn là khi xưa tiểu tuyết cấp tốc điều chỉnh một chút biểu lộ đưa tay ra cùng thượng quan thu nhã nắm chặn lại thượng quan nữ sĩ ngươi tốt rất vinh hạnh có thể nhìn thấy ngươi thượng quan thu nhã mỉm cười ánh mắt bên trong mang theo vài phần thâm ý lâm tiểu thư tuổi trẻ tài cao có thể tại dạng này nơi nhìn thấy ngươi ta cũng thật cao hứng câu nói này vừa nói ra lâm m ộ t tuyết kém chút tại chỗ liền đem chính mình r a phó nhìn một chút chẳng thể trách nhân ra có thể làm kim động sự trợ lý cái này ép gờ cùng trịnh thu đông không kém cạnh nàng cũng là lần thứ nhất biết tuổi trẻ tài cao cái từ này có thể dùng đến hình dung chính mình bất quá suy nghĩ kỹ một chút nàng mục tuyết đại đế là thật xứng với a hai mươi ba tuổi nàng lấy đại học hệ vừa học vừa làm trình độ làm được dung lưu tư bản tổng trợ phóng tới đô thị tiểu thuyết bên trong cũng là nữ chính cấp bậc g ã n ngộ thượng quan nữ sĩ quá khen lâm một tuyết âm thanh bên trong mang theo vẻ run dày bất quá rất nhanh lại khôi phục bình thường trên mặt lộ ra nụ cười khéo léo mặc dù không biết thượng quan thu nhã làm sao lại nhận biết chính mình nhưng bây giờ những thứ này đều không trọng yếu trọng yếu là nàng hôm nay phô trương cùng bức cách trong nháy mắt bị kéo căng đây chính là người đại diện cho tập đoàn tiếu vi tiếu tham dự kim đồng sự trợ lý toàn trường trú mục tiêu điểm xem như trung tâm nhân vật nàng nhất thiết phải đem phong thái nắm hảo Kèm theo hai người hàn người trung pênh dần dần ngưng thở nghiêm túc lắng nghe hai người nói chuyện đối với bọn hắn tới nói hai vị này cũng là khoa học kỹ thuật mỹ cấu đại biểu các nàng nói chuyện rất có thể dính đến liên quan tới sau này thương vụ hợp tác chi tiết trung tâm hội nghị một góc trong đám người văn chấn hoa cùng tiêu lập quốc nhìn nhau đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt ngưng trọng cùng bất an cái này tiêu lập quốc hít một hơi thật sâu đ ệ thấp âm thanh nói đây là có chuyện gì văn chấn hoa lắc đầu không biết sự tình trở nên phiền p h o á i hơn đối với thượng quan thu nhã cùng lâm một tuyết nhận biết chuyện này bọn hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa dù sao dung lưu tư bản là mỹ cấu quốc tế cổ đông có thể để thượng quan thu nhã chủ động đi tìm nàng trao hỏi hơn nữa thái độ khách khí như vậy này liền có chút không thể tưởng tượng nổi ít nhất tại bọn hắn xem ra hai người này thân phận là không ngang nhau minh hiên tiêu lập quốc nhìn xem chính mình nhi từ nói ngươi hẳn là biết lâm tổng cùng thu nguyệt ở giữa chuyện đến cùng chuyện gì xảy ra kỹ càng cùng chúng ta nói một chút tiêu minh hiên mí môi đem tầm mắt nhìn về phía văn chấn hoa sở dĩ phía trước một mực không nói cũng là bởi vì hắn chiếu cố được đối phương cảm thụ bởi vì công tác bận rộn văn chấn hoa đối với văn thu nguyệt chuyện quản không nhiều văn chấn hoa ánh mắt trầm giọng nói nói đi ân tiêu minh hiên gật, gật đầu đem phía trước tại trong dụ hoa thương vụ cao ốc chuyện phát sinh miêu tả một lần sau khi nghe xong văn chấn hoa thở ra một hơi thật dài ánh mắt một hồi lấp l ó hẳn thấy cái này kỳ thực không tính là cái đại sự gì bất quá là người trẻ tuổi ở giữa tranh chấp cùng ầm ý nhưng vạn nhất lâm một biết không bỏ xuống được đó chính là cực lớn mầm thai họa không chỉ có là văn thu nguyện phụ trách nguyện thường trang phục thậm chí còn có tập đoàn gia hân cắn răng văn chấn hoa trực tiếp cầm lấy điện thoại cho văn thu nguyện gọi tới ngay sau đó trong ống nghe chuyển đến rõ ràng âm thanh xin chào số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy xin vui lòng gọi lại sau Văn chấn hoa tiêu a y h ơ hơi, hơi dùng sức, đầu, chân thành nói, lập quốc, Minh Hiền, nói, dùng ngầm nghi sức, quốc, đầu, lập n t i lập quốc không do dự trực tiếp gật đầu nói hảo tiêu minh hiên đi theo gật gật đầu trong lòng lại không khỏi có chút sảng khoái đối với văn thu nguyện vị hôn tê này hắn thật sự chịu không được có từng trải qua phạm sai lầm tăng thêm tập đoàn g i a hơn khổng lồ lực ảnh hưởng để cho hắn căn bản là không có cách vùng thoát khỏi thậm chí đối với nàng cũng muốn thận trọng loại này quan hệ phức tạp căn bản mà nói là bắt nguồn từ hai vị bậc cha chú áp bách lâm tiểu thư đây là danh thiếp của ta có cơ hội chúng ta sẽ liên lạc lại nói chuyện thượng quan thu nhã đem danh thiếp đưa tới cảm tạ thượng quan nữ sĩ lâm một u y ế t tiếp nhận danh thiếp tiếp lấy cấp tốc từ trong túi móc ra chính mình danh thiếp hai tay đưa tới đây là danh thiếp của ta hy vọng có cơ hội được học hỏi từ ngày nhiều hơn nhìn thấy hai người trao đổi danh thiếp t r a n diện đứng ở một bên thẩm ngọc nôn cuối cùng từ c h á n g trạng thái quay về vô ý thức cắn cắn đầu lưới r hết thể trước mắt đều không phải là ảo giác ngay sau đó trước nay chưa có hâm mộ ghen tị và thất lạc xông lên đầu chính mình phí hết tâm tư muốn kết giao nhân vật lâm m ộ t tuyết dễ như t r ở bàn tay t hưởng thụ được đãi nộ cũng là chính mình tha thiết ư ớ c mơ mà lúc này bây giờ nàng mặc dù đồng dạng đứng tại đám người tiêu điểm khu vực nàng đồng dạng gợi cảm xinh đẹp nhưng không có người đem nàng để vào mắt đứng như lâu la lập tức trong lòng của nàng bị nghi hoặc bao phủ lâm m ộ t tuyết rõ ràng chỉ là đường tống trợ lý vì sao lại chịu đến cao như vậy cách thức đãi nộ không chỉ là ban tổ chức thậm chí còn có thượng quan thu nhã ngọc n ô n ngươi không sao chứ mạnh lệ phát giác được sự khác thường của nàng vỗ vô, vô bờ vai của nàng thầm ngọc nôn đ ỗ n g nhiên từ trong trầm tư lấy lại tinh thần lắc đầu nói không có việc gì mạnh lệ thấp giọng nói các nàng hình như nói chuyện phiếm sau n à i ngươi muốn đi lên cùng thượng quan nữ sĩ phiếm vài câu sao thầm ngọc nôn nhìn cách đó không xa thượng quan thu nhã vẫn là không có mở miệng có lẽ là trong lòng trôn g i ấ u kiêu ngạo cùng tự tôn để cho nàng tại lâm một tuyết mặt phía trước không muốn biểu hiện quá hèn mọn vậy trước tiên dạng này gặp lại thượng quan thu nhã hướng lâm một u y ế t gật, gật đầu lại cùng những người khác gật đầu chào hỏi quay người rời đi hướng về ghế khách quý phương hướng đi đến thầm ngọc nôn ánh mắt đi theo thân ảnh của nàng trơ mắt nhìn xem thượng quan thu nhã đứng tại một nữ nhân khác bên người lần nữa hướng đối phương đưa tay ra trước lồi sau vểnh đồng hồ c ắ t hình dáng người tại thụy cơ ứng biến trang phục công sở nổi bật lộ ra cao g ầ y to lớn gợi cảm ư u nhã trong lúc giơ tay n h ấ p chân tản ra một loại vô hình mị lực ô nhuyễn ô nhuyễn thầm ngọc nôn trong lòng đột nhiên chấn động đầu góc phảng phất bị đ ồ vật gì hung hăng đánh chúng tim đập bắt đầu kịch liệt gia tốc bên hai tất cả đều là phanh phanh phanh âm thanh phảng phất toàn bộ thế giới đều ở đây một khắc yên tinh x u n g dưới chỉ còn lại nàng chính mình tiếng tim đập ti cái này ba cá nhân ở giữa có chung một cái giao điểm đó chính là đường tống nàng đột nhiên ý thức được đường tống thân phận có thể còn lâu mới có được nàng nghĩ đơn giản như vậy t ỷ như h ắ n từng tại khoa học kỹ thuật mỹ cấu công tác qua ba năm mà cái k i a ba năm vừa lúc là kim đồng sự kiêm nhiệm khoa học kỹ thuật mỹ cấu chủ tịch ba năm cũng là mỹ cấu phi tốc c ủ a t h ờ i trở thành cấp thế giới ủ nhị còn thời kỳ có thể để cho một cái sinh viên trong thời gian ngắn như vậy trở thành nước vạn phú hào thẩm ngọc ngôn phía trước có thể nghĩ tới đơn giản là tiền ảo mã hóa cỡ di tô tham dự lập nghiệp đầu tư các loại đường tắt nhưng hôm nay xem ra đ ư ờ nếu g Tống nghiệp. rất có thể tham dự khoa học kỹ thuật n cấu có học khoa Mỹ dự kỹ lập như hắn trước đây lấy kỹ thuật độc quyền nhập cổ đằng sau liền có thể một bước lên trời t à i phú tự do trở thành đáng mặt internet tân quý mà thượng quan thu nhã cùng trịnh thu đông có thể cũng là hắn ở trong quá trình này góp nhặt giao thiệp khách sạn lãm phong quốc tế thời trang tụng mỹ phản p h u tục từ văn hóa truyền thông truyền hình điện ảnh căn cứ nghĩ tới đây thầm ngọc ngôn cổ học một hồi nhấp đô trong lòng dâng lên một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình rất phức tạp lần nữa ý thức được chính mình bỏ lỡ cái gì vậy kế tiếp ta nên làm cái gì gia chính ưu khiết đường tống là tuyệt đối coi thường ưu tú nhân tài hắn khẳng định cũng không thiếu vậy nàng lại có cái gì tư bản có thể đoạt được hắn ưu hái đâu bốn trung tâm hội nghị rộng rãi sáng tỏ viết phòng một chiếc s o f a ra thật màu hạt rẻ sống được đặt vững chai ở giữa phòng mặt đất trải lấy mềm mại thảm lông dê điệu thấp mà xa hoa xuyên thấu qua bên trái đơn hương thấu thị pha lê trung tâm hội nghị bên trong bộ phận tràng cảnh có thể thấy rõ ràng phảng phất một bức động tính bức tranh nô duy nâng trung trà lên nhóc một miếng trên mặt trấn kinh vẫn không có tiêu tan hắn ngầm đầu ánh mắt đầu tiên là rơi vào đứng tại cửa sổ thủy tinh ph sau đó chậm rãi rời về phía đối diện vị k i ệ anh tuấn mà trang nghiêm trung niên nam nhân trinh thu đông bởi vì hà cảnh bình đang đang bận rộn tại công ty liên doanh công việc chuẩn bị lần này triển lãm thời trang quốc tế là từ hắn đại biểu thời trang hoa thường có mặt cũng coi như là trọng yếu khách quý ngay trước khi xuất phát hắn n g o à i ý muốn tiếp vào đường tống điện thoại muốn cùng hắn tại hội trường gặp một lần thế là cuộc gặp gỡ nhỏ tại phòng vip này liền thuận lý thành trương triển khai hắn làm sao đều không nghĩ tới chính mình vậy mà lại ở đây gặp phải cái này liệp đầu giới nhân vật truyền kỳ càng làm cho hắn cảm thấy bất lờ là đối phương lại là chịu đường tống nhờ đến đây s u ố i rục hắn để cho hắn có loại cảm giác thụ s ủ n g nhược kinh n ô tổng thời trang hoa thường hiện trạng ngươi hẳn là so chúng ta càng tin tưởng chính thu đông hơi nghiêng về phía trước ngựa khí trầm ổn lại mang theo chân thật đáng tin cảm giác áp bách gia công nghiệp vụ kéo dài héo rút nội bộ quản lý hỗn loạn cung ứng liên rất lại phía sau nhân tài tuyển b ạ t nhận hạn chế những vấn đề này ngươi tạm kình sĩ công tác nhiều năm sau lưng lộ dịch cùng tổn hại chắc hẳn không cần ta nhiều lời nô duy trầm mặc một lát sau chậm rãi mở miệng chính đồng ngài nói không sai đây đều là gia tộc thức xí nghiệp bệnh chung cứ việc ta một mực đang cố gắng điều chỉnh, nhưng hiệu quả có hạn. mặt đúng người dạng này trịnh tu h đông hắn biết rất nhiều lời không cần nói đến quá lộ nô g tổng lý lịch không thể bắt bẻ nhất là tại hàng tiêu dùng cùng bán lẻ nghề nghiệp chiến lược kế hoạch cùng vận doanh quản lý phương diện biểu hiện càng xuất sắc trịnh tu h đông ánh mắt thâm thúy mà sắp bén cùng hà cảnh bình khác biệt đường tổng hy vọng tương lai từ người toàn quyền trưởng quản thời trang hoa thường ngoại trừ ta vừa rồi nâng lên tiền cảnh đường tổng có tài nguyên cùng nhân mạch còn có thể trợ lực thời trang hoa thường nhanh chóng đưa ra thị trường đang cùng ban tổ chức lãnh đạo nhóm tụ tập cùng một chỗ chuyện trò vui vẻ hắn là trẻ kìn xong trực tiếp được đưa tới viết sành không biết lâm một tuyết tại trong hội trường đóng vai nhân vật gì vốn lấy hắn nhạy cảm tự nhiên có thể phát giác được nàng và mỹ c ấ u quốc tế mấy vị quản lý cấp cao ở giữa quan hệ cái này cũng là trong lòng của hắn lớn nhất không hiểu t r í n h thu đông mỉm cười là nhưng không hoàn toàn là đây là một lần cực kỳ cơ hội khó được ta muốn lấy ngô tổng tâm tính tuyệt sẽ không bỏ lỡ nô duy ánh mắt chớp lên biết đối phương sẽ không cùng hắn nói quá tinh tưởng đường tống xoay người ngữ khí nhẹ n h ó n nói thời trang hoa thường tiếp đó sẽ có biến động thật lớn n ô tổng ngươi không muốn trở thành trận này biến đổi hạch tâm sao c h ầ n chờ p h ú t chốc nô duy nhìn xem đường tống thấp giọng hỏi đường đồng n g à i nhất đ ị n h phải cổ phần khống chế thời trang hoa thường đương nhiên đường tống nữ g khí kiên định trên thực tế chuyện này chẳng mấy chốc sẽ hết thể đều kết thúc ta sở dĩ tìm nô tổng là bởi vì ta chính xác thưởng thức năng lực của ngươi cùng với ngươi tại thời trang hoa thường kinh nghiệm nhiều năm nô duy hít sâu một hơi thở ánh mắt tại đường tống cùng trịnh thu đông ở giữa g a o động hắn biết đây là một cái cơ hội thay đổi số phận giống như chín năm trước hắn tại ngành nghề phong hội bên trên quen biết hà cảnh bình gia nhập vào thời trang hoa thường một dạng hà cảnh bình đối với hắn có ơn tri ngộ từng bước một đem hắn đẩy lên ceo vị trí cái lựa chọn này cũng mang ý nghĩa phản bội cùng bạn đứng hồi lâu sau nô duy âm thanh khô không nói cảm tạ đường đồng tín nhiệm ta sẽ không để cho ngài thất vọng nói xong câu đó hắn phản phất tháo xuống trầm trọng bao p h ủ c ả cá nhân lỏng lẻo xuống tại bây giờ thời trang hoa thường hắn chỉ là một cái nghề nghiệp người quản lý chủ tịch hà cảnh bình vẫn như cũ trưởng khống toàn cục mà hắn phụ trách thi hành ở trong đó tồn tại rất nhiều vấn đề quyền hạn phân phối mâu thuẫn quyết sách lý niệm khác biệt câu thông chướng ngại bốn càng mấu chốt là chủ tịch nhi tử hà chí huy trước mắt đã từ hoa thường văn hóa sáng tạo điều chỉnh đến toàn bộ bồi dưỡng hắn thượng vị chỉ là vấn đề thời gian nô duy là người thông minh biết hà chí huy là cái gì tính tỉnh hơn nữa hắn mới vừa mới thăng n h i ệ m ce hơn một năm hắn đã từng không có lựa chọn nào khác bây giờ đường tống cái này quá giang long vào cuộc cũng mang ý nghĩa nhân sinh của hắn nên đón tối mấu chốt thời khắc một khi bỏ lỡ hắn nhất định đem hối hận suốt đời đương nhiên lớn nhất lý do kỳ thật vẫn là bởi vì trịnh thu đông tồn tại mặt này người tư cách giới biển chữ vàng tự mình đến săn chính mình chính là tốt nhất cam đoan hắn không hoài nghi chút nào trịnh thu đông cùng đường tống vừa mới đã nói đường tống chủ động đưa tay cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ hợp tác vui vẻ nô duy dùng sức nắm chặt lại tay của hắn ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ náo nhiệt hộ i trường đường đồng nghi thức khai mặc còn có hơn mười phút liền mở màn chúng ta cùng đi không được đường tống cười nhẹ lắc đầu n ữ khí nhẹ nhom tùy ý nói ta ở đây lại quan sát một hồi nói chuyện hắn ánh mắt xuyên qua trong hội trường rộn ràng đám người rơi vào trên người lâm một u y ế t xem như hắn thân tín cùng bạn thân trịnh thu đông không hề nghi ngờ là đứng tại hắn bên này trước tiên liền đem thượng quan thu nhã cùng lâm một u y ế t chuyện thông báo cho h chỉ cần lâm một tuyết lấy mỹ cấu quốc tế đại biểu thân phận ra sân đồng dạng tham dự ngô duy khẳng định sẽ phát hiện chuyện không thích hợp vì không để hà cảnh bình bên kia cấp tốc phản ứng lại hắn chỉ có thể đem định ngày hẹn ngô duy chuyện trước thời hạn hơn nữa vì phòng ngừa đêm dài lắm rộng trực tiếp để cho t r ị n h thu đông cùng hắn cùng nhau dứt khoát s u ố i dục đương nhiên càng quan trọng chính là lâm một tuyết trên người còn có chi nhánh nhiệm vụ thể nội nhân tính tồn tại vị này vật thí nghiệm tiểu trợ lý vụ trộm chạy đến trên yến tỉnh triển lam thời trang quốc tế khẳng định là có đại sự muốn làm xem như người quan sát đường tống tự nhiên muốn có mặt kết quả như hắn sở liệu tận mắt nhìn thấy một hồi vợ kịch cũng lại một lần nữa chứng kiến lâm m ộ t t y ế t thuế biến lập tức hắn ánh mắt lại chuyển hướng thượng quan thu nhã cùng ôn nhuân ôn nhuếm b ạ lữ trưởng thành độ vượt qua sáu mươi sau tin tức đã bị c u ố n phát cho trò chơi nhân vật nàng tiếp x u ố n g bồi dưỡng nhiệm vụ bộc lộ tài năng chính là muốn nàng tham gia xã giao hoạt động tiếp xúc khác trò chơi nhân vật phát triển cao cấp nhân mạch cùng vòng tầng tại nghiệp nội thu được nhất định nổi tiếng mà kim thư ký trợ lý chính là đại tỷ tốt nhất bắt đầu nắm giữ năm hai nghìn một mươi sáu hoàn trình trí nhớ hắn tự nhiên gặp rồi vị này thượng quan trợ lý c ù nhưng g ơ hữu dung theo ầ n n á tuyết một nhất một t sớm nhóm dạng, cũng là h đi kim thượng ký t r quan thu nhà đến ở đây đồng dạng trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm thật h ơ n hạnh gặp người ôn tổng ta cũng là vẫn muốn được gặp mặt trực tiếp thu nhã hôm nay trung quy là toại người rồi ôn nhuyễn bắt tay nằm tay ánh mắt bên trong có hiếu kỳ có khẩn trương có tại tăng thêm phía trước hai người tại trên hệ chặt nói chuyện phiếm cơ sở trong lúc nhất thời trò chuyện vui vẻ thượng quan tổng tôn giám đốc sở đến đây sau lương thư ký thấp giọng nhắc nhở một câu thượng quan thu nhã mỉm cười nghiêng người ra hiệu nói lần này tới ngoại trừ cùng ngươi chính thức gặp một lần cũng là chịu lãnh đạo giao phó muốn cho giới thiệu một chút chính thương giới tài nguyên ta sẽ ở h i ế n thành dừng lại một đoạn thời gian ôn tổng có gì cần tùy thời liên hệ ta nghe nói như thế ôn nhuyễn giật mình trong lòng cảm tạ thu nhã có thể để cho thượng quan thu nhã xưng hô lãnh đạo cái kia chỉ tự nhiên là kim đồng sự phía trước đem chính mình kéo đến sinh thái liên minh bây giờ để cho trợ lý giúp chính mình phát triển nhân mạch đại ngộ này thực sự là không lời nào để nói ôn nhuyễn đề nghị không minh mạch đường tống rốt cuộc lớn bao nhiêu mị lực vậy mà có thể cám dỗ kim đồng sự chẳng lẽ là... lưới hảo điểm này nàng không thể không thừa nhận căn bản chịu không được tiếng h ồn ào tới gần một nhóm bảy tám người hướng bên này đi tới cầm đầu là cái mặc thẳng tây trang trung niên nam nhân hơn bốn mươi tuổi nhân kỷ dáng người cao ngất bước chân vững vàng hình dáng rõ ràng trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên trên người quanh quẩn một cỗ trưởng kỳ thân ở lãnh đạo cương vị chỗ lịch luyện ra chắc chắn cùng tự tin xem như truyền thông người hành nghề ôn n h u ễ n tự nhiên biết là ai dù sao tại trên các đại báo cáo tin tức thường xuyên có thể nhìn đến vất quá lấy nàng đi qua thân phận cho dù là quang ảnh truyền thông thi hành đồng sự c ũ n g rất khó tiếp xúc đến đối phương tôn giám đốc sở vị này là quan g ảnh truyền thông ôn n h u ễ n ôn tổng tiếp lấy thượng quan thu nhã chuyển hướng ôn n h u ễ n trong giọng nói mang theo một tia thân thiết ôn tổng vị này là yến tỉnh sở thương mại tôn tuấn tôn giám đốc sở ôn n h u ễ n lễ phép tôn kính nói ngài khỏe tôn giám đốc sở rất vinh hạnh có thể nhìn thấy ngài người tốt ôn tổng tôn tuấn gật đầu cười ánh mắt tán tưởng h nói quan g ảnh truyền thông tại yến thành lực ảnh hưởng rõ như ban ngày cũng là lần này hội trợ chiến l ã n bên tham gia hy vọng tương lai có thể có càng nhiều hợp tác ôn nhuận trong lòng dân lên trở nên kích động cảm tạ tôn giám đốc sở tán thành đây là yến tỉnh giám đốc sở thương mại cán bộ cấp chính s ả n h phụ trách vẫn là trong tỉnh thương mại tương quan công tác trước mắt nàng quản lý quan ngành truyền thông tất cả công ty chi nhánh đều tại yến tỉnh có thể quen biết dạng này nhân mạch không hề nghi ngờ đối với nàng tiếp xuống công tác có trợ giúp lớn lao thượng quan thu nhã kéo ở ôn như tay mỉm cười nói tôn giám đốc sở tại thôi động kinh tế địa phương phát triển cùng quốc tế phương diện mua bán làm ra rất nhiều công hiến mới phát sản nghiệp chiêu thương thành quả nhất là to lớn cần phải nói thêm rằng đường nghi tinh vi tại yến thành căn cứ chính là tôn giám đốc sở cùng âu dương nữ sĩ cùng thúc đẩy cực lớn kéo theo thượng hạ du sản nghiệp hiệp đồng phát triển sáng tạo ra đại lượng việc làm tôn tuấn ha ha cười hai tiếng nụ cười trên mặt càng thêm nhiệt tình thu nhã quá khen đây đều là chúng ta thuộc bổn phận công tác có thể vì yến tỉnh kinh tế phát triển tận một phần lực cũng là chúng ta vinh hạnh nghe được hai người nói chuyện ôn nhuyễn trong nháy mắt hiểu ra tới khó trách thượng quan thu nhã sẽ đặc biệt vì hắn giới thiệu chính mình thì gia vị này tôn giám đốc sở là âu dương huyền nguyệt sau lưng phe phái một thành viên chẳng thể trách khoa học kỹ thuật mỹ cấu sẽ cố ý cùng yến tỉnh sở thương mại hợp tác tổ chức triển lãm thời trang quốc tế đây coi như là chính mình người hơn nữa còn là một vị không đến năm mươi tuổi chính sảnh tương lai phát triển tiền cành không nói cũng hiểu chân chính đỉnh cấp nhân mạch mạnh lệ có chút bận tâm hỏi ngọc nôn ngươi không sao chứ không có không có việc gì thầm ngọc nôn hô hấp có chút gấp gấp rút có thể là gần nhất quá mệt mỏi lúc nào cũng dễ dàng thất thần ngươi a chính là quá có lòng cầu tiến đừng đem chính mình ép thật chặt ân ta biết thầm ngọc nôn không yên lòng gật gật đầu cố gắng nặn ra vẻ tươi cười ánh mắt lại như cũ chăm chú nhìn ôn nhuyễn phương hướng mạnh lệ tiếp tục nhỏ giọng nói tôn giám đốc sở dĩ vãng đều đặc biệt nghiêm túc hiếm khi thấy hắn nhiệt tình với người khác như vậy ta còn nghe nói tôn giám đốc sở qua hết năm có thể liền muốn đi lên chuyển một g ờ i không có cách nào nhân ra chiến tích thực sự kinh khủng. kể từ trở t h à n h giám đốc sở thầm ư ơ n ngọc nôn khoang miệng khô khốc một hồi c h á t chát là một nhu cầu danh lợi hướng về phía trước xã giao người nàng làm sao có thể không biết tôn tuấn đường nghi tinh vi cốc vũ sinh vật các loại công nghệ cao xí nghiệp đầu tư cũng là đối phương tại nhiệm trong lúc đó làm ra công trạng lại hướng lên một bước đó chính là nhìn xem ôn n h u ễ n cùng tôn tuấn thượng quan thu nhã cười nói bộ dáng thầm ngọc nôn trong lòng đơn giản hâm mộ muốn chết tiếp lấy lại nhịn không được bắt đầu h u y t ư ở n g nếu như là nàng ở và ôn n h u ễ n vị trí kia nên phong quang đến mức nào qua ảnh truyền thông bốn đại hội bên tham gia thượng quan thu nhã bằng hữu nghĩ đến hương p h ấ n chỗ nàng nhịn không được run rẩy sắc mặt đỏ lên vội vàng khép lại hai chân đúng lúc này thầm ngọc nôn trong tầm mắt thượng quan thu nhã đột nhiên xoay người nhìn sang khu phòng bên cạnh ngay sau đó ôn nhuyễn cùng tôn tuấn đám người cũng theo tầm mắt của nàng nhìn sang xem như hội trường tuyệt đối tiêu điểm bọn hắn ba người động tác lập tức đưa tới người chung quanh chú ý từng đạo ánh mắt giống như bị nam chung quanh chú ý từng đạo ánh mắt giống như bị nam chung quanh chú ý từng đạo ánh mắt giống như bị nam châm hấp dẫn giống như cấp tốc hướng về bên cạnh sành khu tụ lại đi qua n h đèn đèn sành s n g ngờ ph bên phải là cái bốn mươi da mặt người trung niên khuôn mặt anh tuấn thần sắc trầm tĩnh hai người mặc được may đo vừa vặn t i ể u anh âu phục vai áo đứng dáng neo áo ôm sắt trên người một cách tự nhiên mang theo một loại vô hình khí t r à n g thong rong mà tự tin đường tống cùng trịnh thu đông thầm ngọc nôn ánh mắt dần dần nương kết dưới thân cái tia cô nín nhiệt lưu trực tiếp chạy ra ngoài đằng tại vùng trộm trang bức lâm một tuyết rụt cổ một cái trên mặt thoáng qua vẽ kinh hoàng thần sắc bước nhanh hướng bên kia đi tới hoa trong hội trường tiếng nghị luận cấp tốc huyết tản ra giống gợn sóng tại trong toàn bộ đại sành làm tràn xem như nổi danh giới kinh doanh map đi trịnh thu đông nổi tiế nhất là tại chỗ phần lớn cũng là xí nghiệp quản lý cấp cao hắn đến không thể nghi ngờ để cho trận này nghi thức khai mạc lần nữa nhắc lên một đợt cao trào mạnh lệ ánh mắt trong nháy mắt sáng lên hưng ơ phấn mà thấp giọng hô nói hư h ả thật tuấn tiểu ca c a à. cái t i ê u l á o thịt khô cũng không tệ ải đều rất đẹp t c h a i khí chất thật hảo thầm ngọc nôn hoàn toàn không có tâm tư đáp lại nàng c tức bộ theo bản năng liền hướng đường tống phương hướng bước đi qua nhưng mà nhanh hơn nàng là ở vào khu khách quý thượng quan thu nhã đám người thầm ngọc nôn bước chân một trận trong lòng trận dâng lên bao cảm xúc lẫn lộn chương bốn chương bốn đó là đức tụ nhân hợp trịnh thu đông chính là hắn t a tháng trước tại trên hội nghị do tạp chí doanh nhân tổ chức gặp qua một lần không nghĩ tới hắn sẽ đích thân có mặt loại này hội trợ triển lãm vậy hắn bên cạnh người trẻ tuổi kia là ai không biết nhìn bọn hắn trô đứng cùng phong thái khẳng định lai lịch không nhỏ kèm theo tiếng nghị luận liên quan tới trịnh thu đông thân phận cấp tốc huyết tán ra càng ngày càng nhiều ánh mắt tụ họp đi qua xem như một nhà tư l i ệ p đầu công ty lập nghiệp từng bước phát triển vì quốc nội đỉnh cấp công ty tư vấn người lãnh đạo chính thu đông phong cách hành sự cực kỳ cao điệu không chỉ có thường xuyên tham gia toàn cầu cùng châu á thái bình dương khu vực đỉnh cấp thương nghiệp diễn đàn hội nghị chuyên sâu theo ngành các loại hơn nữa còn tại trên internet vận doanh cá nhân it viết sách diễn thuyết thuộc về chân chính thương giới danh lưu dĩ v ã n g tham dự cũng là vê đ f đạ v ộ diễn đàn kinh tế thế giới bắc ngao và các loại đại hội h ã n trọng lượng mặc dù chưa hẳn so tôn tuấn cùng thượng quan thu nhã cao bao nhiêu nhưng bài diện cùng thảo luận độ là kéo căng cứng phùng nhã sơn trong i lòng du lên lập tức nói tốt nô tổng ta minh bạch nô duy trầm ngâm chốc lát sau nói còn có đường đồng phái đến công ty thẩm định đoàn đội ngươi tận khả năng đầy đủ hết cung cấp tài vụ số liệu nhất là cùng hoàng cầu thông thái tương quan giao dịch cái này phùng nhã sơn mắt nhìn nghiêm túc nghiêm túc nô tổng gật đầu nói ta minh bạch ân n ô duy nhẹ nhàng gật đầu nhìn về phía đường tống phương hướng thượng quan thu nhã khương ngạn bân đám người đã x u ố n g lại đi qua biểu hiện vô cùng hăng hái nhiệt tình vị này đường động so chính mình tưởng tượng còn muốn có bối cảnh tất nhiên làm xong phản bội quyết định vậy dĩ nhiên phải giao ra nhập đội xem như một nhà thành lập hai mươi nhiều năm trang phục công ty lại là nửa gia tộc thức sản nghiệp hạ cảnh b ì n h dưới sự khống chế thời trang hoa thưởng kỳ thực có rất nhiều tài vụ vấn đề thì như liên quan giao dịch cùng lợi nhuận thay đổi vị trí hoàng cầu thông thái nhà này công ty thương mại quốc tế đăng ký tại quần đảo c a y m a n là thời trang hoa thường cao cấp chất liệu vài thương nghiệp cung ứng một trong cũng là hà cảnh bình gia tộc cổ phần khống chế xí nghiệp theo thượng quan thu nhã đám người hướng về trịnh thu đông đi đến đám người chung quanh tự động tránh ra một cái thông đạo theo khoảng cách tới gần tôn tuấn rõ ràng thấy được trịnh thu đông nghiêng người lúc đối với bên người người trẻ tuổi là một cái thỉnh thủ thế chi tiết này để cho chìm đắm quan trường hơn hai mươi năm hắn trong nháy mắt tinh thần phân chấn ý thức được đối phương thân phận không đồng dạng hướng bên người thư ký thấp giọng nói một câu bước nhanh đi theo lập tức hiện trường công tác nhân viên nhanh chóng hành động bắt đầu duy trì trật tự đường tổng thượng quan thu nhã bước chân dần dần chầm dần trên mặt lộ ra vừa đúng nụ cười ánh mắt bên trong lại lập lòe thần sắc kích động không nghĩ tới ngài sẽ tự mình có mặt nàng âm thanh không lớn tại lan truyền trong hội trường đồng thời không đáng chú ý chỉ có người bên cạnh có thể nghe được nhưng lại giống một k h o ả cục đá đầu nhập bình tĩnh m ặ t hồ gây nên tầng tầng g ậ n sóng tôn tuấn con người hơi hơi co vào ánh mắt tại đường tống trên người dừng lại các quan viên chính phủ ban tổ chức nhao lộ ra kinh ngạc thần sắc ngay sau đó thượng quan thu nhã chủ động đưa tay phải ra Cổ trong a giữa y ở vàn lịn, cờ ký ức của hắn lần trước nhìn thấy thượng quan thu nhã vẫn là bảy năm trước ngay lúc đó nàng đi theo bên cạnh kim thư ký trên người còn có chút non nớt bây giờ lại có vẻ đoàn trang ưu nhã tự nhiên hào phóng thượng quan thu nhã hít một hơi thật sâu thu hồi tay phải hơi nghiêng người giới thiệu nói đường tổng vị này là yến tỉnh sở thương mại tôn tuấn tôn giám đốc sở tôn giám đốc sở vị này là dung lưu tư bản ceo đường tống nghe được nàng mà nói tôn tuấn ánh mắt sáng sửa đưa tay nói ngươi tốt đường tổng hoan nghênh tham gia lần này nghi thức khai mạc lấy hắn thân phận tự nhiên biết dung lưu tư bản lần này đại biểu mỹ câu tới tưởng ngạn bân chính là nhà này đầu tư nhân viên công ty đương nhiên càng mấu chốt là dung lưu tư bản sau lưng có đường kim văn phòng gia đình thân ảnh tôn giám đốc sở tính đã lâu đường tống ngữ khí chân thành nói tiến thành năm gần đây phát triển r õ như ban ngày ngài không thể bỏ qua công lao tại vip trong sảnh trịnh thu đông đã đem tại chỗ chủ yếu lãnh đạo tin tức đều thông báo cho hắn nhất là vị này cùng âu dương quan hệ không tệ tôn giám đốc sở người tốt tôn giám đốc sở ta là đức tụ nhân hợp trịnh thu đông người tốt trịnh đồng i ể u ngưỡng đại danh thật là làm cho chúng ta hội trợ triển lãm đ ồ n g tất sinh huy dưới ánh đèn s á n g chói ôn n h u y n yên tĩnh mà đứng ở một bên ánh mắt không hề c h ư ớ c mắt rơi vào đường tống trên người màu đậm âu phục rất tốt làm nổi bật lên hắn cường tráng cao ngất dáng người trẻ tuổi anh tuấn khí phách phân chấn thong dong đạo nhiên hoàn mỹ dối tinh dối mù ngay tại nàng phát hoa xí lúc đường tống ánh mắt vừa vặn nhìn lại, hướng nàng nhẹ nhàng khỏe miệng ý cười sâu hơn mấy phần ôn nhuẫn nhịp tim đột nhiên tăng tốc đầy đặn môi đỏ hơi hơi nhét lên trong mắt cơ hồ muốn lôi ra ti tới cái này nếu không phải là trường hợp chính thức nói không chừng liền phải đem hắn kéo vào gian phòng thật tốt nhấm nháp một chút người tiểu nam nhân này tư h vị thật là khiến người ta thấy miệng đắng lơi khô không nhịn được nghị cắn một cái đát đ ắ t đ ắ t dày cao góp đánh mặt đất âm thanh từ xa mà đến gần lâm một tuyết bước nhanh tới trên mặt mang một tia thấp p h ỏ n g thân sắc âm thanh cũng s o bình thường thấp mấy phần đường tổng buổi sáng tốt lành tiểu tuyết đường tống cười gật, gật đầu ngữ khí ôn hòa cũng không có nói th nhìn thấy đường tống không có ý trách cứ lâm mộ tuyết thở p h à o một hơi thở căng thẳng b ả vai hơi hơi trầm t ĩ n h lại nàng yên t ĩ n h mà đứng ở đường tống bên cạnh ánh mắt lại nhịn không được liếc nhìn ôn nhuyễn trong mắt lóe lên một tia tâm tình phức tạp ánh mắt c h ạ m nhau ôn nhuyễn n i t miệng lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường dĩ vãng mỗi lần gặp mặt lâm mộ tuyết cũng là một bộ y ê u nhã tài trí ung dung không vội bộ dáng đây vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy nàng thất kinh như thế dạng này tương phản ngược lại để ôn nhuyễn cảm thấy thú vị cực kỳ n g ư ờ tốt ô tổng ta là trịnh thu đông ôn hòa lễ phép âm thanh ở bên t a i vang lên c nhìn thấy trịnh thu đông đang mỉm cười nhìn về phía chính mình ánh mắt bên trong mang theo vài phần thân cận ôn nhuyễn s ừ n g sốt một chút lập tức cấp tốc điều chỉnh trạng thái lộ ra nụ cười khéo léo ngươi tốt chính đồng thật hân hạnh gặp ngài mặc dù bọn hắn cũng tại ba cái g ờ giúp h ẹ chặt bên trong c h ạ m qua mặt nhưng đây là hai người lần thứ nhất chính thức gặp mặt cũng chưa từng tự mình thêm qua hảo hữu đây là danh thiếp của ta ôn tổng có gì cần có thể tùy thời liên hệ ta t r ị n h thu đông từ trong âu phục túi trong móc ra một tấm đơn d ạ n đại khí danh thiếp ôn n h u n vội vàng hai tay tiếp nhận đem danh thiếp đưa cho sau lưng trợ tôn tuấn âm thanh hợp thời vang lên nhận tình kêu gọi đám người hắn ánh mắt tại đường tống chính thu đông cùng ôn nhuận ở giữa lạc quan nụ cười trên mặt càng thêm nóng bỏng nói theo một ý nghĩa nào đó lần này nghi thức khai mạc gặp mặt cũng là một cái phe phái nội bộ tiếp xúc nhất là đường tống có thể tại cái tuổi này nắm giữ loại này ăn nói cùng địa vị không thể không để cho hắn thận trọng đối lãi hàng phía trước ghế khách quý ánh đèn nu h ò a sắc màu rực rỡ đường tống tại tổ tuấn chính thu đông đám người cùng đi dọc theo thảm đỏ lắt thành thông đạo nhanh chân hướng về phía trước chỗ khách quý ngồi đang ngồi mấy vị quan viên chính phủ cùng sĩ nghiệp ra nhau nhau đứng dậy trên mặt chất đầy nóng bỏng nụ cười đường tống trên gương mặt anh tuấn bình tĩnh mà t h ô n g rong cước bộ không nhanh không chậm màu xanh đen lâu phục điệu thấp mà không mất đi độ tinh tế cổ tay ở giữa vệ t p h ỉ l ị vệ tinh không mặt đồng hồ lưu chuyển ánh sáng nhạt tại quên thế và khí tràng ra chỉ phía dưới vào giờ phút này hắn tựa hồ trong lúc dần dần trở thành hiện trường chú mục hạt tâm lâm m ộ t tuyết giống một vị làm hết phận sự trợ lý theo thật sắt đường tống sau lưng phong t h á i ưu mỹ đoan trang ánh mắt lại nhịn không được lặng lẽ xuyên qua đám người khe hở nhìn về phía đứng tại cách đó không xa văn chấn hoa cùng tiêu lập quốc khoe miệng vung lên tươi cười đắc ý lòng của nàng không lớn tới chủ yếu cũng là vì đánh mặt văn thu nguyệt bây giờ ngay cả văn thu nguyệt lao cha tương lai công công đều bị nàng c h ấ n trụ là thật sảng k h o á i người trẻ tuổi kia là ai như thế nào liền tôn giám đốc sở cùng trịnh thu đông đều đối hắn khách khí như vậy khẳng định không đơn giản ta cảm giác h ẳ n là khoa học kỹ thuật mỹ cấu người b không biết hắn có thể hay không có mặt bế mạc tối i ệ t nếu có thể tới có lẽ có thể kết giao một phen n g h e bên thai hỗn tạp tiếng nghị luận tiêu minh hiên trong đầu vụ vụ âm thanh dần dần rút đi cổ h ọ n g một hồi nhấp nô đối với r i ê u linh linh cái này học trường hắn ấn tượng vẫn luôn rất sâu sắc ban đầu là không có để ở trong lòng lúc lần đầu tiên gặp mặt hắn lái một chiếc màu trắng ngũ lăng hoành quang nhìn đội hồ đồng thời không đáng chú ý về sau lại tại r i ê n h linh phòng cho thuê gặp được cưới quả xạ kỳ xe máy thằng đến lần trước tại dụ hoa thương vụ cao úc biết đối phương khách sạn l ã n phong quốc tế thi hành động sự thân phận mới khiến cho hắn chân chính lau mắt mà nhìn hôm nay thấy một m lần nữa đổi mới hắn nhận thức nhìn xem vào giờ phút này đường tống trong lòng càng nhiều hơn chính là lùi b ư ớ c cùng e ngại hắn mặc dù thật thích riêu linh linh cô đ ư ơ n g này nhưng vẫn còn không tính là yêu chủ yếu là đối phương sinh động vui tươi lấy giúp người làm niềm vui tính cách cùng văn thu nguyện hoàn toàn tư ơ n g phản cùng năng ở chung để cho hắn có một loại cảm xúc giá trị nhận được thỏa mãn cảm giác thư thích có thể tạm thời thoát đi văn thu nguyện bóng tối muốn nói sâu bao nhiêu cảm tình đó thuần túy là gần người bây giờ dự cảm đến đường tống thân phận không đồng dạng càng nhiều vẫn lo lắng chính mình nhà xí nghiệp minh hiên ngươi không sao chứ tiêu lập quốc vũ bả vai của hắn một cái tiêu minh hiên hít một hơi thật sâu mắt nhìn chính mình phụ thân lại nhìn mắt văn chấn hoa âm thanh trầm giọng nói cha người trẻ tuổi kia gọi đường tống lâm m ộ c tuyết chính là trợ lý của hắn linh linh là hắn học bội hai người quan hệ vô cùng thân mật thu nguyệt đến tìm linh linh thời điểm hắn ngay tại hiện trường nghe nói như thế tiêu lập q u ố c khuôn mặt nhất thời liền trắng ngươi ngươi không có mở nói đ ù a a không có tiêu minh hiên cắn răng ta quen biết hắn thời gian rất lâu chỉ là lúc trước không biết hắn thân phận văn chấn hoa mí mắt một hồi run rẩy mặt lộ vẻ n u i tiếp chi sắc lâm mục tuyết là dung lưu tư bản tổng trợ cái kia đường tống thân phận rõ ràng một nhà t r ă m ức cấp gọi vốn tư nhân thực k h ô n g người cùng trịnh thu đông thượng quan thu nhã giao hảo để cho tôn giám đốc sở trịnh trọng lễ đ á i đường tống trọng lượng hoàn toàn không phải lâm một tuyết tôn nhuyễn có thể so sánh tập đoàn gia hơn còn tốt một chút dù sao sau lưng có quốc tư bối cảnh vốn nhà nước đầu tư hơn nữa có thực nghiệp để chống đỡ có thể cung cấp số lớn việc làm nhưng thượng nhã không giống nhau nó chỉ là thiết kế thời trang cùng nhãn hiệu vận doanh công ty đánh giá giá trị tính toán đâu ra đấy cũng liền năm sáu ức căn bản chịu đựng không được loại này cấp bậc đại nhân vật dày vỏ nhìn xem k h á c h quý bên trong chúng tinh phủ n g ệ n đường tống văn chấn hoa ánh mắt lấp lóe sắc mặt càng ngày càng â m t r ầ m lần này phiền phức lớn rồi tiêu lập quốc tay run nhẹ nhẹ âm thanh trầm giọng nói minh hiên ngươi cùng diêu linh linh nói một chút ở công ty trong lúc đó từ nàng thiết kế trang phục bản quyền chúng ta có thể tặng cho nàng phía trước đã đưa ra thị trường mấy kiểu trang phục sẽ kéo dài lượt đẩy trích phần trăm dựa theo hạch tâm nhà thiết kế tỷ lệ cho dù nàng rời trước sau cũng biết như thường lệ phát ra hảo tiêu, tiêu lập quốc khỏe miệng giật một cái sọ não co chút đau cho nàng giảm biên chế đền bù cũng kéo đến cao nhất cụ thể hiệp thương từ người phụ trách phía trước đều suýt n ữ a c quên mất còn có cái làm t u y ệ t hơn trực tiếp bị khai trừ trợ lý nhà thiết kế lý thủ mẫn bất quá cũng không trách hắn không có để ở trong lòng thật sự là đối phương quá không đáng chú ý vô luận là bề ngoài hay còn có năng lực đều chỉ có thể nói là bình thường thôi liền xem như văn tu h n g u y ệ t cũng chỉ là thuận miệng nhấc lên mà thôi bốn các vị quý khách tiến tỉnh triển lãm thời trang quốc tế nghi thức khai m ạ c sắp bắt đầu thỉnh các vị nhậu t o ạ người chủ trì âm thanh thông qua âm hưởng truyền khắp t o à n trường trong hội trường ồn ào náo động dần dần lắng lại thầm ngọc nôn ánh mắt gắt ga khóa chặt tại đường tống trên n g i cơ thể không bị khống chế run dày lên giữa hai chân cái kia cô nín nhiệt lưu để cho nàng càng thêm bối rối loại này thể xác tinh thần bên trên hướng tới cùng ngưỡng mộ để cho nàng tỉnh khó khăn chính mình nàng cho tới bây giờ đều không phủ nhận chính mình m ộ mạnh q u y ề n thế là nam nhân tốt nhất áo khoác đây là nàng trước sau như một thái độ vào giờ phút này đường tống ở trong mắt nàng đang phát ra vô tận m ị lực cũng làm cho lòng của nàng trước nay chưa có rung động ngọc nôn chúng ta nên trở về truyền thông khu nhanh nhanh nhanh. mạnh lệ thả xuống trong tay máy ảnh giờ sg quay người thuốc dùng nói âm thanh đem thầm ngọc nôn từ trong hoài niệm kéo về thực tế ân thầm ngọc nôn gật, gật đầu đi theo mạnh lệ hướng truyền thông khu đi đến ở trên chỗ ngồi ngồi xuống nàng ánh mắt vẫn như cũ gắt gao khóa chặt tại ghế khách quý trung ương đường tống trên người trời ạ thì ra chúng ta thẩm giáo hoa cũng biết phạm hoa si a mạnh lệ tiến đến bên thai nàng đệ thấp tâm thanh t r e o g ẹ o nói trong giọng nói mang theo vài phần chế nhạo bất quá cũng k h ó trách cái k i a tiểu ca ca quả thật có mị lực ngươi xem một chút hắn gương mặt kia cái k i a dáng người khí chẳng kia chật chật đơn giản tuyệt không thèm để ý ngươi、Khi、hì có cái gì ngượng ngùng đi mạnh lệ cười đùa chỉ, chỉ chung quanh ngươi xem một chút trong hội trường bao nhiêu nữ nhân con mắt ba ba ba b nghìn chầm, chầm đâu lại không thiếu ng thầm ngọc n luôn thuận lấy nàng ánh mắt quét mắt một vòng quả nhiên phát hiện không ít nữ nhân ánh mắt đều tập trung tại đường tống trên người có vụ n trộm dùng điện thoại chụp ảnh có thấp giọng nghị luận thậm chí còn có người đỏ mặt che miệng cười trộm ngay sau đó nàng ánh mắt nhìn về phía ngồi ở bên người hắn lâm một tuyết ôn nhuyện chính xác không thiếu ta một cái thầm ngọc n luôn thấp giọng thì thảo trong giọng nói mang theo một tia tự dễu có sao nói vậy hắn d á n g rất thật là hăng hái thân phận xem ra cũng rất không đồng dạ mạnh lệ tiến đến bên hai nàng cười luôn ó i nếu là hắn là nam như ta đó thật đúng là thoải mái chết được không nên không nên đêm nay ta muốn đối lấy hình của hắn hì hì bằng không cố này nộ khí không ép xuống nổi nghe được cái này lớn mật làm bậy lời nói thầm ngọc n ô n lông mày nhảy lên vội vàng khép lại hai chân ngươi có thể hay không đứng đắn một chút làm giống như cái xi、si、nữ tựa như không có cách nào ai bảo nhân ra đẹp trai như vậy bất quá ta là thực sự không nghĩ tới lần này hội trợ triển lãm vậy mà làm lớn như vậy liền trịnh thu đông đều tới ta nói như thế nào cảm giác cái kia lao thịt khô nhìn quen mắt như vậy đâu phía trước hẳn là tại tiệp tọc soát đã đến thầm ngọc l ô n không quan tâm vụ họa vài câu cố gắng khống chế chính mình biểu lộ tính toán che giấu phần kia khó mà ức chế khát vọng cùng thất lạc cái kia đã từng gần ngay trước mắt đường tống. tại bỏ lỡ sau càng ngày càng cao càng ngày càng cao bây giờ đã cao không thể chạm nàng hiểu rất rõ nhân tính nếu như là trước đây đường tống lần thứ nhất muốn đầu tư nàng r ấ t khoát nhập bọn cái kia tất cả đều dễ nói chuyện hoặc tại biết đối phương không giống bình thường sau quăng lên ra chính y ê u khiết đi nhờ v à hắn cũng còn có cơ hội nhưng bây giờ nàng tử thủ ra chính y ê u khiết đi tới bây giờ khuê mật trở thành bạn gái hắn chính mình tại trên chiến l ã m hội cảm nhận được quyền thế của hắn địa vị lại nghĩ tới gần hắn liền lộ ra lòng ham muốn công danh lợi lộc quá mạnh mẽ chỉ cần là nam nhân cũng sẽ không chân chính thích nữ nhân như vậy thậm chí còn có thể nhìn không nổi nàng xem như khi xưa đại học giáo hoa cố gắng lập nghiệp giả thầm ngọc nôn tự nhiên cũng có chính mình kiêu ngạo cùng tự tôn nàng khát vọng là giống lâm m ộ t tuyết thậm chí là ôn nhuyễn đ ạ i ngộ như vậy nhưng hôm nay xem ra thật sự thật quá khó khăn một cỗ xấu hổ cùng không cam lòng sen lẫn thành một đám lửa hừng hực tại lồng ngực của nàng tiêu đốt thầm ngọc nôn cắn chặt rằng tính toán dùng lý trí áp chế lại nội tâm vợ sóng nhưng càng là cố gắng càng thấy được mãnh liệt cơ hổ muốn đem nàng cả cá nhân thôn vẽ hết trung tâm hội nghị ánh đèn dần dần điệu ám đèn chiếu tập trung tại chính giữa sân khấu trận này quốc tế trang phục chiến l ã n hội chính th h sau, sau, sau một màn trình diễn văn nghệ ngắn cùng buổi trình diễn thời trang trong vòng bốn ngày trang phục triển lãm hội chính thức khởi động huyện cự cùng tôn giám đốc sở đám người tham quan khu triển lãm đề nghị sau đường tống cùng lâm mục tuyết chính thu đông ba người đi ra trung tâm hội nghị một lần nữa trở lại vít phòng chờ đợi đám người tán đi đường tổng chính đồng mời u ố n g t r à lâm mục tuyết rất hiểu chuyện đi tới quầy ba khu giúp hai người ngâm c h é n t r à một lần nữa đứng ở hắn bên người đúng lúc này đường tống bên thai đột nhiên vang lên thanh thúy âm thanh nhắc nhở của hệ thống đinh chúc mừng tợ l a y ơ chi nhánh nhiệm vụ thể n ộ i nhân tính đã hoàn thành người thu được mị lượt một đường tống nâng t u n g trả lên nhấp một miếng lại nhìn mắt bên cạnh ưu nhã tài trí lâm trợ lý trên mặt hốt nhiên mà lộ ra nụ cười sán lạn từ dung lưu đầu tư thành lập lâm m ộ t tuyết chính thức trở thành phụ tá của hắn bắt đầu đường tống từ đầu đến cuối đóng vai lấy yên tĩnh người quan sát nhân vật tận mắt nhìn xem nàng từng chút một chuyển biến cùng trưởng thành nhất là đã trải qua hôm nay nghi thức khai mạc hắn có thể cảm giác được lâm m ộ t tuyết đối đãi cảm tình cùng sự nghiệp đều trở nên càng thêm tự tin thông dòng độc lập nhìn lại trước đây cái k i a giả danh viện thực sự là cảm khái một phần khi đó nàng mặc dù bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp nhưng lúc này hồi tường lại lời nói cử chỉ ở giữa luôn mang theo một tia tận lực cùng bất an chẳng qua là lúc đó hắn e cờ cùng nhận、thức. đều không đủ lấy nhìn thấu nàng ngụy trang sau đó xoát đến một bảy ba năm mươi ba kg nữ tài chính đi làm một ngày vỡ l ộ p thậm chí thật đem đối phương trở thành nữ tài chính phần tử trí thức tiếp đó chính là may mắn huy chương ra c h ỉ phía dưới ngẫu n h n gặp cùng với giờ cặp chủ động bắt chuyện lại tiếp đó chính là nhân tính thì thầm nếu như không có cái đạo cụ này hắn cùng lâm một tuyết cố sự đại khái sẽ hoàn toàn khác biệt đại khái cũng sẽ không có hôm nay lâm trợ lý đường tống đến nay còn có thể nhớ kỹ đối phương trên đầu bắn ra ngoài từng cái mưa đạn hắn tại nhị ta hắn tại nhị ta cái mông có phải hay không xoay quá lợi hại đường tống người là ta thần thảo ta phát giác được đường tống đang nhìn chính mình lâm một tuyết phía dưới ý thức sờ lên chính mình khuôn mặt tiếp lấy nhỏ giọng hỏi đường t ố n g ngài có cần gì không đường tống suy nghĩ từ hồi ư ớ c thoát ra khỏi ôn nu nói cảm giác ngươi hôm nay phá lệ xinh đẹp cho nên nhìn nhiều vài lần nghe nói như thế lâm một tuyết khuôn mặt từng đỏ thân thể nhịn không được run r u dậy thiếu chút nữa thì đem chính mình cho giao phó loại này đột nhiên xuất hiện lời tâm tình chỗ nào là nặng có thể đỡ nổi đối diện trịnh thu đông ho nhẹ một tiếng kém chút uống sặc mặc dù biết đường tống thay đổi nhưng đối với hắn lô mãng hành vi vẫn rất không quen dù sao đã từng vị này ở trước mặt hắn nhưng là chân chính vô tình vô d ụ c dù là tâu ngư ngồi ở bên cạnh hắn đều có thể mặt không đổi sắc đường tống cười khẽ l ắ t đầu mở ra hệ thống giao diện đầu tiên xem xét cá nhân tin tức người chơi đường tống bảy mươi lăm mỹ lực nhân vật thời trang tụng mỹ tổng giám đốc chiều cao một trăm tám mươi bốn cm cân nặng tám mươi kg thể chất bảy mươi b ố sức chịu đựng bảy mươi tám nhanh nhẹn bảy mươi nộ tính tám ba tài sản tình trạng số dư còn lại một trăm không hai ước nguyên tiền đầu tư năm nghìn lăm bốn mươi lăm ước nguyên mỹ lực cho điểm thành công đạt đến bảy mươi lăm điểm nhanh nhẹn chẳng biết lúc nào tăng lên một điểm Toàn thuộc tính chính thức vượt chính qua 70 đại、quan. lập tức đường tống trở lại giao diện chính tiến vào bạn lữ m ỗ đủ lệ có thể lựa chọn bạn lữ danh sách lâm m ộ c tuyết tiến độ tình lữ xâm nhập chất lòng trao đổi mang theo bờ u f f p h ầ n mắt cường hóa cảm xúc t ă n gọn phong thai ưu hóa biểu lộ quản lý cơ l ệ c phía sau khóa lại cái nút một cái nổi bật hệ thống nhắc nhở không bắn ra ngoài bồi dưỡng bạn lữ có thể sẽ tiêu hao đại lượng tài lực vật lực tinh lực ưu tú bạn lữ có thể vì ngươi mang đến khóa lại bạn lữ có số lượng hạn chế làm ơn nhất định thích đáng lựa chọn đường tống lần nữa mắt nhìn bên người lâm m ụ tuyết mặc dù vị này giả danh viện bằng hữu hạn mức cao nhất có thể không cao nhưng cũng coi như là chứng kiến lẫn nhau cùng nhau đi tới trường thành hắn nguyện ý cho đối phương cơ hội để tiếp tục tiến lên cợt l ự c xác nhận toàn bộ màn sáng giao diện trong nháy mắt buộc phát ra dày đ ặ c bong bóng hình trái tim hoa hồng mưa sao băng lãng mạn duy mị đến cực hà ạ đinh ngươi đã thành công khóa lại lâm m ộ t tuyết vì bạn lữ bạn lữ lâm m ộ t tuyết tin tức đã thu thập bồi dưỡng kế hoạch nhiệm vụ đang tạo thành ngay sau đó màn sáng lưu chuyển ngày một m ư ơ tháng c n ă m hai nghìn hai mươi ba cứ việc nàng tồn tại rất nhiều khuyết điểm cũng từng đối với ngươi từng có ngụy trang cùng lựa gạn nhưng các ngươi cuối cùng vẫn lựa chọn nàng ngươi lấy được bạn lữ lâm một tuyết thật lòng chúc phúc ngươi thu được bờ uff cảm xúc tăng vọt t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi hai thực lực không rõ gặp mạnh thì mạnh t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi hai thực lực không rõ gặp mạnh thì mạnh t ĩ n h mịch viết phỏng trong không khí tỏa ra lấy nhàn nhạt hương trà lâm một tuyết đứng tại đường tống phía sau ánh mắt buông xuống từ trên xuống dưới thưởng thức hắn tuấn mỹ mặt bên ánh mắt bên trong nổi lên vô tận tình cảm tim đập của nàng hơi hơi gia tốc đầu ngón tay không tự chủ rung động nhẹ, nhẹ muốn quýt hắn nhưng lại không dám và hôm nay trận này quốc tế trang phục triển lãm hội nghi thức khai mạc bên trên nàng cuối cùng hoàn thành chính mình tha thiết ước mơ mục tiêu ba để cho văn thu nguyện thưởng thức được chính mình trước đây đau đớn cùng bất lực nhiều năm chất chứa ở đáy lòng bóng tối tại thời khắc này bị triệt để s u a tan nàng cảm thấy một loại trước nay chưa có nhẹ nhõm cùng thoải mái phản p h ấ t cả cá nhân đều rực rỡ hẳn lên giờ này khắc này cùng đường tống ở cùng một chỗ đối với nàng tới nói giống như là trò chơi bên trong mở vờ tờ kết toán hình ảnh tràn đầy cảm giác thành tựu cùng cảm giác thỏa mãn nàng bắt đầu đối với tương lai có càng nhiều m ặ sức tưởng tượng trong lòng đối với đường tống cảm tình cũng đã đến đỉnh điểm đối với nàng tới nói đường tống có thể nói cho nàng lần thứ hai tân sinh trợ giúp nàng hoàn thành nhân sinh thân phận t h u y biến thực hiện trình độ nhất định giai cấp vượt qua mặc dù nàng mặt ngoài bình tĩnh như nước nhưng nội tâm sớm đã phấn khởi tới cực điểm cảm xúc tăng vọt đến cơ hồ yếu dần xuất lai đúng lúc này đường tống đột nhiên lần nữa hướng nàng liếc mắt nhìn trên mặt nụ cười phá lệ dễ nhìn ánh mắt chạm nhau lâm một tuyết không tự chủ liếm liếm đôi môi đỏ thắm trong lòng dâng lên một cỗ xung động máy liệt nàng thật muốn bây giờ liền cùng hắn tới một hồi trận bóng đáng tiếp nơi này nơi thực sự không thích hợp dù sao đường tống ánh mắt một lần nữa trở lại hệ thống giao diện lãng mạn duy mỹ bạn lữ giao diện trung ương ngoại trừ triệu nhã thiến cùng ôn nguyễn lại xuất hiện một tấm chiếu lấp lánh hình ảnh tấm thẻ đồ án phía trên là ba tháng phía trước lần thứ nhất cùng lâm mục tuyết phát sinh quan hệ lúc dáng dấp của nàng váy hai giây cao gót trước sau lồi lóm đôi chân dài rất có một cô nữ thần khí chất hình ảnh gvg thẻ chính giữa viết bồi dưỡng kế hoạch nhiệm vụ sinh sản bên trong chữ dựa theo phía trước chuyên gia làm đẹp cùng đại tỷ tỷ kinh nghiệm hẳn là còn muốn thời gian mấy tiếng đường tống hơi hơi nhét miệm trong lòng nổi lên nồng nặc chờ mong thời gian qua đi lâu như vậy cuối cùng nên đón vị thứ không biết lại là cái gì bồi dưỡng kế hoạch lập tức vừa cẩn thận cảm thụ một chút bạn lữ bờ uff cảm xúc tăng vọt cũng không có quá lớn cảm giác cảm giác đại khái là bởi vì chính mình trước mắt cảm xúc không đủ kịch liệt bất quá từ tiểu tuyết biểu hiện bên trên có thể thấy được cái này bờ uff phi thường hữu dụng cần từ từ khai phát cùng lĩnh hội đường tổng ngồi ở trên ghế s o f a trịnh thu đông đột nhiên đứng dậy biểu lộ chân thành nói liên quan tới ngô duy cùng thời trang hoa thường c h u y ệ n ta cần tự mình đi an bài một chút liền không ở nơi này cái dày hắn nói ánh mắt bất động thanh sắc nhìn lướt qua lầm mộc tuyết lấy h ắ n e g cùng trí thông minh tự nhiên có thể nhìn ra hai người ở giữa điểm này vi diệu quan hệ ba người ở đây để cho hắn cảm giác chính mình như cái dư thừa bóng đèn toàn thân không được tự nhiên ân vậy thì quay đầu hẹn lại đường tống đứng lên hướng hắn gật gật đầu đưa mắt nhìn trịnh thu đông thân ảnh biến mất cửa đóng lại trong n g á y mắt vip trong phòng lần nữa khôi phục t ĩ n h mịch đường tống xoay người ánh mắt nhìn về phía chính mình gợi cảm yêu kiểu nữ phụ ta không thể không nói hôm nay tiểu tuyết thực sự là trang trọng xuất hiện đẹp vô cùng lâm một u y ế t phía dưới ý thức vẩy vẩy thái dương sợi tóc hơi, hơi không lưng nhỏ giọng nói thật xin lỗi đường tống ta tới tham gia trang phục triển l ã n hội không có nói phía trước cùng ngài nói. Lấy nàng c đối, đối, đối với bây đường tống nàng ngoại trừ yêu đồng dạng vô cùng tính sợ cũng rất chân quý bây giờ được hết thảy khi tức ấm áp đập vào mặt lâm một t u y ế t nhịp tim đột nhiên tăng tốc một giây sau môi của nàng bị nhẹ nhàng ngập lấy trên lưng thêm một cái ấm áp tay lâm một tuyết h ừ một tiếng cơ thể cấp tốc mềm lún ra phản phất tất cả khí lực đều bị quất đi đường tống hôn ôn nhu mà triển miên mang theo một loại làm nàng say mê khí tước lâm một tuyết nâng hai tay lên vòng lấy cổ của hắn cơ thể dán chặt lấy hắn cảm thụ được tiểu tuyết phập phồng cơ thể đường cong ngọt ngào môi đường tống nhịp tim bắt đầu gia tốc cảm xúc dần dần tăng vọt ngay sau đó đầu não trở nên d ị t h ư ờ n g t h a n h m i n h thể lực v à t i n h lực tựa hồ c ũ n g trở nên càng thêm dồi dào thậm chí liền liên tiếp hôn đều càng thêm hăng hái đường tống phát ra thoải mái tiếng dễ nhẹ dùng sức đem lâm một tuyết chống đỡ đến trên tường dọc theo n xét qua cằm của nàng hôn lấy cổ của nàng cùng xương khoai xanh lâm một tuyết tựa ở trên tường n g n g đầu t ị c h liệt thở phì phọ trong đầu chống rỗng không biết trôi qua bao lâu đường tống động tác dần dần c h ậ m dần hai người cánh m ô i chậm rãi tách ra lâm một tuyết gương mặt tường đỏ ánh mắt mê ly cánh m ô i hơi đỏ x ư n g đây là nàng lần thứ nhất cảm nhận được đường tống không che giấu chút nào lòng ham chiếm hữu cùng bá đạo mà ôn lu yêu khiến cho cả người nàng như đang bay lên mây nhẹ nhàng tìm không thấy điểm dừng chân tiểu tuyết ngươi còn tốt chứ đường tống âm thanh trầm thấp mà giàu có từ tính mang theo một nụ cười lâm mục tuyết hơi s ữ n g sở lập tức lấy lại tinh thần âm thanh mang theo vẻ run dậy ta ta không sao đường tống vô vô cái mông của nàng nói khẽ đ ú n g linh linh là chuyện gì xảy ra hắn là cách cửa sổ thủy tinh nhìn về nơi xa mặc dù biết r i ê u l i n h linh cùng văn thu nguyệt xảy ra một chút xung đột nhưng cũng không biết nội t ì n h là như vậy lâm mục tuyết vội vàng đem phía trước chuyện phát sinh từ đầu trí cuối nói ra cũng không có bất luận cái gì thêm mắm thêm mối n g h e xong sự miêu tả của nàng đường tống trầm ngâm chốc lát sau nói chuyện này ta tới an bài trưởng thành kế hoạch nhiệm vụ bên trong yêu cầu hắn thành lập thiết kế quân đội lấy bây giờ thời trang tụng mỹ thực lực cùng quy mô muốn chiêu mộ hoàn chỉnh thiết kế thời trang đoàn đội gần như không có khả năng mà đối mặt nhiệm vụ này hắn lại không thể l o ạ n bất h ợ p chỉ có thể tại phù hợp quy tắc buôn bán điều kiện tiên quyết thao tác tại phát triển t i ề n kỳ hắn tính toán áp dụng bao bên ngoài thiết kế tự mình xây dựng các vị trí cốt cán tự xây dựng mười hai tên hạch tâm nhà thiết kế phụ trách nhãn hiệu phong cách trường khống những bộ phận khác hết thể giao cho thời trang hoa thường đoàn đội cái này hạch tâm nhà thiết kế cần chiều sâu lý giải nhãn hiệu gna bảo đảm phong cách thống nhất chờ quy mô sau khi đứng lên lại đào cả một cái thiết kế đoàn đội tới linh linh tiểu học mội không hề nghi ngờ là cái vô cùng thích hợp lựa chọn tốt đường tổng lâm một tuyết lên tiếng tiếp lấy vừa đỏ nghiêm mặt nhỏ giọng hỏi ngài còn có cái gì cần thiết không vừa nói nàng một bên nhìn về phía đường tống b ụ n g dưới tim đập làm sao đều chậm không tới mặc dù ở đây địa điểm không quá phù hợp nhưng nếu như đường tống cần nàng vẫn là có thể thử một chút không sao buổi chiều cho ngươi phóng nửa ngày nghỉ gần nhất ngươi công tác cũng thật cực khổ cảm tạ đường tổng lâm một tuyết nheo n h a ngón tay ánh mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác thất lạc đúng đường tống khép cười một tiếng ngón tay lướt qua nàng tinh tế tỉ mỉ ấm áp l a ra buổi t ta muốn mời n g ư ơ i ăn cơm giữa trưa đã cùng ôn n h u ễ n đã hẹn chiều còn phải đi thời trang tụng mỹ họp buổi tối thời điểm bồi dưỡng kế hoạch cũng đã đi ra vừa vặn để cho vị này giả danh viện bằng hữu tuyển một tuyển nàng tương lai lộ nghe nói như thế lâm một tuyết ánh mắt trong nháy mắt sáng lên t ố t ta chờ ngài điện thoại nàng có dự cảm chính mình đêm nay muốn trời mưa to bốn màu xám mở p o t chờ chín trăm mười một giống như một đạo y ê u nhã sấm xét xuyên thẳng qua tại thành thị đầu đường ngồi ở ghế phụ hướng ngưng ố neo nông một cái hưng phần nói tiểu tuyết người hôm nay thật là uy phong a cái kia văn thu nguyện bị ngươi giáo hấn cùng một cháo trai tự như, còn có người bạn trai đường tống liền lớn lãnh đạo đều đối hắn đặc biệt k h á c h khí ha ha lâm m ộ c tuyết cười nhẹ một tiếng lông mày k h ẽ n h nết ảnh chụp đều chụp xong rồi a a yên tâm video ảnh chụp hết thệ đều có hiệu quả phi thường tuyệt vời bởi vì sợ nàng mấu chốt thời khắc như xe bị tuột xích hớ ngưng cũng liền đi theo lâm m ộ c tuyết tại bên trong phòng khách quý làm làm thất đ ạ i lúc khác đều núp ở đằng sau quan sát chụp ảnh bất quá nàng cũng toàn trình mắt thấy lâm một tuyết phong hoa tuyệt đại che đậy toàn trường đến bây giờ đều không có bình tĩnh trở lại lâm một tuyết khí phách phấn chấn đạo quay đầu giút ta sửa sang một chút ta muốn phát đến xã giao bình đại、ừ. giao cho ta giữa trưa hai người tìm nhà cao cấp phòng ăn mị mị ăn một bữa lúc này mới trở lại lãm phong quốc tế nhà trọ lâm m ộ c tuyết đầu tiên là đem buổi tối hẹn họ muốn mặc quần áo chọn lựa xong lại nghiêm túc tắm rửa một cái một bên chờ cho tóc khô tự nhiên một bên khoác áo tắm ngồi ở trên ghế salon nhìn tống nghệ trong phòng khách hoan thanh tiếu ngữ không ngừng qua một hồi lâm m ộ c tuyết giống như là nhớ ra cái gì đó đột nhiên cầm lấy điện thoại thao tác một phen quay đầu nhìn về phía hướng ngưng nói ta cho ngươi chuyển ba vạn khối tiền a hướng ngưng kinh hô một tiếng ấp úng đạo như thế nào nhiều như vậy a số tiền này ngươi ngoại trừ ngày hai mươi thanh toán thẻ tín dụng bên ngoài còn lại dùng để giao tiền thuê nhà lâm một tuyết biểu lộ nhẹ n h õ n đạo ta phía trước đã cùng công ty vật nghiệp nói xong rồi ngươi tiền thuê giảm phân nửa hơn nữa có thể thanh toán theo tháng bây giờ nàng tay cầm năm trăm dê tùy thời có thể hiện hiện vàng lại thêm vừa phát năm vạn khối tiền lương túi tiền đã vô cùng phong phú hớ ngưng túi đầu nhìn xem điện thoại bên trên ghi chép chuyển tiền ấp đúng nói cái này cái này nhiều lắm a không dùng đến nhiều như vậy hai vạn năm là đủ rồi cuối tuần chúng ta đi dạo đường phố bây giờ ăn mặc theo mùa ngươi nên mua thân quần áo mới nghe nói như thế thứ ngưng ngẩn người đột nhiên bay người ôm lấy nàng thật thấp tiếng khóc lóc vang lên qua một hồi lâu thứ ngưng lau sạch sẽ nước mắt chân thành nói cảm tạ ngươi tiểu tuyết ta thể về sau tuyệt đối sẽ không làm bất luận cái gì có lỗi với ngươi sự tình cắt lâm một tuyết gõ gõ đầu của nàng tức giận nói nói giống như ngươi là bạn gái của ta vậy đừng làm loạn có ý đồ ta thì không xem trọng ngươi thứ ngưng phốc phốc một tiếng bắt đầu n ở nụ cười hai người trên ghế s a lon chơi đùa một hồi bầu không khí càng ngày càng thư giãn giống như là về tới hai năm trước thứ ngưng nhìn xem chính mình khi xưa khuê mật đột nhiên quan tâm hỏi Đúng đề. ngươi bây giờ còn không có cùng trong nhà ngươi khôi phục quan hệ sao? Ngươi qua hảo như vậy, bọn hắn. Ngừng, ta không muốn cùng ngươi trò chuyện cái này giờ tiểu tuyết, ta khôi cái qua bây vậy, có phục chủ hệ hảo sao? lâm một tuyết nụ cười trên mặt dần dần biến mất hướng ngưng nhỏ giọng nói ta chính là cảm thấy kỳ thực cha mẹ ngươi cũng rất không dễ dàng ngươi cũng hơn một năm không có trở về nhà lâm một tuyết bờ m ô i hơi hơi nhét lên ánh mắt l ó e lên v ẻ phức tạp nàng sinh ra ở t h i ể m t ỉ n h một cái bình thường nông thôn gia đình mặt trên còn có cái lớn hơn nàng bốn tuổi ca ca từ nhỏ cha mẹ liền nói cho nàng trong nhà nghèo để nàng không nên gây chuyện càng không được cùng người khác g a n đua so sánh có trời mới biết nàng cao t r u n g mỗi tháng ba trăm năm mươi khối tiền sinh hoạt đi đâu đi ganh đua so sánh liền xem như lên đại học tiền sinh hoạt cũng liền năm trăm khối thực sự là cái gì đều mua không nổi ăn cơm đều phải móc móc siêu điện thoại máy tính quần áo đồ trang điểm cơ hồ cũng là nàng chính mình đi làm gom tiền mua tới gần tốt nghiệp tìm công tác lúc ấy coi như biết bỏ tiền có thể đi vào lớn hãng hàng không làm nữ tiếp viên nàng cũng cho tới bây giờ không dám cùng trong nhà để cặp qua về sau nữa bằng vào s u ấ t chúng bề ngoài cùng cố gắng nàng bắt đầu làm người mẫu kiếm tiền mặc dù thu vào không tính ổn định nhưng nàng vẫn là tận lực mỗi tháng cho nhà chuyển chút tiền Kiếm kiếm c h kết quả về sau anh của nàng nói chuyện đối tượng muốn mua phòng phụ mẫu không chút do dự đem tích lũy hai mươi vạn khối tiền toàn bộ lấy ra còn đem ở quê nói là cho nàng lưu nền nhà mà bán đi toàn trình không có bất kỳ người nào đã nói với nàng cũng không có bất luận kẻ nào trưng cầu ý kiến của nàng phản phất nàng căn bản không phải cái nhà này một thành viên ngay lúc đó lâm mục tuyết vừa mới đã trải qua văn thu nguyện đục nhã bản thân liền ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ kết quả mẫu thân đánh thăm hỏi nàng cơ hiệu chạy đến yến thành cùng với nàng thương lượng có thể hay không mượn chút tiền cho anh của nàng nhiều giao điểm tiền đặc cọc giảm bớt một chút gánh vác có trời mới biết nàng lúc đó có nhiều đau đớn cùng mẫu thân đại xảo một trận sau liền sẽ không có trở về nhà tiền kiếm toàn bộ đầu tư đến trên người chính mình cùng hướng ngưng hợp thuê tại yến cảnh hoa đình trải qua mặt ngoài phong quan sinh hoạt hướng ngưng sở dĩ lựa chọn ở thời điểm này nói ra hẳn là nhìn thấy nàng giải khai liên quan tới văn thu nguyện khúc mắc muốn nàng lâm mục tuyết không phải là một cái người có máu lạnh đã từng cũng vô cùng yêu chính mình nhà. thời gian dài như vậy trôi qua lấy nàng bây giờ t â m tính muốn nói còn có bao lớn o á n hận kỳ thực cũng không đến nỗi càng nhiều hơn chính là h bí khuất hồi lâu sau lâm m ộ c tuyết đột nhiên đứng lên mặt không chút thay đổi nói đây là ta chính mình chuyện ngươi cũng đừng quản g hướng ngưng ha to miệng đến cùng vẫn là không dám tiếp tục thuyết phục trở lại phòng ngủ lâm m ộ c tuyết ngồi ở trên giường phát một hồi lâu ngốc cầm lấy điện thoại mở ra đường tống ảnh chụt nhìn xem hắn gương mặt kia tâm tình lúc này mới dần dần c h u y ể n tốt lại đối với nàng bây giờ tới nói đường tống chính là người thân nhất người nàng đợi này đều không cần rời đi hắn thật giải phun ra một hơi thở lâm m ộ c tuyết chấn tác tinh thần bắt đầu nghiêm túc thu xếp chính mình nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói đây cũng là hai người lần thứ nhất chính thức hẹn h ọ đối với nàng tới nói ý nghĩa phi phạm nàng không hy vọng bị bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì ảnh hưởng chính mình tâm tình nàng muốn để hôm nay vẽ lên một cái hoàn mỹ dấu chấm chọn năm vân khê ca o úc thời trang tụng mỹ đường tống cầm l ạ p t ộ c vừa mới trở lại văn phòng một đạo thanh thụy âm thanh nhắc nhở của hệ thống ở bên thai vang lên đinh bạn lữ lâm m ộ c tuyết bồi dưỡng kế hoạch đã tạo ra thỉnh đi tới bạn lữ mổ đủ lệ xem xét đường tống tinh thần chấn động cấp tốc ngồi vào trên ghế ông chủ mở ra hệ thống giao diện tiến vào bạn lữ mổ đ ủ lệ lâm m ộ t tuyết hình ảnh chung quanh vầng sáng lưu truyền cơ l ế c tấm thẻ xem xét tường tình giao diện h o a n đổi xuất hiện hai cái trái phải màu sắc bất đồng bản khối bạn lữ lâm m ộ t tuyết hai mươi ba tuổi nhân vật dung lưu tư bản tổng trợ chiều cao một trăm bảy mươi ba cm cân nặng năm mươi hai kg thể chất sáu mươi bảy sức chịu đựng sáu mươi ba nhanh nhẹn bảy mươi nộ tính bảy hai chú nam nữ cho điểm tiêu chuẩn khác biệt trưởng thành tiến độ ba mươi lăm phía bên phải là một lựa chọn tỉnh lựa chọn bạn lữ bồi dưỡng hình thức ca giản dị hình thức hưởng lạc danh viện tận sức tái chế tạo đỉnh cấp bạn chơi, nhân gian phú k nhất tụ định tài nguyên cùng chút ít quan tâm vun đắp tình cảm ở phổ thông hình thức phụ tá riêng tận sức tại chế tạo phù hợp người chơi tinh chuẩn thi hành cùng sinh hoạt bảo đảm trợ lý quản lý tư nhân hành trình điều trị thẩm mỹ gia đình giữ nghìn khách lữ hành ăn bài chủ tính c h u n g cao cấp xã giao tài nguyên giữ gìn xa xỉ phẩm phục vụ quan hệ cần tiêu hao khá nhiều tài nguyên cùng số lượng vừa phải quan tâm vun đắp tình cảm cờ hình thức khó khăn trợ lý liên tịch tận sức tái chế tạo đại diện hình vụ tá riêng chiếu cố sự nghiệp hiệp đồng cùng sinh hoạt ủng hộ thu được tốt một trăm đại học viễn trình thạc sĩ học tập tư cách tham dự văn phòng gia đình không phải công khai sự vụ quyết sách hỗ trợ sắp xếp các chuyến đi công tác trên toàn thế giới điều trị thẩm mỹ các loại tư nguyên người quản lý người chơi không phải hạch tâm tài sản vận hành tự trang máy bay tư nhân du thuyền cần tiêu hao số lớn tài chính tài nguyên cùng số lượng vừa phải quan tâm vun đắp tình cảm cờ tự định nghĩa hình thức người chơi căn cứ vào chính mình ý nguyện tiến hành cưỡng chế kế hoạch bao quát chim hoàng yến sinh hoạt trợ lý phụ tá hành chính tinh anh quản lý cấp cao chú một phía trước ba hạng lựa chọn là căn cứ vào lâm mục tiết bản thân năng lực hoàn cảnh lớn lên nhận thức trình độ tâm tính cho ra tốt nhất bồi dưỡng sách lược chú hai hình thức lựa chọn sẽ quyết định bạn lữ lâm mục tiết bồi dưỡng phương hướng từ đó ảnh hưởng kế hoạch nhiệm vụ sau khi kết thúc bạn lữ tổng hợp tố tổ chất chú ba bạn lữ cũng là người chơi mị lực một loại thể hiện có thể đối với mị lực cho điểm tiến hành tăng thêm thỉnh thích đáng lựa chọn thích hợp nàng nhất lộ tuyến e m tất cả tuyền hạng ghi chú xem xong đường hệ thống cung cấp ba cái tuyển hạng phía trước hai cái đều cùng bây giờ l â một m tuyết có rất nhiều liên quan tỷ như hưởng lạc danh viện đơn giản chính là vì nàng đo thân mà làm những cái kia bồi dưỡng nhiệm vụ đối với nàng tới nói tuyệt đối thoải mái phụ tá riêng cũng là nàng trước mắt đang tại làm chuyện dù sao lấy tiểu tuyết trước mắt năng lực trông cậy vào nàng thật sự có thể trở thành tổng trợ là không thực tế mà trợ lý liên tịch là một loại cao nhất cấp bậc trợ lý nhân vật bình thường còn muốn có vượt lĩnh vực tri thức cùng kỹ năng như tài chính pháp luật quản lý khoa học kỹ thuật trở tỷ như kim thư ký chiêu mộ thượng quan thu nhã tần ánh tuyết tám mươi chính là hướng về trợ lý liên tịch bồi dưỡng một khi năng lực đạt tiêu chuẩn l i ề n sẽ trợ giúp nàng quản lý cái nào đó lĩnh vực sản nghiệp mà lâm mục tuyết hệ thống cho nàng an bài đại bộ phận cũng là cùng hưởng lạc có liên quan liên quan đến chuyên ngành lĩnh vực cũng không nhiều mà lại là cùng đường kim văn phòng gia đình móc treo từ bản thân hắn góc độ để cân nhắc tự nhiên là hình thức khó khăn cực kỳ có ích hạn mức cao nhất cao nhất cho hắn phản hồi lợi tức cũng cao nhất còn có thể thay thế hắn tiếp xúc một chút trò chơi nhân vật tài sản đương nhiên xem như chính mình bạn lữ hắn sẽ đem quyền lựa chọn giao cho lâm mục tuyết dù là nàng thật sự nằm ngựa làm phong quang vô hạn danh viện hắn cũng biết tiếp nhận đồng thời cho ủ đường tống cấp tốc ngồi thẳng người đem hệ thống giao diện đóng lại mặc một thân ổn chế phục cao mậu đình đi đến cước bộ nhẹ nhàng sắc mặt hồng h u ậ n rõ ràng tâm tình vô cùng tốt đường tống hiếu kỳ hỏi như thế nào vui vẻ như vậy kỳ hỉ cao mậu đình đứng ở bàn làm việc bên cạnh đem một cái chìa khóa xe đưa tới hôm nay vui s á c h xe yêu mẹ xe đ e s m o n d a chiếc này ngũ lăng hoành quang liền vật quy nguyên chủ đường tống trong nháy mắt lấy lại tinh thần cười nói chúc mừng ngọc đình có cần phải tới cái yêu ô n chúc mừng một chút phía trước nói muốn lấy danh nghĩa công ty cho nàng khối xe đây là cuối cùng để xe tới ngươi đại lưu manh hắm hắm một cái hung á tiếp lấy lại mỉm cười tươi tàn nói nhanh tàn t ầ m ta dự định mang theo thu thu mội tử đi hóng gió một chút buổi tối cùng một chỗ ở nhà uống chút rượu ăn mừng một trận muốn cùng một chỗ sao đường tống có chút l u n g t u n g nói ngạch ta buổi tối có chút việc cao ngọc đình biểu tình trên mặt rừng một chút cười nói được chưa tính ngươi không có phúc khí thu thu ở nhà thế nhưng là xuyên váy hai giây vốn còn muốn cùng ngươi cùng một chỗ xem ngực lớn m g ộ i từ đâu lần sau nhất định hai người cười đùa hai câu lại hàn huyên một hồi liên quan tới nhãn hiệu hóa vận hành cao ngọc đình bước nhanh nhẹn tốc bộ đi ra văn phòng nhìn xem bóng lưng của nàng đường tống nhịn không được hít h cảm giác có chút có lỗi với người hợp tác gần nhất công tác vội vàng tăng thêm cánh quá nhiều bồi nàng tư nhân thời gian rất ít qua một thời gian ngắn công ty muốn đi ocean team b i i u đ ì n h nơi đó cũng là quê hương của nàng đến lúc đó có thể bồi nàng chơi thoải mái chơi đem lực chú ý một lần nữa p h o n g tới hệ thống giao diện đường tống tiếp tục nghiêm túc tra duyệt lâm m ộ t tuyết bồi dưỡng phương án qua một lúc lâu l ê n k è n âm thanh nhắc nhở hẹ chặt vang lên lâm m ộ t tuyết nhu thuận ta đã thu thập xong đường tống nhìn đồng hồ một nghìn tám trăm mười lăm sắt trời ngoài cửa sổ đã tối lại nhanh chóng trả lời lập tức đi tới đại khái mười phút tả hữu thu hồi điện thoại đường tống rồi lưng một cái bắt đầu thu thập lập tức ánh mắt nhìn đến trên bàn ngũ lăng chìa khoa xe trên mặt đột nhiên nụ cười nghiền ngẫm nói đến hắn cùng tiểu tuyết lần thứ nhất gặp mặt chính là vui sách xe yêu ngũ lăng hoành quang tại thịnh vị các lúc ăn cơm đường tống dứt khoát cầm lấy chìa khoa xe cùng lưu giai nghi nói một tiếng ngồi thang máy thẳng tới hầm để xe nhìn xem chỗ đậu bên trên tinh thần phấn c h ấ n tiểu ngũ lăng đường tống cười ngồi xuống rất nhanh màu trắng ngũ lăng hoành quang ép chậm rãi cất bước năm lãng phong quốc tế nhà trọ cao cấp một đạo cao gậy gợi cảm thân ảnh từ pha lê cổng chính đi ra bước bước trên con đường lát đá xanh chậm rãi bước đến vỉa hè bên đường thời gian này chính vào tan tầm cao phong trên đường p h ố người đến người đi dòng xe cộ như dệt ồn ào náo động bên trong sen lẫn thành thị bận rộn cùng phồn hoa mặc ché nổ váy dạ hội đặt may riêng mang theo khoản hạn chế lờ vờ túi sách tay nữ nhân khí chất lối lạc phản phất cùng quanh mình ồn ào náo động không hợp nhau nhưng lại tự thành một phong cảnh hình ảnh g vợ g đi ngang qua người đi đường không tự chủ được thả chậm tức bộ quay đầu tỷ lệ tiếp cận một trăm phần trăm nam nhân thưởng thức nàng gợi cả mỹ mạo nữ nhân dò xét nàng quần áo và túi sách thậm mấy cái vừa tham gia công tác thanh niên đứng cách nàng xa mấy mét vị trí chứng to mắt làm sao đều lưu luyến không muốn rời cờ mờ l cô nàng này trông thật bút lửa ai thật muốn biết cô em như vậy cũng là đang hẹn hò với ai hâm mộ chết lão tử thảo đây nếu là bạn gái của ta ta đem xương sừn đánh gây cho hắn nấu canh uống thôi đi cho ngươi đi bắt chuyện ngươi dám không không dám vẫn là cố gắng đi làm kiếm tiền a mua bờ bờ A hẹn mượn tử cắt loại này đẳng cấp mượn tử ngươi mở phổ thông bờ bờ á căn bản hẹn không ra phải bên trên phe ra di loại này xe sang trọng ngay tại bọn hắn một bên thưởng thức c ự c phẩm nữ thần một bên lẫn nhau c h à o phúng lúc một chiếc bật đèn xi nhan hai bên ngũ lăng hoành q u a n g tại bên người nàng ngừng lại đích đích thanh thuy tiếng kèn vang lên ghế phụ cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống mơ hồ nghe được bên trong truyền đến một giọng nói nam cờ mờ có cái mở ngũ lăng đần độn vậy mà đi lên bắt chuyện phốc phốc đây cũng quá trêu cho ca thật mẹ hắn là tên i h ệ cái này chê cười đủ ta cười một năm ha ha ha đừng cười nhân ra thế nhưng là ngũ lăng chủ xe thực lực không rõ gặp mạnh thì mạnh ha ha ha tại bọn hắn vui cười chế nhạo bên trong nữ sinh trên mặt lộ da nụ cười v bước nhanh về phía trước kéo ra ghế phụ cửa xe một tay đỡ lấy váy một cái tay khác vững vàng s á c h theo túi sách túi người cỡ nông ngồi vào trong xe động tác nhẹ nhàng mà ưu nhã tràn đầy mỹ cảm cửa xe đóng lại trong n g a y mắt cửa sổ xe chậm rãi dâng lên ngăn cách ngoại giới ánh mắt ngũ lăng hoành quang bình ổn khởi động dần dần dung nhập qua lại không dứt trong dòng xe cộ đèn sau ở trong màn đêm lập lòe ánh sáng trói mắt theo lâm m ộ c tuyết đến một cỗ mùi thơm nhàn nhạt, nhạt trong xe tràn ngập ra độc đáo và có nhiều tầng hương rất dễ chịu đổi nước hoa đường tống cái mũi hơi hơi run run lâm m ộ c tuyết đem túi sách đặt ở trên đùi nghiêng đầu nhìn về phía trên ghế lái đường tống ân cái này ngươi thích không vì tối nay hẹn họ nàng là từ đầu đến chân tỉ mỉ ăn mặc nước hoa cũng đổi thành tom forbe d lech rọt chít muốn để chính mình càng có sức hấp dẫn càng quyến rũ một chút đường tống nhét miệng lên ngự a khí chân thành nói rất ưa thích phi thường dễ ngửi cần phải nói thêm rằng rất hợp với váy của ngươi hôm nay c à n tạ lâm mục tuyết trong mắt lập l ậ e vui sướng t i sáng hướng hiếu kỳ nói như thế nào đột nhiên lái chiếc này xe tới đó ta phía trước tại trong y ế n cảnh thiên thành tầng hầm khi nàng đưa ra mượn xe đường tống đã từng mở nói đùa cho nàng trước này ngũ lăng hoành quang lâm một tuyết đối với cái này khắc sâu ấn tượng hồi ức một chút đi qua cảm giác rất thú vị lâm một tuyết ân một tiếng nhẹ nhàng vẩy vẩy phía dưới bên thai sợi tóc có chút hoạt bắt nói chỉ là có chút tương phản ha ha đường tống linh hoạt hoán đổi lấy đơn ư g vị hơi hơi nghiêng đầu nói thật ta cảm thấy ngươi mới là tối tương phản có phải hay không á tiểu tuyết lâm một tuyết phía dưới ý thức khép chặt hai chân sắc mặt đỏ lên nói đường tổng kỳ thực ta Ta chỉ l không không nháy nháy dần dần bất quá hôm nay đường tống cho nàng một loại không giống như xưa cảm giác vô luận là ánh mắt vẫn là giọng điệu đều cho nàng một loại ôn nhu yêu nhau cảm giác lâm một tuyết cho tới bây giờ chưa từng yêu đương cùng đường tống cùng một chỗ cũng là lần thứ nhất cảm nhận được loại này ngọt ngào thể nghiệm tựa hồ hắn mỗi một câu nói cũng có thể làm cho nàng mặt đỏ tim run ngũ lăng hoành quang xuyên thẳng qua tại trong dòng xe của bốn ngoài cửa sổ xe bóng đêm càng ngày càng sâu thành thị ánh đèn n ồ n g dần dần sáng lên ngũ thải ban lan đường tống hai tay nắm tay lái tiện tay mở ra âm nhạc phát ra ấn phím mờ gm màn đêm bông u xuống ánh đèn n ồ n g nhạt nhòa ngươi mỉm cười như trăng treo thắp sáng thế gian cô quạng tâu ngư tiếng ca xuyên thấu qua âm hưởng quanh quần tại toàn bộ trong xe đường tống ngón tay đi theo tiếng ca nhạy bầu không khí trở nên vui vẻ mà tùy ý lâm mục tuyết bị tâm tình của hắn lây nhiễm nói khẽ đây là tâu ngư tiểu thư vừa mới ban bố ca khúc m ớ i à. ta hình như tại video ngắn bên trên nghe qua ân tên bài hát là cùng trung lưu quang phi thường dễ nghe manh liệt đề cử hôm trước ban bố trước mắt đã leo lên nóng ca bảng đệ nhất thật là dễ nghe lâm mục tuyết cảm khái một tiếng tựa lưng vào ghế ngồi tiến tính nghe ca tâu ngư âm thanh rất có đặc sắc â m sắc ấm áp lại giàu có từ tính trên mạng rất nhiều người đều nói nghe thấy nàng âm thanh đều có thể tìm đập rột lên lâm một tuyết mắt nhìn đường tống nhịn không được bắt đầu gì không biết tâu ngư ở trên giường â m thanh đến cùng có thể có bao nhiêu chọc người nói đến nàng một tuyết đại đế cùng tô thiên đế quan hệ xem như vô cùng thân mật nói thế nào cũng là một cây côn bên trên người có cơ hội nhưng phải kiến thức kiến thức bốn bốn bài hát thời gian ngũ lăng hoành quang vừa đi vừa nghỉ chậm rãi lái vào một chỗ trên mặt đất bãi đỗ xe đem chiếc xe tại trên chỗ đậu sau khi dừng lại đường tống cũng không có lập tức xuống xe mà là chờ ca khúc kết thúc lúc này mới vô vô lâm một tuyết đùi đẩy cửa xe ra xuống xe giữa mắt liền có thể nhìn thấy thịnh vị các phòng ăn lầu chính ban đêm sắc màu ấm quang đem toàn bộ thanh sắc tòa nhà đánh hiện ra nhìn phi thường đại khí lộng lây đây là thịnh vị cát lâm một tuyết mật người nhìn về phía bên người đường tống bởi vì nhìn qua ảnh trụ nàng cũng biết tháng tư cùng lý ngọc kiều trương hy cùng tới ở đây lúc ăn cơm ở đây gặp được đường tống lần nữa đến bên này trong lòng vẫn là có điểm là lạ cảm giác dân đi thôi chúng ta đi vào ăn cơm nhìn thấy lâm một tuyết phía dưới ý thức đi theo sau l ư n g chính mình đường tống khẽ cười một tiếng thả chậm c ư ớ c bộ chủ động nắm lấy bàn tay thon nhỏ của nàng giống bình thường tình l ư n h ư thế dắt tay đi vào rộng rãi sáng tỏ lại sành lâm một tuyết thân thể hơi rung động khuôn mặt lần nữa bắt đầu nóng lên trong lòng lại đột nhiên nổi lên vô biên n g ọ t nào g buổi chiều bởi vì người nhà mang tới chua sót hoàn toàn biến mất không thấy bởi vì là ngày làm việc tăng thêm ở đây cao cấp địa vị trong nhà ăn người cũng không coi là nhiều tại nhân viên phục vụ tiểu ca dưới sự hướng dẫn hai người tại một chỗ vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống đường tống tiếp nhận chế tác tuyệt đẹp menu phóng tới lâm một tuyết mặt phía trước nhìn xem con mắt của nàng nói xem muốn ăn cái gì a t u t lâm một tuyết vội vàng hai tay tiếp nhận nàng đối với yến thành tất cả cao cấp phòng ăn đều có giải trước đây cũng hay đến đây sau khi gọi thức ăn xong đem menu đưa trả lại cho nhân viên phục vụ lâm m ộ c tuyết đánh giá một hồi chung quanh nhấm áp mà cao nhã bầu không khí nhưng trong lòng lại không còn cảm giác muốn chụp ảnh nhiều như trước đây quay đầu lại lâm m ộ c tuyết khỏe mắt run dậy phát hiện đường tống đang chuyên tâm mà nhìn xem chính mình ánh mắt bên trong mang theo một tia không còn che giấu ôn nhu và tình cảm cái kia người muốn uống chút gì sao ta hình như quên một chút lâm m ộ c tuyết có chút mất tự nhiên hỏi đưa tặng nước tranh là được ân lâm m ộ c tuyết vừa muốn đứng dậy giúp hắn đổ nước đường tống đã cầm lấy bình nước giúp nàng rót một chén cảm t ạ lâm một tuyết thụ sủng nhược kinh hai tay nắm ở l y pha lên nhân viên phục vụ đúng lúc đó bưng lên một phần đĩa hoa quả phá vỡ yên lặng ngắn ngủi ta nhớ được ngươi thích gan dưa hấu cái này nhìn rất mới mẻ nếm thử đường tống kẹp lên một mảnh điêu khắt thành đoá hoa bộ dáng dưa hấu p h ó n g tới lâm một tuyết trong khay lâm một tuyết gật gật đầu cẩn thận từng ly từng tí cắn một cái đầu góc qua bên trong ông ngạch n g tích cái thần nha ngày hôm nay cái này làm sao liệt là sao chẳng lẽ là nàng tiểu tuyết tại trung tâm hội nghị đại phát thần uy trực tiếp đem đường tống cho hàn p h ụ không thể nào không thể nào nằm mơ giữa ban ngày cũng không dám làm như vậy a a nhìn xem đối diện cái tia trương mũi thẳng môi mỏng khôn mặt tuấn tú lâm một tuyết cổ họng một hồi nhấp đ ô mặc dù một mực tại trước mặt hướng ngưng đám người thổi n g ư ỡ bức đường tống là bạn trai nàng nhưng nàng thật không có dám xem là thật dù sao ngay từ đầu liền nói văn nghị tật sật đằng sau cũng là lấy trợ lý cùng pháo hưu thân phận cùng hắn thân cận nàng cũng không dám nghĩ nếu làm mộng đẹp trở thành sự thật có bao nhiêu sảng khoái muốn hôn thì hôn muốn ngồi h n t vị nghĩ liếm liền liếm muốn sở cứ sở êm ai âm nhạc âm thanh bên trong nhân viên phục vụ lần lượt bắt đầu mang thức ăn lên tiết tấu nắm chắc rất tốt vừa đ bảo đảm hai người có thể an tâm nhấm n h á p mỗi một món ăn đồ ăn đạo này bong bong cá hầm chuẩn bị không tệ cấp độ phong phú tưới mát s ư ớ n g miệng không giống với d i vãng đường tống biểu hiện vô cùng hay nói từ mỹ thực đến phối đồ từ công tác đến sinh hoạt từ hứng thu yêu thích đến nhân văn địa lý trong lời nói tràn đầy hài hước cùng ép bù không khí trở nên vi rượu mà ngọt ngào phán phất trong không khí đều tràn ngập nhàn nhạt vị ngọt lâm một tuyết ánh mắt bên trong đều phải chạy ra nước cảm nhận được vô cùng b ô n lòng cùng vui vẻ lần thứ nhất cảm nhận được tiến tiến phía trước trong miêu tả đường tống bữa tối kết thúc hai người đi ra phòng ngăn đầu thu gió đêm nhẹ nhàng phất qua mặc váy dạ hội lâm m ụ c tuyết phía dưới ý thức nắm chặt cánh tay ngay sau đó k h í tức cấm áp đem nàng b a o khỏa đồ vét áo khoác rơi vào trên vai của nàng lâm m ụ c tuyết ánh mắt khẽ giật mình quay đầu nhìn về phía đường tống dưới ánh đèn trong bóng đêm thân ảnh của hắn phá lệ có cảm giác an toàn trời lạnh về sau vẫn là xuyên giày đệm ư à. đường tống nhẹ nhàng nắm ở heo thon của nàng cười hỏi kế tiếp muốn đi đâu lâm một tuyết hai tay nắm chặt trước người nhỏ giọng nói ta nghe lời ngươi lãng mạn như vậy bầu không khí nàng nhất thiết phải thận trọng một chút, cũng không thể nói thẳng về nhà chơi b Cái kia lâm i đi yến cảnh thiên hành. Bên kia phòng chiếu phim xem điện ảnh hiệu ề n yến cảnh hành. Bên phòng ảnh còn có thể cùng uống chút rượu, như thế nào? thế có chút quả Hảo. thể rất tốt, rượu, xem l mộ tuyết t lập tức lên tiếng ngược lại lại có chút mất tự nhiên rời đi ánh mắt uống rượu chơi bóng trên cơ bản liền muốn bắt đầu v ẽ bản đồ bành ngũ lăng hoành q u a n g cửa xe bị nhốt ngồi ở vị trí lái đường tống nhìn về phía lâm mộ tuyết t kỳ thực ta lần thứ nhất thấy ngươi thời điểm chính là tại thịnh vị các lúc đó cũng làm ở lấy chiếc này ngũ lăng hoành quăng é t lúc đó cũng cảm giác ngươi vô cùng xinh đẹp ta nhớ được ngươi coi đó cùng mặt khác hai cái lái hot chờ bảy trăm mười tám nữ sinh cùng một chỗ ngươi còn nói có cái lái mẹ xe đèn benz lớn dê bằng hữu tới đón ngươi không có a lâm một u y ế t kinh hô một tiếng liền vội vàng giải thích ta lúc đó chính là thuận miệng nói lung t u n g căn bản không có cá nhân như vậy ngươi đừng hiểu lầm thật sao ngũ lăng hoành quang chậm rãi c ấ c bước hướng phía lối ra chạy tới lâm một u y ế t khẩn trương bắt lại h ắ n chân khẩn trương nói thật sự lúc đó là theo đuổi ta người tương đối nhiều ta liền hư cấu như thế cá nhân làm bia lỡ đạn nàng mặc dù có rất nhiều chuyện giấu giếm đường tống còn nói qua rất nhiều láo nhưng trên mặt cảm tình chưa từng có lửa gạt điều này cũng làm cho nàng thường xuyên may mắn hơn ta tin tưởng đường tống cười nhẹ chỉ chỉ phía trước nhiều hứng thú nói bởi vì ta lúc đó vừa vặn nhìn ngươi lên một chiếc cọ rộng lạ lâm một tuyết thân thể cứng đờ trên mặt lộ ra ngượng n g ù n g thần sắc là như thế này tại không tất yếu chi tiêu bên trên nàng luôn luôn vô cùng chụp đón xe phải dùng mã giảm giá thẩm mỹ dưỡng ra muốn cấp giá đặc biệt phần món ăn v i d e o hội viên đều không nỡ mở bất quá tại trước mặt đường tống nàng vẫn có một chút như vậy nữ thần bao phục nhịn không được có chút lúng túng cùng xấu hổ đường tống không tiếp tục nói tiếp nghiêm túc lái xe Ngay lúc đó ngâu như gặp, lúc là chỉ đó tại r o o n sinh g h t một c á mảnh nhỏ đoạn. Hắn cũng không nghĩ đến, cái tia tiểu tuyết sẽ cùng hắn sinh ra nhiều như cái tuyết tiêu tiểu vậy sẽ ra lựa i ê n quan, thậm chí trở thành bạn thậm trở chí l chọn lộ tuyến trước giờ cùng nàng ôn lại một chút đi qua cũng là một loại lãng mạn cùng tình thú năm tiến cảnh thiên thành t i ể u khu đinh thang máy tại tầng hai mươi dừng lại cùng cụt cửa bọc thép bị kéo ra đi vào huyền quan lâm một tuyết đem đường tống áo khoác vét treo xong đổi dép muốn uống chút gì không đường tống tay nắm ở bờ eo của nàng nhẹ nhàng nao n ặ cách tơ lụa lễ phục cảm thụ được nàng làn ra nhiệt độ vậy thì rượu đỏ a đường thông cất bước đi tới nơi quầy ba từ trong tủ rượu lấy ra một bình trạ tệ o l a f i t t lại cầm hai cái óng ánh trong suốt ly pha lê trên ghế s a lon ngồi xuống ta tới lâm m ộ c tuyết tiếp nhận bình rượu dùng dụng cụ mở c h a i mở ra thận trọng giúp hai người rót rượu hiện ra thâm thúy bảo thạch màu đỏ biên giới mang theo t ử la là lan sắc điệu thanh tịnh trong suốt tiếp lấy lâm m ộ c tuyết y ê u nhã túi người tại bên cạnh hắn ngồi xuống vắt chéo hai chân gạt ra đường con g mê người hai trăm bảy mươi độ vờn quanh mặt tường kính bên ngoài ca úc mọc lên như rừng đèn đ u ố c sang trưng ánh đèn nổng cùng đèn đường sen lẫn thành lưu động quang ả hòa c u n g ánh đèn thành phố lung linh ngoài cửa sổ c n ly c n ly đinh thanh thúy pha lê tiếng va chạm thỉnh thoảng vang lên thưởng thức cảnh đêm uống ly rượu đ ỏ sau lâm mộ tuyết liếm môi một cái cảm xúc càng ngày càng tăng vọt nhìn xem đường tống ánh mắt đều phải kéo nếu không phải là nàng tiểu tuyết còn nghĩ thận trọng một chút duy trì điểm thể diện bây giờ khẳng định đã nào đi lên đúng lúc này đường tống đột nhiên xoay người mặt đối mặt nhìn xem nàng nụ cười trên mặt thu liễm trở nên nghiêm túc tiểu tuyết lâm mộ tuyết giật mình trong lòng lập tức ngồi thẳng người thấp p h ỏ n nói ta tại sao vậy đường tống ngươi có hay không nghĩ tới chính mình tương lai lại là bộ dán gì lâm một tuyết có chút bồi dối b ậ thốt lên ta sẽ một mực đi theo ngươi ta không phải là ý tứ này đường tống đưa tay mơn trấn gương mặt của nàng âm thanh ôn nhu một chút ta cho ngươi ba cái tuyển hạng a ngươi dựa theo chính mình ý nghĩ tiến hành lựa chọn còn lại giao cho ta nghe nói như thế lâm một tuyết tâm thần kịch trấn trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị loại này quen thuộc dẹ trà vu không phải liền là thiến, thiến trước h i ế n t đây đối mặt tình hình sao lúc đó triệu nhã thiến lấy được đường tống cho ra ba cái lựa chọn cố ý gọi điện thoại hướng nàng trưng cầu ý kiến bất quá khi đó nàng không có coi là thật tưởng rằng t ặ n bã nam tại đùa bỡ ngây thơ chuyên gia làm đẹp cảm tình. bây giờ nghe đường tống hướng nàng đặt câu hỏi cả cá nhân trong mặt giống như là huống say ngươi ngươi nói ta đang nghe lâm mục tuyết âm thanh có chút run dậy đường tống biểu lộ chân thành nói tuyển hạng thứ nhất ký kết tụ tình hối kim trở thành người được lợi ích hắn lời nói còn chưa nói xong lâm mục tuyết trực tiếp tha một tiếng cơ thể run lên bần bật giống như là bị dòng điện đánh trúng gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên đường tống khỏe mặt giật một cái tiểu tuyết ngươi vẫn tốt chứ lâm mục tuyết hít sâu một hơi thở cố gắng bình phục chính mình cảm xúc nhưng âm thanh vẫn như cũ có chút run dậy đúng thật xin lỗi đường tống ngươi nói tiếp tiền tài đối với nàng tới nói không cách nào chống cự mê hoặc trí mạng lương một năm ngàn vạn tín t h ắ c quỹ ngân sách như thế nào kích động đều không đủ không nghĩ tới đường tống đi lên liền tiến quân t h ầ n tốc bạo lực sờ lem đủ nàng nơi nào chịu nổi cảm xúc tăng vọt đột phá cực điểm kém chút trực tiếp giao phó nàng bây giờ đặc biệt muốn đi nhà xí nhưng đối mặt nhân sinh trọng yếu nhất ngã ba đường nàng chính là nghẹn cũng muốn đình chỉ ân đường tống gật gật đầu nói trừ cái đó ra còn có thể cho ngươi thiết lập một cái quỹ hỗ trợ chuyên môn dùng để hưởng lạc cùng đóng gói người có thể lên kế hoạch cho các bộ siêu tập hợp tác với thương hiệu cao cấp tham gia tuần lễ thời trang cao cấp h ộ t c cụ tủ pha sân huy, danh lưu hiến hội h á n â m thanh trầm thấp mà giàu có tư tính mỗi một chữ đều giống như đập vào lâm m ộ t tuyết trong lòng lâm m ộ t tuyết trên mặt đỏ hừng càng ngày càng đậm hai chân gắt gao khép lại ngón tay nắm chắc ghế s a lon bên liên ớ i hô hấp rộn rộp phảng phất một giây sau liền muốn n g ấ t đi đây chính là nàng đã từng tha thiết ước mơ danh viện sinh hoạt mà lại là chân danh viện cùng thế giới đỉnh cấp bạch phú mỹ xã giao xuất nhập danh lưu h ế n hội từ thiện đấu giá tư nhân câu lạc bộ hưởng thụ toàn c những vật này nàng chỉ có trong giấc mơ ảo tưởng lại bị đường tống một chút nói ra chính mình nội tâm phản phất bị hắn nhìn rõ ràng đương nhiên càng mấu c h ú t là đường tống cho phép chính mình ký kết tín thác vậy thì mang ý nghĩa hắn thừa nhận chính mình thân phận đợi đến đường tống đem tuyển hạng thứ nhất nói xong lâm một tuyết đột nhiên nào h vào trong ngực của hắn hai tay niết chặt vòng lấy cổ của hắn âm thanh mang theo n g ẹ n nào ta yêu ngươi đường tống ta yêu ngươi ngay sau đó nóng bỏng mà mê lớn hôn giống như gió táp mưa rào rơi vào đường tống trên mặt ngoài miệng trên sông núi trên cổ sau một lúc lâu lâm một tuyết bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của hắn vợ môi tiếp tục hướng xuống. Mắt thấy tình thế tống hơi không khống chế được, đường tống vội vàng ngăn vội được, lâm ạ lại hạng i hai cái tuyển hạng còn còn tuyển muốn nghe、sao? Nghe, nghe. l sao? mục tuyết ánh mắt lóe lên một cái trong lòng cấp tốc cân nhắc lợi hại nàng ek rất cao tự nhiên có thể nghe hiệu đường tống y tứ nàng bây giờ kỳ thực liền có chút đường tống phụ tá riêng ý tứ công tác bên trên không giúp được cái gì đại ân chủ yếu cũng là một chút chỉ lệnh v h ố i đồ câu thông cùng tư nhân sự vụ án bài tuyển cái tuyển hạng này đường tống liền sẽ điều động tài nguyên bồi dưỡng nàng trợ giúp nàng tiếp xúc một chút càng tư nhân càng chuyên ngành đồ vật trở thành hắn không thể thiếu trợ lực mà tuyển hạng thứ nhất tương đương với bồi dưỡng thành đường tống danh viện b ạ n chơi cho nàng phong phú tiền cùng danh khí để cho nàng phong quan xã giao đồng thời cho đường tống đầy đủ cảm xúc giá trị cùng làm bạn định kỳ trợ giút đường tống kế hoạch một chút hưởng lạc hạng mục nhưng cùng lúc cũng biết mất đi tại trên một vạn phần trăm sẽ chọn thứ nhất một bước lên trời là bao nhiêu người một a chớ nói chi là nàng nhưng đã trải qua nhiều như vậy nhất là báo thủ văn thu nguyệt để cho nàng lớn lên rất nhiều nàng mặc dù á i mộ tiền tài nhưng cũng có tầng thứ cao hơn truy cầu thì như đường t ô n g yêu thì như trên sự nghiệp tự hoàn thiện bản thân nàng rất thông minh biết yêu là phân đẳng cấp thì như nàng bây giờ tại đường t ô n g trong lòng trọng lượng khẳng định không sánh được thiên tiến h ôn nhuyễn cùng tông ngư muốn có được càng nhiều thì phải bỏ ra càng nhiều lâm một tuyết bưng chén rượu lên uống một hớp lớn nhìn xem hắn nói cái thứ ba đâu đinh đường tống nâng chén cùng nàng đụ đụng, đụng. khoe miệng vung lên nụ cười thản nhiên lựa chọn thứ ba là tại thứ hai cái trên cơ sở chiếu cố sự nghiệp cùng sinh hoạt t h ủng hộ xem như trợ lý liên tịch đường tống đứng lên nhấp một hớp rượu đỏ từ trên xuống dưới nhìn xuống chính mình nữ phụ tá ta giúp ngươi lấy được đỉnh cấp danh giáo thạc sĩ tư cách nhập học tham dự ta văn phòng gia đình tư nhân sự vụ trợ giúp ta hỗ trợ sắp xếp các chuyến đi công tác trên toàn thế giới điều trị thẩm mỹ các loại tư nguyên đồng thời sẽ thay ta quản lý một chút ta không phải hạch tâm tài sản vận hành t h như tự trang máy bay tư nhân đó đều là những thứ ngươi giỏi và yêu thích nhưng tương tự cũng cần ngươi trả giá rất nhiều cố gắng đi học tập ta tuyển cái thứ ba. lâm một t u y ế t â m thanh gấp rút mà máy liệt cơ thể kích động bắt đầu r u lên giống như là cao chiều mặc dù cực kỳ yêu tiền nhưng nàng cũng biết cái thứ ba tuyển hạng rốt cuộc có bao nhiêu chân quý đỉnh cấp danh giáo thạc sĩ trình độ thay thế đường tống quản lý một chút tài sản văn phòng gia đình trợ lý liên tịch bốn đối với nàng tới nói đây quả thực là không dám tưởng tượng chuyện đến nỗi cố gắng bốn nàng không có quá lớn d i a tâm chỉ muốn giống dây leo quấn quanh lấy đường tống mượn hắn vinh quang ngẫu nhiên trang bức khoe k h o n g thưởng thụ sinh hoạt nếu như tương lai thật có thể trở thành hắn nói như vậy phong quang vô hạn trợ lý liên tịch vậy nàng nguyện ý trả giá hết thể cố gắng không có cái khác chính là vì đứng tại càng lớn bình đài trang bức bây giờ một cái văn thu nguyệt liền có thể để cho nàng kích động như vậy nếu là đứng ở trên thế giới đại võ đài vậy chẳng phải là muốn bay lên trời đường tống nuốt u ố t tóc của nàng mắt lộ ra tan thường nói hảo không có vấn đề vậy thì định như vậy ừ cảm tạ ngươi đường tống ta sẽ không nhường ngươi thất vọng lâm mộc tuyết chưa từng có kích động như thế qua hai chân không ngừng run r u dày muốn đứng lên lại làm không được đường tống nuốt u ố t tóc của nàng mở ra hệ thống giao diện tiến vào bạn lữ mổ đồ lễ xem xét bạn、lữ、lâm mộc tuyết chọn trúng cờ hình thức khó khăn trợ lý liên tịch xác định rất nhanh chơi í a bên p h tài chính cùng nhân mạch trực tiếp cùng danh giáo đạt tới quyên tặng học thuật hợp tác tài nguyên đổi thành định chế nhanh chóng thông đạo tại hợp pháp giàn khung bên trong thực hiện nhanh chóng trúng tuyển cùng tốt nghiệp chú hai mục tiêu trường học bao hàm bờ dị tẹn dây năm các trường evlit ở mỹ để cử học vị liên danh tín dụng thẻ đen một từ kết ngân hàng theo bang off new jocket cùng vgfine bờ lách liên hợp định chế chuyên vị phụ tá riêng thiết kế t ả i chính điều khiển công cụ trợ giúp lâm m ộ c tuyết tốt hơn hành sự trợ lý quyền h ạ t chú hạn mức tín dụng sẽ theo bạn lữ lâm m ộ c tuyết trưởng thành mà tăng thêm lấy tiền dẫn đạo nàng trưởng thành cùng đi tới đơn giản xem một lần đường tống cũng không có cảm thấy bất ngờ đối với lâm m ộ c tuyết tới nói thiếu sót lớn nhất cùng tự ti kỳ thực chính là trình độ nàng gái kê dịch vụ hàng không trình độ cao đẳng tại công ty tài chính cực kỳ trói mắt ra ngoài hàn huyên tới giáo dục bối cảnh đồng học trực tiếp liền lộ hãm có hệ thống trợ rút nàng có thể cấp tốc nhập học tiếp xúc đến đồng học vòng b ổ tốc nhược điểm đóng lại hệ thống giao diện đường tống đem ánh mắt rơi vào sắc mặt đỏ h ư n g trên người lâm mục tuyết ánh mắt đảo qua nàng gợi cảm giác người đường tống tiến lên trước hít một hơi thật sâu trực tiếp đem nàng bế lên ngón tay s ẹ t qua nàng đường e o ngữ khí ngoạn vị nói tiểu tuyết quần áo ngươi như thế nào rớt lâm mục tuyết hai chân gắt gao khép lại âm thanh mang theo vẻ run rẩy ta ta không biết phong khách chạy bằng điện màn cửa chậm rãi khép lại loạn thất bát tao âm thanh vang lên nhanh ta muốn đi nhà vệ sinh không phải lúc này mới vừa bắt đầu ngươi như thế nào không được、à? Rất chương a n h bốn trăm sáu mươi bốn kim thư ký tiểu thao tác chương bốn trăm sáu mươi bốn kim thư ký tiểu thao tác thứ 5, ngày 14 tháng 9 năm ngày mười bốn tháng chín năm hai nghìn không trăm hai mươi chín cánh nắng sáng sớm xuyên tấu qua lụa mỏng một dạng màng cửa vẩy vào gian phòng trên sàn nhà tạo thành một mảnh nu hỏa vầng sáng trong không khí tràn ngập một tia nhàn nhạt, nhạt mùi thơm ngát hỗn hợp có rượu đỏ khí t ứ c lộ ra phá lệ yên tĩnh lâm một tuyết khe khẽ hừ một tiếng lông mi hơi hơi rung động chậm rãi từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại cơ thể giống như là bị ép qua mỗi một chỗ đều mang bùn rùn cùng m ọ i mệnh nằm một hồi lâu đầu góc dần dần tỉnh táo lại nhìn đồng hồ đã nhanh tám giờ đường tống đại khái là rời giường đi làm ngay sau đó tối hôm qua từng màn giống điện ảnh giống như trong đầu tháng qua lâm một tuyết nhịn không được đem mặt vùi vào trong gối nhỏ giọng thì thầm song song lần này mất mặt quá rồi bởi vì quá mức kích động tối hôm qua nàng nhịn không được đối với đường tống sử chút từ danh viện nhóm bên trong học được tao thao tác thậm chí còn nói không thiếu rác r ờ i lời nói kết quả trực tiếp đánh cho hoa rơi nước chảy đến cuối cùng đều có chút ý thức mơ hồ chỉ có thể mặc cho hắn bài bố làm rất nhiều nàng cho tới bây giờ chưa làm qua tư thế mới trang diện cực kỳ h n g b ĩ nghĩ tới đây lâm một tuyết trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi cứ như vậy một lần nàng cảm giác chính mình một tuần này đều no rồi vớt vớt chính mình chua sót đau đớn thân thể lâm một tuyết tê một tiếng chậm rãi ngồi dậy chật vật đi tới phòng vệ sinh đơn giản đánh răng rửa mặt bởi vì quần áo còn tại phòng khách nàng chỉ có thể tại trong phòng để quần áo cầm kiện đường tống áo thun bởi vì giá người tỷ lệ vấn đề nửa người trên của nàng không dài thả lòng áo thun trùm đi lên trực tiếp nắp đến đùi nhìn có loại khác gợi cảm lâm một tuyết sửa sang tán loạn sợi tóc chân trần hướng phòng khách đi đến vừa mới tới gần thư phòng cổng chính một đạo nhẹ nhõm mà mang theo ấm áp â m thanh từ bên trong truyền đến đi ra ẩn cầu chúc các ngươi trận này buổi họp báo viên mãn hoàn thành ta rất chờ mong thanh mịch tương lai có thể nợ rộ hào quang đ ư ờ n g như thế lạnh nhạt được hay không cũng không phải chưa từng hôn ngươi dạng này liền không có ý tứ a có tin ta hay không hôm nay liền giết đến thâm thành ở trước mặt đi hơn ngươi ta nhớ ngươi lắm lâm một tuyết tiên t ị n h đứng ở ngoài cửa nghe môn bên trong truyền đến đông thanh ánh mắt hơi hơi lấp lóe thanh định đây là một cái nàng chưa từng có nghe nói qua tên hơn nữa nàng cũng là lần thứ nhất biết đường tống vậy mà cũng có như thế sinh động một mặt giống như là một thông thường trong yêu đương đại nam hải đồng dạng bởi vì đã từng quỹ tín thác gia đình kích thích tại trong lòng của nàng đường tống vẫn luôn là cao lãnh nam thần tổng giám đốc hình tượng cho dù là tại trước mặt triệu n h ạ tiến cũng không có b u ơ n g lòng qua như vậy càng nhiều hơn chính là giống tối hôm qua ôn nu n o nam n hâm mộ sao khẳng định đúng vậy bất quá nàng tự biết mình có thể từ trước đây trời sập bắt đầu từng bước một trở thành phụ tá của hắn còn có thể bị hắn an bài tốt tương lai sinh hoạt đã là kết quả tốt nhất vậy cứ như vậy đi ngươi cũng nên đi làm bị hệ bi đúng quên nói ngươi hôm nay thật đẹp ha ha nghe được bên trong lâm thanh lâm một tuyết vội vàng bước nhanh rời đi cửa thư phòng đi tới phòng khách nét mặt của nàng liền giật mình tối hôm qua tán lập váy áo ngực nội ý, ý đề, đều không thấy chỉ có một đôi dép lê trên mặt đất phía trước vẽ địa đồ cũng đều được quét sạch sẽ tìm một vòng không tìm được lâm một tuyết vừa muốn trở về phòng ngủ sau lưng đột nhiên t r u y ề n đến một hồi tiếng bước chân ngay sau đó đường tống âm thanh t r u y ề n đến rời giường ân lâm một tuyết vội vàng xoay người trên mặt nổi lên đỏ hửng nhàn nhạt ta tới lấy quần áo đường tống tiến lên nhẹ nhàng nắm ở nàng v ò n g eo, túi đầu cười nói món k i a ché nổ vãy dạ hội ta để cho vật nghiệp đi tẩy hẳn là chín điểm phía trước có thể đưa tới nội y của ngươi đều để tại trong phòng giặc quần áo đã rửa sạch hơi khô nghe nói như thế lâm một tuyết cổ họng một hồi nhấp nô con mắt đều chừng lớn một vòng trong nháy mắt bị cảm động ảo hào đãi ngộ này mẹ của ta a nếu không phải là nàng bây giờ ở vào tuyệt đối hiền giả thời gian phía dưới lại đau cần phải tới một hồi thi đấu hữu nghị không thể liếm môi một cái lâm một tuyết n h ó n chân lên cơ thể nghiêng về phía trước tại trên môi hắn hôn một cái cảm tạ đường tống vô vô cái mông của nàng nói trong phòng ăn có bữa sáng đi ăn đi ân lâm một tuyết gật gật đầu đi theo hắn đi tới phòng ăn làm b ả n g gỗ trên bàn dài trưng bày sữa bò tươi mới hoa quả salat kim hoàng bánh s ừ n bò lâm một tuyết một bên ăn một bên vụn trộm dò xét đường tống mặc một kiện đơn giản áo sơ mi trắng tay áo tùy y vén đến cười tay lộ ra bền chắc cánh tay ánh nắng sáng sớm vẩy vào trên gò má của hắn phát họa ra hắn lập thể hình dáng lộ ra phá lệ mê người đối với bây giờ nàng tới nói đường tống chính là trên thế giới có mị lực nhất nam nhân đơn giản không có bất kỳ cái gì khuyết điểm đường tống trả lời vài tin nhắn trên điện thoại đột nhiên mở miệng hỏi đúng tiểu tuyết ngươi bây giờ là trình độ học v ấ n gì khu khu khu ba đang uống sữa bỏ lâm một tuyết trực tiếp bị sập thật xin lỗi thật xin lỗi lâm một tuyết vội vàng dùng giấy ăn x không dám nhìn tới ánh mắt của hắn đối mặt cái này xấu hổ nhất chủ đề nàng vô ý thức muốn nói dối bất qua ý nghĩ này cũng chỉ là lóe lên liền biến mất dù sao đường tống đã đối với nàng rõ như lòng bàn tay hơn nữa tối hôm qua còn nói qua muốn giúp nàng tranh thủ danh giáo thạc sĩ tư cách nhập học cắn m ô i một cái lâm một tuyết n h ỏ giọng nói ta ta cao đẳng học là y ế n thành trường cao đẳng kỹ thuật chuyên ngành dịch vụ hàng không về sau đăng ký học đại học từ xa ngành quản trị kinh doanh của đại học kinh tế thương mại h ế n thành năm nay tháng bảy lấy được chứng nhận tốt nghiệp trang thông tin giáo dục đại học trung quốc sĩ, có thể tra nói xong nàng thận trọng nhìn xem đường tống chỉ sợ đối phương nói ra cái gì không tốt hơn đường tống sắc mặt như thường gật gật đầu như vậy n g ư ơ i nhiệm vụ thứ nhất tới a ngài nói cơ thể của lâm m ộ t tuyết ngồi thẳng tắp nghe được nhiệm vụ vô ý thức liền đem chính mình thay vào đến trợ lý thân phận đường tống cười cười ngựa khí nhẹ nhõm nói ngươi tới chọn một trường và chuyên ngành thạc sĩ mà ngươi muốn theo học ta tới giúp ngươi an bài nhập học trong một năm có thể cầm tới chứng nhận tốt nghiệp cũng là online dạy học có thể ngẫu nhiên cần phải đi trường học một lần lâm mục tuyết ánh mắt trong nháy mắt chiếu lấp lánh có cái nào trường học có thể tuyển trước đó nàng ở bên ngoài tham gia tiệc rượu giao tế thời điểm cũng là nói thẳng chính mình là tốt nghiệp đại học kinh tế thương mại có đôi khi chính bản thân nàng cũng gần như tin là thật tuy nhiên điều này chỉ có thể lừa được những người bạn xã giao bình thường rất nhiều đồ vật đều không thể truy đến cùng toàn cầu tốt một trăm cũng có thể tỷ như d năm vị lít cái này lâm một tuyết hô hấp trong nháy mắt dồn dập lên âm thanh có chút khô không nói tốt ta nghiêm túc suy tính một chút sẽ mau chóng hồi phục ngài sự t ì n h nói xong đường tống đứng lên nói tốt n g ư ơ i ăn cơm trước đi ta đi thu thập một chút đồ vật đi làm ừ đưa mắt nhìn đường tống thân ảnh biến mất lâm một tuyết nhẹ nhàng dập chân thấp giọng reo hò một chút cũng không còn cách nào che giấu chính mình phấn khởi tụ tình hối kim dung lưu tư bản rất nhiều đồng nghiệp chính là những thứ này danh giáo xuất thân trước đó mỗi lần hàn huyên tới trường học đồng học nàng cũng sẽ xấu hổ cực kỳ tận lực giữ yên lặng không nghĩ tới một ngày kia chính mình cũng có thể dính vào đường tống tất nhiên nói có thể ăn bài đây tuyệt đối là có thể được xã hội công nhận trình độ đối với nàng tới nói là cái cực kỳ chân quý cơ hội về sau chính mình đi ra ngoài trang bức đều có thể càng có niềm tin quay đầu phải cùng chương lý, lý thật tốt thương lượng một chút tuyển ra một cái thích hợp nhất chính mình bốn ca út thương mại dụ hoa trang h Nhã thiết n thời t kế buổi Triệu Linh Linh, Ai, sáng sớm sớm. À, đúng, các lành, Mận Mẫn. đúng, người mấy ngày nay không tốt mấy ca, phục ả phải i tại hội trường bên kia sao? Tại sao lại về công ty? Gì, có việc trường ty? ty một chút. Trang h bên công công Gì, sao? sao lý về về có p xử hội trợ triển lãm trong lúc đó khu làm việc bên trong có vẻ hơi vắng vẻ tại thuộc về chính mình vị trí công tác ngồi xuống sau d i ê u linh linh nhìn khắp bốn phía cuối cùng lại đem ánh mắt rơi vào chính mình trên mặt bàn những sấp mẫu vải được đóng ngay ngắn bảng vẽ kỹ thuật số dán đầy lời ghi chép giấy mặt tường ảnh trụ cái ly gối ôm cây xanh cục s ạ c bốn n h ì từ đại học năm tư thực tập thời gian thử việc chuyển chính thức đến tấn thăng làm nhà thiết kế cùng nhau đi tới từng ly từng tí rõ mồn một, một trước mắt cứ việc thượng nhã tồn tại một vài vấn đề nhưng ở trong nội tâm nàng ở đây vẫn như cũng tràn ngập lòng trung thành nàng từng thời khắc chờ đợi công ty có thể càng ngày càng tốt nghiêm túc tích cực công tác cố gắng cùng đồng nghiệp thiết lập thâm hậu tình nghĩa nhưng mà sự tình cuối cùng đi về phía không thể đoán trước phương hướng hay diêu linh linh hít hơi thở trong lòng vắng vẻ cánh tay bị nhẹ nhàng vỗ vỗ lý thục mẫn nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay của nàng nhỏ giọng hỏi linh linh than thở cái gì đâu sẽ không phải là lâm tổng bên kia có biến động đi đừng dọa t a à? không có không có diêu linh Linh vội vàng tỉnh lại lộ ra sáng rỡ nụ cười một tuyết tỉ tình huống ngươi cũng biết nàng thế nhưng là thời trang hoa thưởng quản lý cấp cao an bài cái công tác vẫn là không có vấn đề hôm qua nàng vừa nhìn thấy lý thục mẫn thời điểm đứa nhỏ này người đều ngu cứ như tường lâm tẩu vậy ở nơi đó lẩm bẩm ờ s tường lâm tẩu là nhân vật trong chuyện á n chúc phúc của nhà văn lỗ tấn là một người phụ nữ bất hạnh liên tục gặp bi kịch trong cuộc sống và sau đó trở nên lần thần thường xuyên lặp đi lặp lại câu chuyện đau khổ của mình với mọi người nếu không phải là r i ê n h linh chuyển ra lâm một tuyết hứa hẹn lý thục mẫn đoán chừng cả đêm đều ngủ không được hử lý thục mẫn dùng sức gật đầu trong mắt tràn đầy trờ mong ngươi nói chúng ta đi qua sau có phải hay không cũng có thể giống giai hồng tăng lương a khẳng định sẽ không so thượng nhắc kém Hoa、so、cảm cảm h linh linh t gật gật sáng sớm nàng phát cho đường tống dự báo thời tiết thời điểm học trưởng cố ý an ủi nàng còn hỏi nàng đối với tương lai dự định đúng lúc này hai người điện thoại đồng thời vang lên âm thanh nhắc nhở hẹn chặt bốn người hẹn chặt nhóm nhỏ bên trong đường tống linh linh mẫn mẫn các ngươi lúc nào có thể xong xuôi rời trước thủ tục lý thục mẫn cười đồ nói nha học trường thật hảo còn ghi nhớ lấy chúng ta chuyện đâu linh linh ngươi nhanh chóng trả lời thư a d i ê u linh linh n h ấn mở k h u n g nhập liệu nhanh chóng đánh chữ nói đường tống chúng ta vừa tới công ty đơn xin nghỉ việc hôm nay liền có thể sách bất quá cần phải giao tiếp một chu tả à hữu ta đoán chừng muốn cuối tuần mới có thể chính thức rời trước mận mẫn sẽ m h một chút với tư cách là nhà thiết kế thời trang chính n à n g cần phải giao nhận nội dung đặc biệt nhiều bản thảo thiết kế chất liệu vài hàng mẫu quy trình gia công đánh bản chế tắc các loại tài liệu tương quan còn có thương nghiệp cung ứng đối tiếp tình huống loạn thất bát tao một đống lớn đường tống t ố t chờ các ngươi chính thức rời trước ta thỉnh các ngươi thật tốt hạ tìm một chút mặt khác nếu như trong quá trình rời trước công ty có cái gì ngăn cản tùy thời nói cho ta biết ta đến giúp các ngươi xử lý Vào!、Wow. không hổ là đường tống học trưởng quá ba khí lý thục mẫn cảm giác hít một tiếng con mắt loe sáng lấp lánh đánh chữ nói đường tống cảm tạ học trưởng học trưởng quá tốt rồi lời này nghe quá có cảm giác an toàn xúc động diêu linh Linh tức giận chụp nàng một chút ha ha bây giờ biết đ ì n h hót lý thục mẫn ngượng ngùng nở nụ cười rụt cổ một cái hai người lại ở trong gờ giúp cùng đường tống hàn huyên một hồi lúc này mới thả xuống điện thoại bắt đầu thương lượng tiếp xuống rời trước công việc chuẩn bị diêu linh linh nhìn xem đường tống ảnh chân dung trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ học trường tốt thì đúng là tốt thật nhưng càng phát hiện đối phương ưu tú lại càng thấy phải chính mình không x ứ n g v ớ i nguyên bản nàng còn tưởng tượng lấy tác phẩm trúng thưởng trở thành nổi danh nhà thiết kế lại thoải mái biểu lộ chính mình tâm ý nhưng hôm nay hết thể đều về tới nguyên điểm nàng và mẫn mẫn còn muốn đối phương hỗ trợ an bài công tác cái này liền để nàng càng tự ti đúng lúc này một hồi tiếng bước chân tới gần diêu linh linh cùng lý t h ụ mẫn ngầm đầu nhìn thấy sắc mặt căng thẳng tiêu minh hiên đi tới ánh mắt chạm nhau tiêu minh hiên bờ môi chậm rãi tại bên cạnh hai người dừng lại sau một lúc lâu hắn âm thanh khô khốc trầm giọng nói linh linh mẫn mẫn các người đi theo ta một chút phòng họp lý thục mẫn vô ý thức nhìn về phía chính mình hào tỉ mụi một bộ duy nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó bộ dáng đi thôi mẫn mẫn diêu linh, linh lôi i n h l kéo cánh tay của nàng đứng dậy hướng phòng họp đi đến cửa kính mở bị nhẹ nhàng đóng cửa tiêu minh hiên tại hai người ngồi đối diện xuống thở ra một hơi t h ở dài có lỗi với các ngươi hết thể đều là lỗi của ta diêu linh, linh mí môi bình tĩnh nói tiêu tổng sự tình đã dạng này chúng ta vẫn là tâm sự công ty muốn xử lý như thế nào chúng ta a lý thục mẫn ha to miệng muốn nói lại thôi trước đó nàng đối với tiểu tiêu tổng l á rất có hào cảm thậm chí vụn trộm t h ầ m mến đối phương nhưng văn thu n g u y ệ t xuất hiện cùng với lần này công ty áp tâm nhượng bộ để cho nàng ấn tượng xảy ra cực lớn đổi mới tiêu minh hiên lắc đầu cấp tốc bày ngay ngắn tâm tính chân thành nói linh linh chúng ta tới trước nói một chút công ty đưa cho ngươi đền bù a đầu tiên ngươi tại thượng nhã công tác trong lúc đó tất cả ngươi thiết kế trang phục bản quyền đều biết tặng cho ngươi từ ngươi trao quyền cho công ty sử dụng thứ yếu công ty sẽ kéo dài lực đẩy những thứ này trang phục dựa theo hạch tâm nhà thiết kế tỷ lệ cho người trích phần trăm lần nữa rời trước đền bù là hai n một duy nhất một lần cho ngươi năm tháng tiền lương đền bù mặt khác nguyên bản ngươi chắc có một bút cuối năm thưởng bây giờ lập tức tháng mười cứ dựa theo cả năm cho người phát hắn lại nói xong hai nữ sinh đều bị sợ hết h ồ n d i ê u linh linh coi như chấn định phía trước tại trung tâm hội nghị gặp qua ôn n h u ễ n cùng lâm một tuyết tình huống xem như có điểm tâm lý chuẩn bị lý thục mẫn t h ì t r ừ n g to mắt nhanh che miệng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cái này cùng nàng nghĩ có thể hoàn toàn không giống a riêng này một chút linh linh là có thể tới tay năm sáu vạn khối tiền hơn nữa còn có thể kéo dài cầm tới trích phần trăm còn có mẫn, mẫn. tiêu minh hiên ánh mắt nhìn về phía lý thục mẫn nói ngươi lời nói bởi vì không có trang phục bản quyền chỉ có thể là hai n một cùng cuối năm thường bất quá nếu như cần ta có thể giúp một tay giải quyết công tác còn có lúc nào giới chức chủ yếu nhìn hai người các ngươi ý nguyện lý thục mẫn nuốt nước miếng một cái nhìn về phía tiêu minh hiên ánh mắt lại xảy ra thay đổi tốt như vậy sao thế này sao lại là tại sa thải nhân viên đây quả thực là làm từ thiện a ngay tại nàng không nhịn được muốn mở miệng cảm tạ lúc d i ê u linh đột nhiên hỏi tiêu tổng công ty kia có điều kiện gì sao tiêu minh hiên trần c h ờ p h ú t chốc cân nhắc nôn từ nói không có cái gì điều kiện chỉ cần các ngươi có thể lắng lại lựa dận liền tốt mặt khác nếu như có thể mà nói cùng đường tổng nói một tiếng hy vọng hắn không nên truy cứu lý thục mẫn bật thốt lên đường tổng ý gì d i ê u linh linh giật mình trong lòng trong nháy mắt phản ứng lại tiêu minh hiên thấp giọng nói chính là đường tống a đường tống học t r ư ở n g hán lý thục mẫn biểu lộ kinh ngạc ấp ú n g nói hắn muốn truy cứu tiêu minh hiên dùng sức mí môi ánh mắt bông xuống nói chuyện lần này nguyên nhân gây ra là ta cùng văn thu nguyện kỳ thực thượng nhã là vô tội cha ta cũng là bởi vì văn thu n g u y ệ t yêu cầu mới có thể làm như vậy hy vọng hai người các ngươi có thể tha thứ công ty đối với thượng nhã cùng tập đoàn gia hân tới nói ôn nguyễn hoặc lâm m ộ c tuyết cũng sẽ không có căn bản tính ảnh hưởng nhiều lắm là chính là không tiến vào được mỹ cấu nhảy qua biên giới kênh phân phối mà thôi nhưng bọn hắn cũng có thể đi k h á c đường đi nhưng đường tống không giống nhau đây là một cái chân chính đại nhân vật chính thu đông thượng quan thu nhã tôn giám đốc sở mỗi một người bọn hắn đều gây không nổi nghe tiêu minh hiên có chút hèn mọn mà nói lý thục mẫn cùng diêu linh linh, linh linh hít một hơi thật sâu ánh mắt phức tạp gật đầu nói tốt chúng ta biết lẽ ra nàng nên nghĩ đến điều này sớm hơn chỉ là lúc trước không có suy nghĩ thâu đáo văn c h ấ n hoa cùng tiêu lập quốc hai vị đại lao bản đều đối lâm mục tuyết khách khí như vậy mà đường tống địa vị so lâm mục tuyết còn cao hơn tiêu lập quốc hiển nhiên là sợ đắc tội đường tống mới có thể mở ra tốt như vậy rời trước điều kiện diêu linh linh là cái hiểu chuyện người cũng biết chuyện căn nguyên tại trên người văn thu n g u y ệ t tiêu lập quốc chỉ là không đem hai người bọn họ viên chức nhỏ coi ra gì tất nhiên lấy được đền bù công ty cũng biểu đạt xin lỗi còn đem tác phẩm của nàng bản quyền trả lại lửa g i n cùng á n khí của nàng cũng liền tiêu tán vậy cứ như vậy đi d i ê u l i n h linh đứng lên nói cảm tạ tiêu tổng chúng ta trở về liền sách đơn xin nghỉ việc sẽ mau chóng hoàn thành bản h à n giao ân không gấp gáp đưa mắt nhìn d i ê u linh linh thân ảnh biến mất tại phòng họp tiêu minh hiên tựa ở trên ghế ngồi thấp giọng hít hơi thở trong mắt toát ra khó mà ức chế tình m ị c h tại thượng nhã hơn nửa năm đó cùng hắn quan hệ tốt nhất chính là d i ê u l i n h linh đối với cái này vui tươi hào phóng nữ sinh ngoại trừ ưa thích hắn còn có rất nhiều hữu tình cùng với nàng chắc là có thể đặc biệt vui vẻ buông lỏng cho dù hắn thân phận lộ ra ánh sáng r i ê n linh linh cũng không có giống những người khác như thế nịnh nọt hoặc leo lên nhưng mà đã trải qua một lần như vậy quan hệ của hai người không trở về được nữa rồi năm đ ế đô tập đoàn vi tiếu tổng bộ đinh thang máy tại cao ốc tầng cao nhất chậm rãi dừng lại kim thư ký bước ra hai tên trợ lý theo sát phía sau một người trong đó ngữ tốc nhanh chóng trật tự rõ ràng báo cáo lấy n h ậ t trình n n bài mười h sáng là tập đoàn cao tầng hội nghị thường kỳ đề tài thảo luận là liên quan tới nguồn năng lượng mới bộ môn đầu tư quyết sách mặt khác tối hôm qua nhận được mấy phần khẩn cấp văn kiện đã chỉnh lý tốt đặt ở trên ngài bàn làm việc hành lang hai bên nhân viên nhao nhao dừng bước lại gật đầu cung kính thăm hỏi kim đồng sự kim thư ký khẽ gật đầu Bước c h ân nói kim thư ký thon dài hai chân bắt chéo tươi mát có thần con mắt nhìn về phía nàng lâm trợ lý cấp tốc đứng thẳng người báo cáo bằng giọng điệu rõ ràng và bình tĩnh thượng quan đã cùng ôn n h u y ễ n tiếp xúc qua tối hôm qua ăn trúng cơm trong lúc nói chuyện phiếm liên quan tới đường tổng bộ phận ta đã chỉnh lý tốt đặt ở trong ngăn kéo bên tay phải của ngài kim thư ký gật gật đầu thiện tay đem văn kiện bày ngay ngắn giơ tay lên một cái g a hiệu nàng tiếp tục đường tổng tối hôm qua gửi một phong đữ kiện là liên quan tới lâm mục tuyết trong đó đã bao hàm trình độ học vấn của nàng đề thăng kế hoạch cùng với liên danh tín dụng thẻ đen nội dung cặp kẽ lâm trợ lý hướng về phía trước hai bước đem một phần văn kiện bỏ vào trên bàn làm việc a kim thư ký đuôi lông mày cho lên mở văn kiện ra cần thật、đọc. khoe miệng dần dần vung lên một vòng nụ cười ý vị t h â m trường lâm trợ lý hợp thời nói bổ sung mở đầu hạn mức tín dụng khá thấp chủ yếu là vì để cho nàng hưởng thụ các dịch vụ liên quan thông qua công ty có vốn điều lệ thay đổi của singapore vờ cờ cờ vạ gì ạ lệ capi tổ quả n g an h i nắm giữ tấm thẻ chủ thể quyền lợi cùng đường tổng cá nhân tài sản ở giữa thiết lập hai tầng ép c vờ cách ly từ kết ngân hàng quản lý quỹ tập trung đồng thời đường tổng còn dặn dò chúng ta tăng thêm thời gian thực tiêu phí giám sát định kỳ tạo ra h i ệ mạp sở thích phân tích thói quen chi tiêu của lâm mục tuyết ngoài ra thiết lập cơ chế cảnh báo tiêu phí tránh nàng phạm phải không cần thiết sai kim thư ký khép t ư ờ i một tiếng đem văn kiện khép lại ngựa khí đạm nhiên lại mang theo một t i ê n nghiền ngẫm ta nhường ngươi chuẩn bị hai tấm liên danh tín dụng thẻ đen tiến triển như thế nào cuối tuần liền sẽ xịp đến đế đô theo thứ tự là ôn n h u ễ n cùng triệu nhã thiến tên lâm trợ lý cấp tốc trả lời kim thư ký ngước mắt lên ánh mắt thâm thúy ngày mai khoa học kỹ thuật thanh định buổi họp báo ôn n h u ễ n lúc nào đến xế chiều hôm nay hai giờ máy bay dự tính năm điểm đến thâm thành lần này hoạt động tiếp đãi người phụ trách một trong là l i u thanh định tốt lắm kim thư ký hơi ngả người ra sau bộ ngực căng tròn nâng chiếc áo sơ mi lên thành một đường con quyền đến g ũ Bị nói bao cười nói bình thầu ghế lâm u chuyên mục tiếp thị số vào mỗi thứ 6 tuần Nhu xuất quảng chuyên ậ n trong tháng, để tên Ôn hiện ở đó. Xem gần nhất quảng cáo marketing lĩnh thường lớn, đem nàng đẩy đi lên. Còn có, cho nàng an bài một lần phỏ tùn phỏng vấn, định chế một cái chuyên đề. Những thứ này của mục của cáo vực có cái có, cho chí chế cái thị thứ thứ phỏ đẩy mỗi Xem đem một một tiếp tạp thứ đi bài ngươi số vào gì để đó. đề. ở b y giờ liền đi an bài, tại thiết phải l an đến yến thành phía trước nhất thiết phải hoàn thành. ta trước Tốt. phía â trợ lý nhanh chóng ghi chép lại chỉ lệnh ánh mắt tiến tĩnh nhưng trong lòng đã hiểu rõ ý đồ của kim đồng sự bởi vì đường tổng phía trước phát biểu kiện đưa ra có thể ở một mức độ nào đó trợ giúp ôn n h u ễ n phát triển cao cấp nhân mạch cùng vòng tầng tại nghiệp nội thu được nhất định nổi tiếng bởi vậy kim đồng sự liền có thao tác không gian dù sao tại khoa học kỹ thuật thanh định liêu thanh định không có chút nào chịu ngồi yên nàng đưa ra khai phát hai quảng cáo marketing dung hợp ứng dụng nhu cầu đồng thời kế hoạch cùng tập đoàn quốc tế tinh vân hợp tác mục đích tự nhiên là vì ôn n h u ễ n kim đồng sự rõ ràng lo lắng liêu thanh định cùng ôn nhuận tương lai quan hệ quá chặt chẽ bởi vậy bắt đầu làm đối đại khác biệt có thể dự đoán đây vẫn chỉ là bắt đầu chương bốn trăm sáu mươi lăm ôn nhuận cùng liễuận hôm nay g công Liêu ty a từ bốn a công ty tinh vân quốc tế thuê chỉ đạo mỹ thuật chính thức đúng chỗ tham dự nhân viên chủ yếu là tổ thị giác thương hiệu cùng tổ thị giác trực tiếp mấy cái đồng nghiệp hội nghị lần này đem quyết định nhãn hiệu thị giác hệ thống cuối cùng phương hướng cùng với nàng thiết kế có thể hay không được giữ lại trong h tấm h hình là cái ước chừng hơn ba mươi tuổi nữ nhân mặc một bộ vét nữ giang xuông được cắt may tỉ mỉ tóc được búi gọn gàng ra sau ánh mắt tự tin mà thong rong sau lưng của nàng là một mặt giá sách phía trên bày một chút thiết kế cúp cùng sách nghệ thuật lộ ra chuyên ngành mà quyền uy các vị tụ mỹ đồng nghiệp đại gia buổi triệu tốt lâm tử san âm thanh xuyên thấu qua loa truyền đến lâm chỉ đạo vừa chiều tốt vừa chiều tốt đơn giản hàn huyên đi qua mọi người tại trên chỗ ngồi ngồi xuống theo thứ tự tiến hành tự giới thiệu lại lẫn nhau hàn huyên hơn mười phút sau lâm tử san ánh mắt đảo qua màn hình ngựa khi ôn hòa lại mang theo chân thật đáng tin thu thu thiết kế của ngươi bản thảo ta đã nhìn qua ta cảm thấy cái này dây lụa biến hình quá trình quá phức tạp đi không đủ trực tiếp người tiêu dùng không có thời gian đi giải thích những chi tiết này chúng ta cần một cái đơn giản hơn càng có lực chủng kích thị giác ký hiệu nghe nói như thế trình thu thu giật mình giải thích nói Ta d là thu thu xem như cố vấn không thường trú các nàng mấy vị này nhà thiết kế sơ yếu lý lịch đối phương khẳng định đã nhìn qua nhãn hiệu thị giác thiết kế nhất thiết phải cân nhắc hiệu quả thực tế cùng ngươi phía trước công tác có sự bất đồng rất lớn lâm tử san ngữ khí nghiêm túc lên n g ư y i loại này quá nghệ thuật hóa phương thức biểu đạt mặc dù xinh đẹp nhưng rất khó tại trong thị trường gây nên cộng minh chúng ta cần chính là có thể nhanh chóng bắt được người tiêu dùng ánh mắt ký hiệu mà không phải cần giải đọc tác phẩm nghệ thuật vậy ý của ngài là trình thu thu âm thanh có chút châm thấp lâm tử san ngữ khí vô cùng kiên định có thể làm được càng thêm cụ tợ ư n g hóa thậm chí có thể trực tiếp dùng một tấm vải gấp thành chữ cái hình dạng dạng này vừa bám sát ngành nghệ thuật tính lại dễ dàng n h ư kỹ lâm tử san lời nói vẫn còn tiếp tục trình thu thu cúi thấp xuống đầu góc vợ n ô i mím chặt đây là nạn cố gắng rất lâu, thức nguyên bản lòng tin mừng mừng cảm giác làm vô cùng xuất sắc thậm chí tại bán thành phẩm trong lúc đó giống như đường tống bày ra qua nhưng bây giờ lại bị chuyên ngành nhân sĩ nói rất kém cỏi rất có thể còn sẽ kéo chậm công ty nhãn hiệu hóa tiến độ nàng chính xác không có từ chuyện qua thương nghiệp nhãn hiệu thị giác hệ thống thiết kế làm cái này logo cùng với m à u cũng là dựa vào là kinh nghiệm của dĩ vãng coi như muốn phản bác cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu trong lúc nhất thời có chút bối rối mặc dù nội tâm của nàng có rất nhiều biến hóa nhưng ở phía ngoài các đồng nghiệp xem ra thời khắc này nàng lại phá lệ lạnh nhạt mà xa cách lâm tử san rõ ràng bị thái độ của nàng kích thích lông mày nhũ chặt thu thu ta là tới cung cấp chuyên ngành đề nghị không phải tới cùng ngươi so tài nếu như ngươi có ý kiến có thể bây giờ nói ra ta trình thu thu ngừng đầu sắc mặt căng c ứ n g nói ta sẽ một lần nữa thiết kế một bản nàng biết chính mình khuyết điểm không quen cùng người giao lưu cũng không biết như thế nào h u y ệ n c h u y ể n để người khác tiếp nhận chính mình ý nghĩ lâm tử san l ắ t đầu ta cảm giác ngươi không có minh bạch t a ý tứ ta hy vọng ngươi vứt bỏ phía trước thiết kế quen thuộc nghiêm túc cân nhắc thương nghiệp tính chất đúng lúc này phòng họp nhóm bị nhẹ nhàng đẩy ra đường tổng, đường tổng. Các công n hôm â n viên lập tức đứng dậy. Video trong hội nghị tử săn cũng đi theo lên tiếng Trình thu thu vẫn như ngốc ngồi nơi ánh nhìn hiện đường tống. Video về vào hội đi hỏi. tại lập lầm dậy. phía tức tử theo Thu Thu mắt xuất chào cũ cửa đó, ra h ở nay hắn mặc thiên về hưu nhàn màu l à m nhà táo sơ mi lộ ra vô cùng sạch sẽ thanh lịch thon dài ngón tay trắng non ở giữa tùy ý chuyển động một cây sông chữ bút linh hoạt mà trôi chạy các vị buổi chiều tốt đường tống vi tiếu gật đầu nói chuyện như thế nào ta cảm giác thu thu thiết kế vô cùng xuất sắc có gì có thể tinh tiến chỗ sao nghe được hắn mà nói trình thu thu bờ môi lung túng túi đầu không dám nhìn tới ánh mắt của hắn học tỷ đem nàng chiêu đi vào cho cao như vậy tiền lương cùng đ ã i ngộ đường tống đối với nàng lại như thế tín nhiệm có thể nàng làm ra đồ vật lại không đạt được yêu cầu nếu như đường tống biết sẽ như thế nào đối đ ạ i nàng có thể hay không cảm thấy nàng không thích hợp phần này công tác có thể hay không muốn đổi đi nàng hoặc là dứt khoát ngoài bao cấp chuyên ngành công ty thiết kế chế tác vậy nàng ở công ty còn có cái gì dùng trong lúc nhất thời đủ loại tâm tình tiêu cực cùn đùn kéo đến bản thân hoài nghi rơi xuống xấu hổ tự ti trong lòng thậm chí sinh ra lập tức từ trước thoát đi b ế n thành ý nghĩ lâm tử san ngữ khí lần nữa khôi phục ôn hòa đ ư ờ ngay t sau đó tại đường tống trong tầm mắt một khoảnh kim quang lóng lánh hạt giống từ hắn trên người bay lên chậm rãi rơi xuống trình thu thu trên chắn ngay tại lúc đó tại đỉnh đầu của nàng xuất hiện một cái thanh tiến độ đang gieo trồng một đường tống nhướng nhướng lông mi ánh mắt kinh ngạc liếc nhìn trình thu thu lặng lẽ nói khổ cực lâm chỉ đạo thành tích của ngươi cùng kinh nghiệm là chúng ta thiết kế đoàn đội khiếm khuyết thu thu tính cách tương đối nội liễm không quá am hiểu cùng người câu thông nhưng nàng người vô cùng ưu tú thiết kế rất có linh khí nói hắn nhẹ nhàng vỗ vô trình thu thu bà vai âm thanh ôn hòa lại kiên định thu thu có vấn đề gì có thể tìm ta câu thông tùy thời cũng có thể trình thu thu thân thể khe run nhẹ nhàng cắn môi một cái tốt đường tổng ta minh bạch lâm tử san trên mặt lộ ra sáng tỏ nụ cười ngượng ngung á thu, thu ta vừa mới thái độ có thể không tốt lắm xem như nổi danh nhà thiết kế lại là tập đoàn quốc tế tinh vân hạch tâm nhân viên bị an bài tới chỉ đạo g á i này vừa tốt nghiệp sinh viên tóm lại là nghị phô b à y chút u y quyền thuận tiện về sau công tác bất quá nàng cũng bị lãnh đạo dặn dò vị này đường tổng là công ty đồng sự ôn nhuận bạn trai tuyệt đối không thể l ắ c tội bây giờ đối phương tự mình có mặt vậy nàng tiểu tâm tư khẳng định muốn thu liếm tốt tiếp tục học à ta cùng các ngươi cùng một chỗ thảo luận một chút đường tống trực tiếp tại trình thu thu bên cạnh ngồi xuống rất nhanh hội nghị một lần nữa bắt đầu trình thu thu ánh mắt rơi vào màn hình phía trên trong lòng lại nhiều một tia không hiểu yên ổn nàng vụn trộm liếc qua bên người đường tống phát hiện hắn ánh mắt nhìn thẳng hướng chính mình tựa hồ cất giấu cái gì nàng xem không hiểu cảm xúc trinh thu thu giật mình trong lòng vội vàng ngồi thẳng thân thể đường tống ánh mắt hơi hơi lấp lóe ngón tay thon dài vẫn như cũ tùy ý chuyển động viết ký tên căn cứ vào hạt giống hoa mộng cảnh giới thiệu cái này hạt giống là muốn hấp thu người được vun trồng nội tâm âm vũ cùng tiêu cực năng lượng hắn làm sao đều không nghĩ tới mặt ngoài lạnh nhạt bình tĩnh thu thu nội tâm lại có không muốn người biết một mặt xem ra nàng lạnh nhạt không hề chỉ là bắt nguồn từ tính cách loại này không biết làm cho hắn sinh ra nồng đầm ý muốn tìm tòi. p h ả n phất tiết lộ một tấm khăn che mặt bí ẩn liền có thể phát hiện một cái thế giới hoàn toàn mới bất quá hạt giống vừa mới r i e o xuống còn cần một đoạn thời gian nảy sinh đợi đến nảy sinh sau đó chính mình liền sẽ cùng nàng sinh ra kỳ diệu kết nối nghĩ tới đây khoe miệng của hắn hơi hơi dâng lên ánh mắt lần nữa rơi vào chỉnh thu thu trên người mang theo một tia khó mà phát giác chờ mong qua một hồi hoang ngong l n g đường tống điện thoại đột nhiên chấn động ô nhuyễn ta đến thâm thành đêm nay liền sẽ nhìn thấy người bạch người quang ô nhuyễn hừ hừ nàng nếu là dám khi dễ ta ta liền để nàng cảm thụ một chút một trăm ba mươi cân cân nặng hám kỹ lượng đường tống khỏe mặt gi suy nghĩ trong nháy mắt trôi g ạ t đến hơn 2.000 km bên ngoài thâm thành thâm thành sân bay quốc tế bảo an đèn đuốc sáng trưng sảnh chờ bên trong dòng người tấp nập chuyến bay chậm rãi hạ xuống cửa buồn mở ra khoang hạng nhất chuyên trúc thông đạo đèn chỉ thị trước tiên sáng lên tia sáng dịu dịu chiếu vào thông đạo mặt đất ôn nhuận đứng lên cùng trợ lý vương đan đan cùng đi ra khỏi khách quý thông đạo thân hình gợi cảm nóng bỏng tinh xảo phối đồ dọc theo đường đi hấp dẫn không thiếu ánh mắt chú ý chờ đợi thời gian dài đón máy bay nhân viên lập tức tiến lên đón khe không người ấu đồng xe đã chuẩn bị xong bởi vì bây giờ là trong khung giờ cao điểm buổi tối từ sân bay quốc tế bảo an đến khách sạn dạ phận thâm quyến cần ước chừng năm mươi phút ân khổ cực ôn nhuyễn khẽ gật đầu ánh mắt đảo qua ngoài phi trường nộn nhịp dòng xe cộ làm một yêu quý du lịch người đã từng liền t ạ i t à i khoản công chúng bên trên kiêm chức viết du ký thâm thành nàng tự nhiên tới qua ở đây cũng có một chút lao bằng hưu bất quá lần này đến tâm cảnh cùng cảm nộ lại hoàn toàn khác biệt tụ tình hối kim công tác nhân viên trực tiếp giúp nàng a n bài máy bay tư nhân toàn trình xe sang trọng đưa đón định chế hành trình cùng bảo an cũng làm cho nàng lần thứ nhất cảm nhận được tự thân thân phận biến hóa một đường không nói gì mà đi tới bãi đỗ xe chờ bảo an tài xế tiếp nhận vương đan đan trong tay hành lý để vào cốp xe sau đó cung kính thay ôn nhuyễn kéo ra m ư ờ i bạt cửa xe trong xe tràn ngập nhàn nhạt đàn hương khí tức chỗ ngồi mềm mại thoải mái dễ chịu đem ngoại giới ồn ào náo động ngăn c á c h ra xe sau khi khởi động ôn nhuyễn tựa ở trên ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần ngón tay dài nhọn nhẹ nhàng đập đầu gối vương đan đan lật xem một lượt điện thoại bên trong tin tức bắt đầu hướng nàng báo cáo tiếp xuống hành trình ă n bài tối nay chiêu đãi tiệc tối định tại bảy h ba mươi địa điểm là sành tiệc đa chức năng của khách sạn ban tổ chức cố ý cường điệu lần này tiệc tối lời mời nhiều vị khách hàng trọng yếu cùng đồng bạn hợp tác hy vọng ôn tổng có thể tham gia ngày mai buổi sáng chín điểm trợ lý âm thanh vẫn như cũ bình ổn rõ ràng ôn n g u y ê n tâm lại bắt đầu loạn cả lên liêu thanh định đường tống thanh mai trúc mã bạch nguyệt quang vì nàng đường tống tại đế đô chờ đợi ba năm thời gian lấy người bình thường thân phận cùng liêu thanh định ở chung về sau cũng là bởi vì liễu thanh định nguyên nhân hắn mới trở lại yến thành có sau đó cùng nàng ra mắt kinh nghiệm nàng đối với đường tống tầm quan trọng không thể nghi ngờ mà bây giờ chính mình muốn thay cái này c ậ u nam nhân có nổi lấy lực lượng một người tiếp nhận liêu thanh định áp bách cùng nàng chính diện cạnh tranh tâu ngư mà biết chuyện này chắc chắn sẽ phải bái phục nàng sắt đa ấ t t r ạ n vạn tối sáu trăm một đoàn người đến khách sạn dạ phân thâm quyến đá cẩm thạch mặt đất phản xạ ánh sáng lưu hòa trong không khí phiêu tán nhàn nhạt hư hoa quá trình làm thủ tục nhận phòng diễn ra nhanh chóng và hiệu quả công tác nhân viên rõ ràng sớm chuẩn bị kỹ càng thái độ nhiệt tình lại chuyên ả n h cầm tới thẻ phòng sau ô n nhuyễn ngồi thang máy đi tới ở vào cao tầng phòng ec cụ tài sức bên ngoài cửa sổ sắt đất ánh nắng chiều g i i đầy toàn bộ không gian. đem mặt biển nhuộm thành một mảnh thành biển màu vương à n mang g giác kim, lại cảm t h thái tại trước mắt chịu phía ánh nhìn phía h và về dễ cửa nguyên ôn đứng p ư sổ, xa, mang tia trên nét mặt mang theo một nhạt nhà tư. nhàn Vương suy đan đan thấp giọng nói ôn tổng ngài cần nghỉ ngơi một chút không không cần thời gian cấp bách ôn n g u y ê n thuận miệng đáp lại khởi áo khoác vét đưa cho vương đan đan quay người tiến vào phòng tám bắt đầu chỉnh lý trang điểm đợi đến nàng sau khi ra ngoài vương đan đan đã đem y phục của nàng chỉnh tệ mà treo tiến vào phòng để quần áo ôn nhuyễn thay đổi váy dạ hội phối hợp vòng thai cùng g i cao góc n ọ n hướng về phía tấm gương nghiêm túc xử lý một phen ôn n h u n nhẹ nhàng sờ lên trên c ổ thể ướp dây chuyền trên mặt lộ ra sáng giữa nụ cười sợi dây chuyền này là nàng cùng đường tống ở giữa tín vật gánh chịu lấy nàng đối với tương lai mong đợi cùng kiên định liêu thanh định cùng đường tống cố sự tất nhiên cảm động nhưng ở đối với đường tống trên mặt cảm tình nàng không cảm thấy chính mình so bất luận kẻ nào thiếu tình cảm của nàng mặc dù không đủ kéo dài nhưng lại đầy đủ cực nóng chân thành bất luận kẻ nào muốn cướp đi hạnh phúc của nàng nàng cũng sẽ không nhượng bộ nửa bước ôn tổng khoảng cách tiệc tối bắt đầu còn có mười lăm phút vương đan đan thấp giọng nh ôn nhuyễn xoay người bước ra phòng để quần áo bước chân phong rong mạ y ê u nhá đ ì n h cửa thang máy từ từ mở ra hai người dưới sự hướng dẫn của phục vụ sinh đi tới một chỗ y ế n hội sành phía trước lấy ra điện tử lời mời văn kiện sau khoa học kỹ thuật thanh định nhân viên tiếp đại trở nên càng thêm nhiệt tình c ả m t ạ ôn đồng trong lúc cấp bách tranh thủ thời gian tham gia tối nay hoạt động hy vọng ngài có thể trải qua một cái một đêm vui vẻ mời vào bên trong ôn nhuyễn nói tiếng cảm ơn cất bước đi vào cổng chính tiếng nhạc vi ấ lông du dương vang lên sen lẫn tiếng ly cốc chạm nhau bầu không khí ấm áp mà long trọng trong phòng y ế n hội người đến người đi đèn t r ù m pha lê tỏa ra ánh sáng rực rỡ trên bàn dài bảy đ ầ y các t h ứ c mỹ vị theo ôn nhuyễn đến trong nháy mắt hấp dẫn trong chàng không thiếu ánh mắt trong đám người vang lên thật thấp tiếng nghị luận trợ lý vương đan đan tiếp nhận trong tay người hầu bàn rượu đỏ đưa tới ôn nhuyễn tiện tay tiếp nhận cũng không có nóng lòng dung nhập đám người ánh mắt tại trong hội trường liếc nhìn phản phất tại tìm gì ánh mắt trên không trung gia o hội tim đập bắt đầu ra tốc ôn nhuyễn ánh mắt dừng lại trong đám người hướng chính mình đi tới thất ảnh mái tóc đen nhánh tự nhiên rụ xuống chiều cao không cao sở hữu gương mặt thanh tú và đáng yêu diện một bộ váy là cái vô cùng tiêu chuẩn đồng nhan cự nhũ hình mỹ n ữ ôn nhuyễn hít sâu một hơi thở đè xuống ba động trong lòng trên mặt hiện ra một vòng sáng d ỡ ý cười chủ động đón đi lên n g ư ơ i tốt thanh định thật hân hạnh gặp ngươi n g ư ơ i tốt ôn nhuyễn liêu thanh định âm thanh nu hòa lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác run dày nàng n g n g đầu nhìn xem nữ nhân cao giáo đầy đ ặ n trước mặt trong mắt lóe lên một tia tâm tình phức tạp ôn nhuyễn ngoài đời so với nàng tưởng tượng còn muốn xuất chúng chiếc váy liền bằng lửa màu xanh đậm tà váy khe chạm đất đ e m nàng gợi cảm g á n g người đường con hoàn mỹ phát họa ra tới hình ảnh g và g ngũ quan diễm trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra thành thục mê người mị lực đây chính là ô nhuyễn cái tia cướp đi đường tống nữ nhân chương bốn trăm sáu mươi sáu ba cá nhân cùng một chỗ chương bốn trăm sáu mươi sáu ba cá nhân cùng một chỗ dưới ánh đèn s á n g chói hai bàn tay k h ẽ n ắ m lấy nhau sau đó chính là yên lặng ngắn ngủi trong không khí tràn ngập một tia khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác khẩn trương phản phất liền chung quanh ồn ào náo động đều bị ngăn cách ra liêu thanh định k h ẽ thở ra một hơi đem nội tâm sao động ép xuống vô luận nàng dù thế nào lý trí đối mặt đường tống bạn gái đều không thể bảo trì chấn định liêu thanh định ánh mắt tại ôn nhuyễn trên mặt dừng lại một cái trước mắt lập tức lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nhạt thiệt tối còn mấy phút nữa liền bắt đầu chúng ta trước cùng những người khác trò chuyện a ôn nhuyễn gật gật đầu ngữ k h í ôn hòa t ố t vừa vặn ta cũng nghĩ biết thêm một chút khoa học kỹ thuật nghề nghiệp bằng hữu ngay sau đó hai người sóng vai du nhập g n đám người khoa học kỹ thuật thanh định mặc dù không phải a lý bại đủ chim cánh cụt k ẻ n s x ẻ n những công ty công nghệ lớn có tên tuổi lâu đời như vậy nhưng lương tựa tập đoàn vi t i ế n cùng nhiều nhà đỉnh cấp đầu tư cơ quan nắm giữ phong phú tài chính cùng nhân tài hai năm gần đây thời gian ở trong ngoài nước nhắc lên lớn vô cùng phong ba cũng đã trở thành bây giờ quốc nội a i lĩnh vực ưu n h ỉ còn công ty là trừ đỉnh cấp công ty lớn bên ngoài được quan tâm nhất hai khoa học kỹ thuật xí nghiệp nhất là ngày mai sắp ban bố một đời mới lớn mô hình lờ lờ m ở nghiệp nội vô cùng coi trọng hôm nay có mặt khách quý mặc dù không nhiều nhưng bao hàm tài chính chế tạo điều trị giáo dục cùng nhiều ngành khác xí nghiệp hàng đầu quản lý cấp cao cùng với các cơ quan truyền thông hàng đầu trong nước người phụ trách xem như tập đoàn quốc tế tinh vân đồng sự ôn n h u ễ n ở bên trong cũng không phải cái tiểu nhân vật lại thêm xuất sắc bể ngoài khí chất tiếp xúc mấy cái vòng tròn nhỏ sau liên quan tới nàng thân phận một cách tự nhiên liền truyền bá ra rất nhanh p h một hồi hàn huyên giao tế đi qua liệu thanh định hơn những người thấp giọng nói ô nhuyễn đồng, chúng ta đến bên kia đơn độc tâm sự Có một chút tác một hợp b ôn nhuệ n nghe có chút hiếu kỳ nói ta mới biết ngươi phía trước cho là ta là hạ người gì l i ê u thanh định ánh mắt luôn g xuống p h ú t chốc ngẩng đầu nói ta chỉ kỳ thực là thái độ ngươi thật giống như đối với ta không có bất kỳ cái gì địch lý thậm chí tại trên yến hội còn có thể che chở ta thay ta càng rượu bình tĩnh mà xem xét nếu như đổi lại là nàng lời nói xem như đường tống bạn gái đối mặt cùng hắn quan hệ không ít nữ nhân tuyệt đối làm không được tỉnh táo chớ nói chi là thân mật ôn nhuyễn cười, cười nhìn xem nàng tươi mát gương mặt đáng yêu nhẹ nhàng nói mặc kệ ngươi tin hay không ta kỳ thực thật thích ngươi vô luận là bề ngoài vẫn là tính cách tính khí đều rất ưa thích liêu thanh định giật mình biểu lộ có chút không đúng ôn nhuyễn khỏe mặt giật một cái ngượng ngùng nói ngươi đ ừ n g hiểu lầm ta hướng r ơ i tính không có bất cứ vấn đề gì ta là chỉ chủ quan trong tình cảm đương nhiên cái này cùng ngươi tại trên huệ c h ặ t cho ta kể chuyện có rất lớn quan hệ nói đến đây nàng nhịn không được hít hơi thở ta thật sự rất âm mộ ngươi thiếu niên nam nữ mập mờ hữu nghị như gần như xa thật là thế gian tuyệt vời nhất tư vị ta nói với ngươi những cái kia là hy vọng ngươi chớ có trách ta liêu thanh định âm thanh có chút thấp ta không bỏ xuống được hắn cũng không nỡ bông hắn xuống từ nhỏ liền nhận biết sơ trung n ẫ u như gặp cao trung ưa thích đại học cùng tốt nghiệp cùng cố gắng nàng đã sớm đem đường tống bỏ vào chính mình tương lai cuộc sống kế hoạch bên trong ôn nhuyễn cân nhắc ngôn từ nói ta hiểu các ngươi ở giữa cảm tình bằng không hôm nay ta cũng sẽ không xuất hiện tại nơi này liêu thanh n ị n h nghiêm túc nói c ả m tạ ôn nhuyễn nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu đỏ ánh mắt nhu hỏa lại mang theo một tia thâm ý vậy ngươi có thể tiếp nhận đường tống tình huống hiện tại sao nàng thế nhưng là biết đến cái này cậu nam nhân nữ nhân bên cạnh không phải một hai cái chuyện tạ sơ vũ từ tỉnh lâm mục tuyết diêu linh, linh tông ư quang chính mình nhận biết liền có năm sáu cái nàng chỉ là bị đẩy r a đ ỉ n h bao cái kia thẳng xui xẻo mà thôi liêu thanh n ị n h bờ môi mím chặt thấp giọng nói ta không biết ít nhất bây giờ ta còn không tiếp thu được cái này cũng là ta thời gian dài như vậy không có đi hiến thành nhìn hắn nguyên nhân giống như nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình tương lai cùng một cái nam nhân khác kết hôn sinh con một dạng nàng sợ chính mình nhìn đến hắn cùng một nữ nhân khác sinh hoạt từng ly từng tí sợ nhìn thấy bọn hắn ân ái tràng diện đây đối với nàng tới nói không cách nào tiếp nhận chuyện nhìn xem liêu thanh n ị n h cái kia bộ dạng đáng thương ôn n h u trong lòng thầm mắng một tiếng cặn bã nam đường tống thay đổi vị trí chủ đệ đạo Ta n h ớ đ ư ợ c n g ư ơ i tại Đại sinh là Đế Đô học v i ê n k h ó a 2016A, năm 2020 tốt nghìn i ệ p đúng vậy. t a là n ă m 2011 tiến vào đại học sư phạm đế đô năm 2015 sau khi tốt nghiệp liền tại đế đô công tác năm năm năm 2020 trở về đến thành tiếp lấy ôn nhuyễn đem chính mình đại học đi làm đến nay sự t ì n h đại khái nói một chút cũng là đế đô danh giáo xuất thân cũng đều ở bên kia chờ đợi rất nhiều năm lẫn nhau ở giữa tự nhiên có rất nhiều chủ đề ôn n h u ễ n dù sao cũng là ba mươi tuổi thành thục nữ nhân hơn nữa kiến thức rộng rãi tiếp xúc qua rất nhiều người biết được cũng nhiều nói chuyện rất có thể đem nắm phân tức hai người ở giữa bầu không khí dần dần trở nên nu hòa ngẫu nhiên còn có thể nhẹ nhàng c ù n g ly ánh đèn nu hòa âm nhạc du dương chiêu đãi tiệc tối thời gian cũng không dài bởi vì ngày mai buổi sáng chính là buổi họp báo đám người cũng chưa từng có uống nhiều rượu trong phòng y ế n hội người dần dần thưa thớt chỉ còn lại lẹt kẻ mấy nhóm khách mời còn tại thấp giọng trò chuyện đưa t i ệ n mấy vị trọng yếu khách quý sau l i ê u thanh định một lần nữa trở lại khu nghỉ ngơi mắt nhìn quan sát cảnh đêm ôn n h u ễ n đột nhiên vẫn nói ôn n h u ễ n ngươi cảm thấy đường tống là hạ người gì ôn n h u ễ n quay người lại suy tư một lát sau khỏe miệ vung lên hắn là cái gần như hoàn mỹ người xoay khí thông minh tự hạn chế ôn n u đáng tin nàng một hơi thở nói hơn mười cái điểm tốt trong mắt lập lòe hào quang săn g trói liêu thanh định nhâm thanh hơi có vẻ k h ú khốc n g ư ờ i rất yêu hắn đương nhiên đây là không thể nghi ngờ nếu như hắn phá sản trở nên trắng tay thì sao ôn nhuẫn nhìn thẳng con mắt của nàng có chút động tình nói ta biết n g ư ờ i đang lo lắng cái gì nhưng ta có thể mình xác nói cho ngươi ta vẫn yêu hắn trên thực tế ta thích hắn thời điểm cũng không biết hắn có nhiều tiền như vậy liêu thanh định cắn môi một cái chăm chú hỏi v nàng, nàng, nàng là bởi vì cùng đường tống nhiều năm như vậy tình cảm cơ sở cho nên mới sẽ cưỡng chế chính mình tam quan để chính mình đi nếm thử lý giải hắn hiểu rõ hắn tiếp nhận hắn có thể ôn nhuyễn không giống nhau tình yêu là ích kỷ nàng ưu tú như vậy nữ nhân vì cái gì có thể chịu được đường tống hoa tâm đây là nàng không thể nhất lý giải chỗ nghe được liễu thanh định mà nói những ngày qua hồi ức lần nữa lũ lượt mà tới ôn nhuyễn hít một hơi thật sâu âm thanh trầm giọng nói ta lập tức liền ba mươi tuổi lựa chọn cùng với hắn một chỗ phía trước ta liền biết chính mình không có khả năng cùng hắn bước vào hôn nhân địa đường ta từ nhỏ liền muốn làm tân lương muốn mặc vào áo cưới tay nâng hoa tươi nhận được người nhà c h ú c phúc nắm giữ hạnh phúc gia đình ta trải qua rất nhiều giấy r u ộ n nếm thử qua trốn tránh nhuộm bộ nhưng ta phát hiện chính mình thật sự không thể rời đi hắn càng không thể chấp nhận một tương lai không có hắn nước mắt bất chi bất giác từ khỏe mắt của nàng trựa xuống ôn nhuện xoa xoa xoa nước mắt, biểu lộ cho dù là làm tình nhân cùng trong nhà trở mặt ta cũng không oán không hối hận tình tình nhân liêu thanh định khỏe mắt run rẩy bất khả tương nghị nói ý của ngươi là ôn nhuận nghiêm túc kiên định nói đúng vậy ta cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn độc chiếm hắn chỉ cần là hắn ta liền nguyện ý tiếp nhận ban đầu lựa chọn cùng đường tống cùng một chỗ nàng cũng không biết chính mình sẽ có được nhiều như vậy lúc đó là thật sự rõ ràng quyết định cho hắn làm tiểu tình nhân dù là hắn không cho chính mình bất luận cái gì vật chất bảo đảm nàng cũng biết rất trung thành thậm chí đều làm xong tương lai bị vợ hắn tìm tới cửa bắt gian c h u ẩ n bị nàng không cảm thấy chính mình đối với đường tống cảm tình có bất kỳ tỷ vết đối mặt liêu thanh định ôn n h u ễ n tâm tính hoàn toàn để nằm n a n g thản nhiên nói ra chính mình ý tưởng chân thật liêu thanh định hô hấp dần dần gấp rút đầu góc r ũ xuống ngơ ngác nhìn mặt đất trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ cùng phức tạp ôn n h u ễ n đột nhiên bưng chén rượu lên đêm nay cùng ngươi hàn huyên nhiều như vậy chúng ta cũng coi như là bằng hữu thanh định ta mời ngươi một chén liêu thanh định ngầm đầu ánh mắt có chút mờ mịt nhưng vẫn là vô ý thức cùng ôn nhuẫn nhẹ nhàng cụt ly chén rượu đụng nhau thanh thúy thanh phòng yến hội ánh đèn dần dần ngầm h ạ sắp chia tay lúc liễu thanh định chủ động giang hai cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy ôn nhuyễn nói một tiếng cảm tạ ôn nhuyễn nao nao lập tức trở về lấy ôn nu ôm hai người sau khi tách ra liễu thanh định quay người nhanh chân đi ra khách sạn gió đêm xe lạnh thổi tung mái tóc của nàng dường như cũng muốn thổi bay đi những dối bời trong lòng nàng liễu thanh định cũng không có trực tiếp trở về vịnh thâm quyến tê nằm trong phòng mà là một thân một mình chẳng có mục đích đi tới nàng biết trốn tránh không giải quyết được vấn đề nàng tại trên huệ chặt giảng hai người cố sự lời mời ôn nhuyễn gặp mặt cùng nàng mở rộng cửa lòng trao đổi cũng là nghĩ đến thử tìm kiếm giải quyết ba người quan hệ đường tắt nàng từng có rất nhiều suy nghĩ nhưng duy chỉ có không có nghĩ qua ôn nhuyễn vậy mà có thể vì đường tống làm đến bước này thâm thành ban đêm vẫn như c ũ phun hoa nhưng nàng tâm lại như bị một tầng sương mù bao phủ hồi lâu sau đợi đến nàng lấy lại tinh thần mới phát hiện chính mình đã ngồi vào t năm trong thang máy cửa thang máy từ từ mở ra liều thanh định kéo ra cổng chính đi vào rộng rãi sáng tỏ lớn bình tầng bên trong nghe được động tình nữ giúp việc mai di bước nhanh đi ra trên mặt mang lo lắng Thanh định tiểu thư, cần ta chuẩn bị cho ngài một chút Định chuẩn cho sau. cần ngài ăn bị liêu thanh định lắc đầu, ngữ khi ôn hiện không khi hòa lại hiện ra vẻ vẻ vẻ, miễn a Di, Di Di. rồi. Mai nói, ngài ngơi thời Mai Liêu i ta gật gật đầu, nhẹ nói, vậy ngài sớm nghỉ ngơi một chút, có gì cần tùy thời bảo ta. Hảo, cảm tạo Mai Thanh đã đầu, ăn nhẹ nghỉ cần Định sớm cảm m gì vậy Hảo, có bảo cưỡng cười cười hướng phòng ngủ đi đến ngồi ở trên giường t ấ m mắt của nàng rơi vào trên tủ ở đầu giường khung hình bên trên trong tấm ảnh là nàng và đường tống lúc cao trung chủ ảnh trung nhìn xem phía trên cái kia trương ngây nô khuôn mặt khoe miệng của nàng kìm lòng không được bắt đầu dâng lên qua một hồi liêu thanh định lấy ra điện thoại bấm một số điện thoại uy trần trợ lý xin lỗi muộn như vậy quái dậy ngươi làm phiền ngươi giúp ta đặt trước hai tấm vé máy bay xế chiều ngày mai năm điểm từ thâm thành đến yến thành c h ẳ n g về là chủ nhật buổi chiều ân xác định là ngày mai t ố t cảm t ạ c ú p điện thoại liêu thanh định hai tay ôm lấy đầu gối thật dài lông mi chốc chốc kể từ ngươi trở về yến thành ta một mực nói mau mau đến xem ngươi trải qua được hay không nhưng ta lúc nào cũng ngất lời nếu như ta sớm một chút đi xem ngươi có thể hết thể đều sẽ khác nhau a nàng lầm bầm lầu bầu hai câu đem mặt vùi vào giữa hai chân năm thành bác hoa viên tiểu khu cửa phòng bị nhẹ nhàng kéo ra thầm ngọc nôn đi đến thở ra một hơi thở nồng mùi rượu đ ổ i dép đi tới phòng khách nàng ánh mắt có chút dừng lại phòng khách cạnh ghế salon từ tình đang ngồi trên mặt đất trên đệm bên cạnh bày đầy đủ loại đủ kiểu đồ ăn vặt hoa quả cùng đồ uống hình ảnh gì và gờ trên tv phát ra cờ rồng xì nợ dừng bản kịch tràng từ tình một bên vui chơi giải trí một bên cờ ư i ha ha thoải mái giống cái không buồn không lo hài tử thầm ngọc ngôn tức giận nói ngươi đây là triệt để phòng túng không sợ béo lên sao nghe được khuê mất â m thành từ tình bày ra một bộ, bộ dáng nào tiểu t h ẳ n như nói có biết hay không ta lập tức chính là aston matt i n g i bờ mười một chủ xe bảo ta nữ vương đại nhân đại ngốc tỉnh đại ngốc tỉnh đại ngốc tỉnh thầm ngọc nôn cố ý tái diễn trong giọng nói mang theo t r e o trọ ui ui ui người cái tâm cơ ngôn tư tình trong nháy mắt phá phòng ngự đỏ mặt tía thai cùng khuê mật khẩu chiến thầm ngọc nôn đem túi sách vứt qua một bên vẻ vải co quắp ngồi ở trên ghế salon cho ta rót cốc nước ai muốn u ó ngươi chính mình đi thầm ngọc nôn nhìn xem nàng ngữ khí mềm n h ũ n mấy phần ta hôm nay lại uống thật nhiều rượu chóng đầu tư tình lầm bầm một câu vẫn là ngoan ngoan đứng dậy cho nàng tiếp ly nước cấm nhìn thấy thầm ngọc nôn lừng ngừng ngừng uống một ly lân sau tư tình méo méo bắp đùi trong giọng nói mang theo trách cứ cũng đã nói với người bao nhiêu lần ít uống rượu một chút chính là không nghe tình huống lần này đặc thù tiếp đãi là h ú c thành vật nghiệp mua hàng người phụ trách đây là chúng ta tiếp xúc qua khách hàng lớn nhất nếu như hợp tác có thể thuận lợi tiến hành chúng ta cùng cộng doanh khoa học kỹ thuật đánh cược hiệp nghị liền có thể hoàn thành từ tình trong nháy mắt giữ vững tinh thần nói vậy bây giờ tình huống thế nào thầm ngọc n ô n ngữ khí cảm cảm k h á i nói vô cùng lạc quan đối phương ý nguyện hợp tác rất mạnh vậy thì tốt quá giá chính ưu khiết có thứ hai m ư ơ ba trăm vạn đầu tư tiểu liền có thể tiếp tục quyết trương hết thể đều sẽ quay về quỹ đạo thầm ngọc ngôn gật, gật đầu đột nhiên nói tình tình ngày mai để đường tống tới một chuyến thành bắc hoa v i ê n a t ừ tình xấu hổ lắc đầu mới không cần lặc bằng không lại phải bị ngươi nghe lén góc tường lần trước đường tống đánh xong nàng cái mông sau khuê mật một mực lấy chuyện này chế d ễ nàng để nàng từ t ì n h đại tiểu thư mất hết mặt m ũ i ta cũng không phải nghe lén trong nhà liền hơn chín mươi m hai các ngươi động tính lớn như vậy ta làm sao có thể nghe không được vậy ngươi khẳng định nghe được ta gọi ngươi như thế nào không tới cứu ta h ứ lần sau để đường tống đem ngươi cùng một chỗ bắt vào tới như thế nào đem ta bắt vào đi cùng một chỗ chụp ngươi cái mông có muốn hay không ta dùng roi ra nhỏ ai n h a n g ư ơ i cái á bại hoại. đ người giận. trong trạng tiến thái, tình nháy Từ mắt tức mặt vào đỏ d ơ n nanh nào lên. g g múa Hai vút đi ư thầm r ê n g ế salon làm loạn một hồi lâu. Thầm ngọc nôn đột nhiên ôm lấy khuê mật che ngực của nàng nhỏ giọng nghĩ nó nói tình tình n g ư ơ i nếu là thật ứng phó không được đường tống ta có thể giúp n g ư ơ i a kỳ thực chúng ta ba cái cùng một chỗ có phải hay không rất tốt a từ tình kinh hô một tiếng giống như làm ẹ o bị đạp đuôi một dạng khuôn mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng và nóng ra người người người thầm ngọc nôn thở phào nhẹ nhõm trực tiếp té nằm trên đùi của nàng ta hình như có chút say ngủ trước một hồi n h ì n xem t r ê n đùi khuê m ậ t hồi t ư ở n đến g vừa m ớ i n à n g m à nói, tháng ử t ì n nao đ nứt chín năm t c hai Tử nghìn nắm tóc, r hai mươi ba trời h nắng n h ạ ạ n h t i rơi. t n g lá độ một m r ơ i chín hai mươi c h 19-29 bị sáng sớm trên bờ ruộng bốn phía là tầng tầng lớp lớp ruộng bậc thang đông lúa bung xuống trong không khí tràn ngập ướt át bùn đất hương khí cùng mơ hồ khói bế vị thu, thu chạy dọc theo con đường về phía trước từ xa vọng lại tiếng gà gáy chó sủa sen lẫn tiếng trò chuyện thường n h ậ t đậm giọng địa phương yêu m g ụ y nhi hôm nay nấu cái gì cơm a bắc mô mô mô trưng lên rồi quen thuộc thôn xóm đang ở trước mắt nàng làm thế nào đều chạy không đến trên mặt của nàng lộ ra vội vàng biểu lộ mồ hôi lạch cạch lạch cạch rơi xuống cảnh tượng quen thuộc rất nhanh trở nên quỷ dị nguyên bản kim hoàng ruộng lúa dần dần phai màu đã biến thành một mảnh s á m trắng giống cũ ky trong tấm ảnh cảnh vật đã mất đi hoặc bát sinh mệnh lực đúng lúc này một đạo c ò n xuống thân ảnh từ trong ruộng trên đường nhỏ chậm rãi đi tới tóc mặt trắng khuôn mặt với những n mặc một chiếc áo vải xanh đã bạc màu vì giặt nhiều lần trong tay mang theo một cái giỏ trúc bên trong tràn đầy vừa lấy xuống ớt đỏ bà bà bà bà n ã i n ã i không có quay đầu chỉ là tiếp tục đi lên phía trước thu thu muốn lớn tiếng h ò hét nhưng âm thanh liền cắm ở trong cổ họng chỉ phát ra từng trận khàn khàn ô yết đăng, đăng đăng đăng tiếng bước chân gấp rút nhưng nàng lại cảm giác phản phất dẫm ở đám mây dưới chân thổ địa càng ngày càng mềm mỗi bước đi đều giống như lún vào vút lầy khó mà rút chân ra được túi đầu xem xét những cái kia ruộn lúa đã, đã biến thành bùn xình hố nước phản chiếu lấy bể tan tành bầu trời đ mặt của nàng vẫn như cũ hiền lành lại mang theo một loại không nói ra được mọi mệnh cùng đau thương thu thu a nàng âm thanh kéo dài mà chậm chạp mang theo đặc sệt giọng tứ xuyên ngươi thế nào cái không đem tiền cầm về đi ta chờ không được rồi lời còn chưa dứt thân thể của nàng bắt đầu vỡ vụn hóa thành vô số thật nhỏ bụi trần bị gió thổi tung trong không khí thu thu đưa tay ra muốn bắt được cái gì nhưng chỉ chạm phải một cảm giác g ầ mất lạnh lẽo sáng sớm sắp trời chưa sáng m ở tối trong phòng ngủ thu thu đột nhiên ngồi dậy trên tay tràn đầy băng lánh nước mắt thấp giọng tiếng n ẹ n nào trong phòng vang lên hai tay của nàng bộ mặt má, có má co do thân thể tựa ở đầu giường cơ thể hơi rung dậy sắc trời ngoài cửa sổ dần dần phát sáng lên lao sạch sẽ nước mắt thu thu dở chăn ra rồi đứng dậy hai chân lại bởi vì vừa rồi trong ngộng chạy mà hơi hơi như n h u n g ra nhìn đồng hồ thu thu thay đổi một thân áo hụ ti quần thể thao mà không thay đổi đi ra phòng ngủ cái điểm này học tỷ còn không có rời giường trong phòng khách có chút l ờ mở có chút dọn người thu thu hít một hơi thật sâu đem ban công màn cửa mở ra n ắ n g sớm lập tức tràn vào mang theo một tia đầu thu đặc hưu mát lạnh khí t ư c nàng yên tĩnh ngồi ở trên ghế salon nhìn ngoài cửa sổ sắc trời càng ngày càng sáng lúc này mới thay đổi giày thể thao ngồi thang máy xuống đến tầng một đeo lên thai nghe bờ bluetooth phát ra âm nhạc t ô n g ngư tiếng ca bắt đầu đem nàng báo khỏa tâm tình dần dần thư giãn xuống thu thu nắm tay nhét vào túi lá hủ tí bên trong túi đầu c h ậ m r i hướng bên ngoài tiểu khu đi đến đi tới đường phố bên trên t r u n g quanh trong nháy mắt náo nhiệt đứng lên mercedes b e n z mạ qua dòng xe cộ luyện công buổi sáng người qua đường bánh bậy hương k ỳ bốn sinh hoạt hoàn toàn như trước đây mà vận chuyển nhưng đối với nàng tới nói đây hết thể tựa hồ cách một tầng trong suốt che chắn từ đầu đến cuối không cách nào dung nhập ở giữa nàng kỳ thực là một người vô cùng nhắc gan sợ tối sợ côn trùng sợ sấm xét hơn nữa thường xuyên gặp hát m n g cái này cũng là nàng lấy dũng khí chủ động tìm học tỷ cao m n g đ ỉ n h mướn t r u n g nguyên nhân một trong bằng không kỳ thực lấy nàng tính cách lựa chọn tốt nhất kỳ thực là một chỗ cũng có thể tránh phụ năng lượng ảnh hưởng đến người khác đối với nhân sinh nàng không có bất kỳ cái gì mục tiêu ngay sau năm bài hát thu thu tại ven đường mua điểm bữa sáng về tới phòng cho thuê đem bữa sáng phóng tới trên bàn cơm cửa phòng ngủ chính vừa vặn mở ra n g ắ t một cái cao m n g đ ỉ n h đi ra h é o lộ buổi sáng tốt lành cờ cờ nàng âm thanh bên trong mang theo chút ấm áp cùng treo chọc kể từ đường tống bắt đầu gọi nàng cờ cờ sau cao mậu đình cùng khác một chú trình thu thu nhỏ giọng nói học tỷ buổi sáng tốt lành bữa sáng còn nóng ăn chú a cảm t ạ chờ ta một chút cao ngậu đình nói xong chui vào phòng vệ sinh đi nhà xí rửa tay rất nhanh hai người mặt đối mặt ngồi xuống trên bàn cơm cao ngậu đình một bên ăn bánh quậy một bên hỏi bao nhiêu tiền ta chuyển ngươi trình thu thu liền vội vàng l g ấ t đầu biểu lộ chân thành nói không cần ngươi lúc nào cũng lái xe tài ta coi như là tiền xăng Ngậy. được chưa không cùng ngươi cưỡng biết trình thu thu tính cách cao n g đình không nói gì nữa ăn điểm tâm xong rửa mặt trang điểm hai người mang theo túi xuống lầu vừa mới đi tới dưới lầu phía trước đậu mẹ xe despenz e ba trăm l i l đèn xe lấp lóe cỗ xe mở khóa lên xe cao ngọc đình tinh thần phấn chấn vỗ tay cái độ hướng ngực lớn học m ộ i nháy mắt m ấ y cái t r ì n h thu thu che miệng c ử i khẽ mở cửa xe lên ghế phụ trong xe tràn ngập nhàn nhạt, nhạt mùi nước hoa trộn lẫn với mùi da của ghế ngồi cao ngọc đình thuần thục cho xe chạy chậm rãi lái ra tiểu khu dung nhập sáng sớm trong dòng xe cộ chính thu thu nhìn xem dương quang bao phủ xuống tràn đầy phấn khởi nói về cảm giác lái xe học tỉ trong lòng phiền muộn dần dần tiêu tán một chút năm buổi sáng tốt lành. Sớm. cùng các đồng nghiệp lên tiếng chào hỏi trình thu thu tại chỗ ngồi ngồi xuống thu thập một chút đồ vật bật máy tính lên bắt đầu công tác lần này nàng cũng không có gấp gáp một lần nữa thiết kế nhãn hiệu logo màu sắc tiêu chuẩn họa tiết đồ họa hỗ trợ vờ vờ mà là nghiêm túc đọc liên quan tới hà nhất nhất cái này ấp Tì đi tình huống bao quát giá trị thương hiệu muốn truyền tải phát triển lịch trình sự kiện quan trọng định vị thương hiệu và đối tượng mục tiêu vờ vờ những lời từ chỉ đạo mỹ thuật của tập đoàn quốc tế tinh vân phản phất một cây gai đâm vào đáy lỏng của nàng nàng không muốn để cho đường tống cùng học tỷ thất vọng cũng muốn chứng minh chính mình tại công tác bên trong giá trị hạ nhất nhất phòng lấy dễ ảm trước mắt chiếm được thời trang tụng mỹ tiêu thụ ngạch sáu mươi bảy thuộc về tuyệt đối công ty chủ lực trung bình mỗi tuần lấy dễ ảm năm ngày mỗi ngày bốn giờ số người xem mỗi buổi lấy dễ ảm ổn định tại bảy mươi vạn n h i ê n linh tập trung ở hai năm trăm ba mươi năm tuổi ở giữa chủ yếu là nữ nhân viên văn phòng và người lao động tự do giá trị đơn hàng trung bình tại hai trăm linh năm trăm nguyên ở giữa có nhất định tiêu phí năng lực truy cầu chi phí hiệu quả đồng thời cũng chú trọng thiết kế cảm giác cùng phẩm chất trình thu thu càng xem càng có thể cảm nhận được chính mình phần này công tác tầm quan trọng nàng làm hệ thống nhận diện thương hiệu bằng hình ảnh không chỉ là logo cùng tiểu chữ đồng thời cũng biết ảnh hưởng đến sau này trang phục khai phát cùng phòng lợi ích dễ ảm bố trí phía trước vừa mới từ linh cảm thiết kế đi ăn máng khác tới tăng thêm cho một vạn hơn tiền lương trình thu thu có loại không thành t h ụ học sinh tâm tính không kịp chờ đợi muốn chứng minh chính mình làm logo còn cần c 4 d làm ra h o ạ i hình thiết kế cũng chú trọng nhất kỹ bây giờ tinh tế suy xét tập đoàn quốc tế tinh vân chỉ đạo mỹ thuật nói không sai thiếu kinh nghiệm nàng chính xác quá nóng lòng cầu thành trình thu thu cắn môi một cái trong lòng có chút nghĩ lại mà sợ cùng tự trách nhìn đồng hồ chín hay không ngay sau đó hà nhất nhất âm thanh truyền đến nhu hỏa mà giàu có từ tính trong giọng nói mang theo một loại hêm thai nói tự sự cảm giác phản g phất là tại cùng lão bằng lợi hữu nói chuyện phim cái này là ta gần nhất đặc biệt yêu thích một đầu váy thuộc về loại kia người lưới thiết yếu mẫu mã không chính ầ n n quá i phối tiện ề u hợp kỹ xảo, tùy thu thu đơn giản nghe xong hai câu lại cảm thấy chính mình tại ở đây quá trói mắt cất bước hướng về xó xỉnh đi đến vừa mới vòng qua một cái vật phẩm trang sức hai đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại trước mắt cao ngọc đình cùng đường tống ngồi ở phòng lấy dễ ám khu trang điểm một bên nhìn xem hà nhất nhất trực tiếp một bên thấp giọng trao đổi hai người dựa vào lá rất gần một cái tuấn lãng cao ngất một cái khác ôn nhu y ê u nhã nhìn vô cùng xứng đôi cũng rất đẹp mắt t r ì n h thu thu trong lòng nhảy lên đem chính mình phức tạp tâm tư ép xuống cao n mậu đình trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu hướng nàng phất phất tay ra hiệu nàng tới đường tổng cao tổng t r ì n h thu thu đứng tại cao n mậu đình bên cạnh thấp giọng nói ta là tới nhìn nhất nhất tỷ trực tiếp cho thiết kế tìm một chút linh cảm cao n mậu đình vỗ vô, vô cánh tay của nàng thân mật nói cố lên qr ngồi ở đây a ta vừa vặn có việc muốn đi xử lý một chút bên cạnh đường tống đứng lên ra hiệu nàng tới chính thu thu mắt nhìn đường tống nhẹ nhàng gật đầu t ạ i mang theo hàn khí tức cùng hơi ấm còn dư ôn lại trên ghế làm việc ngồi xuống v ờ m ô i mím chặt đường tống ánh mắt bất động thanh s ắ c nhìn về phía vị này cao lãnh nhà thiết kế đỉnh đầu đang gieo trồng mười lăm chưa nảy mầm khá lắm một đêm bên trên không gặp trực tiếp chạy đến mười lăm trong lòng là này có nhiều ưu ám a dựa theo cái tốc độ này đoán chừng trên dưới một tuần trình thu thu hạt giống hoa ngộng cảnh liền muốn nảy mầm cũng mang ý nghĩa hai người ở giữa sẽ chính thức thiết lập kết nối đường tống tò mò nhất chính là loại này kết nối sẽ như thế nào thể hiện có thể hay không giống nhân tính thì thầm như thế thông qua hệ thống nhiệm vụ loại này đạo cụ đặc thù đều thuộc về một cái tiểu thuyết trước trước sau sau cho hắn tăng rất nhiều mị lực giá trị nói đến một cái khác nhân tính thì thầm tới tay đã rất lâu rồi nhưng từ đầu đến cuối không có phát động có chút khó đỡ đúng lúc này cao mộng đình đột nhiên ho nhẹ một tiếng tức giận nói đường tổng bây giờ là công tác thời gian ngươi như thế nhìn chằm chằm nữ nhân viên có phải hay không có chút không thích hợp đường tống cấp tốc lấy lại tinh thần mới phát hiện chỉnh thu thu mặt đỏ dần túi đầu không dám nhìn hắn đường tống cười một tiếng đem ánh mắt nhìn về phía người hợp tác vậy thì nhìn nhiều một chút xinh đẹp cao tổng bởi vì hôm nay cao ngộ ọ đình cũng muốn xuất kính trực tiếp cố tình mặc một chiếc váy quay họa tiết kẻ ca r ô đen trắng giản l ư ợ c mà không mất đi ưu nhã trên người tràn đầy ôn nhu thời thượng khí tức hình ảnh d g và g cùng lạnh n h ạ t ngự tỷ thu thu ngồi ở cùng một chỗ tạo thành tuyệt cao tương phản để cho đường tống nhịp tim đều tăng nhanh một chút nhịn không được tiến lên xoa xoa đầu người hợp tác đem nàng c h ỉ n h tế tóc l ộ n l o ạ n cao ngộ ọ đình đưa tay m u ố n đánh hướng hắn làm một cái liệu hồn đấy biểu lộ hai người thắp giọng đùa dỡn mấy lần chung quanh công tác nhân viên nhao nhao rời đi ánh mắt làm bộ tại nghiêm túc công tác chính thu Phát h i ệ n cái n à y một kỳ lạ phản ứng sau, mươi năm g á n tháng lên n kinh ngạc. sắc Bất u chín lên, lên năm hai nghìn hai chơi mươi ba khoa học kỹ thuật thanh định chính thức tuyên bố làm ba căn cứ vào liễu thanh định nói tới cái này nhất định là một hồi thay đổi thế giới ai cách cuộc buổi họp báo cũng sẽ đối với xã hôm ộ i liệt tại tạo thành kịch liệt ảnh hưởng trước mắt khoa học, kỹ thuật thanh định mặc dù tại cố định vòng tròn bên trong rất khoa kịch ảnh hưởng học định định danh khí rất lớn, nhưng cùng đỉnh vòng bên lớn, cùng kỹ mặc cố cấp c đã dù n lớn còn có trên lệnh. g ty có h ô nay buổi họp báo sẽ để cho nhà này xí nghiệp tên chân chính anh động toàn bộ internet trong nước và quốc tế đường tống đối với cái này tràn đầy vạn phần chờ mong đây cũng là hắn lần thứ nhất tận mắt chứng kiến chính mình trò chơi xí nghiệp bay lên leng k e n trong hai ngày vang lên âm thanh nhắc nhở h ẹ chặt máy tính màn hình phía trên nhảy ra hai đầu tin tức mới thẩm ngọc nôn ảnh chụp gvg thẩm ngọc nôn h n h ỏ nhỏ mà chia sẻ một chút ta vừa mới bị tuyển vào chương trình hỗ trợ khởi nghiệp thanh niên hiến triệu người ứng cử danh sách rồi đây là phía trước hôm qua tại yến thành đài truyền hình chụp ảnh chụp ngươi cảm thấy thế nào hy vọng còn có thể có chút trước kia giáo hoa cảm giác ga ha ha đường tống nhướng nhướng l ô n g m y ấn mở ảnh chụp xem xét hình ảnh g d ợ g ở đây là một tấm nghệ thuật chân dung váy liền hai dây màu xám đậm thời trang và gợi cảm đen nhánh xinh đẹp tóc dài trang điểm tỉ mỉ khiến nàng trông dịu dàng sang trọng vô cùng xinh đẹp từ nàng trên người vẫn còn có thể nhìn thấy trước đây cái kia tinh xào đại giáo hoa cải bóng chỉ là càng thêm thành thục hấp dẫn đoán được vị này giáo hoa tiểu tâm tư đường tống nết miệng lên đánh chữ trả lời cảm giác so trước kia xinh đẹp hơn. Ông, ông, ông, che m i ệ n trước đó tử tình còn không có cùng hắn tại cùng nhau thời điểm nàng còn không có như thế lớn gánh nặng trong lòng lúc đó chỉ là do dự do dự nhưng hôm nay tử tình đều cùng hắn xác định quan hệ thậm chí gặp qua phụ huynh lại đi quyến rũ chính mình khuê mật bạn trai đối với nàng thật sự mà nói là xấu hổ dù là biết bên cạnh hắn còn có những nữ nhân khác nhưng trong lòng cảm giác tội lỗi vẫn vô cùng d à y vò đối với nàng tới nói tử tình là thân nhân cấp bậc nàng và tử tình từ sơ chung bắt đầu nhận biết cùng một chỗ xem ạ niệm cùng một chỗ học tập thi đậu cùng một trường trung học cấp ba đại học bốn mười mấy năm qua cơ hội như hình với bóng dù là nàng tương lai có bạn trai cũng sẽ không so tử tình quan trọng hơn nàng sợ nhất là tương lai lại bởi vì đường tống cùng tử tình ở giữa cảm tình sinh ra vết rách dù sao bởi vì tình yêu mà bất hòa tình huống nàng gặp qua rất nhiều hôm qua buổi tối mượn chánh choáng nói ra kỳ thực chính là đang thử thăm dò đường tống mang cho nàng rung động thực sự quá lớn nàng thật sự có chút khống chế không nổi gần nhất mỗi ngày buổi tối vừa nhắm mắt lại chính là thân ảnh thân ảnh thân ảnh của hắn hít hơi thở vớt vớt lông mày đem l ự c chú ý chuyển hướng trước mặt màn hình chờ đợi buổi họp báo bắt đầu nàng cố ý để cho từ tình đem đường tống đêm nay hẹn đến thành bắc hoa viên kỳ thực chính là muốn mượn khoa học kỹ thuật thanh định buổi họp báo chuyện cùng hắn thật tốt tâm tình một phen bây giờ ra chính ưu khiết lập tức giải quyết khách hàng lớn hút thành vật nghiệp thứ những thứ này cũng có thể chứng minh nàng ưu tú thầm ngọc nôn là người kiêu ngạo nàng hy vọng có thể nhận được đường tống t h ư ở n g thức mà không phải lấy một người thất bại thân phận đi cùng khuê mật tranh đoạt len k e n huệ chặt nhắc nhở vang lên thầm ngọc nôn cầm lấy điện thoại nhìn một chút là nàng cao t r u n g trên g giúp đồng học có người ở nàng ấn mở nhất trung ban hai g giúp chặt trình tử vi thầm ngọc nôn bạch mộng lầm các ngươi rất lâu không có nổi bọn mau tới vây xem doanh doanh cao quang thời khắc quá đẹp rồi thầm ngọc nôn lông mày ngưng lại ấn mở video xem xét đây là một cái việt tỉnh truyền thông video phỏng vấn nhân vật chính là người phụ trách quan hệ với nhà đầu tư của công ty y tế trí phương quý doanh doanh video còn tại phát ra thầm ngọc nôn sắc mặt lại càng ngày càng khó coi từ sơ chung đến nay băng vào bên ngoài trí thông minh cùng ekl nàng lúc nào cũng tối tịnh mắt một cái kia lúc cao chung cũng có khác vô cùng ưu tú nữ đồng học bất quá đều bị nàng ép xuống thì như quý doanh doanh bạch ngọc lâm những thứ này bởi vì là trường chuyên cấp ba học sinh khá giỏi ban học tập đều phi thường tốt bạch mộng lâm đại học là hai trăm m ư ơ i một nghiên cứu sinh thi đậu đại học trung văn hồng công t r ư ớ c mắt tại trung hoàn g công ty tài chính công tác thầm ngọc nôn chú ý đối phương xì hưởng cụ tài khoản trải qua vô cùng đặc sắc mà quý doanh doanh trực tiếp đi usa học đại học phía trước tại new j o r d a làm thông dịch đồng thời công tác về sau nghe nói về nước công tác bất quá bởi vì quý doanh doanh công tác quá bận rộn cũng chưa từng ở trong gờ giúp thỏ đầu ra đại gia cũng không tin tưởng không nghĩ tới đột nhiên liền bị truyền hình đài phỏng vấn nàng cũng tại trong video trần thuật cái này hai ba năm công tác phát triển tình huống bởi vì thông dịch đồng thời công tác bị quốc nội làm điều trị khí giới y tế t r í phương chủ tịch nhìn chúng trở thành đối phương trợ lý chuyên môn phụ trách nước ngoài khách hàng đối tiếp đầu năm nay y tế t r í phương tại a cố niêm yết trên s à n chứng khoán giá trị thị trường gần trăm ước quý doanh doanh bởi vì biểu hiện xuất sắc trở thành công ty người phụ trách bộ phận quan hệ với nhà đầu tháng bốn ă m hai sáu tuổi niêm yết trên s à n chứng khoán công ty nữ quản lý cấp cao lương một năm trăm vạn mánh khóe tự nhiên không nhỏ tăng thêm nàng không tệ bề ngoài rõ ràng bị định nghĩa là y tế chí phương tuyên truyền điểm lần này phỏng vấn cũng là mang theo quảng cáo tính chất cao trung g giút đồng học bên trong đại gia thảo luận trước nay chưa có kịch liệt ta vừa mới tại t i k t o c nhìn video gốc nhấn l i k e đã phá mười vạn doanh doanh thật là lợi hại đây là muốn thành doanh nhân ta thiên vừa biết doanh doanh tại y tế trí phương ta từng mua cổ phiếu của bọn hắn quá n g ư bức bốn nhìn xem các bạn học thổi phòng thẩm ngọc nôn hô hấp dần dần gấp rút nội tâm ngũ vị t ạ p trần nàng và quý doanh doanh bạch ngậu lâm n ắ m người quan hệ mặc dù còn có thể nhưng lẫn nhau ở giữa là tồn tại so sánh cùng cạnh tranh bây giờ những người này dần dần đi tới phía trước của nàng đóng lại gờ g ú p chat thẩm ngọc nôn nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu Cắn răng. đem l ự c chú ý một lần nữa bỏ vào trên trực tiếp buổi sáng 10 giờ khoa học kỹ thuật thanh định buổi họp báo chính thức bắt đầu người chủ trì là quốc tế n ổ i danh khoa học kỹ thuật phóng viên sau ngữ chủ trì mở màn video vô cùng lộng lẫy từ vũ trụ bít bang đến ai cách mạng cuối cùng dừng lại tại trên khoa học kỹ thuật thanh định lò gỗ đợn g i ả n giới thiệu qua sau khoa học kỹ thuật thanh định ceo diệp hàn văn đăng t r ạ n g thầm ngọc n ô n ngồi thẳng người nghiêm túc lắng nghe bên tay còn cầm cái cuốn sổ đây đều là buổi tối muốn cùng đường tống thảo luận chủ đề nhất thiết phải thuộc lòng theo trực tiếp, tiếp tục biểu tình trên mặt nàng càng ngày càng chân kinh lại mô hình trí tuệ nhân tạo tổng quát đa phương thức bao trùm văn bản hình ảnh video giọng nói ba d điểm đám mây p i n lù nhiều loại số liệu loại hình hỗ trợ suy luận và tạo nội dung giờ nệ dạ t h hỏn xuyên mô thức tham số quy mô vượt qua 1.87 t r t á ư ơ i và đức là trước mắt toàn cầu lớn nhất thông dụng mô hình lớn đ ủng hộ một r ă m l i n g ô n ngữ tiếng trung lý giải cùng tạo nội dung giờ nệ dạ t h hỏn năng lực đứng đầu thế giới tốc độ suy luận đứng đầu thế giới phân tích và tạo nội dung giờ nệ dạ t h hỏn hình ảnh theo thời gian thực hỗ trợ siêu phân giải sụp dị dỗ lũ t h hỏn kỹ thuật tăng độ phân giải của hình ảnh chuyển đổi phong cách phát hiện lỗi bốn ứng dụng tại lái tự động công nghiệp chất kiểm các lĩnh vực phân vùng điểm đám mây in blue sẽ ở mẹ n tạ t ỷ ị hòn độ chính xác đạt 99.3%. c u n g cấp nhiều mô hình đã được huấn luyện trước hàng đầu trong các ngành nâng cao năng lực hàng nghìn ngành nghề doanh nghiệp có thể trực tiếp sử dụng năm tại người tiêu dùng lĩnh vực khoa học kỹ thuật thanh đ ị n h đẩy ra chính thức bản thanh mịch t chợ đầu vào đa phương thức tạo câu trả lời cá nhân hóa ủng hộ giọng nói văn bản hình ảnh phối hợp qua lại tại xí nghiệp lĩnh vực bốn bởi vì hứng thú cùng g a tâm thầm ngọc ngôn đối với hai ngành nghề hiểu rõ vô cùng khắc sâu tự nhiên biết những số liệu này ý vị như thế nào Langba tất cả biểu hiện đều vượt qua năm nay tháng ba ban bố g ở tờ bốn hơn nữa mang đến phong phú hơn sinh thái cùng ứng dụng càng mẫu c h ư t là chi phí huấn luyện của nó rất thấp chi phí dịch vụ cũng thấp hơn nhiều ốm tệ n ã i đi là một cái vượt thời đại buổi họp báo nhất là đối với hoa hạ tới nói tuyệt đối là một hồi động đất Quả nhiên, theo buổi đầu nhiên, tiến hành,、thầm、ngọc nôn điện thoại bên trên, từng tin bắn ngoài. lên, nhóm, nghiệp nhóm, xa giao nhóm theo họp thầm thoại cái đại loại giao tức tư báo áp lập Các đẩy đủ ra xa nhìn xem trong gờ giúp trạc khí thế hừng hực thảo luận xem như lập nghiệp giả thở ngọc nôn trong lòng dâng lên vô hạn chờ mong cùng g i á vọng tiếp xuống hơn nửa ngày nàng tâm tình kéo dài ở vào hưng phấn trạng thái thông qua nhiều kênh khác nhau tìm hiểu làm ba chấm không càng nhiều nội dung chờ mong lấy buổi tối cùng đường tống giao lưu năm buổi tối sáu giờ bốn mươi bèn nghỉ con núi n ẹ n tổ tại thành bắc hoa viên bên ngoài trên mặt đất bãi đỗ xe dừng lại s o n g đường tống xuống xe dọc theo lối đi bộ đi về phía trước một hồi ngay khi đến gần chú cổng ánh mắt cấp tốc bắt được một đạo ngó g á o rác thân ảnh đường tống khỏe miệ hơi hơi dâ d hắn đột nhiên hướng về phía trước nhảy nữa bước cố ý dùng chấm thấp mà khoa trương âm thanh hô một tiếng a trốn ở cây cột phía sau từ tình vội vàng không kịp chuẩn bị bị dọa đến toàn thân run lên phát ra một tiếng tiếng rít chói thai hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống, xuống ngươi ngươi làm ta sợ muốn chết nàng n g n g đầu chứng to mắt căm tức nhìn đường tống đường tống nhịn không được ha ha cười to ai bảo ngươi tên ngu ngốc này trốn đều trốn không tốt vẫn còn nhìn lên ta ngươi mới là đồ đần đồ đần đường tống đồ đần đường tống sau đó chính là từ tình thẹn quá thành dẫn xô đẩy âm thanh hai người vui cười đùa dẫn đi tới bốn hào đầu ngồi thang máy thẳng tới tầng m mở cửa phòng ngôn ngôn ta đã về rồi tư tính lớn tiếng hướng bên trong hô hét to đem cho đường tống chuẩn bị dép đàn ông đưa tới thầy x o n g dày đi vào phòng khách đường tống liếc mắt liền thấy được ngồi ở trên ghế s o f a thẩm giáo hoa màu trắng áo thun bó sát phối hợp màu đen quần bó giản l ư ợ c nhưng không mất ư u nhã hoàn mỹ phát họa ra nàng linh lung tinh tế dáng người đường cong hình ảnh gì vờ vờ mái tóc dài đen nhánh mềm mại xóa ngang vai giữa đôi mắt và lông mày toát lên vài phần tươi tắn và lười biếng trào buổi tối đường tống thầm ngọc n ô n đứng lên nhìn hắn với đôi mắt con con âm thanh ôn nhu mà trong c h ẹ o bởi vì ta cùng tỉnh tỉnh hôm nay tương đối bận rộn đồ ăn cũng là ta từ phòng ăn bỏ túi hy vọng ngươi không nên chê nhà t ừ tính i ĩ u môi nói nôn nôn ngươi đừng để ý đến hắn hắn mới vừa rồi còn làm ta sợ đâu tiếp lấy t ừ tình đem vừa mới c h u y ệ n hướng khuê mật tố cáo cáo trạng thầm ngọc nôn hướng đường t ố n g nháy mắt mấy cái đột nhiên hướng về phía trước nửa bước nhẹ nhàng méo méo mặt của hắn hử nhường ngươi khi dễ nhà chúng ta tỉnh t ỉ n h t i n h tế tỉ mỉ ôn n h u n n g tay mang theo nụi thơm nhàn nhạt, nhạt cùng với như có, như không nhẹ nhàng lay động rồi một lần đường t từ tính rất rõ ràng không nhìn ra hai người ở giữa trò vặt ngược lại dương dương đắc y ôm lấy khuê mật cánh tay thân mật nói vẫn là nôn nôn tốt nhất mua đường tống hơi nhũ mày trực tiếp đưa hai tay ra một trái một phải tại hai cái khuê mật trên mặt bóp một cái hai loại khác biệt xúc cảm mang đến hoàn toàn khác biệt thể nghiệm vô cùng hăng hái từ tính ra vẻ hung hăng nói nơi này chính là chúng ta địa bàn cẩn thận chúng ta đánh ngươi đường tống mỉm cười nói được a hai người các ngươi cùng tiến lên xem là ai trước tiên nằm xuống nôn nôn nhanh lên thầm ngọc nôn trên mặt lộ ra mất tự nhiên biểu lộ vậy vậy thái dương tóc dài nhanh ngồi xuống đi đồ ăn đều phải lạnh bữa tối vô cùng phong phú sườn g i m súp lơ xanh x à o tỏi cá chém hấp đầu ngội tổng hợp bốn ba người sau khi ngồi xuống theo từ tình tiếng c ư ờ i đ ù a bầu không khí dần dần nhẹ nhõm đứng lên thầm ngọc nôn cũng không có trực tiếp cùng đường tống trò chuyện buổi họp báo khoa học kỹ thuật thanh định mà là chủ động nói đến cuộc sống đại học trò chuyện ba người cùng hồi ức bằng hữu hàn huyên tới chỗ vui vẻ còn có thể mở ra điện thoại eo bung ảnh từ bên trong tìm ra một chút trước đó vỗ qua ảnh chụp đại học lúc nàng nên tính là phong quang nhất thời khắc chủ tịch hội sinh viên trường kinh tế và quản lý đại giáo hoa tham gia đủ loại tiết mục biểu diễn tranh tài trên thực tế đằng sau theo video ngắn bình đài bạo hỏa nàng một mực tại cố ý marketing chính mình yến thành giáo hoa tết i tuổi mục đích là vì kinh doanh chính mình tài khoản thành quả cũng vô cùng rõ rệt năm hai nghìn hai mươi tốt nghiệp lúc nàng cá nhân tài khoản lượng f a n hâm mộ liền vượt qua sáu mươi vạn trước đây lựa chọn tiến vào năm trăm mạnh công ty nước ngoài làm hờ giờ cũng là vì tích lũy nhân mạnh tài nguyên tìm kiếm thích hợp lập nghiệp cơ hội trương thiên kỳ cũng là nhìn chúng nàng điểm này mới có thể cuối cùng lựa chọn cùng nàng cùng một chỗ khởi đầu ra chính ưu thiết nàng cũng đem chính mình tài khoản cống hiến ra ngoài lấy không phải tiền tệ tài sản định giá bỏ vốn trở thành g i a chính ưu k hết trọng yếu tuyên truyền lấy được nguồn khách hàng bằng không lấy nàng tình huống ban đầu căn bản không có tiền chiếm bốn mươi chín phần trăm c ủ quyền cho nên tại lập nghiệp phương diện này nàng cũng không có chiếm trương tiên k ỳ quá nhiều tiện nghi nhiều lắm là chính là đôi bên cùng có lợi mà thôi ngoài cửa sổ bóng đêm dần khuya bên trong nhà ánh đèn ấm áp nhu hòa buổi tối hơn tám giờ bữa tối kết thúc tư tình cùng thẩm ngọc l u ô n cùng một chỗ tiến vào p h ò n g bếp bắt đầu thu thập bộ đồ ăn chuẩm đĩa hoa quả đường tống ngồi ở trên ghế salon nồng nhiệt nhìn xem trên tivi truyền tống nghệ tiết mục mũ hôn hợp có hoa quả mùi thấm n g át thầm ngọc nôn đem một b à n tinh xảo hoa quả thập cẩm phóng tới trước mặt hắn tiện tay đưa một cây tăm cầm tạ đường tống đưa tay tiếp nhận cây tăm nhịn không được nhìn nhiều nàng một mắt không thể không nói vị này đại giáo hoa là thực sự có điểm đồ vật cúc nhìn có vẻ sắp cỡ dê cùng thu thu không kém cạnh chú ý đến đường tống ánh mắt thầm ngọc nôn hơi như người dùng ngón tay kẹp lên một khoả nho phóng tới đường tống bên miệng cái này siêu cấp ngọt nếm thử đường tống nhẹ nhàng gật đầu hé miệm quả nho trôi vào trong miệm nhẹ nhàng tán ra ngọt ngào nước tại giữa răng môi chạy xuôi chính xác ăn t h ân g vòng sáng ọ c cắn cái, tức Nôn ánh môi mắt một một hơi hơi lộ tỏ lấp lõe, lập ra đương i xem đ ư ơ n nhiên bây giờ toàn bộ mạng cũng đang thảo luận thầm ngọc nôn hướng về đường tống phương hướng xây dịch cơ thể nghiêng về phía trước ngữ điệu nhẹ nhàng mà tự tin lạnh ba tuyên bố tương đương với vì lập nghiệp giả mang đến phổ cập kỹ thuật chi phí giảm xuống thương nghiệp hình thức sáng tạo cái mới các loại đa trọng kỳ ngộ cho dù là do chính ngành nghề cũng có thể tiếp nhập trong đó cực lớn tiết kiệm chi phí bởi vì sớm chuẩn bị tốt thoại thuật nàng âm thanh rõ ràng lưu loát rất có sức cuốn hút đúng lúc này đinh linh linh điện thoại tiếng trung trợt vang lên các đức nàng lời nói đường tống móc ra điện thoại liếc mắt nhìn trên mặt lộ ra mỉm cười thẳng nhiên xin lỗi ta đi nghe điện thoại đã nói xong liền đứng dậy đi thẳng ra ban công đứng tại trên ban công đường tống ấn nút tiếp nghe uy thanh định trong ống nghe chuyển đến quen thuộc âm thanh mang theo vài phần mọi mệnh cùng ôn u tiểu thống ngươi bây giờ đang làm gì đâu tại bằng hưu ở đây ăn cơm nói chuyện h i ế m vừa mới còn tại trò chuyện khoa học kỹ thuật thanh định buổi họp báo hôm nay khổ c ta bên này cuối cùng rút xong vừa mới thu xếp đồ đạc thời điểm nhớ tới đại học đi yến thành nhìn ngươi thời điểm ngươi chế tạo cho ta lá ngân hạnh bục mạc còn nhớ rõ sao đương nhiên nhớ kỹ đường tống ánh mắt lóe lên vẻ hồi ức năm 2016 t i ế t trung thu không sai biệt lắm cũng là thời gian này bạch nguyệt quang đột nhiên từ đế đô chạy đến yến thành thăm hỏi hắn lúc đó tại đại học công nghệ yến thành bên ngoài trên một con đường chính mình nhận được một cái vô cùng xinh đẹp lá ngân hạnh về sau chế tác trở thành bục mạc đưa cho liều thanh định viên kia bục mạc ta không tìm được không biết lúc nào rớt liều thanh định âm thanh có chút bị khuất giống như là muốn khóc tựa như đường tống đội vàng ăn không việc gì ta cho ngươi thêm làm một cái đây chính là ngươi nói a liêu thanh định ngữ khí trong nháy mắt sinh động đứng lên giống hải tử giống như n ũ n g nịu tựa như thuốc d i ụ c nói ta bây giờ liền muốn ngươi đi đại học công nghệ cái kia con phố lại cho ta tìm một cái xinh đẹp nhất lá ngân hạnh chụp ảnh để cho ta nhìn một chút ngạy bây giờ bây giờ ta đột nhiên đặc biệt đặc biệt tưởng niệm nó nếu là không thấy được buổi tối khẳng định sẽ mất ngủ liêu thanh định ngữ khí kiên định lại tùy hướng đường tống hít hơi thở k h o miệng vẫn như cũ mang theo nụ cười cưng triệu ý tốt ta ta liền đi qua đó chờ một lúc cho ngươi phát h n h trụ thành bác hoa viên ngay tại r ụ hoa khu khoảng cách đại học công nghệ cũng liền ba km tả hưu ngược lại là không xa hử cảm tạ tiểu tống khổ cực cúp điện thoại đường tống quay người trở lại phòng khách thầm ngọc nôn mặt mỉm cười nói nghe xong chúng ta tiếp tục đường tống ngân một tiếng nói ta có chút chuyện phải đi ra ngoài một bận trở về lại trò chuyện đi thầm ngọc nôn nụ cười trên mặt hơi hơi cứng đờ nhưng khôi phục rất nhanh như thường chỉ là đáy mắt lướt qua một k i a không dễ dàng phát giác thất lạc t u t ngươi làm việc trước đường tống mặc vào á o khoác hướng đang tại phòng bếp bận rộn từ tình hô tình tình ta rời đi một hồi chờ một lúc lại tới từ tính mang theo cao su găng tay một bên rửa chén bắt một bên phất phất tay biết rồi trên đường lái xe cẩn thận bị hệ bi đường tống lại hướng thẩm ngọc nôn đạo âm thanh đừng bay người đi ra ngoài nhìn hắn bóng lưng biến mất ở cửa ra vào thẩm ngọc nôn nụ cười trên mặt dần dần rút đi thay vào đó là một loại tâm tình phức tạp trong lòng đột nhiên có loại dự cảm xấu năm bóng đêm như mực lạnh nguyệt treo cao ánh sao lấp lánh phối màu trắng băng bẹn nỉ h con nịn nhạt ngân huy tựa như một vòng lưu động nguyệt quang qua lại h ế n thành yên tĩnh đầu đường bánh xe ép qua mặt đường phát ra nhỏ nhẹ tiếng xào xạc cùng đầu thu ban đêm ý lạnh hòa làm một thể ước chừng mười phút sau đại học công nghệ yến thành dần dần đập vào tầm mắt đi qua hai chỗ rẽ đường tống đem xe tại một chỗ đầu phố ngừng lại ánh mắt nhìn về phía trước quen thuộc đường phố vẫn như c ũ duy trì những ngày qua bộ dáng hai bên cây ngân hạnh tại trong gió nhẹ k h ẽ đu n g đưa một số nam nữ có vẻ là sinh viên dắt tay cười cười nói nói từ bên cạnh hắn đi qua trong không khí tràn ngập đầu thu đặc hữu thanh lanh khí thức sen lẫn bùn đất cùng lá rụng hương thơm đường tống suy nghĩ phảng phất lại trở về đã từng cùng liêu thanh định ở đây tản bộ hình ảnh đem xe khóa ký sau đường tống cất bước đi vào đường phố ánh mắt bung ô xuống nhìn trên mặt đất từng viên lá cây đi về phía trước không có mấy b ư ớ c đắc nhanh nhẹn tiếng bước chân đột nhiên từ tiền phương truyền đến đường tống tầm mắt dư quang bên trong một thân ảnh đang từ phía sau cây chậm rãi đi ra hình ảnh gì bờ gờ nàng hơi nghiêng đầu khoe miệng n ở một nụ cười ánh mắt thẳng tắp rơi vào hắn trên người đường tống bước chân b ỗ n nhiên dừng lại ngẩm đầu nhìn về phía trước mặt nữ sinh ngu ngơ tại chỗ ánh đèn vẩy vào mơ hồ cảnh sát t r u n g quanh cũng mơ hồ suy nghĩ của hắn kim hoàng lá ngân hạnh theo gió bay xuống tại nàng bên cạnh xoay quanh có một mảnh vừa vặn rơi vào trước ngực của nàng nhìn thấy đường tống bộ dáng ngơ ngác kia liêu thanh định tiện tay bước lên hướng đường tống n é m tới uy còn chờ cái gì nữa đâu đồ đẩn chương 468. đêm thu say đắm chương 468. đêm thu say đắm kim hoàng lá ngân hạnh bồng bềnh lung lay cuối cùng rơi xuống tại đường tống dưới chân bên hai vẫn như c ũ vang vọng bạch nguyện quang âm thanh chân thực mà mang theo nhiệt độ cũng làm cho hắn cuối cùng xác nhận đó cũng không phải chính mình n o giáp phanh phanh phanh ba tiếng tim đập r ồ n dập trong lồng ngực như tiếng c h ố n g trận vang r ộ i bên thai đường tống đối với hắn thanh xuân mà nói liệu thanh định chính là tối trực quan ký hiệu cùng đại biểu bọn hắn nằm ở trên bãi tập phơi nắng đàm luận tương lai tốt đẹp bọn hắn trốn ở dưới mái hiên nhìn trên trời nước mưa đàm luận bên người chuyện lý thú bọn hắn ngồi ở trong phòng học cánh tay dính vào cùng nhau trao đổi lấy giải đ ể mạch suy nghĩ nàng là trong những năm tháng ấy sáng ngời nhất thái sắc là đáy l ò n g của h ắ n mềm mại nhất bộ phận cũng là hắn vô số lần ở trong mơ truy đổi lại vẫn luôn không cách nào chạm đến bạch mười quang vào giờ phút này n gương mặt thanh tú trắng mịn ôn nhu phiêu giật đôi ngựa đôi mắt trong veo như nước hết t h ả đều cùng trong trí nhớ thiếu nữ kia chồng lên nhau tại một chỗ phảng phất thời gian chưa bao giờ tại nàng trên người lưu lại vết tích nhìn thấy đường tống vẫn như c ũ không nói lời nào chỉ là nhìn xem nàng liêu thanh định ngượng ngùng đưa tay bó lấy sau thai tóc rối cổ tay ở trong màn đêm phát ra s ứ trắng một dạng l ộ c l â y tiếp lấy dội ra chân phải hướng về phương hướng của hắn bước ra một bước d à i đát đáp ba hai người ở giữa khoảng cách chỉ có nửa mét không đến đỉnh đầu hiện ra ấm áp đèn đường đem bọn hắn thân ảnh báo phủ liêu thanh định ngầm đầu nhìn xem h hàng mi chốc chốc tại trên gương mặt của nàng giải bóng li ti như hai chiếc cọ nhỏ không ngừng khẽ chạm từng lần từng lần một lay động những rung động trong lòng đường tống gió đêm từ sau lưng của nàng thổi nhẹ mơn man man g theo nàng mùi thơm cơ thể chui vào lỗ mũi của hắn đường tống túi đầu ngắm nghĩa nàng mang theo bụi bầm mặt trứng ống hốc mắt dần dần có chút ư ớ tác hắn há to miệng lại phát hiện cổ họng khô chát chát phải nói không ra lời tới liêu thanh định dỗi ra ngón tay méo méo hắn sóng mũi cao ngự khí mang theo vài phần bị n g ợ m ai nếu không nói ta liền muốn biến mất t tiếng nói vừa ra cơ thể đột nhiên bị dùng sức ôm lấy nó để cho tim đập của nàng trong nháy mắt tăng nhanh mấy phần cơ thể của liễu thanh n ị n h cứng ngắc lại p h ú t chốc dần dần chấm tính lại đưa tay vòng lấy hắn to lớn eo lưng nhẹ nhàng nhắm mắt lại cảm thụ được trên người bạch nguyệt qua nhiệt g n độ hô hấp lấy nàng trên người khí tức quen thuộc đường tống tâm dần dần an bình xuống ngươi như thế nào đột nhiên chạy tới hôm nay vừa mở xong buổi họp báo phải nên nghỉ ngơi thật tốt đúng a liễu thanh n ị n h âm thanh nhẹ nhàng giống như là sợ đánh vỡ phần này yên tĩnh có được cho nên ta liền đến yến thành ở đây nghỉ ngơi nghỉ phép không hoan nên phải không đương nhiên hoan nên vẫn muốn mang ngươi nhìn ta một chút tại yến thành nhà đường tống lời nói v bà vai đột nhiên bị cắn một cái l i ê u thanh định bông u ra miệng âm thanh bên trong mang theo cảm xúc ta không muốn xem nàng sở dĩ vẫn luôn không dám tới có một cái nguyên nhân rất trọng yếu là sợ nhìn đến ôn nhuyễn cùng đường tống sinh hoạt từng ly từng tí bọn hắn quần áo dày mỹ phẩm dưỡng ra những thứ này thường ngày vặt vãnh hình ảnh sẽ nhắc nhở nàng hắn sớm đã không phải cái k i a chỉ thuộc về nàng đường tống lần này vội vã chạy đến cũng là bởi vì biết ôn nhuyễn muốn tại thâm thành chờ hai ba ngày theo lý thuyết trong khoảng thời gian này nàng có thể thật tốt cùng đường tống đơn độc ở chung thuận tiện trò chuyện nghe liều thanh định lời nói đường tống chôn dấu ở đấy lòng ngày thật xin lỗi nếu nói xin lỗi mà hữu dụng còn muốn cảnh sát làm gì người thứ cặn bã nam liêu thanh định mở miệng anh đào nhỏ ra tại hắn trên cổ trọng trọng cắn một cái t ê đường tống hô nhỏ một tiếng ôm nàng tay hơi hơi dùng sức đối mặt bạch mượt quang hắn sở dị dối d á m như vậy cũng là bởi vì hay náy liêu thanh định vì hắn bỏ ra rất nhiều hơn nữa một mực tại lập n h ư tại yến thành mua nhà chuyện đối với thích nàng nhiều năm như vậy đường tống tới nói phần này lực t r ù n g kích không cách nào nói rõ nếu như tại tháng tư phía trước biết những thứ này đại khái sau đó cũng sẽ không có chuyên gia làm đẹp đại tỷ giả danh h u ệ n những người này tốt liêu thanh định đẩy lồng ngực của hắn thả ta ra chỗ này nhiều người qua lại đường tống bung hai cánh tay ra đứng thẳng người nhìn nàng k i a trương tươi mát gương mặt đáng yêu nhịn không được túi đầu tại trên nàng gò má hôn một cái mềm mại tinh tế tỉ mỉ cờ cờ đàn hồi còn mang theo mỹ phẩm dưỡng ra hương khí liêu thanh định mắt to như nước trong veo t r ừ n g lớn một chút đèn đường mở vàng phía dưới trên mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hiện lên đỏ b n g trên mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hiện lên đỏ bừng đặc biệt khả ai, ai bảo ngươi hôn ta nàng ra v ẹ tức giận dùng ngón tay điểm một chút lồng ngực của hắn đường tống nết mượt lên lần nữa túi đầu bẹp một tiếng Tại yên tĩnh trong yên đêm bóng phá l ệ rõ ràng. l i ê u thanh định một bên đỏ hơn, như uy ả tàu hiếp n Nàng nhẹ nhàng một bên của âm tinh n theo chuẩn tìm được bên hông hắn sợ nhất một chỗ dùng sức cào hôi dừng tay đầu hàng ta sai rồi còn không được sao ta lệnh cho ngươi không được đúc đ í c h tha mạng đừng ngăn cản thật ngứa thật ngứa sai sai đường tống một bên lui về sau một bên hai tay bảo vệ chính mình bộ vị yếu hại cười không t h ở nổi liêu thanh định cũng không theo không đông tha từng bước ép sát không được vừa rồi như vậy khi dễ ta bây giờ liền nghĩ tính như vậy không có cửa đâu đường tống từ nhỏ liền sợ đột hai sườn nách cổ đều là chỗ hiểm hai người bọn hắn ở giữa cảm tình mặc dù một mực rất tốt cũng không thiếu hụt m à sắt cùng tranh cãi tỷ như đường tống cùng những nữ sinh khác chơi trò chơi nói chuyện、thiếm. hoặc trốn học đi ngoài trường con nét có đôi khi chọc giận l i ê u thanh định nàng liền sẽ giống nổi giận m è o con đi lên đủ loại cù l é t đây cũng là hai người ở giữa trò chơi nhỏ chính là dạng này muôn màu m ô n bẻ tràn ngập chấn động thanh xuân mới có thể bị hắn một mực nhớ kỹ cho đến ngày nay vẫn khó quên l i ê u thanh định đại khái cũng là như thế đường tống đội vàng tranh né hai người dưới ánh đèn đường truy đuổi dùng beng kim hoàng lá ngân n g hạnh theo bọn hắn bước chân bay múa ngẫu nhiên có vài miếng bay xuống tại bọn hắn bả vai hoặc trên tóc đi ngang qua không thiếu học sinh n h o nhao đem ánh mắt nhìn về phía dưới đèn đường truy đuổi hai người biểu tình trên mặt không giống nhau. một ít nữ sinh nhìn xem bị khi dễ đại x o à y ca nhịn không được dâng lên nồng nặc ý muốn bảo hộ nam sinh thì hâm mộ nhìn xem đường tống cùng với bên người hắn mặt trẻ c o n cực kỳ đáng yêu qua một hồi lâu đợi đến liêu thanh định thở hồng hộc hai người lúc này mới chậm rãi ngừng lại tốt tốt ngươi lại cào ta liền thật muốn treo liêu thanh định n g m n g đầu lên nhìn hắn chằm chằm uy hiếp nói bất quá lần sau còn dám loạn hô ta cẩn thận ta đem ngươi trói lại cũ lét hai người lại đấu khẩu vài câu đường tống đem ngươi trói lại cũ lét h a người lại đấu khẩu vài câu đường tống đem liêu nàng tại trên đường phố ra bước bắt đầu tìm kiếm lá ng nhưng lẫn nhau ở giữa lại nhiều hơn một loại khó có thể dùng lời diễn tả được an ý tình cờ ánh mắt g i a o hội đều có thể cảm nhận được đối phương ôn hòa đây là một loại kỳ diệu cảm giác để cho đường tống tâm tình thư sướng mảnh này như thế nào không được màu sắc không đủ sáng rõ cái này đâu cũng đã bị gãy rồi bóng đêm dần khuya đường phố bên trên ánh đèn càng ảm đạm liêu thanh định đột nhiên dừng chân lại chỉ vào phía trên con mắt lóe sáng lấp lánh nói một mảnh kia nhìn rất đẹp chính là quá cao ngươi có thể với tới sao đường tống theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại kim hoàng trong suốt gân lá hiện rõ gần như hoàn mỹ chờ ta lập tức cho ngươi đường tống tự tin dựng lên một cái ok thủ thế lui lại mấy bước đứng vững vàng hít một hơi thật sâu ánh mắt khóa chặt mục tiêu sau đó đột ngột lấy đà lao tới ngay khi gần chạm tới thân cây chấp thời cơ bật nhảy lên cánh tay r ú i thẳng chính xác nắm lấy cuống chiếc lá ngân hạnh đó động tác sạch sẽ lưu loát khi tiếp đất gần như không phát ra tiếng động nào cho thấy tuyệt cao sức bật dù sao hắn nhưng là cái quái b ư ớ c đã trải qua nhiều đạo cụ hệ thống như vậy cải thiện bây giờ sờ lem đủ cũng không có vấn đề gì nhìn một chút trên tay chiến lợi phẩm đường tống trên mặt lộ ra tơi cười đặc ý q a y người đưa tới l i u thanh định trước mặt như thế nào l i u thanh định nhẹ nhàng tiếp nhận lá ngân hạnh. con mắt trong nháy mắt còn trở thành hai đạo người nhà ngẩng đầu nhìn hắn tiểu tống ngươi thật lợi hại nói xong nàng chợt n h ó n chân lên hồng nhuận đầy đặt môi anh đào hôn vào cái cảm của hắn bên trên nhẹ nhàng ngứa một chút như bị điện giật nhẹ tê tê giống như dòng điện chạy khắp cơ thể trong khoảnh khắc để cho đường tống nhịp tim hụt một nhịp bạch n g u y ệ t quang khích lệ cùng với chủ động hôn đối với hắn mà nói có một loại đặc biệt thu được cảm giác đại khái là t h ở thiếu thời khát vọng lấy được thỏa mãn hắn hiện tại đang tại bù đắp tiếc nuối đi thôi đô đâm tiểu tống tới ngươi trường học cũ xem liêu thanh định vỗ tay cái n ộ chắp tay sau lưng nhanh chân hướng về phía trước. bước tiến của nàng nhẹ nhàng m à hóa bát toàn bộ ban đêm đều bởi vì nàng mà sinh động ánh đèn đem nàng cái bóng kéo rất nhiều dài cùng bên đường cao lớn cây ngân hạnh sen lẫn thành một bức động lòng người hình ảnh đường tống cười cười chạy c h ậ m đến đuổi theo đột nhiên từ phía sau lưng ôm lấy nàng a ngươi làm gì tại liêu thanh định trong tiếng kinh hô hôn lên bờ môi nàng thời gian phảng phất dừng lại hết thể chung quanh âm thanh đều bị ngăn cách ra chỉ còn lại lẫn nhau tiếng tim đập ở trong màn đêm quanh quẩn cơ thể của liễu thanh định cứng ngắc lại một cái t r ớ c mắt sau đó dần dần chấm tính lại nhắm mắt lại thường thức bạch nguyễn quang ngượng ngùng mà ôn nhu bờ môi hô hấp lấy nàng nụi vị quen thuộc lòng đường tống chưa bao giờ thấy bình yên đến thế thành bác hoa viên tiểu khu cái này dưa thật ngọt n u ô n n u ô n ngươi cũng ăn nha còn chờ cái gì nữa a thẩm ngọc n u ô n hoài niệm ánh mắt một lần nữa tập trung không đếm x ỉ a tới cầm lấy một mảnh dưa hấu bắt đầu nhai nuốt đỏ tươi mát m ẽ nước tại trong miệng c h ả y xuôi nàng lại phảng phất ăn không ra tư vị mắt nhìn bên cạnh đang tại say sưa ngon lành nhìn tống nghệ khuê mật thẩm ngọc luôn hỏi đường tống đã rời đi một giờ làm sao còn không trở lại tư tính lắc đầu nói không biết à ngươi cũng thấy đấy ta cho hắn phát tin tức đều không trở về có thể là đang bận a ngươi cũng biết người như h thầm ngọc nôn mí môi thấp giọng nói có khả năng hay không là đi tìm những nữ nhân khác đường tống phía trước gọi điện thoại thời điểm mặc dù nàng không nghe thấy nhưng một mực đang âm thầm quan sát từ hắn giọng điệu cùng trên nét mặt có thể nhìn ra rất nhiều đồ vật cũng đoán được đối phương là cái nữ sinh mà lại là đường tống phi thường yêu thích nữ sinh chỉ là nàng sợ chính mình khuê mật trong lòng khó chịu cho nên không có nói rõ mà thôi à từ tình giật mình trên mặt lộ ra biểu tình hung ác đều nói tốt nếu là hắn dám cho ta leo cây ta ta liền trừng phạt ngươi muốn phong ít lời gác đáng tiếc nàng lại nghĩ không ra cái gì tác dụng ý hiếp lực n ô n n ữ Thầm ngọc nôn nhỏ giọng nhắc nhở nếu không thì ngươi gọi điện thoại cho hắn vì đêm nay nàng chuẩn bị rất lâu còn nghĩ cùng hắn trò chuyện thoải mái thuận tiện kéo vào một chút khoảng cách cái này có phải là không tốt lắm hay không a từ tình m i ệ n túng vạn nhất hắn tức giận làm sao bây giờ thầm ngọc nôn khỏe miệng giật một cái nàng liền không nên đối với cái này h è n nhát khuê mật ôm lấy chờ mong chỉ ngoài miệng thổi nữ bức vừa đến chính sự liền như xe bị t ộ t xích bất đắc dĩ nói liền ngươi d ạ n này vẫn là ngoan ngoãn làm cái tiểu nữ bậc a nhìn thấy khuê mật k i n h bị ánh mắt từ tình nhịn không được có chút đỏ mặt coi bọn nàng hai người ở giữa quan hệ liên quan tới nàng và đường tống lần thứ nhất t ử tình đã sớm toàn bộ nói cho thẩm ngọc nôn l i ê n tư thế cảm thụ đều nói rõ ràng tinh tưởng sở tăng thêm nàng tiểu thuyết tác gia thân phận miêu tả còn đặc biệt tinh tế tỉ mỉ lập tức t ử tình đen như mực mắt to quay tròn loạt chuyện mở nói đ a nói muốn ta gọi điện thoại cho hắn cũng có thể bất quá nếu thật là bị đánh đòn thời điểm liền để đường tống đánh ngươi ngược lại trên mông ngươi thịt nhiều hơn ta nói chuyện nàng đi lên vỗ vỗ thẩm ngọc nôn mà mông có thể trở thành công nhận đại giáo hoa nàng dáng người không thể bắt bẻ chân chính trước sau lồi lõm thầm ngọc nôn cắn m ô i đỏ m ọ n g một cái đột nhiên một chút đầu nói tốt cũng có thể O. từ tình chấp chấp mắt to ngạc nhiên nói n g ư ơ i m à hảo tâm như vậy sẽ không phải là có điều kiện gì à thầm ngọc nôn cười nói chúng ta thế nhưng là hơn mười năm láo k h u y ê mật nhìn thấy ngươi chịu tội ta cũng biết đau lòng muốn giúp ngươi chia sẻ một chút từ tình trên mặt lộ ra biểu tình hồ nghi vừa định nói cái gì l ê n kèn âm thanh nhắc nhở hẹ chặt văng lên cấp tốc giơ tay lên nhìn một chút đường t ố n g ôm một cái ngượng ngùng tỉnh tỉnh ta bởi tối có chuyện tạm thời không qua được thầm ngọc nôn trong lòng một hồi vắng vẻ nụ cười trên mặt hoàn toàn tiêu thất nha Thật đúng là cho ta leo cây đáng giận đường tống t ư tình ủy khuất đi môi hừ về sau chúng ta đều không cần hắn tới nhà đáng giận đáng giận nói xong rồi buổi tối ăn cơm xem tv ngủ hôm nay vẫn là đẹp nhất thứ sáu kết quả đột nhiên tiêu thất lâu như vậy mới trả lời tin khẳng định muốn đi bồi những nữ nhân khác cái này khiến nàng t ư tình đại tiểu thư mặt mũi để nơi nào t ư tình cầm điện thoại vừa muốn hung tận hồi phục vài câu điện thoại lần nữa chấn động đường tống hẹ chặt chuyển khoản một trăm l i n thỉnh thu khoản đường tống xin lỗi à chuyện lần này chính xác rất đột nhiên cuối tuần ta cũng biết bề bội nhiều việc không có cách nào giút ngươi ngươi cùng khuê mật đi dạo đường phố mua thêm một chút đồ vật ba từ tình khuôn mặt trực tiếp dí đến trên màn hình chừng đen như mực mắt to cái mười trăm ngàn vạn mười vạn Á á á. phát tải nôn nôn chúng ta phát tải yên tĩnh trong phòng khách vang lên tiếng rít chói thai âm thanh từ tình con mắt chiếu lấp lánh ấn mở không trạc đánh chữ nói ok chủ nhân không cần quá mệt mỏi chú ý nghỉ ngơi có cần hỗ trợ liền gọi ta ngủ ngon chụp chụp h á t xong tin tức cợ lạc thu khoản từ tính như g miệng hai tay chống lạnh ngày mai ngươi bổi ta đi dạo phố a ta máy tính bảng đều lịch không chịu được nhất thiết phải đổi một cái còn có quần áo chúng ta đi cửa hàng xa xỉ phẩm dạo chơi luôn cảm thấy cách gan mặc hiện tại không hợp với chiếc xe thể thao của ta ha ha ha không đi ta không có hứng thú thầm ngọc nôn l ắ t đầu đứng dậy đi tới phòng bếp từ trong tủ lạnh lấy ra một bình cọc thai trở lại trên ghe salon tự mình uống trong lòng phá lệ khổ tâm từ tình cơ thân thể của nàng làm nụ nói tiền này hai ta cùng một chỗ hoa ngươi liền bồi ta là được đi ta chính mình một người rất chán cái này tiền là đường tống đưa cho ngươi để cho ta hoa tính toán chuyện gì xảy ra từ tình chu mỏ một cái nói ngươi còn cùng ta tính toán như thế rõ ràng à phía trước ngươi không phải cũng luôn nói chờ ngươi lập nghiệp thành công tại phú tự do tiền giấy hai ta cùng một chỗ hoa sao bây giờ ta có tiền khẳng định muốn cùng ngươi cùng một chỗ hoa không thì còn nghĩa lý gì đã từng nàng làm một cái tiêu chuẩn mong khuê mật thành p h ư ợ n đảng mỗi ngày ngồi ăn rồi chờ chết liền đợi đến khuê mật tốt về sau kéo chính mình một cái bây giờ chính mình sinh hoạt tốt rồi khẳng định muốn mang mang khuê mật thầm ngọc nôn bờ môi nhấp nhẹ hơi hơi cúi đầu ánh mắt lóe lên cảm động thần sắc được hay không nôn nôn tư tình đẩy thân thể của nàng làm n ũ n nói ngươi cũng mấy tháng không có bồi ta đi dạo phố thầm ngọc nôn xoay người đột nhiên nói tình tình ngươi có hay không nghĩ tới ngươi cùng đường tống tương lai tư tình giật mình ánh mắt hoảng luận nói ta Ta lại k nàng, vào vào. nàng bây giờ hơn càng nhiều hơn chính là hưởng thụ yêu quá trình đôi khi còn được chứng kiến những tình tiết trong tiểu thuyết diễn ra ngoài đời thực cũng không có nghĩ tới tương lai sẽ cùng đường tống phát triển đến giai đoạn nào ngươi hẳn phải biết hắn không chỉ có ngươi một người bạn gái thầm ngọc ngôn thổ khí như lan nói ô nhuyễn lâm mục tuyết tiểu tĩnh hắn cuối cùng sẽ cùng ai kết hôn cái tiêu cá nhân cũng có phải hay không là ngươi ta không biết từ tình cắn môi một cái lui về phía sau ruột c ổ một cái lập tức lại nói l ầ m b ầ m kết hôn cũng không có gì ghê g ớ n đi như bây giờ không phải cũng rất tốt chúng ta mỗi ngày thật vui vẻ vui chơi giải trí thỉnh thoảng còn có thể lái xe thể thao đi h ó n g mát kỳ thực trong nội tâm nàng biết tại trong mấy người nữ nhân này nàng sức cạnh tranh là nhỏ nhất ôn n h u ễ n là quan g ảnh truyền thông thi hành động sự tổng giám đốc còn có một đôi e đầy đạn hướng về vô địch lâm m ộ c tuyết là phụ tá của hắn các phương diện đều rất xuất sắc tiểu tĩnh lại càng không cần phải nói tiêu chuẩn bạch phú mỹ đại tiểu thư nàng cũng chỉ dám ở trong tiểu t u y ế t đem các nàng ngược thương tích đầy mình thật đến trong hiện thực gặp ai cũng im thi thít thầm ngọc nôn nhẹ nhàng nói ta năm nay đã hai mươi lăm tuổi về sau cũng biết tìm bạn trai kết hôn đến lúc đó ta sẽ có chính mình gia đình liền sẽ cùng ngươi tách ra nói không chừng còn có thể gả ra nước ngoài chúng ta một năm cũng liền gặp mấy lần mặt o o không cần ta không nên cùng ngươi tách ra từ tình dùng sức lắc đầu ôm lấy cơ thể của thầm ngọc nôn thầm ngọc nôn vô vô đầu của nàng đây là không thể nào chúng ta sớm muộn cũng sẽ có riêng phần mình sinh hoạt trừ phi từ tình lỗ thai giật g i nâng lên đầu góc nói trừ phi cái gì trừ phi thầm ngọc nôn c h ậ m rãi tới gần gương mặt của nàng mười cm năm cm hai người chóc mũi dần dần chĩa vào cùng một chỗ tư tình trực tiếp trở thành đối với mắt hiếu kỳ nói ngươi làm gì a tại sao không nói chuyện thầm ngọc nôn cười cười hơi hơi n g h i ê n g đầu trừ phi hai ta lão công là cùng một người tư tình sắc mặt đỏ lên trấn mắt hốc mồm nhìn xem nàng cái này làm sao có thể ánh mắt chạm nhau thầm ngọc nôn cười lấy tại trên mặt nàng h ô n một cái được rồi cùng ngươi mở nói đùa nhìn e m ngươi g i ỏ đến ha ha ai nha ngươi cái chết tâm cơ nôn ta liền biết ngươi liền tại đùa người ta từ tình trực tiếp nào h đi lên bắt đầu cùng khuê mật chiến đấu vui cười đùa giỡn bên trong thầm ngọc nôn ánh mắt có chút thất thần trong đầu không ngừng thoáng qua đường tống hình ảnh không biết hiện tại ở bên cạnh hắn là ai bờ gm người yêu quá nhiều vậy mà đáp ứng ta muốn cho ta một cuộc sống ngọt ngào như mật ong thêm một viên kem sữa ta khoáy lên t h à n thùng tính mịch trong xe phiêu đãng liêu thanh định dễ nghe tiếng ca đường tống ngón tay nhẹ nhàng đập tay lái t i ê n tính mà nghe khóe môi n i ế t lên nụ cười thản nhiên ánh đèn sáng ngợi đạo qua đường phố bèn n h ỉ con ủi nện tội chậm rãi lái vào h ế n cảnh thiên thành hầm để xe đợi đến xe vững vàng d liêu thanh định mới hậu chi hậu giác mà phản ứng lại những mày hỏi không phải nói muốn đi khách sạn sao người gà ta đường tống mở dây an toàn quay người cười nói trong nhà chỉ có ta một người ở thật sự liêu thanh định nghi ngờ nhìn hắn cái kia ôn nhuyễn đâu nàng có chính mình phòng ở tại cầu tây khu bên kia chúng ta bình thường không sinh sống ở cùng một chỗ liêu thanh định trên mặt thoáng qua vẻ mặt phức tạp nếu để cho ta phát hiện người gà ta ngươi nhưng là xong nàng tận mắt gặp qua ôn nhuyễn biết đối phương là cái vô cùng có mị lực nữ nhân hơn nữa dáng người hảo có chút khoa trương hai người cùng một chỗ tại yến thành đường tống cái này s ắ p phôi có thể có loại này nghị lực đi thôi mắt thấy mới là thật đường tống nuốt u ố t đầu của nàng đẩy cửa xe ra xuống xe từ cốp xe lấy ra dương hành lý mang theo liệu thanh định đi vào nhà đại s ả n h ngồi thang máy thẳng tới hai mươi tầng theo cửa bọc thép từ từ mở ra một cỗ xa hoa khí tức đập vào mặt liệu thanh định trong mắt bước lên hiếu kỳ tia sáng bắt đầu dò xét hoàn cảnh chung quanh muốn nói đối với đường tống sinh hoạt chỗ không hiếu kỳ đó là không có khả năng trang trí cực kỳ cao cấp thậm chí so với nàng tại vịnh thâm quyến một hào ở bộ kia tâu ngư hào trạch còn tinh xảo hơn hào hoa đây là phong an bên này là khu bếp kép theo kiểu trùn t dọc theo đường đi đường tống chi kỷ giới thiệu lấy gian phòng c á c h cục cuối cùng đẩy cánh cửa phòng ngủ chính ra nhìn thấy trong phòng chính xác không như trong tưởng tượng vết tích liễu thanh định nỗi lòng lo lắng dần dần để xuống trên mặt nhịn không được lộ ra nụ cười sung sướng bắt đầu đắm chìm thức cảm thụ đường tống nhà ở đây sờ sờ nơi kia nhìn một chút ở đây ngồi một chút nơi đó nằm nằm chơi đến quên cả trời đất như thế nào đường tống bưng một ly nước gấm đưa tới liễu thanh định đưa tay tiếp nhận nho nhỏ mà uống một ngụn phi thường tuyệt vời còn tốt hơn cả ta tưởng tượng đường tống gật gật đầu mỉm cười nói nơi này giường cũng siêu cấp thoải mái chờ một lúc ngươi tốt hảo thể nghiệm một chút. nghe được câu này liêu thanh định trong nháy mắt cảnh dắt lên hai tay ôm ngực lui về phía sau rụt người một cái cảnh cáo nói chúng ta thế nhưng là nói xong rồi ngươi muốn cho ta thời gian chờ ta hoàn toàn hiểu ngươi bây giờ chờ ta biết người bên cạnh ngươi chờ ta làm xong kế hoạch mới có thể quyết định như thế nào tiếp tục đi xuống dưới phía trước tại t h â m thành bởi vì đường tống đột nhiên xuất hiện cùng với hắn mang tới một loạt rung động để cho nàng tâm l o ạ n như ma đối với hắn một chút quá mức yêu cầu tại trong quay giày đòi hỏi đáp ứng bây giờ tỉnh táo lại đương nhiên sẽ không cho phép hắn làm ẩu đường tống tiến về phía trước một bước nằm ở nàng mềm mại và ngheo âm thanh thanh tịnh mà kiên định ta chính là ôm ngươi ngủ cam đoan không luận động ừ ngươi cảm thấy ta sẽ tin liêu thanh định trên mặt lộ ra khinh bị biểu lộ ngươi ở đây gian phòng nhiều như vậy ta tùy tiện ngủ cái nào một gian đều được vậy ngươi ngủ phòng ngủ chính ta đi phòng ngủ phụ ngủ t ố t đây chính là ngươi nói liêu thanh định nhũ lông mày đem đường tống đẩy ra phòng ngủ chính khóa cửa lại lôi kéo dương hành lý tiến vào phòng để quần áo đầu tiên là nhìn một chút đường tống chủng loại phong phú cao cấp trang p h lúc này mới mở ra dương hành lý bắt đầu thu thập sau đó đ i tới phòng vệ sinh nhìn xem bên trong một chút nữ sĩ đồ dùng vệ sinh cá nhân liêu thanh định biểu tình trên mặt trở nên phức tạp cắn răng vẫn là đem trong lòng khó chịu ép xuống ôn nguyễn t h ỏ a hiệp cùng với nàng cam tâm làm tình nhân cử động đối với liêu thanh linh mà nói là vô cùng chấn động cũng là nàng quyết định tới hiến thành một cái nguyên nhân đem trên người áo len cởi xuống nghiêm túc sau khi đánh răng rửa mặt xong liêu thanh định đổi lại áo thun bó sắt cùng quân ngủ về tới trong phòng ngủ cảm thụ được đường tống sinh hoạt qua khí tức trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt cái này dù sao cũng là một trong những người quan trọng nhất cuộc đời nàng có thể nhìn thấy hắn nhìn thấy hắn sinh hoạt rất tốt trong lòng có loại khó có thể dùng lời diễn tả được vui sướng cùng hạnh phúc đúng lúc này cùng cụt một tiếng chốt cửa chuyển động cửa phòng ngủ bị nhẹ nhàng đẩy ra chỉ mặc một đầu lớn quần cụt đường tống thản nhiên đi đến ta nghĩ nghĩ ngươi lần đầu tiên tới đối với nơi này khẳng định cảm thấy xa lạ và sợ hai buổi tối hay là muốn bồi bồi ngươi nhìn xem cơ thể c ư ờ n g tráng đẹp đẽ của hắn nhất là cái kia lưu loát t á m khối cơ bụng liêu thanh định khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng và nóng gian xấu hổ chừng mắt liếc hắn một cái ngươi chơi sỏ là có phải hay không đường tống nháy mắt mấy cái chẳng biết xấu hổ mà g liêu thanh định đôi mắt to tròn mở to hết cỡ tức giận bộ dáng vô cùng khả ái chú ý đến nàng chập t r ù n g kịch liệt ép cụt đường tống ánh mắt không tự chủ được dừng lại ở nàng trên người tại trong hắn tuổi dậy thì liêu thanh định có thể nói là hoàn mỹ nhất huyễn tưởng đối tượng học tập ư u dị tướng mạo khả ái cùng chính mình quan hệ tốt quan trọng nhất là lực lớn đối với lúc đó mười mấy tuổi hosmon bài tiết nổ tung hắn tới nói loại này trên sinh lý lực hấp dẫn cơ hồ là không cách nào kháng cự phát giác được hắn nóng rực ánh mắt liêu thanh định q a y người nằm ở trên giường dùng chăn mền đem chính mình bọc cực kỳ chặt chẽ ta muốn đi ngủ nói chuyện nàng đưa tay trực tiếp tắt đè sắc màu ấm đèn trang trí tự động sáng lên ngược lại vì gian phòng tăng thêm một tia mập mờ bầu không khí đường tống khé p cười một tiếng t h ế nằm bên người nàng cách chăn mềm đem nàng ôm lấy liêu thanh định t r ừ n g mắt liếc hắn một cái cũng không có nói thêm gì nữa ở trong màn đêm đường tống khoảng cách gần nhìn n à n g kia t r ư ơ n g quen thuộc đến mức tận cùng khuôn mặt nhẹ nhàng chống đỡ c h á n của nàng cảm tạ ngươi đến xem ta nghe được hắn trầm thấp mà ôn nhu âm thanh cơ thể của liêu thanh định dần dần thả lỏng nguyên bản thần kinh căng thẳng cũng chầm chầm dán ra nhỏ giọng nói lầm bầm, ta trước đó đã đáp ứng ngươi tốt nhiều lần thế nhưng là một mực mất lời không có quan h n g ó n tay nhẹ nhàng m ơ n trớn sợi tóc của nàng ta biết ngươi b ể y bội nhiều việc cũng biết ngươi một mực tại ghi nhớ lấy ta ta yêu ngươi thanh định liêu thanh định đem nóng bỏng gương mặt trôn ở trong c h ă n đã rất muộn đi ngủ sớm một chút ngày mai ngươi muốn dẫn ta đi ra ngoài chơi ăn đồ ăn ngon xem điện ảnh đi dạo cảnh khu ân đường tống lên tiếng ngươi muốn làm cái gì đều được gian phòng dần dần lâm vào ấm áp cùng tính m ị c h chỉ có hai người nhỏ nhẹ tiếng hít thở đan vào một chỗ ngoài cửa sổ đêm đậm đặc như mực không biết trôi qua bao lâu ngủ ngon đường tống tại bên thai nàng nhẹ nói ngủ ngon liêu thanh định giống như là đã sắp tiến vào ngộng đẹp đường tống nhẹ nhàng vén chân lên cẩn thận từng ly từng tí chui và o ôm lấy nàng nóng bỏng mềm mại phập phồng cơ thể liêu thanh định thân thể giật giật lại không có đẩy hắn ra chỉ là hướng về trong ngực hắn hơi co lại tìm một cái vị trí thoải mái hơn đường tống hít một hơi thật sâu cảm thụ được bạch n g u y ệ t quang nhiệt độ cùng khí tước ánh mắt mềm mại mà say mê nàng chính là chân thật hoàn chỉnh không lưu tiếp nối thanh xuân chương bốn trăm sáu mươi chín tiểu tĩnh tìm, tìm tình tình dán dán thứ bảy ngày m ư ơ i sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba n h i mây tiết trời mùa thu trong xanh m ắ t m ẹ dễ chịu yến cảnh hoa đình tiểu khu sắc trời ngoài cửa sổ dần dần sáng lên nắng sớm xuyên tấu h qua xa mỏng mạng cửa cho toàn bộ không gian nhiễm lên một tầng nhu hòa ấm áp hào hoa thoải mái dễ chịu phòng ngủ chính trên giường lớn lâm một tuyết trở mình ngón tay vô tình chạm phải mảng ra thị t ấ m áp chân m ị n bên cạnh nàng thoải mái mà lẩm bẩm một tiếng vô ý thức ôm lấy người bên cạnh đường tổng ngươi thật thơm a trong miệng hàm hồ nị non tay của nàng bắt đầu không an phận mà lục lọi bên hai rất nhanh vang lên thật thất âm thanh lười biếng bên trong mang theo một chút đ oán trách ở vào trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh lâm mộ tuyết rất nhanh liền phát hiện không thích hợp mở mắt ra liền thấy chuyên gia làm đẹp cái kia gương mặt đẹp đang hơi hơi như mày mê mê mang mang mà nhìn xem nàng ngay sau đó nàng chú ý đến chính mình tay chẳng biết lúc nào đã tiến vào đối phương quần ngủ bên trong á c h ngượng ngùng à. lâm mộ tuyết lung túng thu hồi tay phải trên mặt hiện lên đỏ hừng nhàn nhạt, nhạt nhưng mà cái mũi của nàng lại nhịn không được hít hạ mũi thơ thể xông vào mũi giống như là sáng sớm hạ xương hỗn hợp có một loại nào đó hương hoa cùng bị ướp nhập vị mỹ phẩm dưỡng da đồ trang điểm khác biệt đây là một loại vô cùng tiên h nhiên mùi thơm cơ thể trong trẻo mà ấm áp mấy ngày gần đây nhất nàng phát hiện chuyên gia làm đẹp bằng hưu càng ngày càng hương có một loại đặc biệt sức hấp dẫn tình huống tương tự kỳ thực nàng phía trước cũng gặp được một lần chính là trong tại lãm phong quốc tế nhà trọ cao cấp từng có gặp mặt một lần tâu ngư để cho nàng khắc sâu ấn tượng bất quá trên người tâu ngư mùi hương nồng nàn hơn mà triệu nhã thiến thì lộ ra càng thêm điểm tĩnh ôn n u thang ngủ triệu nhã thiến suy nghĩ dần dần thanh tỉnh ngắt một cái mở mắt một mắt nhìn xem trước mặt tiểu tuyết lâm một biết cười cười tiến đến triệu nhã thiến cổ ở giữa dùng sức hít sâu mấy hơi thở, cảm khái nói, thật i thiến, ngươi ê n t h thơm à về sau ta phải thường xuyên ôm ngươi ngủ dạng này có thể giúp ta chìm vào giấc ngủ còn có thể làm mộng đẹp triệu nhã thiến phun ra béo mập đầu lưỡi lười biếng nói ta muốn tống ca ô m ta ngủ kỳ thực ta cùng đường tống cùng một chỗ ô m ngươi ngủ cũng là có thể đi lâm m ộ c tuyết tay mọ sờ của nàng chén rượu chân tiếp lấy nắm chuyên gia làm đẹp cái cảm một mặt t r e o chọc nói triệu mỹ nhân cho bản đại đế cười một cái triệu nhã thiến khép cười một tiếng nghĩ đến nàng vừa mới tiểu động tác đột nhiên đem bàn tay tiến vào tiểu tuyết trong quần áo bắt đầu làm sảng làm bậy tiểu tuyết ngươi gần nhất bộ ngực hình như biến lớn một điểm này lâm mục tuyết ánh m vội vàng đưa tay ngăn cản ngừng ngừng ngừng thiến thiến đừng làm rộn ai bú ta đi ngươi đừng ha ha ha ai bảo ngươi vừa mới đem ta đánh thức nhất thiết phải cho ngươi điểm màu sắc nhìn một chút đừng đừng đừng ngươi lâm một tuyết cố gắng chống cự lại bất quá rất rõ ràng nàng hoàn toàn không phải chiều cao một trăm tám mươi cm cân nặng sáu mươi b ố kg triệu nhã thiến đối thủ trực tiếp bị đặt tại trong góc ma sát cứ như vậy một tuyết đại đế thảm tao chim hoàng yến c h â n áp bị trà đạp chỉ có thể đỏ mặt anh anh anh trong tiệm chính là người nhiều nhất thời điểm tìm một chiếc bàn trong góc rồi ngồi xuống điểm riêng phần mình thích ăn bữa sáng triệu nhã tiến h một bên ăn tiểu lung bao cùng tiểu tuyết thảo luận gần nhất vừa mới ban bố iphone 15, cùng với s a s ỉ phẩm mùa thu sản phẩm mới đã có chính mình vòng tròn quan hệ xã hội triệu nhã tiến h cũng bắt đầu chú ý rất nhiều khác biệt tin tức ăn điểm tâm s o n g đi ra cửa t i ệ m lúc lâm một tuyết suy nghĩ hơi hơi hoài niệm phía trước chính là ở nhà này tiệm ăn sáng lúc ăn cơm xoát đến trần tư d u y ệ t đồng học mù hộp cũng là tại tiệm ăn sáng cửa ra vào nàng và đường tống đụng vào nhau bây giờ nghĩ đến ngay lúc đó chính mình kỳ thực là may mắn nếu như không có mù hộp sự kiện từng bước ép sát nàng liền sẽ không có mạnh như vậy cảm giác cấp bách nếu là nàng lại kéo dài một chút chờ đường tống bạo lộ ra càng nhiều đồ vật khách sạn lãm phong quốc tế thời trang hoa thường dung lưu tư bản đến lúc đó nàng chỉ sợ là thật sự không có d ũ n g khí cùng tư cách dán đi lên thì như bây giờ thẩm ngọc ngôn thông qua nói chuyện phiếm cùng tiếp xúc nàng liền có thể rõ ràng cảm thấy đối phương cấp bách cảm giác cùng luống cuống cảm giác nhìn cách đó không xa y ế n cảnh thiên thành tiểu khu dường như là nghĩ tới điều gì lâm một tuyết nói khẽ thiên tiến đường tổng gần nhất hai ngày có việc gấp phải bận rộn người tật lực không nên quấy dậy hắn mặc dù đường tống tối hôm qua tại trên mẹ chặt không có nói thẳng nhưng xem như trợ lý trong nội tâm nàng cái gì đều minh bạch cũng có rất nhiều loạn thất bát tao ngờ tới chỉ là không tốt cùng chuyên gia làm đẹp nói thẳng mà thôi triệu nhã tiến h mở người gật đầu nói ừ ta đã biết lâm một t u y ế t cười cười giữ chặt tay của nàng nay mỗi ngày khí thật hảo chúng ta ở chung quanh tản tản bộ a gió nhẹ p h ấ t động sợi tóc mang đến đầu thu đặc hữu nhẹ nhàng khoan khoái khí tức hai người dọc theo hiến cảnh hoa đình người bên ngoài hành đạo chậm rãi tiến lên cười cười nói nói bỗng nhiên triệu nhã tiến bước chân một trận ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh phía trước sau vậy thìn lâm m ộ c tuyết quay đầu lại nhìn xem nàng thấy được một người bạn chính là ta đã nói với ngươi gái tia quán cà phê vì quang thợ làm bánh nhạc nhạc triệu nhã tiến h chỉ chỉ cách đó không xa một thân ảnh lâm m ộ c tuyết theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại lông mày không tự chủ c h ớ p chớp tại ở gần yến cảnh thiên thành cửa đông chỗ một cái tiểu nữ sinh đang đứng ở nơi đó mặc phổ thông áo h ủ thi quần jean d à y thể thao có một cái đơn giản màu đen ba lô trong tay mang theo một cái trong suốt túi nhựa r á n g người trước sau lồi lõm tràn đầy thanh xuân sức sống bất quá nàng lúc này dường như là có chút co cắp cùng thấp thỏm thỉnh thoảng túi đầu xem điện thoại lại ngẩuồng nhìn quanh nàng tại sao lại ở chỗ này lập tức lâm một tuyết ánh mắt chấp lên nhìn về phía yến cảnh thiên thành t i ể u khu đường tống liền ở lại đây triệu nhã thiến tràn đầy phấn khởi nói nàng là kiêm chức khai g i ả n g sao liền không có như thế nào xuất hiện tại trong quán cà phê tiểu tuyết chúng ta đi qua bắt chuyện một cải à. nàng mặc dù cùng tiền nhạc nhạc không tính quá quen bằng hưu nhưng cũng coi như là có chút giao tình mỗi lần nàng đi uống cà phê đều sẽ bị đưa tặng một chút phôi bánh gà tổ hôm nay ở đây ngẫu như gặp trong lòng vô cùng vui vẻ t h i tiến lâm một tuyết giật giật triệu nhã thiến cánh tay thấp giọng nói phía trước một mực không có nói cho ngươi kỳ thực tiền nhạc nhạc nhận biết đường、thống. a triệu nhã tiến h giật mình ngạc nhiên nói trùng hợp như vậy nàng và tống ca nhận biết lâm một u y ế t gật gật đầu giải thích nói lần trước nhìn thấy ngươi phát ảnh chụp thời điểm ta không phải là cố ý hỏi qua ngươi đi kỳ thực là bởi vì ta phía trước đi theo đường tống gặp q u a nàng triệu nhã tiến h ánh mắt như có điều suy nghĩ dừng lại ở trên người tiền nhạc nhạc trần trơ một chút nói cái kia cái kia chúng ta còn đi qua sao đương nhiên muốn đi qua lâm một u y ế t nếp miệng lên nói đây là bằng hữu của ngươi cái kia cũng là bằng hữu của ta đi thôi nàng cũng không có quên vị kia cà phê vi quang nữ tổng giám đốc tạ sơ vũ lần đầu gặp mặt thời điểm đối phương trực tiếp cho thấy đường tống bạn gái thân phận còn để cho nàng gọi t ỷ t ỷ lúc đó nàng liền quyết định đem đối phương cái này tiểu tùy tùng đào đi đây cũng là một cơ hội tốt hai cái thân cao chân dài ăn mặc thời thượng đại mỹ nữ đi cùng một chỗ tự nhiên hút con ngươi vô số quay đầu tỷ lệ kéo căng theo hai người tới gần tiền nhạc nhạc rõ ràng phát g i á c chút dị thường đi theo hướng bên này nhìn lại sừng sốt một chút ngay sau đó trên mặt thoáng qua một vẻ bối rối vô ý thức cầm trên tay túi nhựa bỏ vào sau lưng hẻo lô nhạc nhạc triệu nhã thiến p h t phất tay chạy chậm đến đi tới trước mặt của nàng mặt m à y hớn hở nói thật là kh lại ở nơi này đụng phải ngươi buổi sáng tốt lành thiên thiến tiên nhạc nhạc ánh mắt vừa nhìn về phía phía sau lâm m ộ c tuyết buổi sáng tốt lành tiểu tuyết tỉ ngươi cùng tiên h tiến h nàng đối với lâm m ộ c tuyết ấn tượng vô cùng khắc sâu tham gia đinh giao tiệc sinh nhật phía trước tại thẩm mỹ viện Y lia sa chính là lâm m ộ c tuyết bồi tiếp nàng tiến hành hộ lý thẩm mỹ không nghĩ tới nàng vậy mà cùng triệu nhã tiến h cùng một chỗ hơn nữa quan hệ rất tốt bộ dáng lâm mục tuyết mỉm cười nói ngươi tốt nhạc nhạc ta cùng tiến tiến là khuê mà tốt tối hôm qua còn tại ngủ chung sáng sớm đi ra ăn điệp tâm vừa vặt liền thấy ngươi a tiền nhạc nhạc gật gật đầu là ngay thẳng vừa vặn triệu nhã tiến h ân một tiếng ánh mắt nhịn không được nhìn về phía phía sau của nàng cách rất gần liền có thể nhìn thấy trong túi nhựa chứa một cái lau đặc biệt sạch sẽ lọ thủy tinh bên trong là ướp gia vị tốt củ cải đồ chua bên cạnh lâm một tuyết rõ ràng cũng nhìn thấy hơn nữa cũng chú ý đến tiền nhạc nhạc có cắp nhẹ giọng hỏi nhạc nhạc ngươi là muốn cho ai tặng đồ sao ta tiền nhạc nhạc m í môi ánh mắt hơi hơi rủ xuống không có hôm nay thứ bảy vừa vặn lại rảnh rỗi lấy nên ta bắt xe buýt ra ngoài đi dạo l o a n quanh triệu nhã tiến vui vẻ lời mời đạo vậy chúng ta cùng nhau nha. thuận tiện chờ một lúc đi trong nhà của ta chơi một hồi không cần t i ê n nhạc nhạc lắc đầu cầm lấy điện thoại nhìn một chút l ệ phép nói ta chờ một lúc còn muốn đi địa phương khác tiếc á i gì xe buýt sắp tới không q h á y dày các ngươi nàng làm một cái vô cùng sợ cho người khác thêm phiền phức tính cách mặc dù cùng triệu nhã thiến nhận biết nhưng cảm giác còn chưa tới tình cảnh có thể đi trong nhà đối phương nhìn xem nàng muốn quay người rời đi lâm một tuyết đột nhìn nói nhạc nhạc cái này c ủ cải đồ chôn u là từ đâu mua nhà bên trong còn có ớt xiêm hoa tiêu mũi tỏi nhìn liền siêu ngon tiền nhạc nhạc nhìn một chút trong tay tối nhựa ánh mắt lại nhịn không được nhìn lướt qua bên cạnh cao cấp tinh xào tiểu khu đột nhiên cầm trên tay cái túi đưa tới cười nói đây là ta chính mình làm đưa cho các ngươi nếm thử a h i vọng đừng ghét bỏ chính mình làm hoa nhạc nhạc ngươi thật lợi hại không chỉ biết nấu nướng còn có thể làm đồ chua triệu n h ã tiến h giơ ngón tay cái lên nhân cái lai、like, cái kia chúng ta sẽ không k h á c h khí quay đầu mời ngươi ăn cơm không cần không đáng giá bao nhiêu tiền tiền nhạc nhạc hai tay giữ tại trước người trên mặt lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng triệu nha tiến đưa tay vỗ vỗ bờ vai của nàng ngựa khí hồn n h i n ó i nhạc nhạc lần sau có cơ hội nhất định phải tới nhà ta chơi chúng ta cùng một chỗ làm chút ăn ngon ân t i ê n nhạc nhạc gật đầu một cái quay người mắt nhìn b i ể n r ừ n g xe buýt hướng hai người phất phất tay xe hẳn là sắp đến ta đi trước ai chờ đã triệu nhã tiến h giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì từ túi quần bên trong móc ra điện thoại nhạc nhạc thêm một cái h ẹ c h ặ y ta về sau liên hệ cũng dễ dàng một chút t i ê n nhạc nhạc do dự một cái trước mắt cuối cùng vẫn lấy ra chính mình điện thoại quét triệu nhã tiến h mã mạn hình sáng lên trong nháy mắt nàng túi đầu nhanh chóng thao tác một chút tiếp đó đem điện thoại thu hồi trong bọc lần nữa lộ ra một cái lễ phép mà khắc chế mỉm cười tót gặp lại bị hệ bì bị hệ bị hai người dọc theo lối đi bộ đi tới giao lộ lâm mộ tuyết lần nữa quay đầu mắt nhìn biển dừng xe buýt phương hướng tiền nhạc nhạc đang yên tĩnh đứng ở nơi đó ánh mắt lại nhìn về phía yến cảnh thiên thành t i ể u khu tiểu tuyết n g ư ờ i nói nhạc nhạc có phải hay không muốn cho tống ca tiễn đưa đồ chua bên hai đột nhiên truyền đến triệu nhã tiến h âm thanh lâm mộ tuyết giật mình gật đầu nói ta cảm thấy hẳn là mặc dù nàng và tiền nhạc nhạc tiếp xúc không nhiều nhưng nàng cũng là từ nơi này niên kỷ đi tới trải qua tiền nhạc nhạc giai đoạn này đối mặt đường tống nam sinh như vậy làm sao có thể một điểm tâm tư cũng không có triệu nhã tiến ôm củ cãi đồ chua cười tủm nói quay đầu ta có thể đặt ở trong nhà chờ tống ca tới thời điểm để cho hắn nếm thử nghe nói như thế lâm một tuyết ánh mắt giật giật trong lòng sinh ra một hồi không h i ể u cảm khái chuyên gia làm đẹp tiến bộ thật là lớn a đúng triệu nhã tiến méo một chút đầu óc chờ mong nói lần trước ta mua van cơ lịm ạ kẹo vòng nhẫn còn không có đưa cho tống ca đâu tay của hắn xinh đẹp như vậy mang đi lên khẳng định nhìn rất đẹp bốn tiến thành t r ạ n g cao tốc màu đen mẹt xe d e s b e n xe thương vụ rừng sắt ở trên mặt đất bãi đỗ xe tân họa nằm ngả người trên hàng ghế thứ hai trên mặt beo kính dâm vắt chéo hai chân trong tay chuyển động một cái tinh xảo xinh xắn mà cao h ỗ ngồi m s s a g e nhỏ bé â tuấn phong xe vội vàng đáp tốt tần quản lý ngài yên tâm đi thôi t ầ n hỏa thu hồi điện thoại đẩy cửa xe ra đi xuống cao tuấn phong khóa kỹ xe vội vàng bước nhanh đi theo phía sau của nàng trong khoảng thời gian gần đây bởi vì sản xuất sữa chung vận chuyện toàn bộ tập đoàn trung thành đều lộ ra nghiêm túc dị thường tất cả mọi người đều đang chú ý chuyện này tân hòa đối với cái này càng để ý vừa vặn cao tuấn phong lại là phụ trách chuyện này phó tổng giám đốc tô bình trợ lý liên mượn chủ động hướng tân hòa hồi báo công tác cơ hội cùng nàng đi rất gần lần này nghe được tân hòa muốn an bài tài xế tới trạm cao tốc đón người hắn liền chủ động xin đi dễ giặc lấy được lần này, chân quý cơ hội tốt, ở chỗ này chờ lấy là được lập tức xuất trạm tân hòa tại bãi đỗ xe lối vào chỗ ngược lại tiếp tục túi đầu đ u ồ nghịch điện thoại cao tuấn phong đứng ở bên cạnh ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía cửa ra phương hướng hắn cùng tân họa quan hệ vẫn chỉ là phổ thông đồng nghiệp đối với nàng sinh hoạt cá nhân h i ể u rất ít cũng không biết người mà nàng đón lần này là ai lại không dám hỏi n h i ề u đợi ba bốn phút dòng người dần dần đổ ra từ cửa ra tân họa thu hồi điện thoại nhìn về phía đám người lại qua một hồi theo dòng người càng ngày càng thưa thớt tân họa trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười sán lạn giơ cánh tay lên cướp đơ la lớn tiểu tĩnh bên này cao tuấn p h o n g ánh mắt cấp tốc hướng bên kia hướng phía trước trên mặt lộ ra thần sắc ngạc nhiên cách đó không xa một đạo cao gậy tịch lệ thân ảnh đang hướng bên này đi tới một đầu đen nhánh x i n h đẹp tóc dài tự nhiên rủ xuống mượt mài như thác nước trên trán cùng tóc mái vì nàng trong veo khuôn mặt tăng thêm mấy phần dịu dàng cùng h ò a bát khoác trên mình chiếc áo khoác dáng dài màu trắng tinh khiết giản dị mà không kém phần sang trọng bên trong phối cùng áo len cao cổ mỏng màu đen phần thân dưới phối cùng quần ống rộng màu trắng cùng tông thiết kế đứng dáng tôn lên đôi chân dài và thẳng tắp hình ảnh gì bờ gờ kinh điện phối màu trắng đen càng lộ ra nàng thời thượng lưu nhã đương nhiên làm người ta chú ý nhất vẫn là làn da của nàng tiêu chuần da trắng lạnh dưới ánh mặt trời tản ra Nàng cùng ứ như vậy t y t í h cất bước đi tới, trên đi n ư ờ i t ả nàng r nạc t so n gia nhấp c bên cạnh g có tần hoạ đều có vẻ hơi bình thường đương nhiên càng mấu chốt là đây chính là điển thành nghiệp nữ nhi công ty cầm cổ một mươi tám cổ đông giám đốc điều hành thân phận so với tần hoạ cũng muốn cao rất nhiều hoảng hoạn điền tĩnh đi tới trước mặt hai người cười rang hai cánh tay ôm lấy chính mình q h u y ê mật khổ cực ngươi tới đó ta không khổ cực ngươi xem như từ đế đô trở về gần nhất ta nhanh cô đ ơ n chết hai người thân mật trò chuyện một lúc bên cạnh cao tuấn phong đứng thẳng người trên mặt lộ ra cái sáng tỏ nụ cười điền tiểu thư ơ n g đã lâu không gặp nghe được nàng lời này t ầ n họa giật mình kinh ngạc nói các ngươi nhận biết điền tĩnh ánh mắt quét mắt bên người hoa mỹ nam hơi nhũ mày lắc đầu nói không biết ách ba cao tuấn phong nụ cười trên mặt dần dần cứng ngắc xuống lúng túng giải thích năm tháng thời điểm chúng ta tại trên yến tỉnh buổi gặp mặt riêng tư của ngân hàng gặp qua lúc đó ta cùng tô Tổ tổng cùng đi hà tử cao trung chính là công nhận giáo thảo lại là nghiên cứu sinh tốt nghiệp phó tổng giám đốc trợ lý tự nhận bề ngoài khí chất vẫn là vô cùng phát triển phía trước còn cố ý tại trên buổi gặp gỡ cá nhân cùng điển tĩnh giới thiệu qua thậm chí còn cho danh thiếp không nghĩ tới đối phương t ự hồ i hoàn toàn đem hắn quên rồi điển tĩnh bình thản a một tiếng không tiếp tục phản ứng đến hắn nàng đối với trận kia buổi gặp gỡ cá nhân ấn tượng duy nhất chính là đường tống cùng tạ sơ vũ còn có chính là chỗ đó hoa rất xinh đẹp đến nỗi cái nào đó cuối cùng trợ lý nàng nào có thời gian rảnh rỗi đó đi、nhớ. phát giác được bầu không khí có điểm lạ tần họa vi tiếu mở miệng nói đây là tập đoàn phó tổng giám đốc tô bình trợ lý cao tuấn phong cũng là chúng ta bộ phận quản lý hành chính nhân viên xem như thuộc hạ của ta lần này bồi ta lái xe tới đón ngươi tuấn phong ngươi trước tiên đem dương hành lý phóng phía sau xe a、Tốt. cao tuấn phong vội vàng nhấc lên trên đất dương hành lý nhanh chân hướng mẹ xe des benz xe đi đến điển t ĩ n h nháy mắt mấy cái trực tiếp đưa tay nói ta nhường ngươi mang đổ v à o đ ầ u ta nói ngươi cứ như vậy gấp gáp sao tần họa lông mày mẹ lên có chút không biết nói gì ngươi cài yêu nhau não nói xong nàng từ trong túi móc ra cái kia màu đen hột quà đưa tới trên tay của nàng điển tính trong nháy mắt mặt mũi con cong cảm tạ hoa hoa đi thôi mau lên xe a đừng quên đem tiền cho ta là được lên xe điển tính mở ra chỗ ngồi mắt xa thoải mái tựa lưng vào ghế ngồi mở ra hậu quả nhìn xem bên trong bạch kim sắc vòng nhẫn trên mặt lộ ra chờ mong nụ cười bây giờ đường tống ca ca đã biết nàng ham muốn nhỏ hơn nữa cũng không bài xích cùng sinh khí lễ tình nhân ngày đó chơi cũng đặc biệt vui vẻ kế tiếp chính là tiến hơn một bước đến lúc đó để cho đường tống ca ca đeo cái này lên có điểm lồi vòng nhẫn hung hăng trừng trị chính mình nhất định sẽ đặc biệt thoải mái nghĩ tới đây tiểu tĩnh nhịn không được vặn mẹo v ố néo hai chân trên mặt hiện lên nhàn nhà tường hồng đáng tiếc đường tống kk tuần này có việc phải bận lộn bằng không đêm nay liền lời mời hắn cùng một chỗ tàn bộ cửa xe đóng lại tiếng vang lên hàng trước cao tuấn phong nói khẽ tần quản lý điền tiểu thư dương hành lý đã để tốt t ầ n họa thuận miệng nói trực tiếp đi yên vân trung tâm t ố t xe chậm rãi c ấ t bước tụ hợp vào chen trúc dòng xe cộ ghế sau trong không gian tĩnh lặng t ầ n họa nhìn xem tự mình thưởng thức vòng nhận quê mật nhịn không được mở miệng nói tiểu tĩnh ta nói với ngươi liên quan tới sản xuất sữa chung vật chuyện ngươi cùng cha ngươi tán gâu qua không có không có điển t ĩ n h bình tĩnh lắc đầu ta lại không tại tập đoàn trung thành tại sao muốn lo lắng cái này ngươi ngưu bức ngươi có biết hay không bởi vì chuyện này hoạt động kinh doanh và uy tín của tập đoàn đều sẽ bị tổn hại đánh giá giá trị ít nhất phải ngã hai mươi n g ư ơ i tính toán t r a ngươi tổn thất bao nhiêu tiền ít nhất một thức ca cho nên điển t ĩ n h có chút vô tội bung ô tay một cái ta đã biết thì có thể làm gì tân họa ánh mắt lấp lóe lôi kéo điển t ĩ n h cánh tay tiến đến bên thai nàng thấp giọng nói mấy năm này ngành bất động sản kéo dài ngã xuống tập đoàn trung thành vốn là tại đi xuống dốc bây giờ chủ c u ộ sản nghiệp thực phẩm đồ uống cũng xảy ra lớn như vậy vấn đề Vô l u ậ người là là nhân sự vẫn n sự h khẳng định i biến ệ p vụ, sau sẽ trở thành trung thành CEO, đến lúc đó động có lớn. n g đ n không u cần trực tiếp đúng tay nghiệp vụ nhưng ngươi có thể thông qua cha ngư lực ảnh hưởng chậm rãi thấm bạo tổ kiến một cái chính mình tiểu đoàn thể tỷ như ngươi phía trước để cho ta an bài cái kia lục t ử nguyện còn có ngươi t r a một chút thân tín cùng điền tĩnh khác biệt nàng phía dưới còn có người đệ đệ phụ thân nàng lại đặc biệt hy vọng đệ đệ kế thừa gia nghiệp nếu có thể nàng là hy vọng điền tĩnh cùng nàng đứng ở cùng một chỗ tương lai để cho nàng trở thành cái này đoàn thể nhỏ đại biểu nhàm chán điền tĩnh méo nheo khuôn mặt của nàng tiếp tục thưởng thức trong tay vòng nhẫn tân họa hít một hơi thật sâu trầm mặc một lát sau tiếp tục nói còn có một việc cha ngươi đầu tư nhà kia mới công ty năng lượng ngừng điền tĩnh hảo hảo bưng lòng một chút đừng tìm ta nói những thứ này chuyện phiền lòng người cái này ai tốt ta ta không nói tần họa hít hơi thở thay đổi vị trí chủ đề nói thanh lệ bọn hắn cũng tại sở cái lì net lúp bên trong câu lạc bộ hôm nay có đầu bếp đ ạ t sao mcclin đã định rồi người thích ăn nhất mấy món ăn cảm tạ hoa hoa điền t i n h cười ngọt ngào cười yên vân trung tâm là một tòa cao cấp khu phức hợp thương mại nắm giữ trung tâm mua sắm ăn uống giải trí văn phòng khách sạn mấy người nhiều cái nghiệp thái mà sở cái lì lúp phía chân trời câu lạc bộ chính là ở cao ốc văn phòng tầng cao nhất bên trong hội viên cũng là chút thế hệ trẻ phú hào xí nghiệp gia con cái xã hội danh lưu các loại nghiên linh tầng tập trung ở một nghìn tám trăm ba mươi lăm tuổi ở giữa cũng là điển tính cùng các bằng hưu thưởng ngày tiêu khiển giải trí chỗ màu đen mẹ xe despen xe vững vàng dừng sắt ở trên mặt đất bãi đỗ xe đẩy cửa xe ra xuống xe điển tính ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại con mắt trong nháy mắt phát sáng lên giống bắt được con mồi tiểu hồ ly nhìn c h ầ m c h ầ m một phương hướng nào đó cách đó không xa ăn uống giải trí phố đi bộ lối vào khu ba nữ sinh đang đứng cùng một chỗ lựu giữ cho chuyện khí thế ngất trời trong đó có một cái nhìn phá lệ nhảy thoát làm người khác chú ý mặc thời thượng trang phục mùa thu trong tay mang theo ba bốn túi mua đồ, lắc lư thân thể. thỉnh thoảng lộ ra dương dương đắc ý vẻ mặt nhỏ cả cá nhân tràn đầy một loại ta chính là lựu i đạn choáng tự tin cảm giác mặt khác hai nữ sinh nhìn xem nàng ánh mắt bên trong tràn đầy cực kỳ hâm mộ cùng khâm phục điển tính khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên cười t r ộ n một tiếng đáy mắt lập lòe ánh sáng rào hoạt giống như là phát hiện cái gì cực kỳ thú vị đồ chơi tình tình đại lão lại để cho ta bắt lại ngươi lần trước tại thương trường ngẫu nhiên gặp thời điểm nàng còn không biết đối phương chính là trong truyền thuyết tình tình bất quá bởi vì cái kia chưa thiếu cũng coi như là gián tiếp quay biết hơn nữa hôm nay chương khiếu bạn gái mã lạc lạc cũng ở bên cạnh vừa thuận tiện mang nàng đi trong câu lạc bộ chơi rán rán t r e o chọc nàng hì hì hắc thật tốt thú vị chương bốn trăm bảy mươi từ t ì n h bị bắt quả tang chương bốn trăm bảy mươi từ t ì n h bị bắt quả tang tình tình tỉ bạn trai ngươi thật là tốt ta đều không dám nghĩ trên thế giới này còn có hoàn mỹ như vậy nam thần chờ ngươi giờ bờ mười một tới tay nhất định muốn mang chúng ta đi hòng gió một chút ta dễ nói dễ nói từ tình tiêu sái khoát khoát tay các ngươi nghĩ k ỹ ăn nhà ai không có hôm nay ta mời khách tùy tiện tuyển được tân búc lên tận mây xanh từ tỉnh hiếm khi mới hào phóng được một phen tiểu mai ánh mắt trong nháy mắt chiếu lấp lánh vậy thì ăn thịt bò hạ ỉu nướng ta vẫn muốn ăn tới chính là không đỡ mã lạc lạc dùng sức gật đầu cửa tiệm kia siêu ngon chỉ là hơi đắt một chút bình quân năm trăm khối nghe được bình quân năm trăm khối từ tình khỏe mắt vô ý thức giật giật bất quá lập tức lại nghĩ tới vô hạn bành trướng tiểu túi tiền vô vô đ ộ ngực nhỏ một mặt ngạo kiểu nói vậy thì ăn bò hạ ỉu cảm tạ tình t ì n h hai lúc ba người nói chuyện đăng này bên cạnh đột nhiên chuyển đến một đạo ngọt ngạo tiếng nói lạc lạc tình tình đã lâu không gặp hôm nay trương k i ế u không cùng các ngươi cùng một chỗ sao nghe được cái này âm thanh đang tại càn rỡ từ tình con mắt t r ậ n trừng lớn cơ thể trở nên cứng ngắc máy móc xoay người liền thấy đang hướng các nàng đi tới tiểu tĩnh từ tình vô ý thức lui về phía sau nửa bước sắc mặt có chút bối rối nàng là tại tiểu tĩnh đi đế đô huấn luyện trong lúc đó cùng đường tống lăn ga giường mặc dù nguyên nhân chủ yếu là tiểu tống t ử chính mình cặn bã nam hữu đ à n nhưng nàng cũng coi như là làm có lỗi với tiểu tĩnh chuyện hơn nữa không biết vì cái gì hôm nay tiểu tĩnh nhìn đặc biệt có khí chất cùng trước kia nàng không giống nhau lắm chọc dạ là khẳng định sợ hơn chính là thân phận bại lộ chỉ có thể hung hăng cầu nguyện tiểu tĩnh mau chóng rời đi mã lạc lạc là người lúc này mới nhớ tới đối phương là ai cái k i a tạ i tinh duyệt thành ngẫu nhiên gặp qua cùng nghe thanh lệ ở chung với nhau nữ nhân sau đó trương khiếu cùng với nàng thổi như bức thời điểm để cập qua hai người này cũng là hiến thành đ ỉ n h cấp bạch phú mỹ xuất thân mười ước cấp bậc phú hào gia đình mã lạc lạc trên mặt lộ r a thụ sùng được kinh biểu lộ không lưng chào hỏi người tốt điển tiểu thư t r ư ơ n g khiếu hắn đi nơi khác đi công tác muốn cuối tuần mới có thể trở về à là như thế này a tiểu tĩnh nhẹ nhàng gật đầu ánh mắt lại bất động thanh sắt nhìn về phía tỉnh từ tỉnh lộ ra cái không đẹp mắt như vậy nụ cười yếu ớt nói người tốt tiểu tĩnh khỏe miệng hơi hơi dương lên. giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ nói bây giờ lập tức giữa trưa các người kế tiếp là dự định đi ăn cơm mã lạc lạc lập tức đáp ừ đúng vậy tư tình lập tức giữ chặt tiểu mai cánh tay thúc giục nói đúng đúng đúng, đúng. chúng ta nhanh đi ăn thịt bò và ý hữu nướng chờ một lúc người liền đông hôm nay thế nhưng là thứ bảy à bò và ý hữu tiểu tính mặt mũi con c o n nói vừa vặn ta muốn đi trên lầu s ở cải lìn câu lạc bộ tư nhân ăn cơm bên kia hôm nay có đầu bếp s a o mạc lìn có mặt còn có a năm cấp bậc thịt bò hạ ý hữu cung ứng đi thôi ta mang các người đi vào ăn nói chuyện tiểu tính nhẹ nhàng vẫy vây tay nhìn cực kỳ ôn mã lạc lạc cùng tiểu mai trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng a năm là cao nhất cấp bậc thịt bò và... hơn nữa còn có đầu bếp sao m ặ t lìn n ấ u nướng đơn giản vô địch tư t i n h khuôn mặt trong nháy mắt liền trắng một mép một hồi run dày đầu góc hạt dưa h o n g long thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó định luật mụ p h í lại một lần nữa tại nàng trên người ứng nghiệm bất cứ khả năng nào phạm sai lầm sự tình cuối cùng đều biết phạm sai lầm mã lạc lạc kích động nói này làm sao có ý tốt đâu ta nghe trương k i ế u nói câu lạc bộ sở cái lìn quản lý rất nghiêm ngặt chúng ta có thể vào sao tư tính nuốt nước miếng một cái khẩn trứng nói có phải hay không quá phiền phức điền ti ta xem vẫn là thôi đi nếu là đặt mọi khi miễn phí tiệc còn có tư nhân câu lạc bộ có thể chơi đùa nàng tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ có thể đối mặt tiểu tĩnh nàng luôn có cảm giác như giây tiếp theo mình sẽ bị lộ thầy cùng nàng chờ lâu một giây đều biết hồn bay phách lạc tiểu tĩnh cười tùng tìm nói không có vấn đề bằng hưu của ta là câu lạc bộ cổ đông tư tình cảm tạ điền tiểu thư mã lạc lạc kinh hô một tiếng bắt đầu nhỏ giọng giới thiệu nhà này câu lạc bộ căn cứ bạn trai nàng nói đây là yến thành tối cao cấp tư nhân câu lạc bộ mỗi tháng còn có thể tổ chức một lần hạn định nhân số chủ đề mặt ti cái gì xe đua thể nghiệm này tư nhân âm nhạc hội các loại vô cùng l ư u n g bức nghe tiểu mai mặt đỏ tim r u n cảm tạ điền tiểu thư ngài thật là xinh đẹp lại khẳng khái ha ha tiểu tính khép cười một tiếng con mắt vụng trộm nhìn về phía kinh hoàng thất thố tình tình tên ta là đ i ệ n tính các ngươi bảo ta tiểu tính là được được rồi cảm tạ cảm tạ tiểu tính tư tính nắm túi mua đ ồ tay đều toát mồ hôi lạnh cố giả bộ chấn định màiết mép một cái tính toán gạt ra một nụ cười cảm tạ trong lòng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện chờ một lúc ngàn vạn ít nói chuyện tránh cho bị tiểu tính phát hiện còn tốt tiểu tĩnh cái này nha đầu ngốc đặc biệt đơn thuần hơn nữa nàng và trên internet hư cấu thiết lập nhân vật kém rất lớn hẳn sẽ không bị phát hiện mới đúng tiểu tĩnh ưu nhã cười cười trước tiên mở ra bước chân đi theo ta thang máy ở chỗ này ba người vội vàng theo đi lên chờ ở một bên tần họa kinh ngạc hỏi tiểu tĩnh các nàng là ánh mắt của nàng vô cùng tay độc từ phối đồ trên khí chất liền có thể nhìn ra cái này ba người rõ ràng cùng các nàng không phải một đường trương khiếu bạn gái mã lạc lạc, mặt khác hai là nàng đại học đồng học tiểu tĩnh tùy ý giới thiệu một câu mã lạc lạc hồng quang đầy mặt đi về phía trước đi ngươi tốt ta là mã lạc lạc dưới cái nhìn của nàng sở dĩ có cơ hội này là bởi vì bạn trai trương khiếu nguyên nhân để cho nàng cảm giác rất là có mặt mũi n g ư ờ i tốt tân họa hơi như mày trong lòng cảm giác càng thêm kỳ quái tại hiến thành p h ú nhị đại vòng tròn bên trong nàng cũng coi như là thường xuyên hoạt động cái đám kia người tự nhiên biết trương khiếu là ai nhị công tử nhà chủ tịch t y tế thùy thái bất quá trương khiếu trong nhà kỳ thực cũng liền đồng dạng cho dù là hắn cái kia đã bắt đầu tiếp nhận ra tộc xí nghiệp kaka cũng còn chưa tới các nàng cấp độ này trước kia điền tính đối với loại này người không có chút nào để bụng cùng trương khiếu càng là ngay cả người quen cũng không tính như thế nào hôm nay nhìn thấy đối phương bạn gái đều tích cực như vậy chuyện có khác thường tất có yêu đi vào cao ốc cửa chính ở bên trong lượn quanh một đoạn đường sáu người đến một chỗ chuyên trúc tầng lầu thang máy phía trước đinh cửa thang máy từ từ mở ra mấy người lần lượt đi vào tân họa từ trong túi móc ra một tấm thẻ màu trắng quét thẻ nghiệm chứng thân phận tầng cao nhất tấn phím tự động sáng lên tiểu mai cùng mã lạc lạc ánh mắt đảo qua thang máy phía trên không ngừng khiêu động con số đối với sắp đặt tới chỗ cần đến tràn ngập chờ mong từ tình trốn ở hai cái bằng hưu sau lưng vụ trộm nhìn xem tiểu tĩnh mặt bên ánh mắt nhìn không được rơi vào trên đối phương n Vòng Làm sao trong h Hôm ế à? nay s m u ố mua quần n n áo, à liền không có m từ từ khí tràn g ngập a y l một cỗ hương thơm nhẹ nhàng hư vị giống như loại nước hoa cao cấp có sự pha trộn giữa hương cam chanh và hương gỗ cao tuấn phong hít một hơi thật sâu thân sĩ đưa tay ngăn t r ở cửa thang máy ra hiệu nữ sĩ ưu tiên mấy người lần lượt đi ra thang máy sành đón tiếp sang trọng và rộng rãi hiện ra trước mắt với sàn lát đá cầm thạch tự nhiên đèn chùm pha l ê lộng lấy tác phẩm nghệ thuật trừu tượng hoan g n ê n quang lâm câu lạc bộ sở cải lìn một cái lễ tân tiểu thư dạo bước tiến lên hơi hơi cúi đầu âm thanh ôn nhu nhưng không mất phân t ấ p điển tính cùng tần họa đưa ra thể hội viên sau chuyên trúc quản gia bước nhắc tới mang theo đám người đi vào phía trong cao tuấn phong lần đầu tiên tới loại này cao cấp tư nhân câu lạc bộ mặc dù chỉ là mắt nhìn trước người đ i ề n tĩnh trong ánh mắt của hắn mang theo một k i a khó che giấu lửa nóng so với t ầ n họa tới nói đ i ề n t ĩ n h thật sự là một cái hoàn mỹ b ạ n h phú mỹ lại trắng lại giàu lại đẹp bất quá hắn bây giờ chiến lược mục tiêu là t ầ n họa cũng không dám biểu hiện quá rõ ràng hành lang không hề dài nhưng thiết kế cực kỳ khảo cứu rất nhanh một đại sảnh rộng mở hiện ra trước mắt nội bộ trang trí t r ắ n g lệ công năng khu vực phân chia rõ ràng khu ăn cơm khu nghỉ ngơi phòng trà hầm rượu xì gà a mỗi một c h ỗ đều đi qua bố trí tỉ mỉ vừa độc lập lại lẫn nhau kết nối b hoặc hoặc tụ tụ tụ ê ngay t r o n sau đó những người khác cũng nao nhau quanh người hướng hai người chào hỏi tân họa tính tĩnh đã lâu không gặp lại trở nên đẹp tân họa cùng điền tĩnh đi vào khu nghỉ ngơi cùng mấy vị bằng hữu cười nói chuyện với nhau vài câu bầu không khí nhẹ nhõm mà vui vẻ từ tình ba người tụ cùng một chỗ biểu tình trên mặt đều có chút có gáp cao tuấn phong thì mặt mỉm cười cố gắng che giấu nội tâm thất vọng nguyên bản dựa theo ý nghĩ của hắn đi theo tần họa đến sau này như thế nào cũng nên giới thiệu một chút chính mình phát triển một chút nhân mạch nhưng nhìn bộ dạng này tính toán rơi vào khoảng không hơn nữa trong này cơ bản đều là phú nhị đại tựa hồ cũng không coi hắn là chuyện to tát gì trong lòng khó tránh khỏi có chút thất lạc cùng lúng túng đúng lúc này trong đám người tiểu t ĩ n h đột nhiên quay người lại cất bước hướng bọn hắn sang bên này đi qua ánh mắt đầu tiên là đảo qua từ tỉnh tiếp lấy lại rơi vào trên người cao tuấn phong cao tuấn phong vội vàng đứng thẳng người trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn tiểu tĩnh nhương nhướng lông mi thuận miệm nói cao tuấn r ợ lý, lập bên ngoài nghỉ ngơi có độc h k ngươi chúng xong liên ngươi. tiếp đi hội có trực Cao thể ta tụ t hệ qua, u sẽ phong khỏe miệng giật một cái người đều tê vậy mà trực tiếp đem hắn đuổi đi ra thực sự là khó khăn b ì n h tiểu tinh không tiếp tục nhìn hắn ánh mắt nhìn trừng trừng hướng về phía tư t ì n h khỏe miệng vung lên một vòng nụ cười ý vị thăng trường tư tình cười cười xấu hổ có chút kinh hoàng thấp đầu góc tỉnh tỉnh tiểu tĩnh đột nhiên méo một chút đầu góc hô nàng một tiếng n h a sao vậy tư tình kinh hô một tiếng nội ra gà đột nhiên nổ lên tiểu tĩnh che miệng cười khẽ như thế nào kích động như vậy nhà không có việc gì chính là ta có cái quan hệ cực kỳ tốt dân mạng nàng cũng gọi tình tình cho nên cảm giác tên người đặc biệt thân thiết a a ngay thẳng vừa v ặ n a bất quá ta khẳng định không phải cái kia tình tình rồi từ tình tâm đều phải nhảy ra ngoài hận không thể tại chỗ đ à o cái lỗ chui vào cơm chưa còn muốn chuẩn bị một hồi đi vào trước đi bên trong có trò chơi khu cờ tờ v ờ p h ò n g khách cảm thấy hứng thú trước tiên có thể đi chơi một lát tiểu mai cùng mã lạc lạc lập tức gật đầu nói được rồi cảm tạ t i ể u tĩnh tư tình cũng chỉ có thể nhắm mắt nói tiếng cảm ơn túi đầu đi theo đi tới trò chơi khu nhìn thấy bên trong đủ loại cao cấp vờ rực thiết bị máy chơi game Đó là ạ、e、cao c cấp hoa quả đồ hướng hoa thật tuyệt tiểu mai cùng mã lạc lạc hưng phấn reo họ một tiếng từ tình cũng hai mắt tỏa sáng trong n g á y mắt đem phía trước quấn bách ném sau h ó t ba người đi dạo nửa ngày đường phố nguyên bản là thật mệt mỏi hiện tại đến loại này hoàn cảnh căn bản không có chút nào năng lực t r ố n g cự tiểu tĩnh cười cười vừa định ngồi xuống cạnh tỉnh tỉnh sau lưng đột nhiên truyền đến tần hoa âm thanh tiểu tĩnh trước tiên đường chơi game câu lạc bộ có mỗi hội viên gia nhập vào là thanh lệ để cử lời mời lập tức tới ngay tới nhận thức một chút ân tôi ta tiểu tĩnh gật gật đầu hướng từ tình ba người nói lời từ biệt đi ra ngoài khi thực nàng phía trước liền đ o á n được hôm nay người tới nhiều như vậy còn ăn bài đầu bếp sau mặt l i n khẳng định là có người trọng yếu có mặt nghe thanh lệ là nàng quan hệ cực kỳ tốt bằng hưu nhà nàng vẫn là câu lạc bộ sở cái l ì n cổ đông nàng khẳng định muốn đứng ra cổ động một chút ngược lại tình tình ngay ở chỗ này chạy không được đi chờ một lúc lại cùng nàng chơi đùa là được rồi nghĩ tới đây trên mặt của nàng lộ ra chờ mong nụ cười cửa bao xương bị chậm rãi đóng lại ngươi cùng cái kia tình tình lạc lạc là gì tình huống vì sao lại đem các nàng đưa đến trong câu lạc bộ tần họa đệ thấp t m thanh hỏi trong giọng nói mang theo vài phần tìm tòi nghi ngh chính là nghĩ cùng nhau chơi đùa mà thôi a tiểu tĩnh chấp chấp mắt to vô tội ngươi cảm thấy ta sẽ tin muốn tin hay không tiểu tĩnh hé miệng cười khẽ nói chuyện hai người một lần nữa trở lại nhẹ nhõm náo nhiệt trong đại sành thanh lệ lần này hội viên lai、like、lịch gì như thế nào cảm giác ngươi thần thần bí bí một cái mặc hưu nhà náo sơ mi nam sinh bưng trạm ly đi đến bên cạnh nghe thanh lệ tò mò hỏi đúng vậy à, thanh lệ trước tiên giới thiệu một chút tôi h đừng để chúng ta đến lúc đó luôn cuống bên cạnh một cái khác nữ sinh cũng phụ hòa nói nghe thanh lệ cười một tiếng n ữ khí thản nhiên nói người đã tiến thang máy các ngươi lập tức liền biết lại thưa nước đ hưu nhàn áo sơ mi nam sinh liếc mắt nhưng vẫn là nhịn không được hướng đại s ả n h lối vào nhìn quanh đúng lúc này đại s ả n h lối vào chuyển đến một hồi nhỏ nhẹ tiếng bước chân một cái âu phục dày r a thanh niên tại quản gia dưới sự hướng dẫn đi đến nhìn chứng ba mươi tuổi tóc xử lý chỉnh chỉnh tề tề ngũ quan đ o a n chính trên sống mũi mang lấy một bộ kính mắt gọt vàng cả cá nhân t à n mát ra một loại nho nhã cùng sắc x à o cùng tồn tại khí c h ấ t nghe thanh lệ trên mặt lộ ra nụ cười xá lạ nhiệt tình nói hoan n ê n lâm tổng đi tới chúng ta câu lạc bộ sở cải lìn đại gia giữa chưa tốt thanh niên lễ phép đưa tay cười cười nghe thanh Vì mọi ngay sau đó lại có hai người tiến lên chủ động chào hỏi người tốt lâm tổng ta là thần minh y dược đoạn hiệu lâm năng lượng sạc nhanh ta phía trước ngay tại trong báo cáo tin tức nhìn qua không ít lần như sấm bên hay người tốt lâm tổng đây là danh tiếc của ta nghe thanh lệ tổ cục này tới những thứ này nhị đại cũng là tương đối có năng lực không ít người đã đổi kíp bậc c h a chú bắt đầu một mình đảm đương một phía khi nói chuyện tự nhiên có t r ư ờ n g mực kèm theo bọn hắn nói chuyện phiếm tiểu tĩnh cũng biết vị này lâm tổng lai lịch năng lượng sạc nhanh là một nhà chuyên về xây dựng và vận hành trạm sạc tổng bộ tại hàng châu tại nguồn năng lượng mới ô tô nạp điện lĩnh vực có không nhỏ lực ảnh hưởng cùng nổi tiếng trước mắt đã tiến hành đến b ê n luận đánh giá giá trị vượt qua năm ước cú sd hơn nữa còn tại đại quy mô k u y ế t trương danh tiếng cực thịnh lần này tới yến thành là vì đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất mà phụ trách kiến thiết công ty chính là nghe thanh lệ nhà mới có ba mươi mốt tuổi lâm cảnh minh là cái thành thành thật thật khoa học kỹ thuật vòng tân quý nghe nói có hy vọng leo lên sang năm phọ tồn bốn mươi doanh nhân xuất sắc dưới bốn mươi tuổi của trung quốc bảng danh sách cùng những thứ này phú nhị đại so sánh thành tựu của hắn rõ ràng lóa mắt hơn rất nhiều thậm chí có thể sánh ngang bọn hắn bậc cha chú tân họa đụng đụng khuê mật cánh tay thấp giọng nói tiểu tĩnh theo ta được biết cha ngươi đầu tư nhà kia mới công ty năng lượng tuệ năng điện tử liền có trụ sạc nhanh giờ cờ nghiệp vụ nếu như ngươi có thể kết giao một chút lâm cảnh minh nói không chừng có thể giút cha ngươi nàng và điền tính trong nhà xem như thế giao bậc cha chú chính là bảng hưu liên quan tới điển thành ngược chuyện tân họa không ít nghe chính mình phụ thân n h ấ c lên thậm chí so điển t ĩ n h hiểu rõ còn nhiều hơn điển t ĩ n h méo một chút đầu góc ngự a khí huyệt vải ngươi cảm thấy ta có bản lanh này sao nàng ghét nhất chính là loại này nơi đáng ghét hơn vì cái nào đó mục đích không thể không làm bộ đi lấy lòng người khác tân họa niết niết khoe miệng được chưa vậy thì cùng một chỗ nhận thức một chút quay đầu cùng ngươi cha nói lại nói không chừng hắn cảm thấy hứng thú đâu tuất đá tiểu t ĩ n h gật gật đầu đi theo nàng đi tới nàng cũng nghĩ nhanh chóng xong việc thật thanh thản ổn định đi chơi tình nghĩ tới đây tiểu tính khoe miệng không tự chủ vung lên một vòng nụ cười dạo hạn nhìn thấy tới gần tiểu tĩnh nghe thanh lệ vi tiếu giữ chặt cánh tay của nàng giới thiệu nói lâm tổng vị này chính là đ i ể n đồng nữ nhi đ i ể n tĩnh cũng là ta k h u y ê mật phía trước cùng ngài đề cập tới a lâm cảnh minh ánh mắt rơi vào trước mặt vị này trong veo cô gái xinh đẹp trên người trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa ngươi tốt đ i ể n tiểu thư sáng sớm ta vừa cùng đ i ể n đồng thông qua điện thoại đã hẹn ngày mai gặp mặt không nghĩ tới trùng hợp như vậy ở đây đụng phải ngươi người tốt lâm tổng đ i ể n tĩnh lễ phép gật đầu một cái trên mặt mang vừa đúng mỉm cười thì ra ba ba đã cùng đối phương quen biết vậy nàng cũng không cần quản cứ như vậy nàng hoàn toàn có thể đem tinh lực đặt ở chuyện trọng yếu hơn lên tuy ý hàn huyên vài câu tiểu tinh tìm một cái cớ sớm rời đi đám người nhìn xem nàng lưu nhã gợi cảm bóng lưng lâm cảnh minh ánh mắt hơi hơi lấp lóe mắt kính đằng sau hai mắt như có điều suy nghĩ trò chơi khu cửa phòng riêng bị nhẹ nhàng đẩy ra tiểu tinh ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt từ tỉnh bước nhanh tới đặt mông tại bên người nàng ngồi xuống động tác tự nhiên như thể hai người đã quen biết nhau nhiều năm rồi vừa mới đánh xong một ván trò chơi từ tỉnh đang chuẩn bị thư giãn một tí trong nháy mắt ngồi thẳng người cứng đờ quay đầu đối mặt tiểu tinh tập tia sáng lấp lánh con Hảo, tử tình ta. Từ nhắm mắt đáp ứng xuống trong lòng lại tại hoa hoa kêu to bốn bốn không phải chứ không phải chứ tiểu tĩnh na na c ổ người bên kia nhiều như vậy bằng hữu cùng người chơi vì sao càng muốn tới tìm ta a càng hỏng bét chính là cái này trò chơi thế nhưng là bọn hắn cái kia nhị thứ nguyên t r o n g đám thường xuyên thảo luận một loại áo lót sắp bị xé toan xấu hổ cảm giác lần nữa xông lên đầu lấy tay cầm thao tắt một phen hai người rất mau tiến vào trò chơi giao diện vừa bắt đầu thời điểm tử tình còn có chút c ô n n ệ động tác lộ ra xa lạ lại chậm chạp thỉnh thoảng chột dạ liếp một cái bên người tiểu tĩnh nhưng mà theo cửa hải tiến lên tư tính rất nhanh hoàn toàn đắm chìm trong đó quên bên người khẩn trương bầu không khí lực chú ý toàn bộ đều tập trung ở màn hình phía trên cái kia lông xù trên người tiểu làm tinh linh loa tình tình ngươi thật lợi hại tiểu tính đột nhiên mở miệng tàng an dương trong giọng nói mang theo vài phần kinh h ỉ cùng sùng bái ha ha cũng t ạ m được a chủ yếu là ta tốc độ phản ứng nhanh tiểu tính nhanh b ô n g ra bên trái cái kia tiếp đó nhảy qua su mỹ ma s è n thật xin lỗi là ta không có chuẩn bị cho tốt ai nha ngươi như thế nào gần như vậy a tư tình nhịn không được đưa tay vô vô bắp đùi của nàng trong giọng nói tràn đầy chỉ tiết rèn sắt không thành thép đều tại ngươi bằng không vừa mới liền thông quan tiểu tinh khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng tình tình đại lão lại đến một cái đi ta khẳng định có thể phối hợp tốt h ừ chờ một lúc nghe ta chỉ huy tư tính rõ ràng đắm chìm trong trò chơi bên trong căn bản không có phản ứng kịp tiểu tĩnh trên xưng hô biến hóa bên cạnh mã lạc lạc cùng tiểu mai người đều nhìn ngay người mặc dù các nàng xưng hô đối phương vì tiểu tĩnh nhưng n g ự a khí thái độ vẫn là vô cùng kính trọng dù sao nhân ra nhưng là chân chính mạnh phú mỹ đại tiểu thư không nghĩ tới tình tĩnh n ữ bức như vậy trực tiếp dạy dỗ còn có cái này tiểu tĩnh rõ ràng phía trước cảm giác đặc biệt cao quý bộ dáng như thế nào đột nhiên thì thay đổi cá nhân tự n h ư theo trò chơi tiếp tục tiến hành hai người ăn ý giá trị t h ẳ n g tắp tăng vọt nhanh giữ chặt sợi dây kia được rồi a hoàn mỹ thông quan tiểu tình đầu tiên là cùng từ tình vô vũ t r ư ở n g tiếp lấy đột nhiên thả tay xuống trôi trực tiếp b ổ nhào qua ôm lấy nàng tình tình đại lao chúng ta phối hợp thật ăn ý nàng âm thanh mềm n u bên trong mang theo một k i a n ũ n g n ị u ý vị cả cá nhân cơ hồ đều phải treo ở từ tính trên người cảm thu được trên người tiểu tính chuyển đến nhiệt độ cùng với cái kia không che giấu chút nào thân mật cử động từ tình đầu góc trống giống sững s ở đứng ở nơi đó nàng nàng nàng vậy mà bảo ta tình tình đại lão cái này chẳng lẽ là ta bại lộ không có khả năng tuyệt đối không có khả năng ta tử tình che giấu thiên y vô phùng làm sao sẽ bị tiểu tĩnh cái này nha đầu ngốc nhìn ra luôn luôn cũng đã nói tiểu tĩnh chưa từng có tìm nàng hỏi qua chính mình thân phận khẳng định là bởi vì tên một dạng tiểu tĩnh gọi q u e n miệng tăng thêm chính mình trò chơi chơi chính xác hảo đúng nhất định là như vậy tư tình cố gắng cho chính mình tìm mấy cái lý do cuối cùng hơi an định một chút là rất an ý à ha ha nàng gượng cười qua loa một câu lấy lệ đồng thời nhẹ nhàng đẩy tiểu tĩnh tính toán kéo ra một điểm khoảng cách nhưng mà tiểu tĩnh lại hoàn toàn không có bông ra ý tứ ngược lại đem mặt t r ô n ở trên tóc nàng cọ sát quả nhiên cùng tình tình cùng nhau chơi đùa trò chơi thực sự là thật là vui chúng ta về sau thường xuyên cùng nhau chơi đùa nha bên cạnh mã lạc lạc cùng tiểu mai nhìn trận mắt hốc mồm mặt mũi tràn đầy hâm mộ tạ tiên này làm sao đánh hai thanh trò chơi trực tiếp làm thành quê mật hơn nữa hai người cái này d í n h k ì n h so tình, tình cùng thẩm ngọc nôn đều lớn tư tình mật người cũng bị tiểu tĩnh cái này cử động thân mật làm mất bức bi bi bi. ai muốn thường xuyên cùng ngươi cái này tiểu biến thái cùng nhau chơi đùa a bất quá mặt ngoài vẫn là nhắm mắt bảo trì vi tiếu cái kia tiểu tĩnh ta có chút nóng phải không vậy ta để cho người ta đem điều hòa không khí nhiệt độ đ i ề u t h ấ p điểm này ngược lại là không cần ngươi buông ta ra trước là được từ tình giọng nói mang vẻ một tia con bách nàng cũng chỉ là cùng khuê mật từng thân cận như vậy bị tiểu tĩnh như thế ô m cảm giác cảm thấy cả người không thoải mái tiểu tĩnh n g n g đầu hướng nàng chấp chấp mắt khắp khuôn mặt làng n h ị c h ngậm nụ cười đệ thấp â m thanh nói tình, tình đại lão chúng ta thật vất vờ lịn chân nhân dán rán nhiều chơi một hồi được hay không â m â m một tiếng vang thật lớn từ tình phản phất bị xét đánh chúng chứng to mắt cả cá nhân đều tản ra một loại ta bị bắt quả tang khí tức m á h liệt xong đời nàng thật sự biết chính mình tinh anh luật sư thiết lập nhân vật sụp đổ về sau như thế nào tại vòng tròn bên trong hốn tình tình đại lão chúng ta đi trước ăn cơm đi về sau thường xuyên cùng nhau chơi đùa trò chơi được hay không ngươi tới nhà của ta chơi phối trí đặc biệt đầy đủ từ tình lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi tim đập nhanh đến mức như muốn từ trong lồng ngực đục tới a a a cái này tiểu biến thái đến cùng muốn làm gì ngay sau đó nàng nhớ tới phía trước trên huệ chặt một chút nói chuyện phiếm đại nao giống như là bị chất đầy l o ạ n mã đủ loại kỳ quái hình ảnh không ngừng thoáng hiện cái gì cái đôi u roi ra buộc chặt viết chữ linh năng o o không cần a ba ta mới không cần cùng ngươi cùng nhau chơi đùa trò chơi hu hu cứu mạng a luôn luôn cứu ta cơ thể của t ừ tình không tự chủ được lui về phía sau d ụ t một điểm tính toán kéo dài khoảng cách tiểu tĩnh lại hoàn toàn không có ý bỏ qua cho nàng vẫn như cũ cười híp mắt nhìn xem nàng giống như là đang thưởng thức một cái bị buộc đến góc tường con thỏi